các nàng chính như vậy nghĩ, đột nhiên, sở tiêu đi ô một bên xa xa vang lên vài tiếng vàng gọi vang gọi, tống úc phấn ti nhóm nhất thời hai mắt tỏa sáng, nhị hoặc thanh âm, nhà ta láo tống muốn đăng tràng, ha ha, lúc trước nghe quen thằng nhãi này lô mãng luật điệu, hiện giờ đống nhiên nghiêm chỉnh, còn cảm giác có chút không thích đứng đâu. Bang lang, một lát sau, một tiếng vang trầm, một cái ám hồng sắc thân ảnh phá cửa mà vào, cưỡng ép xâm nhập sở tiêu đi ô bên trong, phấn ti nhóm mới vừa muốn hảo hảo chế dối một chút trứng trạch đàng hoàng tống úc, kết quả tập trung nhìn vào, đã nhất cổ họng ý cười nhưng lại đống nhiên sinh sinh nuốt trở vào. Hôm nay nhị hoặc, giống như có chút không giống nhau lắm. Làm phía trước đông nhạc đường ra tiểu sinh, Tuấn Uyết ngoại hình điều kiện đương nhiên là quả cứng, ngũ quan đoan chính, nhận ra độ thực cao, xương một tiếng anh tuấn tuyệt đối dư sức có thừa. Nhưng cách hứa chân này loại có thể dựa vào hóa trang ra vòng người lại kém không chỉ một cấp bậc. Vậy mà hôm nay Tuấn Uyết này bộ trang dung lại như là tìm được chính xác mở ra phương thức, thân xuyên một bộ màu đỏ sẫm lung trang, lấy kim quan buộc tóc, toàn bộ người chiều cao ngọc lập, khí khai anh hùng hùng lực, mặt mày sắc bén, khí độ kiên cường, toàn không có nửa điểm ngày thường du hoạt cùng sốc nổi. Đỉnh sinh. Ngươi còn tốt sao? Tô gúc vai diễn Tĩnh Vương vừa vào cửa, ai cũng không có nhìn, một chút liền chăm chú vào cái kia chính theo Mai Trường Tô đọc sách tiểu hài tử trên người, giọng mang lo lắng hỏi, có hay không chỗ nào bị thương? Mà lúc này Đỉnh Sinh chính đang loay hoay Mai Trường Tô vừa mới đưa cho hắn hai bản sách, nhìn thấy Tĩnh Vương vào cửa, mở miệng chỉ chốc lát, mới khe khẽ lắc đầu. Nhìn thấy Đỉnh Sinh tạm thời vô sự, Tĩnh Vương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Tiêu Cảnh Duệ, thực sự nói, Cảnh Duệ, ta nghe nói Đỉnh Sinh không cẩn thận va chạm quý nhân xa giá, có thể là quấy nhiêu đến khách quý. Ta thay hắn xin lỗi ngươi, nhưng hắn vẫn chỉ là hải tử, mời xem tại ta bạc diệt thượng, tha hắn một lần đi." Tiêu Cảnh Duệ nghe hắn như vậy nói, ngu ngơ nửa ngày, thẳng đến phía sau Mai Trường Tô phát ra một tiếng cười khẽ, mới rốt cục phản ứng lại, vội vàng nói, "Điện hạ hiểu lầm. Đình Sinh không có va chạm ta xa Giá, là ta nhìn thấy hắn bị đánh, mới thuận tiện đem hắn kiếm về trị thương." Nghe nói như thế, Tĩnh Vương nao nao, rõ ràng là chính mình hiểu lầm, lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đồng thời vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Mai Trường Tô. Hai người cách 5-6 mét khoảng cách, bốn mắt nhìn nhau mai trường tô thuận thế đứng dậy nhìn thấy này một màn một bên tiêu cảnh duệ liền vội vàng giới thiệu tịnh vương điện hạ này vị là tô chết tô tiên sinh tịnh vương nhìn hắn một chút cũng không lộ ra cái gì đặc thù biểu tình chỉ xa xa gật đầu một cái bốn nay trận diễn là tịnh vương cùng mai trường tô tại kịch bên trong lần đầu quen biết thời gian rất dài trường 6-7 phút tịnh vương muốn đem đỉnh sinh mang đi mà mai trường tô đối đỉnh sinh biểu hiện ra không hề tầm thường quan tâm dạy hắn học vấn tặng hắn sách cũng khẩu xuất của nô muốn đem hắn theo dịch lưu đỉnh tiếp vào chính mình bên người tới mà tiếp đi dịch lưu đỉnh tội nô Không phải thánh thượng đặc xá không thể, đây là liền tĩnh vương cái này hoàng tử đều thúc thủ vô sách chuyện. Làm này trận diễn tru xong, đạo diễn gọi cắt thời điểm, bên sân phấn ti nhóm chính thấy say xương ngon lành. Nhìn thấy TV bị nuốt, này đám người lập tức kêu rên không nứt. Bất quá thật đáng tiếc, chính thức biểu diễn không thể so với kịch bản vây độc, tổng vẫn còn có chút công tác chuẩn bị phải làm. Tại hai trận hí khoảng cách, phấn ti nhóm chính tràn đầy phấn khởi thảo luận kịch bản, lại chợt phát hiện, vừa mới này trận diễn, hứa trăn cùng tống úc này hai vị diễn viên giống như hoàn toàn không tồn tại bình thường, làm người triệt triệt để để đắm chìm đến kịch bản bên trong về phần ai ưu ai hơi, càng là chút cũng không nhìn ra đám người hậu chi hậu dắt phát hiện cái này chuyện liếc nhìn nhau nửa ngày không nói nên lời một số cái quỷ dị ý nghĩ tại cùng một lúc xuất hiện tại phân ti nhóm đầu bên trong thứ nhất này bộ kịch có vẻ như nhìn rất đẹp thứ hai tống Úc tại này bộ kịch bên trong hóa trang đặc biệt thích hợp hắn cơ hồ có thể gọi là là hắn xuất đạo đến nay nhan giá trị đỉnh phong thứ ba có lẽ là tĩnh vương nhân thiết cùng tống Úc bản nhân tính cách khác rất xa này phần khoảng cách cảm giác gai đúng chỗ nữa xóa đi hắn bản thân hết thảy làm tĩnh vương biến thành một cái thuần túy dựa vào diễn kỹ chống lên tới kịch bên trong người, mà diễn kỹ vừa vặn là tống úc thứ không thiếu nhất đồ vật. Thứ tư, hứa chân biểu diễn tí xíu đều không kém gì tống úc. Này mấy cái ý nghĩ sinh ra một sát na, phấn thi nhóm không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu có một bộ kịch, kịch bản nhìn rất đẹp, nhà mình thần tượng tại kịch bên trong hình tượng, nhân thiết đều tốt, cho dù không phải vai nam chính, kia lại có cái gì không thể tiếp. Huống chi trước mắt hứa chân đối với tống úc tới nói, nhưng thật ra là cái tuyệt hảo đáp hí đối tượng. giữa hai người đã không tồn tại chiều theo vấn đề cũng không liên quan đến áp hí nan quan, lẫn nhau phụ trợ, lẫn nhau thành kiểu, nhìn qua quả thực thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Nay một khắc, phấn ti nhom chú ý lực đã hoàn toàn không đang ép Tống Úc vứt bỏ kỳ tượng, mà là vội vàng muốn xem đến kế tiếp biểu diễn. Cũng may, ước chừng 2-3 phút sau, hiện trường quay chụp lại lần nữa khởi động lại. Kịch bản bên trên vẫn như cũ tiếp nhận vừa rồi, tiêu cảnh duyệt cùng Đỉnh Sinh đều bị chi đi ra ngoài, Tuyết lưu bên trong cũng chỉ còn lại có Tĩnh Vương cùng Mai Trưởng Tô hai người. Kỳ Lân Tài tự nổi danh, tại hạ từ lâu nghe thấy, Tĩnh Vương sắc mặt lạnh lẽo nhìn qua trước mặt Mai Trưởng Tô, nói, lại không biết Ngươi muốn cứu Đỉnh Sinh, đến cùng là bởi vì cái gì?" Hứa Chân Vai diễn Mai Trường tô mỉm cười, cũng không vội tại đáp lại, mà là đùa bỡn tay bên trong ly, nói, "Điện hạ lại là vì sao muốn đối một cái dịch lưu đỉnh tội nốt như thế chế trợ?" Chương 293, người lạ chí hữu. Chương 293, người lạ chí hữu. Chương 293, người lạ chí hữu. Nay trận diễn đạo diễn Sở Kiêu hùng ngồi tại tràn một bên, nhìn camera bên trong biểu diễn, hơi nheo khóe môi lên khởi. Đối với Sở đạo tới nói, Tống Úc cùng Hứa Chân tựa như là chính mình ra hại tử đồng dạng. Hắn thấy tận mắt này hai người trẻ tuổi theo bừa bãi vô danh đến có chút danh tiếng, chưa từng người hỏi thăm nói chạm tay có thể bỏng, vững vàng. Dần dần tại giới văn nghệ bên trong đứng vững bước chân. Nhìn thấy chính mình vừa ý hải tử từ từng bước một đi đến hiện tại, Sở Tiêu Hùng không hiểu cảm giác hết sức vui mừng. Ngay tại lúc đó, Sở Tiêu đi ô bên trong, Tống Uy cũng chính đứng ở một cái tuyệt hảo trạng thái bên trong. Thời gian qua đi một năm chưa hợp tác, hứa Trân hiện giờ biểu diễn Tiêu chuẩn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Mỗi khi chính mình điều động cảm xúc, làm ra một loại nào đó biểu diễn lúc. Đối phương tổng có thể làm ra này tình này cảnh hạ thỏa đáng đáp lại, trôi chảy thỏa đáng, tự nhiên mà thành, không có chút không hài hòa cảm giác. Phản phất trước mắt cái này Tuấn tú gầy yếu trẻ tuổi người không phải cái kia ngày bình thường quen biết tiểu sư đệ, mà là chân chính kỳ lần tài tử Mai Trường Tô. Đối mặt này loại trình độ biểu diễn, Tôn Ngũ một phương diện cảm giác như cá gặp nước, cảm xúc vô cùng trôi chảy, một phương diện khác lại sinh ra mãnh liệt nguy cơ ý thức. Này tiểu tử lớn lên có chút quá nhanh a, mà cảm cam bái Hạ Phong kia không có khả năng, nhất định phải nổi lên tới. Về phần như thế nào đi biểu? Tống Úc cảm thấy, Bao Tô Hy không phải tại so đấu ai kỹ xảo thành thạo, ai biểu diễn khoa trương, mà là tại so với ai khác có thể đem cái này nhân vật diễn dịch đến càng thêm tươi sống sinh động, càng có thể đánh động nhân tâm. Mà tại này một số diện, tính Vương này cái nhân vật cùng Mai Trường Tô so sánh có tiên thiên ưu thế, ngay thẳng kiên cường nhân vật càng thảo hỉ, cũng càng hào diễn. Giết gà dùng dao mổ châu, ta còn làm thịt bất quá ngươi. Vậy ta đây cái học trưởng coi như bật làm. Mà ở đối diện hắn, Hứa Chân thì không có Tống Úc như vậy nhiều phức tạp ý nghĩ. Hắn toàn bộ tinh lực đều chỉ tại Mai trưởng Tô trên người một người gần nhất này đoạn thời gian mặt khác diễn viên tất cả đều bận rộn lương lời kịch học lễ nghi mà hứa chân cũng sớm đã trước tiên đem này đó sự tình đều làm hết hắn mỗi ngày thời gian ở không đều chỉ làm một việc xem nhân vật tiểu truyện ngôi thứ nhất tiểu truyện có cực mạnh đại nhập cảm lại thêm đoạn thời gian gần nhất hắn liên tiếp biểu diễn điện ảnh dương gia tướng cùng với lang gia bảng bên trong mai linh thảm án này đoạn hí mai trường tô trải qua cơ hồ thành hận ký ức một bộ phận chiến hữu phản bội phẫn nộ vô lực hồi thiên tuyệt vọng đồng đội huynh đệ ở trước mắt chết thảm bất lực sơn cốc bên trong tràn ngập khí tức hôi thối liền diễm Này đó từng màn tràng cảnh đều như là chân thực phát sinh qua đồng dạng. Mỗi lần tâm nghĩ đến đây, hứa chân đều sẽ cảm nhận được chân thực đau đớn. Mà trước mắt hắn là một cái theo địa ngục trở về ác ma. 11 tuổi, sinh tại dịch lũ đỉnh tội nô. Hứa chân vai diễn mai trường tô chậm rãi rơi lên con người, bình tĩnh như vực sâu hai mắt thâm thúy đến làm cho người nhìn không thấy đáy. Hắn phụ thân sẽ là ai chứ? Tống quốc tiếp xúc đến này đạo ánh mắt, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, bắp thịt trên mặt không bị khống chế cứng cứng. Ngươi đến tuổi cùng là người phương nào? Tống quốc vai diễn tĩnh vương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sắc bén như đao mai trường tôi nhìn qua hắn ánh mắt xám lãnh, nhìn hắn phảng phất sau một khắc liền muốn bạo khởi giết người thần sắc, thân thể nhẹ nhõn hướng về phía sau khẽ nghiêng, lại thần sắc thành thơi nết lên quẹt miệng. điện hạ không phải sớm biết ta là ai sao? hắn rơi lên trong tay chén trà, nhàn nhạt nhấp một miếng, mỉm cười nói, kỳ lân tài tử, biết được có thể được thiên hạ, Liên tĩnh vương điện hạ đều có thể theo dịch lưu đình ở bên trong tìm được đỉnh sinh, ta há lại sẽ không biết. hắn này phiên lời nói căn bản cũng không có thể xem như giải thích. nghe được hắn như vậy nói, tịnh vương thần sắc không chỉ có không có chút nào buông lỏng, ngược lại tăng thêm mấy phần cẩn thận cùng kiên kỵ. Như thế nói đến, hắn nhìn hướng Mai Trường Tô, cau mày, nói: "Ngươi là tại tận lực siêu tập này phương diện bí ẩn, làm vì chính mình tham dự đoạt đích thẻ đánh bạc." Mai Trường Tô vẫn như cũ duy trì vân đạm phong khinh tươi cười, nói: "Điện hạ có thể như vậy lý giải." Ngay lời nói vừa ra, tĩnh Vương mắt bên trong lập tức nổi lên nồng đậm căm hận cùng chán ghét mà vứt bỏ, lưỡi khí lạnh lùng nói: "Vậy ngươi là dự định chọn thái tử, còn là dự vương?" Mai Trường Tô không có lập tức đáp lại. Hắn nhẹ nhàng đem chén trà đặt ở bên giường trên bàn trà, nhìn qua Tính Vương này tấm mặt tối, đoan chính chính mình tư thế ngồi. "Ta tưởng cho ngươi" mai trường tô thu liễm lại mặt bên trên tươi cười, nghiêm mặt nói, tịnh vương điện hạ, khoảnh khắc bên trong vừa mới còn không khí khẩn trương thư phòng bên trong chợt im lặng xuống tới. tịnh vương trong mắt co rụt lại, mặt bên trên căm hận như là nháy mắt bên trong đông kết tại đáy mắt. ô ô ô. bên sân đến đây vây xem phấn ti nhóm liền bận bịu bịt miệng lại, trường to mắt nhìn bên sân tình hình, kích động đến tay chân loạn vung. cà phê ra phía trước, sở tiêu hùng cũng không nhịn được lông mày nhíu lại, vô ý thức siết chặt nằm đấm. cái này tiết tấu. hoàng mỹ, một đoạn dài dòng đối thoại từ hai cái diễn viên em hai nói lại biểu diễn trầm động chập trùng hí kịch sức kéo nhất là Hứa Trang cả chàng hí tiết tấu đều từ hắn tới không chế mỗi một cái cảm xúc chuyển hướng đều dẫm tại nhất thỏa đáng điểm thượng tinh chuẩn đến không có thể bắt bẻ này là đúng nghĩa không chàng mà sở tiêu điếu bên trong thống úc vai diễn Tinh Vương cũng quả nhiên không để đám người thất vọng tại mai trường tô này câu ta tưởng chọn ngươi sau khi ra Tinh Vương lâm vào chỉ chốc lát ngạc nhiên nửa ngày không có thể mở miệng thời gian một giây một giây đi qua mọi người ở đây kinh ngạc nôn nóng cảm xúc đến đỉnh phong kia một khắc hắn đột nhiên từ chảo cười một tiếng nói chọn ta Hắn quay mặt qua chỗ khác, mắt bên trong mang theo nửa phần đắng chát, cười nhạo nói, ngươi chẳng lẽ không có điều tra qua ta sao? Mai trưởng Tô bó lấy ống tay áo, không nhanh không chậm nói, đương nhiên điều tra, Kỳ Lân như thế nào mù quáng trọng chủ? Mẫu thân xuất thân hàn môn, chính vì qua đời nhiều năm, cũng không hiển quý ngoại thích. 31 tuổi chưa phong thân vương, đến nay vẫn là quận vương. Lâu dài bên ngoài chinh chiến, triều bên trong ba tỉnh lục bộ không có nửa điểm nhân mạch. Nói xong nói xong, hắn nhịn không được bật cười, giọng nói nhẹ nhàng nói, điện hạ này thủ bại, thật đúng là hạng bét. Nghe hắn nói xong này thiên lời nói, Tĩnh Vương sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống, nửa khí lạnh leo nói, vậy ngươi vì sao nói muốn chọn ta? Mai Trường tô nhìn hắn một cái, rủ xuống con ngươi, thông thả nói, càng là có năm chắc chuyện, làm lên tới liền càng không có ý nghĩa. Thái tử cung Dự Vương, ai kế thừa Đại thống đều không kỳ quái, ta nếu là đến cậy nhờ bọn họ, làm sao có thể hiện ra kỳ lân chi tại bản lãnh? Lại như thế nào có thể tại bọn họ đoạt được đế vị lúc sau nhận để chọn? Nghe được này phiên Lời nói, Tĩnh Vương nhũ mày lại, thật sâu nhìn Mai Trường tô một chút, phảng phất là tại nhìn một người điên. Mai Trường To không để ý tới hắn xem thường mặt bên trên thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, nói, tinh vương điện hạ, ngươi thật chẳng lẽ đối hoàng vị một chút ý nghĩ đều không có sao? hắn này câu lời nói nói rất chậm, khàn khàn thanh âm bên trong mang theo mê hoặc nhân tâm hương vị, tựa hồ như là một cái làm cho người xa đoạ ác ma. tinh vương lông mày tựa hồ nhăn đến chặt hơn chút nữa, đôi mắt gúng xuống, nửa ngày không làm trả lời. mai trường tôi nhìn hắn sắc mặt tâm trầm, không có tiếp tục ép hỏi. một lát sau, hắn ngược lại cười nói, điện hạ không cần nóng lòng trả lời. như vậy đi, ta trước đem đình sinh cứu ra, dùng cái này biểu đạt ta phụ tá điện hạ thành ý như thế nào? nghe nói như thế, thịnh vương mặt mày run rẩy, hắn gật đầu lên, thẳng tắp nhìn trầm trằm mai trường tô con mắt, trầm giọng nói, ngươi thật có thể làm được. mai trường tô nói, tận lực thử một lần. hắn miệng bên trong nói xong tận lực thử một lần, mắt bên trong lại rõ ràng mang theo đã tinh trước chắc chắn mỉm cười. thịnh vương cho tới giờ khắc này mới chính thức động dung, nhưng mà hắn nhìn hướng mai trường tô ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy cẩn thận, nửa khí cũng lạnh lùng như cũ như nước, nói, vậy thì chờ ngươi thử thành lại nói. hai người đơn giản hàn huyên này vài câu mai trường tô liền không che giấu chút nào lộ ra mọi mệnh thần sắc một lần nữa cầm lên trên bàn trà trên trà biểu thị tiếc khách Tĩnh vương cũng không muốn tại này bên trong làm thêm lưu lại lập tức đứng dậy rời đi này gian thư phòng hắn rời đi sau nay đoạn hí cũng không có như vậy dừng lại quay chụp còn tại tiếp tục mai trường tô đứng dậy chậm rãi đi tới cửa một bên đơn bạc thân thể cô đơn kết lập nhìn qua dị thường tiêu điều hắn dương mắt nhìn hướng cửa bên ngoài vừa mới tự tin dào dạn quỷ quyệt nhiều nhiêu tươi cười theo hắn mặt bên trên trời đến không còn một mảnh mai trường tô kinh ngạc nhìn qua tinh vương rời đi phương hướng mắt bên trong thần sắc tựa như hoài niệm, tựa như không bỏ, tựa như sầu não, hai đầu lông mẩy lo lắng thần sắc nồng đến cơ hồ tan không ra. Khuku, khu, khu khu khu. Một hồi gió lạnh tạo qua, hắn quay mặt qua chỗ khác, nhịn không được nhẹ nhẹ ho hai tiếng. Dưới hiên lập tức liền có tùy tùng mang tới một cái cầu da áo khoác, khoác ở hắn người bên trên, nói khẽ, tông chủ, bên ngoài lạnh lẽo, trở về phòng đi thôi. Mai Trường tô túi thấp đầu, nắm thật chặt trên người quần áo, tịch mịch quay người trở về nhà. Cắt. Cho đến giờ phút này, bên sân đạo diễn mới rốt cục đối này chàng biểu diễn kêu dừng. Bên sân hoàn toàn yên tĩnh. Chương 294, Lang gia bảng lần đầu tiên kêu giá. Chương 294, Lang gia bảng lần đầu tiên kêu giá. Chương 294, Lang gia bảng lần đầu tiên kêu giá. Một tuần kịch diễn xong, bên sân ai cũng không có lên tiếng. Thằng đến đạo diễn sở kêu hùng tuyên bố này điều qua, chàng bên trong các nhân viên làm việc mới cấp tự nhẹ nhàng thở ra, túm đầu điều chỉnh thử khởi tay bên trong thiết bị, chuẩn bị bổ chụp này một chàng cảnh bên trong mặt khác phân tán ống kính. Hứa Chân đứng tại dưới hiên, đem trên người cầu ra áo khoác còn đưa cho vai diễn tùy tùng diễn viên, dương mắt nhìn hướng Tô Ngốc. Tống Úc thì không e dè hứa chân ánh mắt, không nhanh không chậm một lần nữa đi trở về sở Tiu Dio. Bốn mắt đụng vào nhau, hai người tương xem cười một tiếng. Hứa Chân có thể cảm giác được Tống Úc vừa mới tại mẫu một cỗ kính cùng hắn báo tố hí, nhưng là nhìn chung toàn bộ hành trình, hai người ai cũng không có làm ra áp hí, hoặc là đoạt hí hành vi tới. Hai người cực kỳ ăn ý nâng đối phương cảm xúc từng bước một đi lên, cuối cùng lẫn nhau thành toàn, cộng đồng kính dâng ra một trận đặc sắc biểu diễn, ai cũng không để đối phương thất vọng. Hứa Chân lần đầu cảm nhận được kỳ phùng địch thủ vui vẻ. Mà cùng lúc đó, bên sân đạo diễn sở kiêu hùng ánh mắt vượt qua camera nhìn về phía sở tiêu diêu bên trong hai vị diễn viên đồng dạng hưng phấn không hiểu nay trận diễn cuối cùng hiện ra tới hiệu quả so với chính mình dự đoán bên trong còn muốn hảo hắn đã sớm biết hiện giờ hứa chân đã không phải vật trong ao đã sớm biết hứa chân văn huy tiêu chuẩn cực cao nhưng mà làm sở đạo nhìn thấy hứa chân thông dong tự nhiên trực diện toát tại này loại thích hợp nhất kịch nói diễn viên phát huy trạng thái tính trạng cảnh bên trong vẫn như cũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lúc còn là lần nữa cảm thấy chấn kinh hứa chân là thật sự trưởng thành hắn thực lực rõ ràng bại ở trước mắt không lại cần phải thiên phú xuất chúng, tương lai có hy vọng này loại nhằm vào tân nhân đánh giá, mà là có thể bỏ đi tuổi tác, đường đường chính chính tiếp nhận thế nhân khen ngợi. Vô luận dựa theo bất luận cái gì tiêu chuẩn đi đánh giá, hắn vừa rồi biểu hiện đều đầy đủ xuất sắc. Đây là một đoạn chân chính thành thục biểu diễn bốn. Không đến nửa giờ công phu, một tổ ống kính liền thuận lợi quay chụp hoàn tất, nhân viên công tác bắt đầu thay đổi sở tiệu đi bên trong bố cảnh. Hứa Chân cùng Tống Úc cũng rời đi sở tiệu D. O, đi đến phòng thay quần áo, chuẩn bị xuống một tuần kịch quay chụp. Toàn bộ kịch tổ như là một đại cao tốc vận chuyển máy móc, chỉ chốc lát cũng không trì hoãn. Không khí khẩn trương mà lại có thứ tự. Mà cùng lúc đó, đến đây tham ban phấn ti nhóm đã bị nhân viên công tác khách khí đưa ra sở Tự Diêu. Nay đó tiểu cô nương nhóm chỉ cảm thấy đầu ngất đi, gương mặt đỏ lên, thật không thể nơi này không phải sở Tự Diêu, mà là buổi hòa nhạc hiện trường, là xem bóng quán ba, là trường học ký túc xá, có thể tha cho nàng nhóm nhảy lên ngang cao ba thước, đem cuốn họng trực tiếp hạ bách. Đây là cái gì thần tiên tiết mục a? Không cần hậu kỳ chế tác, đơn dùng mắt thường đi xem, đều cảm thấy tay chân run lên. Một lát sau, tạm thời ở vào nhàn dỗi trạng thái tống úc trước tiên ra sở Tự Diêu dự định đi tìm nhà mình phấn ti nhóm dò hỏi một chút sự tình vừa rồi nô no, ba lúc này tống úc phấn ti nhóm rốt cuộc không đánh ra tranh chữ tới đón tiếp hắn mà là như ngày thường nhảy cỡ hoan hô một bên chăn quả nhóm thì sắc mặt kinh bị liếc qua này quần nao tàn phấn mặc dù cảm thấy ha ha nhưng xem tại nhà mình yêu đậu mặt mũi thượng tóm lại vẫn là không có cấp tống úc bản nhân nhân mặt mà là lễ phép đi theo vô vô tay một lát sau ký tên ký xong chụp ảnh chung cũng chụp xong tống úc trợ lý đi đem phấn ti nhóm một đường đưa ra truyền hình điện ảnh thành nhìn các nàng đi xe bớt rời đi Sau đó mới trở lại sở tiếu đi ô bên này đi hướng Tống cốc phục mệnh. Vừa sáng hôm nay là như thế nào chuyện? Tống Úc đem tổ chức lần này tham ban kỵ nữ kéo đến một bên, sắc mặt nghiêm túc dò hỏi, cái kia tranh chữ, cái gì tình huống? Các ngươi có biết hay không như vậy làm ảnh hưởng nhiều không tốt. Cái này kỵ nữ không phải vừa rồi đánh tranh chữ người trí nhất, nhưng làm người tổ chức, tự nhiên cũng thoát không khỏi liên quan. Tiểu cô nương cảm nhận được Tống Úc tức giận, ngượng ngùng túi thấp đầu, nói, gần nhất cái này chuyện huyền náo đính hung tất cả mọi người nói ngươi vì giúp hứa chân đắc hí, vứt bỏ diễn vương thành mấy cái chủ yếu quần bên trong vẫn luôn tại ở ý cái này chuyện, ta cảm giác như vậy vẫn luôn nghẹn cũng không phải biện pháp, hay là phải để người nghe thấy chúng ta thanh âm. Nghe xong này phiên lời nói, Tống Uyết nháy mắt bên trong liền hiểu là như thế nào chuyện. Vương Thành là Đông nhạc chính tại quay chụp mới địa ảnh. chính mình nếu như lựa chọn cùng Đông nhạc túc, xác thực sẽ tham dự này bộ phim quay chụp. Nhưng ăn ngay nói thật, Vương Thành vợ cũng không tính đặc biệt tốt, vai nam chính nhân thiết cũng tương đương hỏng bét. kịch bản cùng loại với là cổ trang bản hẻm lệ, vai nam chính tính cách mềm yếu, không quá quyết, cầm không nổi không bỏ xuống được hơn nữa còn cùng hai nữ nhân dây dưa không rõ, ngược lại là một trong những nhân vật nữ chính, tương đương với ổ phệ ạ kia cái nhân vật. hành sự quyết tuyệt, kết cục thế mỹ, ngược lại là cái rất không tệ nhân vật. thế là, tống Úc cùng hứa chăn liền khuyên lâm gia đón lấy này bộ phim, suất nhất ba giả vị, mà hai người bọn hắn thì trốn đi đi diễn lang ra bảng. ba người cảm thấy đây là đương hạ lựa chọn thích hợp nhất, nhưng không nghĩ tới chính là, đi qua người hưu tâm tận lực dẫn đạo, cái này chuyện vậy mà lại nào đến bây giờ cái này tình trạng. ta không phải là vì cấp hứa trăn đắc hí, tống quốc im lặng nhìn trời, nói. Không phải đóng phim liền nhất định hảo, vai nam chính liền nhất định hảo, ai, thật là. Hắn nhịn không được thở dài, không có quá nhiều giải thích. Cái này chuyện bản chất cũng không phải là phấn ti nhóm sẽ như thế nào tưởng, mà là Đông Nhạc cho chính mình hạ ngáng chân vấn đề giải quyết như thế nào. Tống Úc theo suất đạo bắt đầu liền ký Đông Nhạc, hội fan hâm mộ vẫn là công ty tài quản, trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu cùng Đông Nhạc có dính rất người. Vì kế hoạch hôm nay, nhất trọng yếu vẫn là muốn nắm chặt thời gian đem cái này vấn đề xử lý sạch sẽ, mà khắc còn muốn nhắc nhở một chút hứa chân bên kia, nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng sau khi xem xong ta cũng cảm thấy cùng tưởng tượng bên trong không giống nhau, trang phát tạo hình, biểu diễn tới nhân vật khí chất đều đặc biệt thảo hỉ, đối diện kỹ nữ con mắt sáng lấp lánh, nói, nhất là nhân vật chi gian hổ động, đặc biệt tốt. nói xong, nàng nhịn không được vứt cánh tay quyển tụ tử, đấu tranh dâng chào nói, yên tâm đi, ca, cái này chuyện giao cho ta, ta hôm nay trở về sau lập tức đi liên hệ đại cán bút đi cho ngươi hai viết đồng nhân, hai tháng lúc sau, xem chúng ta sông pha chiến đấu thành quả đi, nhất định phải bảo đảm lang gia bảng chưa phát trước hỏa, tổng úc, nói gì thế này cô đương. Như thế nào cảm giác ngươi cùng ta thảo luận không phải cùng một đề tài? Hứa Trăn cùng Tống Úc phấn tin này chàng tham ban chỉ là trận đầu. Kế tiếp này mấy ngày kịch tổ căn cứ quay chủ tiến độ, lần lượt tổ chức nhiều vị chủ yếu nhân vật hội fan hâm mộ đến sở tiêu diêu tiến hành tham ban. Tại mạng bên trên đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Chu Hiểu mạng thừa cơ thả ra sớm đã chuẩn bị song C hướng video biên tập ngắn ngủi hơn nửa tháng, danh tiếng dần dần lên men. Nhiều cái video lần lượt leo lên một tây một tây nhiệt bá bảng, đưa tới vô số người qua đường ghé mắt. Thời gian ngắn bên trong, lan ra bảng dân gian danh tiếng bắt đầu lặng liên không một tiếng động phát sinh. Nay vừa nhìn mảnh Phong trào gây nên trực tiếp nhất tiếng vọng chính là đã có đài truyền hình bắt đầu liên hệ lang ra bảng thủ phát quyền đặt mua. Ngày nào đó quay chụp kết thúc sau, Thái Thực Tiễn cố ý theo Sở Tựu Đi ô đón đi hứa chăn cùng Tống Úc, một bên ăn cơm chiều, một bên cùng bọn họ trò chuyện khởi đặt mua chuyện. Đơn tập 180 vạn. Tống Úc nghe được cái này số lượng, nói, "Ta nhớ rõ, lúc trước quả xoài đại cấp hoàng trí tín mở giá là 300 vạn." Nói xong, hắn nhịn không được cười một cái tự giễu, nói, "Hôm nay mới biết được, nguyên lai like chúng ta cùng một tuyến bản thân giá trị kém như vậy nhiều a." Thái Thực Tiễn lơ lên nói, bất quá là đúng lúc đội kịp hắn năm ngoái có một bộ nhiệt bá kịch mà thôi, hắn bình thường giá tiền cũng không có cao như thế. Hơn nữa này 300 vạn cũng không phải cấp hắn một người, lúc ấy dự tính chế tác phí tổn cũng so hiện tại đội hình cao hơn nhiều. Một bên tiểu phong nói, ta không cần với ai so, công ty sáng lập, nhanh chóng hấp lại tài chính là trọng yếu nhất. Nói xong, hắn điều ra tay trên máy máy kế toán đến, một bên theo vừa nói, 180 vạn ta cảm thấy đến hơi chút thấp điểm, nhưng là nếu như lần vòng phát lại quyền cùng mạng lưới máy chiếu phim hủy đi ra tới, cũng không phải là không thể được nói. Thái thực tiến gật gật đầu, nói, "Đúng." Ta hiện tại do dự chính là mạng lưới phát uy quyền vấn đề, quả xoài đài bên kia bình thường là buộc chặt, nhưng là vong ba bên này ta kỳ thật càng khinh hướng chim cánh cụt video. Bên trong phòng, Thái Thứ Tiễn, Tiểu Phong cùng Tống Úc nghiêm túc thảo luận đặt mua sự tình, mà xem như nhà tư sản một trong hứa Chân nhưng Thủy Trung Lặng Yên ở bên cạnh uống trà, vẫn luôn trầm mặc không nói. Nửa ngày, Tiểu Phong quay đầu nhìn hứa Chân một chút, nói: "A Chân à, đừng chỉ cố lấy uống trà, ngươi cũng nói hai câu a." Nghe được chính mình bị điểm danh, hứa Chân dương mắt nói: "Hỏi ta." Nói xong, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, nói: Ta cảm thấy đến hiện tại không nóng nảy nói cái này. Tiều Phong nói, ngươi là đối cái này giá cả không hài lòng sao. Trước mắt chế tác chi phí dự tính là 8.000 vạn, nhiều nhất không cao hơn 8.500 vạn. Hán Kiên nhẫn giải thích nói, theo đơn tập 180 vạn giá cả, thủ phát quyền tịnh kiếm 500 vạn, trực tiếp thu hồi chi phí, cái này giá cả kỳ thật cấp đến không thấp. Hứa chân mỉm cười, không nhanh không chậm đặt chén trà xuống, nói, chỉ là 500 vạn, ta còn làm thật không để vào mắt. Tiều Phong, nháy mắt bên trong, phòng bên trong lâm vào tiếng mịch Bên cạnh chính tại thảo luận vóng bá quyền vấn đề thái thực tiễn cùng Tống Úc cũng yên tĩnh trở lại, ba đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về Hứa Chân. Kiều Phong nhịn không được móc móc lỗ tai, xác định chính mình không có điếc. Chỉ là 500 vạn. Mẹ nó có thể nói ra này loại lời nói người tới, Tuyệt Bích là mai trường tô, không thể nào là Hứa Chân. Chẳng không có một đại camera, đem Hứa Chân hiện tại trạng thái cấp quay xuống, qua một đoạn thời gian lại phóng cho hắn xem. Chương 295, Liệp ảnh bên trong nửa tập khách mời. Chương 295, Liệp ảnh bên trong nửa tập khách mời. Chương 295 liếp ảnh bên trong nửa tập khách mời. Hứa chăn nhìn thấy Bao Gian bên trong ba người đều một mặt đờ đẫn nhìn về phía chính mình, cũng không hoàn hốt, thần sắc cũng rung nói, "Các ngươi chớ nhìn ta như vậy. Ta cũng rõ ràng công ty mới hấp lại tài chính càng trọng yếu, nhưng là, tiếp qua mấy tháng, ta cho rằng lang ra bảng giá cả có thể có một cái so tăng lên trên diện rộng. Đáng giá chờ một chút." "Tiểu Phong." "Tiểu Tử Nhi, chúng ta như vậy xem ngươi là bởi vì vấn đề giá cả sao?" "Là bởi vì." "Được rồi, khí còn không có chủ tụng đâu, tạm thời đừng đâm thủng, làm hắn trước tiếp tục bảo trì cái này trạng thái đi." Phòng bên trong ba người nhìn nhau một chút, các tự rời đi ánh mắt rất có an y đều không nhắc tới này cha. Thái thực tiễn lung túng háng rọng một cái, nói tiếp qua mấy tháng, tiểu hứa chỉ chính là sấm quan đông liền muốn lên chiếu đi. Định đương thời gian công bố sao? Hứa chăn nói cụ thể ngày còn không có công bố, tạm nhất định là nghỉ hè đường, tháng 7 thượng tuần cờ, cờ cờ tờ vờ một bộ hoàng kim thời đoạn truyền ra. Nói chuyện lúc hắn mắt bên trong tràn đầy tự tin, nói Thái thúc ngươi tin ta, này bộ kịch thành tích sẽ không kém. Sấm quan đông thành tích nhất định sẽ so ngoại giới dự tính muốn hảo, hơn nữa phải tốt hơn nhiều nghe nói như thế, Thái thực tiễn rơi vào trầm tư. Hứa Trân nói không sai, từ năm trước nghỉ hệ Tam quốc truyền hình xong, hắn đã có nửa năm không có mới kịch chiếu lên, trước mắt chính là nhiệt độ thung lũng kỳ. Đợi đến sớm quan Đông chiếu lên, vô luận thành tích tốt hư, Hứa Trân nhiệt độ đều có thể có một cái rác đại phúc độ ấm lại, đến lúc đó lang ra bảng thủ phát quyền giá cả cũng sẽ như diều gặp gió. Cái này nói để ý đến bọn họ rõ ràng, đài truyền hình người đương nhiên cũng rõ ràng, cho nên mới sẽ có người tưởng thừa dịp hiện tại tới là mua, nhặt cái món lời nhỏ. Mà Thái Thực Tiễn bọn họ cũng hy vọng thông qua bán thủ phát quyền tới nhanh chóng hấp lại tài chính, vui đầu vào tiếp theo bộ kịch bên trong, theo như nhu cầu. Trừ phi Sấm Quan Đông có thể bạo hỏa, hỏa đến tiếp cận Tam Quốc trình độ, bằng không đợi đi xuống kỳ thật cũng không có ý nghĩa quá lớn. Thái Thực Tiễn do dự chỉ chốc lát, nhìn không được nói, "Tiểu hứa a, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Lại mấy cái nguyệt, lang ra bảng giá bán quả thật có thể để cao, nhưng là ta đợi không được nghỉ hè liền phải chuẩn bị tiếp theo bộ kịch. Nếu là hiện tại không bán, kia ta bộ thứ 2 kịch cũng chỉ có thể chụp một bộ tiểu thành bản kịch đến trước." Hứa chăn thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, nói, ta cảm thấy đến có thể tiếp nhận. Mọi thứ có lợi tất có tệ, tiểu thành vốn cũng không nhất định chính là nát mạnh. Hắn nói xong nhìn về thái thực tiễn, nói, thái thúc, tiểu thành bạn chỉ chính là có nhiều tiểu. Thái thực tiễn sắc mặt cứng đờ. Nửa ngày, hắn có chút trột dạ nghiêng đầu đi, ngựa ngập chê cười nói, ha ha ha. Ngay từ đầu không cân nhắc đến không bán lang ra bảng trực tiếp chụp bộ thứ hai kịch tình huống, cho nên tiền cơ bản đều tạm tiến bảo. Hiện tại còn lại, đại khái. trăm vạn. Hứa chăn, 5600 vạn ngươi tính chụp cái gì? Rõ ràng. Ngài còn có mặt khác bất động sẵn sao, hoặc là ta lại bán một bộ? Chỉ phí 5600 vạn liền muốn cho hứa chăn chụp phim truyền hình đương nhiên là không thể nào. Cho dù hứa chăn bản nhân nguyện ý lẻ cắt xê biểu diễn, muốn cho hắn tìm cái giả vị tương đương nữ chính, cũng ít nhất phải 300 vạn hướng lên trên. Thế là cục diện lâm vào thế bí. May mắn, Lang gia bảng dự bán chuyện cũng không đợi tại này, nhất thời nữa khác, Thái Thực Tiễn một mặt tiếp tục phái người cùng đài truyền hình bên kia đàm phán, một mặt tay mưu đồ khởi tiếp theo bộ kịch truyện. Tựa như hứa chăn nói, tiểu thành bạn không phải là nắt mạnh Thái thực tiễn mặc dù không chấp nhận làm bầu, nhưng hắn có thể tiếp nhận bản thân liền tương đối tiết kiệm tiền đề tài. Tỷ Như sân trường tình yêu, Huyền Nghi suy luận, cười vang ngày thường chờ chút. Nếu quả thật có thể tìm tới một cái thích hợp vợ, chi phí khống chế tại 2000 vạn trở xuống, cũng không phải là không thể được cân nhắc. Ngay tại lang gia bảng chính tại khu chiên gõ chống quay trụ, thủ phát quyền không giải quyết được thời điểm, ngày 10 tháng 4, một bộ bị bọn họ hết thảy người coi nhẹ phim truyền hình lại lặng yên không một tiếng động chiếu lên. Tư hoàn cầu giải trí chế tác chiến tranh tình báo kịch, liệp ảnh. Liệp ảnh chiếu lên, hứa chắn đương nhiên là biết đến nay bộ kịch vai nam chính là nhà mình đồ đệ từ Hạ Vũ, nữ chính là Lâm Gia. Hơn nữa bọn họ lang ra các phòng làm việc hiện tại tốt xấu còn treo tại Hoàng Ngu Kỳ Hạ. Bởi vậy, để trước mấy ngày, trợ lý Chu Hiểu Mạn liền làm theo thông lệ thay hắn tại Vây Bắc bên trên phát này bộ kịch treo lơ, cũng nói đùa nói ra một câu, hứa chăn tại này bộ kịch bên trong khách mời một cái không có tên họ người qua đường. Liệp ảnh kịch tổ quan Phương Vây Bắc cũng phi thường hợp với tình hình dán ra một chương hứa chăn ảnh sân khấu. Sau đó tại dưới góc phải dùng dựng thẳng sắp chữ viết, hứa trăn, vai diễn người qua đường giáp diễn viên xuyên tổ là thường có chuyện chú ý này bộ kịch người đối với cái này cũng không có cảm giác gì nhưng hứa chân phấn ti nhóm cũng đã quá lâu không thấy nhà mình thần tượng mặc dù biết rõ là khách mời còn là hưng phấn đến không được thậm chí có người mỗi ngày 19 giờ 35 phút đúng giờ ngồi sồn tại TV phía trước liền vì xem liệp ảnh đầu phim khúc bên trong hứa chân cưỡng ép lâm ra kia 2 giây đồng hồ sau đó hài lòng đột nhiên đổi đài làm cho mọi người trong nhà một mặt mở bước ngày 17 tháng 4 này ngày liệp ảnh truyền phát tới thứ 15 tập truyền thuyết bên trong người qua đường hứa rốt cuộc muốn ra sân Phấn thi nhóm sớm tại trước một ngày phía trước tình lược thuận trọng điểm bên trong biết được này một tin tức, lúc này sớm đã là hưng phấn đến buôn tàu báo. Hứa chăn về bác nhiệt độ cũng tại lúc này nên đón một cái tiểu cao phong, đủ loại bình luận xoát đến bay lên. Thần phong. Lại là thần phong. Có phấn thi lại hưng phấn lại tức giận tại liệt ảnh quan về phía dưới nhắn lại nói, phía trước hai tập lâm gia cùng ôn lại truyền lại tin tức, ta náo bổ vẫn là một cái lao đầu tử hình tượng, kết quả ngươi thế mà nói với ta thần phong là hứa chân. Sớm biết là nhà ta á chân. Phát điện báo thời điểm lão nương đều có thể náo bổ ra 10 vạn chữ tiểu viết văn đến rồi được không? Kịch tổ cũng quá không làm, còn cố ý tại đầu phim khúc bên trong dùng cưỡng ép Lâm gia ông kính đánh nguy trang, làm cho ta còn tưởng rằng ai chân diễn chính là cái ác ôn. A a a a không được, ta phải trở về đem phía trước mấy tập lại soát một lần, gia gia nói thần phong nhất định phải cứu, đây là ta điểm mấu chốt thời điểm hảo nghiêm túc. Có đường ăn a các đồng chí. Rất ngọn. Nay loại hướng gió bình luận vừa ra, lập tức có người trở tay tại bình luận khu dán ra Lâm gia tại Dạ Vũ Giang hồ bên trong đâm hứa chăn một đao shit shot, từ từ bình luận nói xác định là đường sao? Như thế nào ta xem phim đầu khúc bên trong hình ảnh, cảm giác là một khối lớn lên giống đường mậu thủy tinh. Ngay mắt bên trong, đủ loại suy đoán liền giăng phun. Bởi vì này đoạn kịch bản là liệp ảnh biên kịch hiện trường bản gốc, phân tích nhóm luật khắp nguyên tắc đều không tìm được đầu phim khúc bên trong cưỡng ép kia một màn. Trước mắt nhất bị tán thành suy đoán chính là, Lâm gia tại nghị cách cứu viện hứa chăn trên đường bị người đánh vỡ, thế là hứa chăn cưỡng ép Lâm gia, giúp nàng rửa sạch hiềm nghi. Nhưng cụ thể là cái gì tình huống, còn la phải đợi này đoạn hí truyền ra lúc sau mới có thể biết. Hứa Chân vấn ti nhóm vì thế thảo luận đến vô cùng náo nhiệt, làm không biết mệt. Mà mắt khác người qua đường người xem thì đối với cái này cũng không ưa. Liệp Ảnh bên trong có Hứa Chân. Nếu là hắn cái chủ yếu nhân vật, ta còn có thể quan tâm một chút, chỉ là một cái liền tên đều không có vai phụ, có cái gì ý nghĩa? Bất quá là lộ cái mặt mà thôi. Ngay tại như vậy không có chút nào chờ mong bầu không khí bên trong, Liệp Ảnh thứ 15 tập chuyển ra. Sau đó, TV phía trước khán giả liền sống sờ sờ rõ ràng một cái đạo lý, gọi là nửa tập phần diễn cũng là có khả năng miểu sát toàn trường. Chương 296 Gần 3 năm mạnh nhất diễn viên của chúng. Chương 296, gần 3 năm mạnh nhất diễn viên của chúng. Chương 296, gần 3 năm mạnh nhất diễn viên của chúng. Hứa Chân mỗi ngày vội vàng chụp lang ra bảng, làm sao có thời giờ chú ý lại ảnh. Dù sao chính mình chỉ khách mời nửa tập phần diễn, này bộ kịch có đẹp hay không cũng không phải chính mình nổi. Thế là, tại số 17 này lúc trời tối, Hứa Chân 9 giờ hơn kết thúc quay chụp trở lại khách sạn, rửa mặt hoàn tất, ngã đầu đi ngủ. Nay đoạn hí biên tập ra tới hiệu quả tốt không tốt, thậm chí có hay không bị cắt đi vào, hắn đều hoàn toàn không thèm để ý. Bất quá hứa chân không chú ý, không có nghĩa là mặt khác người cũng không chú ý. Số 17 này ngày buổi tối, vô số hứa chăn phấn ti canh dự ở TV phía trước, khóa chặt quả xoài đài, tràn đầy phấn khởi xem khởi này đoạn chờ mong đã lâu khách mời đoạn ngắn. Chính tại kinh thành bắc ngoại ô đóng phim lâm gia cũng đoan đoan chính chính ngồi ở nghỉ nơi phòng ghế sofa bên trên, đúng giờ mở ra TV. Nàng buổi tối hôm nay vốn dĩ có một trận buổi chiếu phim tối hí muôn trục, nhưng đạo diễn nói muốn chờ gió, gió lại chậm chạp cũng không tới, thế là diễn viên nhóm cũng chỉ phải trông mong ngồi sồn tại bên sân, thỉnh thoảng vươn tay ra sờ sờ không khí cũng không biết là tại chờ gió còn là chờ điên. a, đây là người cùng từ Hạ Vũ diễn kia bộ chiến tranh tình báo kịch. nghỉ nơi phòng bên trong, lâm gia nghe được có người nói chuyện, ngẩng đầu lên, chỉ thấy người tới là cái gầy gò cao cao trẻ tuổi người, đầu bên trên đỉnh lấy một đầu thưa thất tóc quăn tóc ngắn, một đôi bút sáp màu tiểu tân thức mày dẩm vô cùng chói mắt. này người tên là lục hải dương, là điện ảnh vương thành chấp hành đạo diễn. lục hải dương là kinh ảnh đạo diễn hệ tốt nghiệp, so lâm gia cao năm giới. hai người mặc dù không phải đồng học, nhưng tạm thời đều thuộc về học viện phái cái này vòng tròn bởi vậy tại kịch tổ bên trong quan hệ so với mặt khác người tới nói thân cận một ít lâm gia cười hướng bên cạnh xếp dịch lục hải dương thì thuận thế ngồi ở ghế sofa bên trên nhìn về phía màn hình tv chung quanh mấy người nhìn thấy hai người bọn họ tại xem tv nhàn đến phát chán dứt khoát cũng cất tự sách theo gấp ghế dựa tiến tới liệp ảnh hiện tại thu xem thế nào lục hải dương thuận miệng hỏi lâm gia mở ra điện thoại bên trên nói chuyện phím đi chép nói thủ phát không chấm sáu hôm qua mới vừa phá một lục hải dương nhẹ gật đầu không có quá nhiều đánh giá phim truyền hình giới ngửa quá hiệu ứng vô cùng nghiêm trọng Hàng năm cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy bộ kịch có thể đạt tới phá 3, phá 2 thu xem thành tích, mặt khác toàn sách là sách phim truyền hình tranh đến đầu rơi máu chảy, cũng bất quá chỉ là những cái đó hỏa kịch số lẻ mà thôi. Liệp ảnh từ từ hạ vũ diễn viên chính, thành tích cơ bản sẽ không quá kém, nhưng cũng sẽ không quá tốt, một phần trăm xem như bình thường trình độ. Trên một chuyến đồng thời đoạn thứ nhất có lẽ có hy vọng, nhưng muốn đủ đến hàng năm hỏa kịch đẳng cấp sẽ rất khó. Lúc này, đầu phim khúc vừa mới kết thúc, đầu tiên đập vào mí mắt là một nhà tây y viện. Ông kính nhất chuyện, chỉ thấy một cái màu da tái nhợt Khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi người nằm tại bệnh viện giường bệnh bên trên, ánh mắt trống rỗng nhìn qua đỉnh đầu trần nhà, như là một bộ tử thi. Ai? Màn hình TV phía trước, Lục Hải Dương nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Lâm Gia, có chút không dám xác định nói, đây là Hứa Chân. Lâm Gia gật đầu nói, đối, là hắn. Nghe nói như thế, bên cạnh chính tại xem kịch mặt khác diễn viên cũng không nhịn được mồm năm miệng mười nói, Hứa Chân cũng tại liệp ảnh bên trong. Diễn nam số 2 sao? Này bộ kịch diễn viên đội hình có thể a? Hứa Chân tại bên trong diễn chính là cái gì nhân vật? Lâm Gia hơi có chút xấu hổ. Vội vàng quay đầu, nhỏ giọng giải thích, "Không phải, không phải, Hứa Chân chỉ là khách tới xuyên." Dứt lời, nàng giới thiệu sơ lược một chút cái này khách mời nhân vật thân phận cùng bối cảnh, nhưng là cũng không có kịch tấu đằng sau chuyện xưa. Tại trang đám người mặc dù không biết Hứa Chân, nhưng đều biết đó là cái diễn kỹ không tồi diễn viên, vô ý thức liền nhấc lên ba phân hứng thú. Chỉ bất quá, lệnh người thất vọng chính là, bọn họ chính tại xem này đoạn hí cùng diễn kỹ không hề quan hệ. Trình trình 5 phút thời gian, Hứa Chân cứ như vậy lặng yên nằm tại giường bệnh bên trên, mặc cho mép giường người như thế nào tận tình thuyết phục hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng chấp hành đạo diễn lục hải dương nhìn hồi lâu bất đắc dĩ bĩu môi đưa tay chỉ màn hình nói nhìn một gốc xoáy khí người thực vật ha ha ha nghe được hắn nhả rãnh trung quanh lập tức vang lên một hồi trầm thấp tiếng cười nhưng mà nghỉ ngơi phòng bên trong tiếng cười còn không có lặng màn hình bên trong liền xuất hiện một chút biến hóa vai nam chính tử hạ vũ đang chàng hắn thân mang một thân màu đen đồng phục cảnh sát thẳng đứng tại mép giường miệng bên trên nói xong chút đường hoàng đe dọa lời nói ánh mắt lại vẫn luôn tại hướng hứa chần nháy mắt ra hiệu mà này một khác Nằm tại giường bệnh bên trên hứa chăn rốt cuộc có một tia phản ứng. Hắn nguyên bản tan giả ánh mắt tại này một khắc đống nhiên ngưng thực, hứa chăn nghiêng đầu lại, liếc xéo từ hạ vũ một chút, thanh lành ánh mắt phối hợp hắn không có chút huyết sắc nào tái nhợt gương mặt. Một cô ý lạnh lẽo u cơ hồ theo màn hình bên trong tràn ra ngoài. Chỉ một thoáng, nghỉ ngơi phòng bên trong bởi vì xoáy khí người thực vật mà kích thích tiếng cười im bặt mà dừng. Tại đặc tả ống kính bên trong, khán giả thanh thanh sở sở đọc hiểu hứa chăn ánh mắt hàng nghĩa, ta cảnh cáo ngươi, không nên kinh cử động. Mà cùng cái này mắt thần so sánh. Từ Hạ Vũ vừa mới nháy mắt quả thực như là nhà trẻ lão sư tại dỗ tiểu hải tử ngủ. Nghỉ ngơi phòng bên trong đám người liếc nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Thật, trình độ trên lệch quá lớn diễn viên, tận lực còn là đường tụ cùng một chỗ diễn kịch. Lục Hải Dương tại trong lòng yên lặng cấp Từ Hạ Vũ điểm cây sát. Cũng may, Từ Hạ Vũ cùng hứa chăn cùng khung ống kính cũng chỉ có như vậy một màn, tối đầu nắm hạt dưa công phu liền hơi đi qua, khán giả khả năng cũng sẽ không lưu ý đến. Ngay sau đó, hình ảnh cắt tới Lâm Gia cùng Từ Hạ Vũ bên này, diễn lên bọn họ cộng đồng nưu đồ nghĩ cách cứu viện hứa chăn sự tình đoạn ngắn. Chuyện xưa khẩn trương cảm giác toàn bộ nhờ cao chất lượng phối nhạc cùng sắc bén biên tập chống đỡ, thân là đạo diễn Lục Hải Dương một chút liền lướt qua này, đó bản ngoại chiều, thấy rõ diễn viên nhóm bản chất, chỉ cảm thấy này đoạn biểu diễn cực kỳ nhảm nhãn. Thang đến 19 phút 25 giây, Hứa Trân lại xuất hiện tại mặt tranh bên trong, Lục Hải Dương mới vô ý thức đoan chính tư thế ngồi. Hứa Trân vừa mới cái kia ánh mắt để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, nhất là tại từ hạ Vũ phụ trợ dưới, nháy mắt bên trong, Lục Hải Dương quả thực sinh ra kẻ này có bóng đế chi tư thảo giác. Màn hình bên trong, Lâm Gia Vai diễn nữ chính lái xe chở Hứa Chân cưỡng ép thoát đi bệnh viện. Đêm mưa bên trong, xe dịp một đường mở, hai người một đường cãi lột Lâm gia khăng khăng muốn trừ hắn, vì thế không tiếc bại lộ chính mình thân phận, mà hứa chắn lại cho rằng cái này chuyện không đáng. Đối nàng cái này không để ý đại cuộc hành vi nghiêm khắc quá lớn, toa xe bên trong không khí khẩn trương từng bước một thăng cấp. Lục Hải Dương hai tay giao nhau, thấy cực kỳ chuyên chú. Làm nghiệp nội nhân sĩ, hắn phi thường rõ ràng này đoạn hí biểu diễn độ khó. Càng là này loại ra quốc đại nghĩa, thấy chết không sờn phiến tình tiểu đoạn, thì càng không tốt diễn, bởi vì giai điệu lên được quá cao. Người xem tiềm thức bên trong sẽ chất vấn, sẽ mâu thuẫn, hơi chút diễn kém một chút, diễn kỹ tỉ vết đều sẽ bị vô hạn phóng đại, khiến người ta cảm thấy đặc biệt giả. liền nói ví dụ vừa rồi từ Hạ Vũ, nhưng mà tính đến trước mắt, Hứa Trân cùng Lâm Gia biểu diễn lại cơ hồ không thể chỉ trích. Nhất là Hứa Trân, cũng không phải là nói hắn biểu diễn có nhiều nổ tung, kỹ xảo có nhiều thành thạo, mà là hắn rất biết lập nhân thiết, làm TV phía trước người xem tin tưởng cái này người chân thực tồn tại. Hứa Trân không có ra vẻ kiên nghị, càng không có bãi làm ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên thần sắp tới. Hắn chỉ là tỉnh táo, thấp nhất. Ung dung không đổi, ánh mắt như vậy phối hợp với kịch bản bên trong ngữ, làm người dễ dàng hiểu được nhân vật lúc này tâm thái. Ta không phải cam tâm chịu chết, cũng không phải hy sinh vì nghĩa, chỉ bất quá, đương hạ hoàn cảnh hạ, ta cho rằng bỏ qua chính mình tính mạng là chính xác nhất, cũng hợp lý nhất lựa chọn. Nay loại mặt đối với sinh tử vẫn như cũ bảo trì lý trí tâm thái, so cố ý cất cao lý tưởng tín niệm càng thêm làm người động dung. Nhìn nay loại trình độ biểu diễn, cho dù là Lục Hải Dương này loại bị cao thủ dưỡng điêu ánh mắt người, đều không thể không từ đấy lòng tán thưởng một câu, vớ chân biểu diễn có nảy động đáo chỗ. Hắn tình cảm đầy đủ chân thành tha thiết, hơn nữa phong cách cá nhân đặc thù cũng đã bắt đầu đơn giản hình thức ban đầu. Zaga. Ngay một khắc này, màn hình bên trong tràng cảnh lần nữa đổi biến. Hứa Chân phát hiện đằng sau có xe đuổi theo, đương nhiên từ sau chỗ ngồi nhảy lên một cái, dùng trên tay xiển xích ghim chặt Lâm Gia cổ, kêu lên, "Đỗ xe! Lập tức đỗ xe!" Lâm Gia vừa sợ vừa giận, liều mạng giãy rủa, nhưng lại không cách nào tránh thoát đối phương chói buộc. Mắt thấy Hứa Chân cưỡng ép Lâm Gia xuống xe, đi lên cầu đá, khán giả tâm thoáng cái liền níu chặt. Phía trước có truy binh, sau có chật đường hứa chăn bị vây ở chính giữa cầu đá, trước sau đều là họng súng đen ngòm. Hắn tự tay vì chính mình lựa chọn một con đường chết. Nghe loa phát thanh bên trong truyền ra tiết tấu cấp bách bối cảnh âm nhạc, nhìn màn ảnh bên trong hứa chăn lộ ra điên cuồng lại ngang nhiên thần sắc, nghỉ ngơi phòng bên trong, Lục Hải Dương tiếng lòng căng cứng, phản phất trước mắt chính tại xem không phải một đoạn lơ lòng bình thường khách mời tiết mục, mà là toàn bộ kịch cuối cùng đại. Phanh! Ngay tại người xem khẩn trương cảm xúc đã tới đỉnh điểm kia một khắc, tiếng súng đột ngột vang lên. Cầu đá bên trên, hứa chăn bị bờ bên kia trên nhà cao tầng tay bắn tiệp bắn trúng, thân thể rũ lên, vô lực nga xuống tầm đã mưa đêm bên trong đậm đặc máu tươi theo cầu đá không ngừng mà hướng phía dưới lưu nháy mắt bên trong nhuộm đỏ dưới người hắn mặt cầu lục hải dương nhịn không được tiếc rẻ thở dài một cái nay đoạn cũng không phức tạp lại kết cục đã được quyết định từ lâu đào vong tiết mục lại bởi vì hai vị diễn viên toàn tình diễn dịch mà tỏ ra lay động lòng người khẩn trương đến lệnh người không thở nổi lúc này màn hình bên trong thời gian phảng phất dừng lại lâm gia ngồi liệt tại cầu đá bên trên gắt gao tún hứa chăn cổ tay chậm chạp không chịu buông tay mà hứa chăn ngắm nhìn lâm gia ánh mắt vô cùng đun hỏa mặt bên trên điên cuồng Vẻ hung hãn lúc này đã bị nước mưa cọ rửa đến không còn một mảnh, lại không có nửa phần dấu vết. Nhạc cuối phim khúc nhạc dạo đã vang lên, Lâm Gia bị chúng nhân viên cảnh sát bảo hộ lôi đến một bên, ngơ ngác nhìn qua hứa chân bị người kéo đi, nhịn không được nghẹn ngào khóc giống. Ai? Lúc này nhìn màn hình bên trên làm chuyển động diễn viên trước biểu, cùng với đủ loại quảng cáo, nghỉ ngơi phòng bên trong vang lên một hồi thở dài. Vì cái kia thời đại bối cảnh hạ qua đời trí sĩ đầy lòng nhân ái mà sầu não, cũng vì hứa chân ngoài ý liệu đặc sắc biểu diễn mà sợ hai thán phục. Hai phút đồng hồ thời gian phảng phất trước mắt tức thì kịch bản từng bước ép sát, càng chạy càng cao, cơ hồ là toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm. Này bộ phim truyền hình nhìn rất đẹp a. Một lát sau, rốt cuộc có một cái ngày bình thường cùng Lâm Gia quan hệ so diễn viên giỏi thủ mở miệng đầu tiên, Tán Thanh nói, kịch bản tự nhiên, diễn cũng tốt. Ta cảm giác ra gia này đoạn biểu diễn nhất là đặc sắc, đáng giá cầm một cái thưởng. Này lời nói vừa ra, lập tức đưa tới chung quanh vô số người phụ họa. Vừa rồi Lâm Gia này đoạn hí, vô luận là giai đoạn trước ngoài mềm trong cứng, còn là đằng sau cảm xúc xúc độ, đều diễn dịch đến gại đúng chỗ ngứa. Mặc dù nhìn qua không có cùng khung hứa chăn như vậy bắt người nhăn cầu, nhưng vô luận là thiết đấu, còn là lời kịch, đều cơ hồ không có thể bắt bẻ, chân thành tha thiết thần sắc làm người cảm thấy tương đương động dung. Vạn không nghĩ tới, Lâm Gia lại có như vậy thực lực. Ngược lại là khinh thường cái này võ hạnh xuất thân xinh đẹp cô nương. Lên tiếng trước nhất nói chuyện người kia cười nhìn về Lâm Gia, nói: "Trước mấy ngày ta bằng hữu còn hỏi ta có hay không đẹp mắt chiến tranh tình báo kịch, vừa vặn có thể đem liệp ảnh để cử cho nàng." Một bên Lục Hải Dương cũng đồng ý gật gật đầu, nói: "Sát thực cũng không tệ lắm." Biên Tâm Hạo Ông kính thực có ý cảnh, kịch vốn cũng không sai, cái này kịch tổ trình độ khá cao. Ta cảm giác thu xem phá một thấp chút, hẳn là còn có thể tiếp tục đi lên. Mà một bên Lâm Gia nghe người chung quanh hoặc nhằm vào phim truyền hình, hoặc nhằm vào chính mình tán dương, không khỏi có chút không rõ. Nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không biết nên không nên mở miệng giải thích một chút. Thân môn, các ngươi mới chỉ nhìn một tập, không thể như vậy cắt câu lấy nghĩa a. Này không phải là liệp ảnh tài nghệ thật sự, cũng không phải ta tài nghệ thật sự, chỉ là con nào đó trùng hợp đi ngang qua ủn trạ màn trình độ a. Ngay tại lúc đó Và xoay Chính tại giám thị liệp ảnh thời gian thực thu xem số liệu Phó Đại trưởng hướng phía dưới thuộc hỏi, thứ 15 tập thu xem ra tới rồi sao, bao nhiêu? Thuộc hạ mắt bên trong khó nén vẻ hưng phấn, nói, đơn tập bình quân 147. Phó Đại trưởng nghe được cái này số liệu, nhịn không được nhắm mắt, nói, như vậy cao. Hắn mở ra bàn bên trên bảng báo cáo, kinh ngạc nói, ta nhớ rõ hôm qua đồng thời đoạn mới a đột nhiên để cao như vậy nhiều, cái gì nguyên nhân? Thuộc hạ do dự một chút, nói, có thể là bởi vì này một tập bên trong có hứa chân. Hai người lướt nhau Ai cũng không nói thêm gì, chỉ là các tự nhìn lên vừa mới cầm tới tay thu xem đường cong. Thứ 15 tập tại mới vừa phát sóng thời điểm liền có một cái tương đối lớn biên độ thu xem thượng dương, đạt đến 1.27%, cũng tại 5 phút đồng hồ sau đạt đến 1.35%. Ngay sau đó, thu xem đường cong lại bắt đầu biên độ nhỏ trượt, đến gần 19 phút nửa tả hữu thời điểm đạt tới thung lũng, sau đó lại lần nữa thượng dương. Đồng thời, lần này đường cong dương đi lên lúc sau liền không còn có ngã xuống đến, một đường tiêu thăng đến 40 phút 40 giây nhạc cuối phim vị trí, đạt đến 1.71 mát trị số. Phó đại trưởng nhìn này đều đi hướng rõ ràng đường cong, lập tức mở ra liệp ảnh thứ 15 tập video nguyên, điều đến 19 phút nửa vị trí. Sau đó liền nhìn thấy, cái này vị trí, vừa lúc là nữ chính nghị cách cứu viện hứa chăn cái kia thời gian điểm. Kế tiếp nửa tập thì bản, tất cả đều là vây quanh cái này chuyện xưa triển khai. T. Phó đại trưởng chỉ cảm thấy cái này chuyện có chút tà môn. Mỗi cái thời gian điểm bởi vì đổi đài, hoặc là mở TV mà bổ sung đi vào mới người xem số lượng căn bản là cố định. Giá tìm sẽ lên cao, đã nói lên tại này trong lúc nhất thời đoạn soái mòn người xem số lượng giảm mạnh. Nói cách khác, theo 19 phút nữa bắt đầu, liệng ảnh kịch bản đột nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc, đến mức người xem soái mòn xuất đại phúc độ giảm xuống. Cái này chẳng lẽ chính là truyền thuyết bên trong thu xem phúc tinh? A, phó đại trưởng chính kinh ngạc, đung nhiên dậm chân một cái, nhớ tới một chuyện khác tới. Một bên trợ lý liền vội vàng hỏi, làm sao vậy, đại trưởng? Phó đại trưởng không để ý hắn, bước chân vội vàng đi trở về bên cạnh bàn làm việc, cầm lên điện thoại trên bàn, cấp tốc bấm một cái mã số. Tut tut tut, huy gần nhất lang ra bảng đặt mua sự tình còn tại nói sao. Còn tại nói. Hảo, rất tốt, ngươi hiện tại lập tức chỉnh lý một phần tư liệu cho ta, về sau cái này chuyện ta tiếp nhận, ta tự mình đi cùng bọn họ nói. Trưng 297, một ngày ba tăng giá, thượng. Trưng 297, một ngày ba tăng giá, thượng. Trưng 297, một ngày ba tăng giá, thượng. Tít tít tít, tít tít tít. Ngày 18 tháng 4 sáng sớm, hứa chăn đồng hồ báo thức tại 5 giờ thời điểm đúng giờ vang lên. Hắn mở to mắt, trưng trần nhà chọn vẹn một phút đồng hồ rốt cuộc dùng ý chí kiên cường lực vượt qua mấy ngày liền quay phim mang đến mọi mệnh. Một cái lý ngư đã đứng theo giường bên trên nhảy dựng lên, Hứa chân nắm lên điện thoại, đóng lại đồng hồ báo thức, vừa định đi phòng vệ sinh rửa mặt, đung nhiên nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh một đống lớn chưa đọc thư hơi thở. Hắn thuận tay ấn mở vừa nhìn, chỉ thấy, đêm qua chí ít có hơn 10 cái trong vòng ngoài vòng người quen cho hắn phát tới tin tức, nội dung toàn bộ đều vây quanh cùng một cái chủ đề, liệp ảnh. Tối hôm qua tại liệp ảnh bên trong nhìn thấy người tiến bộ thật lớn, ta cũng không dám nhận. Liệp ảnh bên trong kia đoạn hí không sai, kịch bản hảo, diễn cũng tốt. Ha ha ha tiểu hứa đồng học, ngươi hôm qua thành công đem ta mụ cấp trình khóc. Ta mụ xem hết lịch ảnh, nghe nói ta cùng ngươi một lớp, thế nào cũng phải làm ta cho ngươi phát cái tin nhắn biểu đạt một chút đối sự đau lòng của ngươi. Ta dựa vào, hơn nửa đêm hơn một giờ nhìn thấy hứa chân chết được thật thê thảm thượng hot sẽ ấp, kém chút không đem ta cấp sợ tệ ra quần. Điểm đi vào vừa nhìn mới phát hiện là phim truyền hình. Tiêu đề đáng chết không yên lành. Hứa chân xem hết này liên tiếp tin tức, chỉ cảm thấy đầu góc có chút không rõ. Mỗi lần có mới kịch chiếu lên, xác thực sẽ có rất nhiều bằng hữu cho hắn phát chúc phúc tin tức, vậy cũng là lạ lệ cũ nhưng liệp ảnh chính mình tại liệp ảnh bên trong không phải liền là cái diễn viên quần chúng sao? một cái diễn viên quần chúng chết thế mà cũng có thể lên hot series hứa chăn đối với cái này vô cùng ngoài ý muốn nhưng cũng không quá coi ra gì dù sao chỉ là cái lên sân khấu chết ngay lập tức diễn viên quần chúng lại hỏa chẳng lẽ còn có thể để cao chính mình giá trị hay sao? nổi lên nhiệt tình đem trước mắt hí chụp hảo mới là đứng đan muốn nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là này đoạn vẹn vẹn nửa tập diễn viên quần chúng phần diễn thật đúng là liền ảnh hưởng đến hắn bản thân giá trị chuẩn xác điểm nói không phải hứa chăn bản thân giá trị mà là làng ra bảng bản thân giá trị. Làm ngay buổi tối 7 giờ nữa, Kiều Phong lái xe đi vào sở Tựu Diêu, dự định tiếp hứa Chân Hạ Hí, Đống nhiên nhận được thái thực Tiễn gọi điện thoại tới. Một tập 200 vạn. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, vội vàng tìm cái góc không người, dùng tay che miệng nói, nói tới 200 vạn. Hôm qua không phải còn nói 180 vạn sao? Như thế nào Đống nhiên liền chướng như vậy nhiều? 200 vạn là bị ta nói giả. Đầu bên kia điện thoại, Thái Thực Tiễn một mặt ảo não nói, quả xoài đại bên kia phái cái phó đại trưởng tới, ta suy nghĩ không thể lãnh đạm, liền tự mình đi thấy. Kết quả kinh nghiệm không đủ à, ta nhìn hắn nhóm bên kia thái độ bâng lỏng, đánh bạo kêu 200, không nghĩ tới nhân gia tại chỗ đánh nhịp liền muốn ký hợp đồng. Này giá tuyệt đối là muốn thấp, ta nên lớn một điểm, trực tiếp gọi cái 250. Tiểu Phong, hắn quay đầu hướng Sở Tựu Di ô phương hướng nhìn toàn qua, nói, Thái tổng, ngươi hiện tại ở đâu nhỉ à? Thái thực tiễn nói, ta đã đến Hành Châu bên này, ngươi một hồi nhi tiếp tục tiểu hứa cùng tiểu tổng, ta gặp mặt trò chuyện. Kết thúc trò chuyện, trở lại bên sân, thưa Chan Hy vẫn không có chủ xong. Tiểu Phong nhìn xung quanh, tại trang một bên thấy được một thân thường phục tông ngũ thế là liền kéo trương gấp ghế dựa ngồi xuống bên cạnh hắn nói hôm nay diễn chụp xong như thế nào còn chưa đi tống úc lúc này chính tại chơi đùa hai cánh tay đều bị chiếm đành phải dùng tẩm chỉ chỉ hứa trăn nói chờ tô tiên sinh đâu vốn dĩ hắn liền thừa một tuần kịch, đã nói chụp xong cùng một chỗ trở về kết quả ta trang đều gỡ xong hắn hí còn không có chụp xong tiêu phong hỏi cái gì tình huống này trận diễn rất khó sao tống úc nhíu môi nói khí không khó là hứa trăn quá khó nhìn một cái này thất đức hải tử suốt ngày như vậy phía trên Cảnh Duệ đều sắp bị hắn bức cho nên rồi. Tiêu Phong nghe nói như thế, yên lặng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa sở Tiêu Diêu. Chỉ thấy Hứa Trân vai diễn mai trường tô chính đứng tại dưới hiên, nghiêng đầu nhìn viện bên trong bay xuống nhân công tuyết, từ từ nói: Tuyết rơi ngày, nhất thích hợp giết người. Suốt cả đêm tuyết, cái gì đều có thể che lại, sẽ không lưu nửa phần mùi máu tanh. Tiêu Cảnh Duệ lúc này chính ngồi liệt sau lưng hắn, nghe được này câu nói, khoa trương run lập cập, ngẩng đầu lên, thẳng ngơ ngác mà nhìn Hứa Trân bóng lưng, vừa muốn mở miệng, Hứa Trân đã xoay người lại, trước tiên nói ta hôm nay đi xem một chỗ vườn. hắn thanh âm nghe vào rất bình tĩnh, bình tĩnh đến thậm chí có chút băng lãnh. như vậy thanh âm phối thêm trung quanh rào thét phong tuyết, lột ngang lộn sụn thi thể, cùng với tùy ý chạy xuôi máu tươi, nhìn qua làm người không rét mà run. được đại thống lĩnh giới thiệu, tại trường chỉ phường bên kia. phong ở rắn chắc sạch sẽ, chính là cảnh trí kém chút, vừa vặn làm ta một lần nữa tu chỉnh một phen. Hứa chân chậm rãi nói xong này phiên lời nói, hơi dừng lại chỉ chốc lát, quay đầu nhìn về phía tiêu cảnh duệ, trầm giọng nói, ta cũng là thời điểm nên dọn đi rồi. vai diễn tiêu cảnh duệ trẻ tuổi người ngẩng đầu lên chính đối mặt hứa chân này song đen nhánh con mắt ú lánh hắn ngu ngơ nửa ngày chật lại túi thấp đầu xuống nữ điệu trầm đồng du dương nói dọn đi đúng vậy a là nên dọn đi rồi Này tuyết lư tô minh đúng là không thể ở lại được nữa Cắt. Này đoạn hí còn chưa diễn xong bên sân đạo diễn sở tiêu hùng liền tiêu dừng cao mày nói cảnh duệ diễn còn là quá thật lực Này đoạn hí cảm xúc mặc dù phức tạp nhưng không phải sở có cảm xúc đều có thể biểu diễn tới biểu diễn không có người tưởng tượng bên trong như vậy khả năng tiêu cảnh duệ phát hiện chính mình phụ thân muốn giết bạn tốt của hắn lúc này chủ yếu nhất cảm xúc chính là ai nấy ngươi một hồi nhi chỉ diễn ai nấy là được rồi sở kiêu hùng đi đến chàng bên trong một mặt bất đắc dĩ bắt đầu nói cho hắn hí mà bên sân tiêu phong thì thấy có chút buồn cười không biết là nên cao hứng hay là nên bất đắc dĩ hắn nhận biết diễn tiêu cảnh duệ cái kia tiểu hài tử nhi biết này người là hứa chân tại trung hí đồng học này người diễn kỳ thật không tính rất kém cỏi chỉ là hơi có chút cứng nhắc tỏ ra hí kịch hóa chút mà thôi này trình độ nếu là đặt tại bình thường kịch tổ bên trong kỳ thật qua loa đại khái cũng liền thông qua nhưng hết lần này tới lần khác hắn xuất đạo bộ thứ nhất kịch chính là cùng nhà mình ách chân cùng khung trên kịch này nhìn qua quả thực là vô cùng thê thảm diễn cảnh duệ diễn viên tại sở tiêu đi ấu bên trong dày vò nửa ngày liên tiếp bị nở dây ba lần nhưng biểu diễn tới hiệu quả không chỉ có không có tiến bộ ngược lại còn càng ngày càng tận lực bên sân tống úc nhịn không được đào đào lỗ thay một mặt khinh bỉ nói cũng không biết này hài tử là cùng ai phân cao thấp đâu chẳng lẽ hắn cho là chính mình lúc này nghiêm túc liền có thể lập tức cùng thượng hứa chân tiết ấu đây cũng quá ý nghĩa hao huyền tiểu phong nhìn một chút điện thoại bên trên tin tức. Câu mày nói, Thái Tổng đều đã đến trọng điểm, làm sao xử lý, hứa chăn bên này còn đến bao lâu thời gian. Tống Úc nghĩ nghĩ, đứng lên nói, được rồi, giao cho ta đi, làm ta đi giúp hắn thuận thuận hí. Lại không xuất mã, nửa đêm đều không có cơm ăn. Nói xong, hắn quẳng xuống điện thoại, theo bên sân đứng lên, hướng chàng bên trong sầu mi khổ kiểm tiêu cảnh rệ đi tới. Trưng 298, một ngày ba tăng giá, hạ. Trưng 298, một ngày ba tăng giá, hạ. Trưng 298, một ngày ba tăng giá, hạ. Vừa rồi cái nào chỗ ngươi không cần tận lực dậy? cảm xúc đến liền diễn, không đến được cũng không quan hệ. Studio bên trong, Hứa Chân chính tại hướng dẫn từng bước cấp cảnh duyệt nói hí, nói cho hắn biết này trận diễn yếu điểm có nào, đã thấy Tống Úc theo bên sân đứng dậy, lảo đảo hướng bọn họ bên này đi tới. Hứa Chân đầy mặt thấy này hướng hắn khoát khoát tay, vừa định khuyên hắn đi trước, Tống Úc lại ngắt lời nói, "A Chân ngươi tránh một chút, ta có lời muốn cùng cảnh duyệt nói." Vai diễn cảnh duyệt diễn viên mần ngơ, vừa định đặt câu hỏi, Tống Úc đã không nói lời gì túm hắn đi tới bên sân, nói, "Có hay không muốn tiếp theo điều trực tiếp thông qua?" Cảnh duyệt mặc dù có chút ngạc nhưng cũng biết này vị học trưởng là cái có danh diễn ký phái, thế là thái độ tương đương đoan chính. Thành khẩn nói, tưởng, sư minh ngươi nhanh chỉ điểm ta một chút. Tống Úc chống lại, đưa tay chỉ trung quanh, nói, ngươi xem một chút, cũng bởi vì ngươi vẫn luôn diễn không tốt, làm hại tất cả mọi người phải bồi ngươi cùng nhau tăng ca, ngươi thẹn không hổ thẹn. Nghe xong này lời nói, cảnh Duệ lập tức xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu nói, ấy nấy. Tống Úc lại đưa tay chỉ cách đó không xa Hứa chăn nói, ngươi nhìn nhìn lại bên kia, ngươi cùng lớp đồng học Hứa Trân, nhân gia cùng ngươi bình thường đại, chịu đồng dạng giáo dục. Nhưng là nhân gia không chỉ so với ngươi có danh, dài hơn ngươi thật tốt, hơn nữa diễn kĩ cũng so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi bất kể thế nào cố gắng đều theo không kịp, ngươi có khó chịu không, có tức giận không? Cảnh Duệ nghe vậy ngẩn ngơ, nửa ngày rốt cuộc vẻ mặt đưa đám nói, "Sư huynh, ta không tức giận, ta đâm tâm." Tống Úc khoát khoát tay, nói, đâm tâm cũng được, không sai biệt lắm chính là cái kia ý tứ." Nói xong, hắn thôi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nghiêm trang nói, "Cảnh Duệ nhìn thấy chính mình lão cha tìm người rất chính mình hảo hữu, lại ấy nãy Phát hiện chính mình hảo hữu tới Kim Lăng căn bản không phải tìm đến hắn chơi, mà là tới tham dự đoạt đích, giữ nguyên tâm. Cho nên Tiêu Cảnh Duệ hiện tại tâm thái liền giống như ngươi, vừa xấu hổ dây dứt lại đâm tâm. Nói xong, Tống Úc đem hắn đẩy về phía trước, nói, "Được rồi, đi thôi." Chính là cái này cảm giác. Vai diễn Tiêu Cảnh Duệ diễn viên bị hắn đẩy trở lại sở tiểu đi ô bên trong, quay đầu nhìn một chút Tống Úc, lại nhìn một chút Hứa Chăn, một mặt một bước. Bên sân sở Kiêu Hùng không biết bọn họ vừa rồi nói nhỏ nói chút cái gì, chỉ thấy thời gian không sai biệt lắm, hỏi, "Như thế nào, cảnh Duệ?" Lại đến một lần. Cảnh Duệ yên lặng nửa ngày, rốt cuộc gật gật đầu, ra hiệu chính mình chuẩn bị săn sàng 4. 3. Đánh bản dứt tiếng, nay trận diễn lần thứ 7 biểu diễn chính thức bắt đầu. Một lát sau, hai người lần nữa bốn mắt nhìn nhau, Hứa Chân cố ý đem mắt bên trong hàn ý thu liễm một chút, đối lập nhau ôn hòa nhìn về phía Cảnh Duệ, thấp giọng nói, ta cũng là thời điểm nên dọn đi rồi. Nói xong này phiên lời nói, hắn tận lực đem ánh mắt rời, cho Cảnh Duệ một cái điểm vào. Cảnh Duệ ngẩng đầu lên nhìn Hứa Chân, cảm nhận được hắn thu liễm khí chàng, cũng cảm nhận được hắn tại mang hí, chỉ một thoáng một cố nồng đậm thất bại cảm giác xông lên đầu, ân, là nên dọn đi rồi. cảnh duệ cúi thấp đầu, thở dài, đầy mặt chán nản nói, này tuyết lơ, tôi hình đúng là không thể ở lại được nữa. hắn lần này biểu diễn mặc dù vẫn như cũ không xuất sắc, vẫn như cũ theo không kịp hứa chăn tiết đấu, nhưng tối thiểu biểu diễn trôi chảy, cảm xúc tự nhiên. đạo diễn sở tiêu hùng đại đại nhẹ nhàng thở ra, tuyên bố vừa rồi này điều thông qua. bị này trận diễn liên lụy hơn một giờ các nhân viên làm việc rốt cuộc lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, cấp tốc bắt đầu thu thập tay một bên thiết bị. cảnh duệ như là quả cầu da xì hơi bình thường ngồi liệt tại trang một bên để không nổi nửa điểm tinh thần. sư minh, ngươi vừa rồi dạy hắn cái gì? hứa trăn có chút hiếu kỳ hướng tống úc đi tới, hỏi, ta cảm giác ta nhóm ban trưởng đống nhiên liền khai khiếu, vừa rồi này điều hí là hắn gần nhất diễn tốt nhất một lần. tống úc trừng mắt nhìn, vung tay nói, không a, ta không nói gì, ta chính là làm hắn rõ ràng thể hội một chút tiêu cảnh duệ tâm thái. hứa trăn, này tâm tính như thế nào thể hội? tìm hai cái hắn người thân cận đi tàn sát lẫn nhau một chút. 9 giờ tối, tại một nhà đồ ăn trung quốc bao xương bên trong, hứa trăn. Thái Thực tiễn bọn bốn người rốt cuộc ăn vào đến trễ đã lâu cơm tối. Nói là ăn cơm, trên thực tế chỉ có Thái Thực tiễn cùng Tiểu Phong hai người tại ăn, Hứa Chăn cùng Tống Úc đều chỉ là lấy trà đại cơm theo bên cạnh ngồi tiếp. Thái tổng nghe nói Lang ra bảng lên giá. Đồ ăn lên đủ sau, Tiểu Phong đóng kỹ phòng cửa, tràn đầy phấn khởi hỏi, cái gì tình huống, cụ thể nói cho chúng ta một chút. Thái Thực tiễn cười hắc hắc, quay đầu nhìn hướng một bên Hứa Chăn, nói, "Tiểu Hứa hẳn còn nhớ, người phía trước đã từng tại liệp ảnh bên trong khách mời một đoạn ngắn kịch bản đi. Tư hán này lão tắc coi như có lương tâm." Đem người hy cắt đến tương đương hoàn chỉnh, ngày hôm qua một tập truyền ra, tiếng vọng tương đối tốt. Nói xong, hắn tinh tế nói về Liệp Ảnh thứ 15 tập thu xem tình huống, cùng với khắc vòng bên trong các bằng hữu đối hứa chăn đánh giá. Thu xem Phúc Tinh. Kỳ thật sớm tại 2 năm trước, Thiên Hạ đệ nhất đao chiếu lên thời điểm, Hứa Chăn đối với Thu xem kéo động tác dùng liền đã mới gặp manh mối. Đông Hải nhất đao thiên dùng ngắn ngủi 12 tập phân diễn, ngược gió lập bàn, ngạnh sinh sinh đem chọn bộ kịch Thu xem kéo đến đồng thời đoạn thứ nhất. Về sau, tại Bích Huyết kiếm bên trong, Hứa Chăn lại dùng 6 tập phân diễn, tươi sống xóa bỏ nam chính tồn tại cảm. Tam Quốc bên trong, Hứa Chân lấy nam số 8 phiên vị thu hoạch toàn kịch tối cao nhân khí. Mấy trận ác chiến đánh xuống tới, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều đối Hứa Chân cái này trẻ tuổi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng lúc trước đại gia nói đến thu xem Phúc tinh, hơn phân nửa là lấy Huyền Học thái độ đang nói, cũng không phải là thật cảm thấy Hứa Chân có như vậy đại năng lực. Bởi vì nếu như tinh tế đi phân tích, liền sẽ phát hiện, này ba bộ kịch sẽ tại Hứa Chân xuất hiện thời điểm dạ tỉnh tăng lên, có hơn phân nửa là bởi vì kịch bản cùng nhất thiết, không riêng gì bởi vì hắn cái này diễn viên. Nhưng mà liệp ảnh không giống nhau. Đây là một bộ lấy ra quốc tình hoài làm chủ tuyến phim truyền hình, cùng loại hứa chăn này, loại vì đại nghĩa hy sinh tiểu ta nhân vật tại kịch bên trong nhiều vô số kể. Hứa chăn này cái nhân vật liền giai đoạn trước làm nền đều không có, đi lên liền diễn, diễn liền chết, hơn nữa hắn này khuôn mặt đối với người xem tới nói xem như cái quái mặt. Này muốn diễn kỹ hơi chút kém một chút, thế nào cũng phải đem phiến tình kịch diễn thành khôi hài mạnh không thể. Có thể nói, hoàn toàn là bởi vì hứa chăn đúng mức biểu diễn, mới khiến cho này đoạn kịch bản hóa mục nát thành thần kỳ, thành cự nửa tập báo tố cao không. 4% thu xem thần thoại. Như vậy diễn viên, cho dù là giá vị không đủ cao, hắn diễn viên chính phim truyền hình cũng đáng được cho ra nhất định tràn ra tới. Bởi vì hắn người xem duyên đủ tốt, 200 vạn kỳ thật đã không tính thấp đi. Tiêu Phong mãn nhãn hưng phấn nói, ta cảm giác tại cái này cơ sở thượng nói, nhiều nhất thương lượng một chút cụ thể điều khoản là được rồi. Thái Thực Tiễn gật gật đầu, cũng cảm thấy cái này giá vị đã vượt qua chính mình tâm lý mong muốn, hẳn là thấy tốt thì lấy. Mấy người tại bên bàn cơm thảo luận đến khí thế ngất trời, duy chỉ hứa chân một cái người ở bên cạnh lặng yên nghe, tình hình lại về tới lần trước liên hoan lúc trạng thái. Thái Thực tiễn Lường hứa chăn một chút, bất đắc dĩ cười nói, khó nói chúng ta Mai tông chủ liệu sự như thần, đã sớm đoán được Liệp Ảnh chuyển gia lúc sau sẽ có như vậy đại tiếng vọng. Hứa chăn lắc đầu, nói, làm sao lại, Thái tổng cũng đánh giá ta quá cao. Hắn nói xong nghiêng đầu đến, sơ lặng giữa lông mày tràn đầy nụ cười tự tin, nói, chỉ là, ta cảm thấy đến, hai trăm vạn còn còn thiếu rất nhiều. Phúc! Bên một bên, Thái Thực tiễn miệng bên trong trà kém chút không phun ra ngoài. Chương 299, đêm mưa cầu đá. Chương 299, đêm mưa cầu đá. Chương 299 đêm mưa cầu đá khu khu khu khu khu khu Tống Úc bị nước trà cấp bị sặc liền ho mấy thanh vội vàng nghiêng đầu đi nén cởi kìm nén đến cực kỳ vất vả đoạn thời gian gần nhất nghe hứa Trăn tỉnh thoảng tính khẩu suất của Quân Luân đã biến thành đại gia một loại lạc thú Ý gì theo hắn bình thường tính tình là tuyệt đối nói không nên lời 200 vạn còn còn thiếu rất nhiều này loại lời nói tới nhưng trên thực tế này đó Quân Luân kỳ thật cũng không có rất ngông cuồng chỉ là 500 vạn đối ở hiện tại hứa Trăn tới nói sát thực không phải một bút đồng tiền lớn đơn tập hai vạn dự giá bán. Đối với lang gia bảng tới nói cũng xác thực không cao lắm. Nghe được như vậy lời nói từ hứa chăn miệng bên trong xuất hiện, thái thực tiễn đám người không chỉ có không cảm thấy hàn trang, ngược lại cảm giác như vậy ai chăn có chút ngốc manh. Vậy ngươi cảm thấy, thái thực tiễn háng rộng một cái, nghiêm trang nói, đại khái giá bao nhiêu vị tương đối thích hợp. Hứa chăn nghĩ nghĩ, nói, nhớ không lầm, thiên hạ đệ nhất đao thủ phát quyền giá bán là đơn tập 260 vạn. Ta cảm thấy đến lang gia bảng giá bán không nên thấp hơn cái này số. Nghe hắn như vậy nói, thái thực tiễn mặt bên trên lộ ra một nụ cười bất dĩ. Này hai bộ kịch chế tác chi phí đều là 8000 vạn, nữ chính đều là Jumi, phần cứng thượng tựa hồ không có rõ ràng khác biệt. Nhưng là, Lang Gia bảng một phen là hứa chăn. Một bộ kịch nhân vật chính là ai, đối với giá bán ảnh hưởng lực thật tương đương chi đại. Mặc dù thái thực tiễn cầm nhà mình tiểu hứa làm cục cưng quý giá đối đãi, nhưng hắn trong lòng hết sức rõ ràng, trước mắt hứa chăn giá thị trường xác thực không có như vậy cao. Hắn không không biết xấu hổ trực tiếp đem lời nói đến như vậy rõ ràng, chỉ viện chuyển nói, Lang Gia bảng chất lượng khẳng định là không có vấn đề, nhưng là nơi này đạo đạo rất nhiều. Thuốc làm này hành nhanh 20 năm thành thật cùng ngươi nói, dựa theo ta kinh nghiệm, ta cảm thấy đến 220 vạn là không giới hạn giá, rất không có khả năng càng cao. Gen gen gen, hắn chính vắt hết óc cùng hứa chăn giải thích cái này chuyện. Đống nhiên, điện thoại di động vang lên lên tới. Thái thực tiễn túi đầu vừa nhìn dãy số, vội vàng tiếp hợp, nói, uy, lão hổ. lão thái ngươi không có suy nghĩ a? Điện thoại mới vừa kết nối, đối diện đi lên chính là một trận phàn nàn, nói, ta mới vừa nghe nói, các ngươi đã bắt đầu cùng đài truyền hình nói lang ra bảng đặt mua chuyện. Vì cái gì chúng ta không nghe nói? Đương đại tối cao ra bao nhiêu tiền? 200 vạn. Chúng ta ra 230 vạn. Thái Thực Tiễn. Hắn điện thoại di động không mở miễn đề, nhưng là bởi vì ống nghe thanh âm tương đối lớn, cho nên cả phòng người đều nghe thấy được. Chỉ một thoáng, ba ánh mắt đồng loạt hướng hắn nhìn sang. Này là từ đâu tới dế nhủi, mới mở miệng trực tiếp kêu giá. Ba ba gia ngài đi chậm một chút, ta hảo hảo tâm sự. Thái Thực Tiễn nhìn không được cuồng trận trắng mắt, mặt bên trên nóng bừng đau, cơ hồ là giống lên, kêu lên, cùng các ngươi có chuyện gì đang nói? Liên các ngươi cái kia phá đại Hai tập phim truyền hình có thể cắm 800 cái TV mua sắm, ta điên rồi mới bán các ngươi. Không đừng cái gì chuyện treo, học đâu, quay đầu trò chuyện. Chợt không nói hai lời, lập tức đem trò chuyện cút. Thái Thực Tiễn nổi giận đùng đùng quằn xuống điện thoại, vừa định nói điểm cái gì, chợt phát hiện Tiểu Phong cười dạng dỡ cho hắn tăng thêm chỉ tôn, nói: "Thái tổng, vừa rồi ai gọi điện thoại tới a?" Một bên Tống Úc cũng vô cùng thượng đạo cấp lãnh đạo nâng cốc đổ đầy, nói: "Thái thúc, này vị giống như là người quen." Thái Thực Tiến, hắn bất đắc dĩ rũi tay nâng chán, nói: "Không cần phải để ý đến hắn, ta một cái lao bằng hữu." mới vừa lên làm một cái tam lưu truyền hình chủ biên phòng chủ nhiệm, vội vã muốn chiến tích. Lão tử bảo bối mới không cho hắn lấy ra sông chiến tích đâu, cấp bao nhiêu tiền đều vô dụng. Kiều Phong cùng Tống Úc nghe vậy có chút hậm hực, nhưng vẫn như cũ hi hi ha ha ép buộc hắn một phen. Ai cũng không hy vọng Lang gia bảng thủ phát bình đại quá kém, bởi vậy, mấy người cũng không có ép hỏi cái kia tam lưu truyền hình cụ thể là nhà ai. Nhưng đáng ra khẳng định một điểm là, Lang gia bảng giá cả khả năng thật không chỉ 200 vạn, còn có thể tiếp tục đi lên nói. Buổi tối 10 giờ, mấy người ăn xong cơm tối, các tự trở về khách sạn. Thái Thực Tiễn nằm tại giường bên trên trầm trọc, luôn cảm thấy cái này chuyện lộ ra của quái. Vì cái gì vừa rồi kia người một bụng liền gọi ra 230 vạn này loại không hợp lý giá tương lai. Cho dù là Tam Lưu truyền hình, cũng sẽ không vì xông thu xem liền loạn ra giá đi. Như vậy nghĩ, Thái Thực Tiễn dứt khoát theo giường bên trên bỏ lên, mở ra bàn bên trên sổ ghi chép, nhìn lên vong ba bản liệt ảnh thứ 15 tập. Muốn nói gần đây có thể có cái gì đối lang ra bảng giá vị sinh ra ảnh hưởng to lớn sự tình, cũng chỉ có nải bộ kịch. TV bên trên xem hết, chạy tới hai suất. Cuối cùng chúng đạn kia một màn toàn cảnh hình ảnh thật đẹp nhìn thấy Hứa chân đổ xuống, Hảo đau lòng. Hứa chân diễn chết thật là nhất tuyệt, Tam Quốc cũng thế, Liệp ảnh cũng thế, vài phút hí liền có thể khiến người ta rơi lệ. Mới vừa vừa mở ra video, phô Thiên cái địa màn hình liền phiêu đi qua, liếc mắt một cái, trên cơ bản tất cả đều tại nói Hứa Trân. Thái thực tiễn cùng có vinh yên nết lên khoe miệng, tiện tay đóng lại màn hình, nghiêm túc đem này đoạn kịch bản nhìn một lần. Nhìn một chút, hắn đối nhà mình tiểu Hứa diễn kỹ cảm thấy từ đáy lòng tán thưởng. Nghe Tiểu Phong nói đây chính là Ngô Hưng phát huy, lập tức cảm giác lợi hại hơn. Nhưng ngang ngay nói thật. Thái Thực Tiễn cảm giác khả năng là lòng của mình ruột tương đối cứng rắn, hắn cũng không có cảm thấy này đoạn hí có nhiều cảm động. Một lần xem hết, đầu phim khúc vang lên, Thái Thực Tiễn dự định mở ra màn hình, lại đem này đoạn hí một lần nữa xem một lần. Nhưng mà, làm màn hình mở ra kia một khắc, hắn chợt nhìn thấy mấy cái chướng mắt màu đỏ màn hình theo màn hình bên trên phiêu tới. Mới vừa xem hết 17 tập ta trở lại tới lại nhìn 15 tập, khóc ngủ. Không thể quang làm ta một người mù. Ngoại tảo ta coi là hứa chân chết cái này ngạnh đã qua đi, không nghĩ tới thế mà giết cái hồi mã thương. Tránh thoát 15 tập. Cuối cùng vẫn là không tránh thoát 17 tập, biên kịch ngươi lương tâm đâu. Tối đen. Thái Thực tiễn tay lập tức đứng tại con chuột bên trên. 17 tập. Cái gì tình huống? Hứa Chân không phải chỉ khách mời như vậy một đoạn sao? Đằng sau còn có. Mang như vậy hiếu kỳ tâm, Thái Thực tiễn vội vàng ấn mở thứ 17 tập. Đầu phim khúc kết thúc sau, đầu tiên xuất hiện tại màn hình bên trên chính là Hứa Chân hy sinh kia cây cầu đá. Trói trang ngày mùa hè, một tòa trắng bệ cầu đá gác tại hồn chọc nước sông bên trên, cầu bên trên lui tới người đi đường đều thần sắc chết lặng, ai cũng không có dừng lại lâu. Bờ sông đường lát đá bên trên, mấy cái tiểu thương phiến đem sạp hàng đỡ tại dưới cầu, thỉnh thoảng hướng cầu bên trên liếc đi. bên trong một cái bán cháo đường trung niên bác gái vụng trộm liếc qua cầu đá, lắc đầu, một mặt thổn thức chật chật thở dài. buổi sáng hôm nay tới thời điểm ngươi là không nhìn thấy, kêu cầu bên trên mạo à, làm ta sợ muốn chết. ngày hôm qua a mưa lớn đều không sông sạch sẽ. bên cạnh nàng bán bánh bán hàng rong thấy chung quanh không ai, vụng trộm hỏi, chết chính là cái cái gì người a? bán cháo đường bác gái nói, ta đây nhưng không biết, nhưng chúng ta sát vách hẳn lão lục là đốt thi. nghe hắn nói, chết chính là một cái đỉnh tuấn tiểu hòa tử, mới hai lạng làm tuổi khả năng liền tức phụ cũng còn không cưới. Bán bánh thở dài nói, "Tạo Nghiệp a, này cha mẹ nếu là nhìn thấy, còn không phải đau rơi tâm." Thái Thực Tiễn xem đến nơi này, biết này hai người nói chính là hứa chăn diễn kia cái nhân vật, lập tức trong lòng siết chặt, không khỏi vì đó cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này hình ảnh nhất truyện, chỉ thấy một người mặc vải xanh áo ngắn, chống quải trượng lão giả theo này hai cái bán hàng rong bên cạnh chậm rãi đi qua. Lão giả râu tóc hoa râm, còn lưng sống lưng, khập hiễng gian nan leo lên cầu đá, đứng tại cầu bên trên thở hổn hển nửa ngày khí, rốt cục vẫn là chậm rãi vịn lan can ngồi xuống tựa hồ là dự định tại này bên trong nghỉ chân một chút, nhưng mà hắn này nghỉ một chút, liền nghỉ ngơi định thời gian dài. Vô số người đi đường theo bên cạnh hắn đi qua, có người làm như không nhìn thấy, cũng có người tùy ý liếc mắt nhìn hắn, nhưng là cũng không có người qua lưu ý thêm. Thẳng đến hồi lâu, một cái trải lấy bím tóc bán hoa cô nương theo cầu bên trên đi qua, mới rốt cục dừng bước, có chút lo âu hỏi, lao bá, ngài không có sao chứ? Lao dẳng ngẩng đầu lên, nhìn một chút trước mắt tiểu cô nương, mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười hòa ái, nói, không có việc gì, lao bá chính là chân đau tại nơi này ngồi một hồi liền đi tiểu cô nương có chút lo lắng nói lao bá ngài nhà ở đâu ta đi cùng người nhà ngài nói một tiếng để cho bọn họ tới đón ngài đi nghe nói như thế lao giả nao nao chợt khe khẽ thở dài cười khổ nói cảm ơn ngươi cô nương nhưng là lao bá nhà không ở chỗ này hơn nữa nhà ta bên trong cũng không có người khác nói xong này phiên lời nói nhìn thoáng qua tiểu cô nương lãng hoa bên trong hoa nói cô nương hoa bán thế nào tiểu cô nương nghe được hắn nói nhà bên trong không có người khác có chút khổ sở túi lầu vừa nhìn lãng hoa bên trong cũng không có nhiều bỏ ra dứt khoát đều đưa cho lão giả, nói, này mấy nhánh đều là người khác chọn còn lại, dù sao cũng bán không được, đưa cho ngài đi. Lão giả thần sắc nhìn qua có chút có gắp, do dự nửa ngày mới rốt cục nhận lấy kia mấy bá hoa, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tách ra một cái từ đáy lòng tươi cười, cười, nói, cảm ơn ngươi à, cô nương, ngươi thật tốt tâm, tương lai nhất định có thể quá thượng hảo nhược tử. Tiểu cô nương ngại ngùng cười cười, xung lão giả phất phất tay, nảy nảy nhóc nhóc đi xuống cầu đá. Lão giả đưa mắt nhìn tiểu cô nương đi xa, thần sắc thất vọng mất mát, hắn trợn túi đầu xuống đem kia mấy nhánh hoa đặt ở cầu bên trên, nhẹ nhàng túi thấp đầu xuống. Phim truyền hình nhìn đến đây, Thái thực tiễn trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng hắn không quá nguyện ý đi nghĩ lại. Hình ảnh lúc này cắt thành toàn cảnh, mặt trời đã khuất, lão giả tại người đến người đi cầu đá bên trên ngồi hồi lâu, hắn cứ như vậy vẫn luôn cúi thấp đầu, dựa vào lan can, từ đầu đến cuối không nói một lời. Thang đến bầu trời bên trong vang lên một tiếng sấm rền, mắt thấy một trận mưa rào sắp tới, lão giả mới rốt cục thở dài một tiếng, một lần nữa nhặt lên tay một bên quả chuược. Sắp đứng dậy lúc, hắn duỗi tay vuốt ve một chút mặt cầu bên trên đỏ thắm vết máu, nói khẽ. Cha đi. Lão giả đem tay dán tại kia phiến vết máu bên trên, trầm mặc hồi lâu, cũng không chịu đem tay lấy ra. Thẳng đến nước mưa đã tí tách rơi xuống, người đi trên đường đều vội vã chạy tới tránh mưa. Hắn mới rốt cục nước nở nói: Cha lớn tuổi, về sau không tới thăm ngươi. Nói xong câu đó, lão giả vị lang can, chống quải trượng, chống đỡ thân thể đứng lên, như muốn buồn mưa to bên trong, một bước chịu một bước chuyển hạ cầu đá. Tí tách, tí tách. Màn hình phía trước, thái thực tiễn lấy mắt kiếng xuống, im lặng nuốt một cái quẻ mắt. Hắn có chút ngạc nhiên phát hiện, không biết là khi nào, chính mình đã là nước mắt rơi như mưa trương ba trăm sinh con làm như tôn trọng yêu trương ba trăm sinh con làm như tôn trọng yêu trương ba trăm sinh con làm như tôn trọng yêu trời tối người yên một tràn cô đăng Nhu hòa loan quang chiếu sáng bản đọc sách trung quanh tấp vương tiên địa đen nhánh yên tĩnh phòng ngủ bên trong thái thực tiễn nhìn trước mắt màn hình máy vi tính lâm vào thật lâu trầm mặc hắn vốn là đứng tại hứa chăn trưởng bối thị giác tại nhìn này đoạn kịch bản nhưng đương kịch bên trong phụ thân lên sân khấu lúc sau thái thực tiễn lại nháy mắt bên trong về tới văn bối tâm cảnh bên trong lao nhân đã tuổi quá một giáp khốn khổ già yếu lẻ loi hư quạng mà chính mình thân là con của người, lại không thể vì phụ thân tận hiếu, chỉ có thể mắt lom lom nhìn lao phụ thân khô gầy bóng lưng tại mưa to bên trong lẻ loi độc hành, hắn chỉ cảm thấy háy náy đến cơ hồ không thể thở nổi. cái kia tại đêm mưa bên trong bình tĩnh chịu chết thiếu niên, xứng đáng đồng bạn, xứng đáng tín ngưỡng, xứng đáng hoa hạ chi sống lưng, lại duy chỉ có lỗi với chính mình phụ thân. Thái thực tiễn kinh ngạc nhìn nhìn màn ảnh trước mắt, nhìn lao nhân rốt cuộc đi lại tập tép đi xuống kia cây cầu đá, mưa như chút nước, tiếng sóng ầm ầm, ngày bình thường người đến người đi cầu đá bên trên lúc này đã không có mưa hay. Hoàng Hốt Gian. Thái Thực Tiễn chỉ cảm thấy kia tòa lệ loi chơi trọi cầu đá bên trên tựa hồ ký thác một năm nhẹ linh hồn, hắn tại hướng về phía lão nhân bóng lưng kêu khóc, "Cha, ngươi đừng đi. Cha, ngươi quay đầu, lại liếc lấy ta một cái." Nhưng là tiếng la của hắn lại như vậy vô lực, bị mưa to cùng tiếng sấm che lấp đến sạch sẽ, không ai có thể nghe thấy. 3. Thái Thực Tiễn nhắm mắt phía trước sổ ghi chép, đưa tay che khuất con mắt. Hắn trầm mặc cực kỳ lâu, rốt cục vẫn là cầm điện thoại di động lên đến, ấn mở danh bạ bên trong cái kia sẽ không còn hồi phục ảnh chân dung, đưa vào một hàng chữ viết. "Ba, ngươi đừng đi." Ta nhớ ngươi lắm. Ngày 18 tháng 4 này ngày, vô số người xem tại nhìn xong này đoạn kịch bản sau, giống như thái thực tiễn lã trả rơi lệ. Rất nhiều người thậm chí đều không biết chính mình vì cái gì khóc, vì ai mà khóc, chỉ là không biết làm sao rớt xuống nước mắt tới. Một đêm trì gian, nay bộ kịch nhiệt độ liền bắt đầu chỉnh dãy số nhân tiêu thăng. Quả xoài đài nhân viên công tác ngạc nhiên phát hiện, liệu ảnh thứ 17 tập đơn tập thu xem đạt đến bình quân 1.61% kinh người trị số, mắt trị số càng là trực tiếp phá hai, đạt đến 2.13%. Phòng quan sát bên trong bởi vì tăng ca mà mang đến áp suất thấp lập tức quét sạch sành sanh, toàn viên lâm vào cồn hoan trạng thái. Video trang web bên này càng là đến không được. Cùng ngày, này bộ dựa vào mua phát phóng lượng mạo xương mập mạp phim truyền hình thế nhưng thu hoạch một sóng lớn nước máy, bằng vào chân thực số liệu đưa thân toàn đứng phát phóng lượng trước năm. Hậu trường tích lũy màn hình phong phú, liếc mắt nhìn qua, giản làm cho người ta hoa mắt xem khóc. Mới vừa khóc xong lại muốn khóc, lao phụ thân lên sân khấu trực tiếp thuyết sát. Vốn dĩ xem hứa chân chết kia đoạn còn không có khóc, hiện tại quay đầu lại lại nhìn, khóc đến sụp đổ. Ai Cái này đứa nhỏ ngốc à. Lão phụ thân từ đầu tới đuôi cũng không có nửa câu phàn nàn, hắn chỉ là đau lòng như tử, nước mắt chảy. Phía trước có dân tộc Anh Linh, sau có Liếm độc tình Thâm, đây mới gọi là gia quốc tình hải. Quốc gia nhiều tai nạn, nhưng sống lưng còn tại, khí khái vẫn còn, đống nhiên hảo đau lòng, nhưng là lại hảo kiêu ngạo. Hai cha con diễn đều tốt. Nhìn qua tựa như là cái kia niên đại người, ngay từ đầu còn cảm giác làm hứa chân diễn cái diễn viên quần chúng đại tài tiểu dụng, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, này cái nhân vật biến thành người khác diễn thật không được, sẽ uổng phí trà đạp này đoạn truyện xưa. Một cái diễn viên quần chúng ngạnh sinh sinh đem toàn bộ kịch phẩm chất đi lên cất cao trí ít hai cấp bậc. Mộ Danh đến xem 15 cùng 17 tập, mới phát hiện, liệp ảnh vai nam chính cư nhiên là từ Hạ Vũ. Mấy ngày sau buổi sáng, hoàn cầu giải trí tổng bộ. Chủ tịch từ hãng nhìn trợ lý mới vừa lấy tới liệp ảnh mới nhất phát phóng số liệu, liếc qua chính tại đối diện ghế sofa bên trên soát điện thoại ngốc nhi tử, nửa ngày không nói gì. 15417 tập nhiệm vụ phụ tuyến ngoại ý muốn thu hoạch nhất ba danh tiếng, liền mang theo liệp ảnh các hạng số liệu đều có một cái tương đối rõ ràng kéo lên. Ngay tại hôm qua Này bộ kịch đơn tập Bình Quân Thu xem thành công phá hai, rốt cuộc đánh bại nguyên bản cạnh tranh cháy bỏng một bộ cổ trang phim tình cảm, đang đỉnh đồng thời đoạn nhiệt bá bảng đứng đầu bảng. Này rõ ràng là một chuyện đáng giá cao hứng tình, nhưng Từ Hãn Tâm tình lại có chút phức tạp. Hắn không biết Tào Tháo năm đó nói sinh con làm như tôn trọng như thời điểm đến cùng là cái gì tâm tình, nhưng hắn biết này câu nói câu tiếp theo là, Lưu Cảnh Thăng Nhi tử nếu đồn phải chó. Từ Hãn bây giờ nhìn chính mình ra nhi tử tựa như đồn chó. Lúc này, Từ Hạ Vũ trong lúc vô tình thấy được lão cha ánh mắt, hắn vội vàng ném điện thoại, Dương Dương đáp ý đưa tay nói: Có chơi có chịu. Đã nói Thu xem phá hai, liền đem ngươi kia chiếc bổ gạ tỷm ở cho ta. Từ hắn sắc mặt nhất thời tối sầm. Thu xem phá hai? Mẹ nó phá hai là bởi vì ngươi sao? Ngươi là cảm thấy chính mình nháy mắt ra hiệu đến càng ngày càng thành thục, còn là lương tơ cổ đọc được càng ngày càng lưu. Từ Hạo Vũ nhìn thấy nhà mình lão cha sắc mặt khó coi, bĩu môi nói, làm sao vậy? Ta cấp công ty kiếm như vậy nhiều tiền, xe cho ta mượn chơi đùa đều không được. Dù sao ngươi bình thường cũng không ra. Nói xong, hắn liếc qua lão cha bàn bên trên một xấp văn kiện, nói, ta nhưng nghe nói à Liệp ảnh hai vòng, ba lượt phát ủy quyền đều bằng cái giá tốt hôm qua còn có hương giang bên kia đài truyền hình tới muốn mua bản quyền cái này cần là bao nhiêu tiền a từ hạ vũ một mặt cười mờ ám nói không được cho ta bao cái đại hùng bao từ hãn hắn âm mặt nhìn nhà mình nốc nhi tử lửa ngày rốt cuộc không thể nhịn được nữa kéo ra ngăn kéo từ đó nắm lên một cái chìa khóa xe hướng hắn đập tới quát mau mau cút đừng quay giầy ta công tác từ hạ vũ tiêu sái lăng không một chảo nhưng mà thật đáng tiếc bắt hủ chỉ phải hầm ngực theo ghế sofa bên trên nhặt lên chìa khóa nói lầm bầm đừng ném a ném mặt đất bên trên rất bể làm thế nào. Một lát sau, Từ Hạo Vũ hí ha hí hửng mở ra ngấp nghé đã lâu đủ gạ tỷ ra công ty cẩu, vui vẻ chạy về phía ngoại ô. Mà Từ Hãn thì cầm chính mình máy tính bảng đi tới hội nghị phòng, cùng Dương gia tướng hạng mục tổ thành viên nhóm thương lượng khởi này bộ phim giai đoạn trước tuyên truyền công việc. Này bộ phim tại ngày mùng ngày 1 tháng 2 khởi động máy, đi qua gần 3 tháng khẩn trương quay chủ, hiện giờ đã là đóng máy sắp đến. Từ Hãn bút cầm, lần xem mới vừa đánh ra tới giai đoạn trước tuyên truyền phương án, đống nhiên mở miệng nói, treo lơ này thối, cấp Dương thất lang cũng thêm một đoạn đi. Hắn ngẩng đầu lên nói, ta cảm giác hứa chân cái này diễn viên người xem duyên rất không tệ, Dương Thất Lang kịch bản tuyến cũng thảo hỉ, có thể coi như một cái quan trọng điểm tới tuyên truyền. một bên bộ tuyên truyền giám đốc hỏi, từ tổng, ngài nói thêm một đoạn treo lơ, là chỉnh bộ phim treo lơ bên trong nhiều hơn Dương Thất Lang ống kính, còn là cho hắn đơn độc làm một đoạn. từ hắn hơi do dự một chút, nói, đơn độc làm đi, làm một đoạn độc lập nhân vật treo lơ. hắn nói xong ngẩng đầu lên, quét mắt văn phòng đám người một vòng, nghiêm mặt nói, đối chiếu Dương Lục Lang tiêu chuẩn, coi Dương Thất Lang là làm này bộ kịch chủ yếu nhân vật tới tuyên truyền. chương ba treo giá. Chương 301, treo giá. Chương 301, treo giá. Không bán. Đúng, trước không bán. Theo hành châu lái về phía Giang Nam một cố bảo mẫu xe bên trên, Thái Thực Tiễn nhìn hướng một bên hứa chăn, thần thái sáng lang nói, ta cảm thấy đến Tô Tiên Sinh nói đúng, lang gia bảng giá trị xa không chỉ hiện tại cái này số. Ta còn là trước thành thành thật thật quay phim đi, chờ chế tác sau khi hoàn thành lại đi thông thường đường tắt phát hành. Không cần thế nào cũng phải cấp tại nhất thời. Nghe được hắn như vậy nói, Hứa Chăn Phong Khinh Vân đạm cười cười, nói, cũng tốt. Chật liên túi đầu xuống. Tiếp tục xem khởi đã sớm bị hắn phiên nát kịch bản, tựa hồ xe bên trong chính tại thảo luận cái này chuyện cùng hắn không hề quan hệ. Mang ngồi ở ghế cạnh tài xế Tiểu Phong quay đầu nhìn thoáng qua phía sau này hai cái tên điên, nhịn không được rũi tay nôn chán. Đây thật là ta mang qua kém cỏi nhất một giới đối tác, không có cái thứ hai. Hắn mặc dù không tham dự phim truyền hình hậu kỳ chế tác, nhưng cũng biết, đóng máy lúc sau còn có biên tập, đặc hiệu, phối nhạc, phụ đề rất nhiều chế tác quá trình. Chế tác sau khi hoàn thành còn phải để chỉnh, chờ lấy được phát hành giấy phép mới có thể chính thức đi chào hàng nay bộ thông thường quá trình cùng dự bán so ra, chỉ ít có nửa năm trên lệnh thời gian. Rõ ràng liệp ảnh chiếu lên lúc sau, các đài truyền hình vì lang gia bảng mở giá đã đã tăng tới 240 vạn, vì cái gì này hai người còn không thỏa mãn? Bao nhiêu là nhiều a? Thật chẳng lẽ không bán được 300 vạn không bỏ qua. Một bên tống gúc nún nún bay, nói, ta là không quan trọng, dù sao ta 6 tháng cuối năm hy ước đều sẽ đẩy, nhưng ta phòng làm việc tiếp theo bộ kịch chụp cái gì? Nghe nói như thế, vừa mới còn hăng hái thái thực tiễn lập tức điệu xỉu 3 phần. Liên quan tới lang gia bảng chụp xong sau chụp cái gì? kỳ thật hắn trước là có quy hoạch, nhưng là theo bọn họ hiện tại cái này tình trạng kinh tế, trước đó chuẩn bị chọn mấy bộ kịch một bộ cũng chụp không dạy nổi. Thái thực tiễn liếc qua Hứa Trân, có chút trột dạ lấy ra mấy phần văn kiện đến, nói: ta này đó ngày cũng tiếp xúc mấy cái mới vợ, tương đối xem trọng có ba cái, một cái sân trường tình yêu loại, một cái đô thị chỗ làm việc loại, còn có một cái huyền nghi tra án loại. Tiểu Hứa ngươi trước nhìn xem đại khái có không có vừa ý, không có ta liền tiếp tục tìm. Hứa Trân nhìn qua đảo là một bộ không quan trọng bộ dáng, hắn tiếp nhận văn kiện, cười nhìn Thái thực tiễn một chút, nói: hành. Thái thuốc, ta sẽ chiều hôm nay liền xem. Phiên phước tiểu ca cũng giúp ta kiểm định một chút. Mấy người mồm năm miệng mười thảo luận một đường, đối lang ra bảng thủ phát quyền dự bán chuyện cơ bản đạt thành chung nhận thức, trước không bán, che bản. Phong làm việc tại này đoạn thời gian trước kế hoạch quay một bộ tiểu thành bản kịch tới miễn cưỡng sống qua ngày, dự tính chi phí một ngàn vạn tài hưu, tập số tại 20 tập trên dưới. Không cầu danh tiếng đại bạo, chỉ cầu chế tác hoàn mỹ. Thái thực tiễn mặc dù cảm giác có chút thật xin lỗi nhà mình tiểu hứa, nhưng có sao nói vậy? Kế hoạch quay này loại kịch thế nhưng là hắn lao thái dự nhà bản lĩnh. Hiện giờ có hứa chắc làm vai nam chính, mặt khác thành viên tổ chức cũng tùy ý chọn chọn, hắn dám nói, chính mình có thể đem này bộ kịch đầu hũ vọng cho điểm lá gan đến 7.5 điểm trở lên. Thái đối tiền không hưng thu thực tiễn gõ gõ tay bên trong đã được duyệt văn kiện, lòng tin tràn đầy ngóc lên cao quý đồ 4. 3. Cùng lúc đó, Quả xoài đài phó đài trưởng đem tay bên trong một xấp văn kiện vứt xuống đất, hận hận nói, không biết điều. Hắn mới vừa vừa lấy được lang gia các phòng làm việc bên kia hồi phục. Lang gia bảng không có ý định dự bán, chờ đợi quý đại có thể tại chính thức phát hành lúc sau tham dự chọn mua công việc. Phó đại trưởng nhìn này điều hồi phục văn kiện, khi đến nghiến răng nghiến lợi. Nói giá nói chuyện hơn một cái lê bái, theo 180 vạn tăng tới 200 vạn, lại từ 200 vạn tăng tới 240 vạn, kết quả thái thực tiễn cái này thổ báo tử thế mà bánh trướng, chơi một tay treo giá. "Hảo, ta để ngươi lợi giá. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến lúc đó liền 200 vạn đều bán không đến, hàng giá." Liễm lắp mặt lại đến cầu ta sắp mặt. Một bên chủ biên phòng chủ nhiệm nhìn một chút mặt đất bên trên văn kiện, do dự nói, "Đại trưởng, nếu không ta nhắc lại nâng giá đi." Hứa chắn mặc dù bây giờ không đáng tiền, Nhưng hắn tay bên trong còn có một bộ sấm quan đông không phát, một bộ dương gia tướng không chiếu lên. Hiện tại lại nhiều cấp điểm tràn giá không thể nổi. Ha ha, phó Đại trưởng hừ lạnh một tiếng, còn chờ như thế nào tràn giá? Một tập 300 trăm vạn sao. À, hứa chăn như vậy cái mặt lưu hạng hai tiểu minh tinh kịch ta đều chịu tạm hoa 300 vạn. Đang hùng một tuyến kịch ta dự định xài bao nhiêu tiền mua? Một bộ niên đại kịch vai phụ cùng một bộ phim bên trong diễn viên của chúng còn có thể làm hắn một bước lên trời hay sao? Chủ biên phòng chủ nhiệm há to miệng, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Nếu để cho hắn làm chủ. Hắn là thật cảm thấy hứa chăn giá trị 300 vạn, tối thiểu so hoàng chí tín đáng tiền. Nhưng phó đại trưởng nói rất có đạo lý, thị trường có thị trường quy củ, giá cả không phải loạn mở. Hơn nữa lãnh đạo đều lên tiếng, chính mình cũng không lý tới từ tiếp tục kiên trì. Chủ biên phòng chủ nhiệm nhìn thoáng qua phó đại trưởng, trong lòng khẽ động, một cái cổ quái ý nghĩ bỗng nhiên sông lên đầu. Ai, nếu là lang gia bảng cuối cùng giá sau cùng thật đến 300 vạn liền có ý tứ. A u, ta cái này khuỷu tay ra bên ngoài quải ác ma. Thời gian rất mau tới đến tháng 5, lang gia bảng quay chụp tiến độ cũng bắt đầu ngày càng cần trương hứa chân mỗi ngày ngâm mình tại sở tiệu đi điô bên trong, loay hoay chân không chạm đất. nhưng cũng có người cho chính mình phóng khởi tiểu nghị dài hạn, nhật tử trôi qua thanh nhàn tự tại. Liên nói ví dụ đã từng cùng hứa chân tranh đoạt lang gia bảng hoàng trí tín. ngày mùng ngày 8 tháng 5 này ngày, hoàng trí tín một cái bằng hưu siêu tốc độ chạy câu lạc bộ mở các băng, hắn được mời đi cổ động. mở lễ kết thúc sau, nay quần hồ bằng cầu hưu một cách tự nhiên tập hợp một chỗ, tại câu lạc bộ quán ba bên trong mở lên salon. nghe nói không, trí tín trước đó không muốn kia bộ kịch, giống như cùng đài truyền hình gian thượng. quán ba bao gián bên trong. Một cái hơn 30 tuổi, dáng người tráng kiện nam nhân treo tức cười nói, nói là truyền hình đài cho hắn một tập 240 vạn, kết quả nhân gia còn không hài lòng, nóng giận hạ thế mà không bán. Ha ha. Bên cạnh hắn một cái khác tên nam tử lồn cười đến ngửa tới ngửa lui, nói, "Này trên đời còn thật sự có người không biết chính mình bao nhiêu cân lượng." Nói xong, này người nhìn về phía một bên Hoàng Trí Tín, cười nói, Trí Tín diễn này bộ kịch, này bộ kịch mới giá trị 300 vạn, hắn một cái hoàng mao tiểu tử tính là cái gì à? Không biết lượng sức." Hoàng Chí Tín nghe nói như thế, lung lay chén rượu trong tay, cười đến có chút miết cưỡng, lang gia bảng mấy vòng nói giá sau đông nhiên tuyên bố không bán chuyện hắn cũng nghe nói, cũng cảm giác hứa chăn vô cùng buồn cười, Thế mà mưu toan cùng chính mình so giá, quả thực cóc ghẻ mà đòi ăn thị tiên nga. Nhưng là hoàng trí Chí tín chính mình âm thầm chào phúng một phen thì cũng thôi đi, hắn cũng không hy vọng nghe được người khác nhắc lên việc này. Bởi vì lang gia bảng nhưng thật ra là hắn hắc liêu, đang hùng một tuyến phát động tư bản lực lượng đi đoạt tân nhân kỳ bản, kết quả cuối cùng thế mà còn không có cấp đến tay. Này cũng không phải cái gì hảo quan chuyện, bất quá trước mắt này quần nhị đại nhóm cái nào sẽ cân nhắc hoàng trí tín tâm tình nghĩ đến cái gì đã nói hắc liêu đỏ liệu đều là đề tài nói chuyện nay con không phải buồn cười nhất lúc trước nói cái kia nam tử to con cười ha ha nói buồn cười nhất chính là từ hạ vũ cái kia khờ phê phí hết tâm tư theo hắn ba châu ấy làm tới một cỗ đủ gà ti tràn đầy phấn khởi nói muốn tới tham gia chúng ta cái này câu lạc bộ không mở thời điểm tới lưu tầm bài vòng lại cái này lại kia chuẩn bị đến nhất lưu tắm mở kết quả thật sao nay người hai tay một đám quay đầu nhìn hướng hoàng trí tín nói vừa nghe nói trí tín cũng muốn đến này tiểu tử thế mà cuốn gói đi, hắn như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, dậm chân nói, hắn nói không nguyện ý cùng chính mình lão sư cựu nhân ngồi uống rượu với nhau, hắn quản hứa chân gọi lão sư, ai u ma ơi, ha ha ha. chương 302 dương gia tướng treo lơ chương 302 dương gia tướng treo lơ chương 302 dương gia tướng treo lơ ngày 14 tháng năm này ngày buổi sáng, lang ra bảng kịch tổ hết thề như thường, hứa chân theo thường lệ còn là 5 giờ lên tới luyện công buổi sáng, ăn cơm rửa mặt sau, 7 giờ đúng chạy tới sở tiêu diêu. Tại theo khách sạn trước vãng sở tiểu đi ô trên đường, hứa chân tại ghế sau ghế bên trên nhắm mắt dưỡng thần, trợ lý Chu Hiểu Mạn thì lật ra tiểu sách vợ, đơn giản cùng hắn nhắc tới khởi một chút gần đây đối lập nhau trọng yếu sự tình. Dương gia tướng đóng máy, hôm qua thả ra thứ nhất bản khái niệm treo lơ, người ống kính không nhiều. Sấm Quan Đông chính thức định đường, ngày 12 tháng 7 tại cỡ cỡ tờ vở một bộ hoàng kim đương truyện triển ra, cuối tháng 6 sẽ có một lần thăm hỏi, chờ đến lúc đó ta nhắc lại ngươi. Có một cái tiên hiệp loại võng du muốn tìm ngươi chụp video, tiểu ca nói tài nguyên khó được. Có rảnh tốt nhất vẫn là tiếp một chút, buổi tối ngươi xem một chút tư liệu. Chu Hiểu Mạn ngữ tốc cực nhanh, như là là một cái hình người giao thông ra radio. À, còn có. Nói xong nói xong, nàng do dự hai giây đồng hồ, rốt cục vẫn là đem vợ thượng trong đó một điều nội dung cấp hoa rớt, tiếp tục niệm hạ một con đường. Ách, lần trước ngươi chọn chung cái kia sân trường tình yêu chuyện xưa, Mạn Linh tỷ cũng nói không sai, nàng hiện tại liền viết bắt đầu sửa kịch bản. Lúc này, chính đang nhắm mắt dưỡng thần hứa chăn mở mắt, quay đầu hỏi, Hiểu Mạn tỷ, ngươi vừa mới nhảy qua đi kia điều là cái gì? Chu Hiểu Mạn sắc mặt cứng đờ. Ngượng ngập chê cười nói, á ah ha ha. Nàng do dự một chút, nói, cái này chuyện kỳ thật không quá sốt ruột, ngươi biết một chút là được rồi. Nói xong, nàng cúi đầu, nhìn vợ bên trên văn tự, nói, gần nhất trong vòng có một việc huyên náo đình hung, từ hạ vũ cùng hoàng trí tín các tự vĩnh lên không ít hoạt động, hai người này đoạn thời gian vẫn luôn không chịu cùng đại. Hứa Trân nao nao, hỏi, đây là cái gì tình huống? Chu Hiểu Mạn có chút bất đắc dĩ nhìn Hứa Trân, nói, nghe nói, này chuyện là bởi vì ngươi nháo lên tới. Hứa Trân lần nữa kinh ngạc, ta. Chu Hiểu Mạn cười khan hai tiếng đơn giản nói một chút trước đây không lâu siêu tốc độ chạy câu lạc bộ kia sự kiện cùng với bị trong vòng truyền làm trò hề từ hạ vũ quản hắn gọi sư phụ cái này nạnh. vốn dĩ này loại nhà trẻ cấp bậc mâu thuẫn cũng không phải cái gì đại sự nhưng hết lần này tới lần khác này hai người đều là một tuyến minh tinh thường xuyên cần phải cùng nhau tham dự các loại hoạt động cho nên ảnh hưởng tương đối lớn thật nhiều hoạt động người tổ chức đều xấu đến không được hứa trăn nghe xong cái này chuyện chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu hỏi hai người bọn hắn hiện tại cái này tình huống đối với người nào càng bất lợi chu hiểu mạn nói cái này khó mà nói luận nhất ký từ hạ vũ tuyệt đối quanh hoàng trí tín ba đầu đường phố nhưng luận danh khí hoàng trí tín là ảnh xem ca tam tên nghệ nhân tại giới ca hát giới điện ảnh đều có nhất định thành tích cho nên từ hạ vũ cũng chiếm không có bao nhiêu tiền nghi. chu hiểu mạn nhìn thấy hứa trăn hơi hơi nhũ mày vội vàng nói cái này chuyện ngươi không cần phải để ý đến tiêu ca đã cùng từ hạ vũ bên kia câu thông qua rồi kế tiếp có gì cần làm chúng ta bên này đều sẽ phối hợp ta cùng ngươi nói cái này chủ yếu chính là làm ngươi biết một chút không có ý tứ gì khác đừng ảnh hưởng ngươi tâm tình hứa trăn nghe nàng như vậy nói khẽ gật đầu một cái cảm thấy đã cảm động lại có chút hụt hẫng. Kỳ thật chính mình cũng không giáo từ Hạ Vũ cái gì đồ vật, chỉ là thường ngày giao lưu mà thôi. Không nghĩ tới này vị tiểu ca thế mà vẫn luôn kiên trì quản chính mình gọi lao sư, không chỉ có giáp mặt gọi, sau lưng cũng gọi, hơn nữa còn vì thế cùng người trở mặt, ai. Hứa chẳng cảm giác này loại chuyện hẳn là giáp mặt nói cảm ơn. Hắn nhíu tới, đối phương cái này Nguyệt vừa vặn muốn đi qua khách mời Kỳ Vương điện hạ, thế là liền lấy điện thoại di động ra, phát cái tin tức đi qua, hỏi, "Hạ Vũ ca, ngươi ngày nào tới lang gia bảng tịch tổ bên này? Ta đi sân bay đón ngươi." Mời ngươi đi ăn được ăn. Một lát sau, Từ Hạo Vũ trả lời, "Tốt, ta tuần này sau đến, thời gian cụ thể đã định. Nhận điện thoại có thể có, nhưng là mời khách nhất định phải ta mời." Nói bái sư Yến còn không có bái đâu, sư phụ ngươi lúc nào có rảnh? Muốn ăn cái gì?" Hứa Chân hơi nhếch khóe môi lên khởi, cùng hắn bắt đầu thương thảo cuối tuần ăn cái gì chủ đề bốn. Cùng một ngày, trong vòng nhân sĩ cũng tại thảo luận Từ Hạo Vũ cùng Hoàng Chí Tín vật lộn chuyện, nhưng vòng ngoài người chú ý điểm lại tại điện ảnh Dương Gia Tướng trailer bên trên. Tuy nói hoàn cầu giải trí tại nghiệp giới vẫn luôn có tinh quang tối sản, tịch bản nát như uy danh hiền hách nhưng treo lơ vừa ra tất cả mọi người vẫn là bị hùng hồn bao la hùng vĩ chiến tranh chẳng diện hoa lệ chói lọi quang ảnh đặc hiệu cùng với đầy bình phong xoáy ca cấp lắc mắt bị mù á á á ai có thể dội chậu nước làm ta lãnh tĩnh một chút đây là cái gì thần tiên đội hình không thể không nói hoàng ngu làm tốt lắm ngay mặt ông kính thật là ít tất cả đều là toàn cảnh xoa bình ta hình ảnh dừng lại định thật khổ cực bên kia thửa chăn phấn ti chăn quả nhón cũng sôi chảo bởi vì giai đoạn trước tuyên truyền tương đối ít. Rất nhiều không phải tử trung phấn ti thậm chí cũng không biết hứa chăn tham gia diễn này bộ phim, thẳng đến treo lơ thả ra, hứa chăn tên bị vòng ra tới, này đó người mới đột nhiên phát hiện, nhà mình A chân thế mà âm thầm đi diễn một bộ phim. Cái này Thất Lang lại A chân sao? Là A chân đi. Ta không nhìn lầm đi. Hình ảnh lóe lên liền biến mất thấy không rõ a a a a. Vì cái gì? Ai có thể nói cho ta vì cái gì không có giai đoạn trước tiên truyền. Thất Lang cư nhiên là ta ca, Ngô A. Mặc Khôi giáp A chân xoáy bảo. Tình Mộng Chu Lang A A A A cái này bím tóc đuôi ngựa tạo hình so bực tóc còn dễ nhìn hơn. hảo có thiếu niên cảm giác. Các đồng chí a, hoa trọng điểm, Dương gia tướng là điện ảnh, đường đường chính chính đại bạc màn điện ảnh. Ta thật rốt cuộc bắt đầu hướng giới điện ảnh tiến quân. Hống hống hống. Một đám phấn ti nhóm thảo luận đến vui mừng hớn hở, vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại có người yêu thích tới rội nước lạnh. Hoàng trí tín phấn ti nhóm gần nhất vừa mới tại từ hạ vũ bên kia bị một bụng tự khởi. Đối mặt hứa chân cái này kẻ cầm đầu, tự nhiên là tuyệt sẽ không có sắc mặt tốt. Chúc mừng hứa chân lại tại một bộ kịch bên trong diễn cái nam số bảy lợi hại cái gì nam số 7, rõ ràng chính là cái diễn viên của chúng khởi động máy buổi họp báo thời điểm người ra Kaka đều không lên sân khấu treo lơ bên trong hắn liền một cái rõ ràng ngay mặt đều không có người ra Kaka vì cái gì không tuyên truyền người còn không nhìn ra được sao ha ha cùng này đám người nói cái gì đạo lý trước đó còn có người nói hứa chân biểu diễn giả vũ giang hồ coi như diễn qua phim nhà tính toán đâu ra đấy không đến 4 phút phần diễn cũng thật nhiều nhanh đừng nói nữa Dương gia tướng có hay không 4 phút đều không nhất định đâu treo tuyên bố lúc sau không đến hai giờ liền xuất hiện một đoàn hoàng chí tín phấn ti tại các loại trường hợp tâm dương quái khí chảo phúng hứa chăn. Bởi vì chăn quả nhóm tại mắng chiến phương diện chiến đấu lực vô cùng lệnh người bắt cấp, hai bên bóp lên tới không bao lâu, cục diện rất nhanh liền hiện ra thiên về một bên xu thế. Tại các đại dư luận bình đài bên trên, hoàng chí tín phấn ti nhanh chóng chiếm lĩnh dư luận cao điểm, rất có loại mấy chi leo núi đội theo từng cái phương hướng xuất phát, sau đó tại đỉnh núi gặp gỡ ở khoái cảm. Chu Hiểu Mạn làm nhìn, không chỉ có không thể hạ chàng đi mắng, ngược lại còn phải dặn dò nhà mình phấn ti lý trí đối đãi. Đây ngập lựa giận không chỗ phát tiết, chỉ phải cuồng cắt video. Dùng nhà mình A chăn biểu diễn đoạn ngắn đi thay thế hoàng trí tín tại điện ảnh bên trong biểu hiện. Hứa Chân Tại không biết chút nào tình huống hạng, một đêm diễn 5 bộ phim, hơn nữa còn thu hoạch hơn vạn người qua đường phấn. Hứa Quan Tâm kỹ càng tiêu giao kiếm chủ cái này út chủ dân mạng nhau nhau mang nhà mang người ra tới nhìn thượng đế, cảm giác gió thổi báo rông bao sắp đến, tối hôm nay nhất định là có đại sự muốn phát sinh. Chương 303, nam số mấy? Ngươi lặp lại lần nữa. Chương 303, nam số mấy? Ngươi lặp lại lần nữa. Chương 303, nam số mấy? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ Dương Gia Tướng treo lơ, dẫn tới toàn lưới gà bay cho chạy. Thổi phồng, kéo dẫm, chớ mong, treo chọc, phàm mỗi một loại này không phải trường hợp cá biệt. Trong đó nhảy nhót đến nhất hoan liền số hoàng trí tín phấn tí nhỏm. Một bộ phim bên trong đã có từ Hạ Vũ, lại có Hứa Trăn, này đám người như là con rồi nhìn thấy có khe hở trứng gà, như ong vỡ tổ toàn dâng lên. Một hồi nhi phun từ Hạ Vũ diễn kỹ, một hồi nhi phun Hứa Trăn phiên vị, thủ mới hận cũ cùng nhau tính, lấy một địch hai, sẽ thành khí thế ngất trời. Nam số 7. Số 7 thẳng định chưa có xếp hạng đi ngoại trừ hắn sáu người ca ca còn có dương lệnh công, phan nhân mỹ, hoàng đế, tám hiền vương đâu liên liêu quốc bên kia tướng quân đều có ngay mặt ông Kính, như vậy tính hứa chân hẳn là nam số 12. ha ha ha ha thần mẹ nó nam số 12, đây là đá banh đều vào không được đội hình xuất phát ta buồn cười nhất chính là một đám trân quả còn ở nơi đó riêu võ dương ai nói nàng nhà ca ca đóng phim chết cười treo lơ bên trong liền cái rõ ràng dỉn dặt đều đoạn không ra còn đóng phim ai cho ngươi mặt thợ quay phim vẫn thật là không cho hắn mặt tất cả đều là viễn cảnh không một đôi hỏa nhãn kim tinh đều không tìm thấy người ở đâu. Nam số 12 còn tính cái gì diễn viên chính? Đây chính là cái diễn viên quần chúng. Hứa chân đối diễn diễn viên quần chúng còn thật là tỉnh hưu độc trung. Hứa chân vấn ti nhóm bị đuổi kịp nhất đốn đại mạnh, khi đến ngao ngao trực hiếu. Đối phương biết rõ Hứa chân ưu thế thế yếu phân chơ ở đó bên trong, cho nên đã không phun nhan giá trị, cũng không phun diễn kỹ, liền phun hắn tại thế giới điện ảnh không có giá trị, chỉ xứng diễn diễn viên quần chúng. Mặc cho chân quả nhóm đem nhà mình thần tượng thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, cũng vô pháp lật đổ này nhìn qua điểm. Một ít Trân quả tự biết đối lý chỉ phải yên lặng xóa bỏ trước đây vì tuyên truyền Dương gia tướng tuyên bố động thái, điệu thấp cầu thả trụ, năm tháng tính hảo. Cũng có một chút phấn ti cảm thấy khí bất quá, vẫn tại tiếp tục chiến đấu. Ta yêu đậu tại điện ảnh bên trong khách mời làm sao vậy? Chúng ta giúp làm tuyên truyền lại làm sao vậy? Làm phiền các ngươi cái gì chuyện? Thế giới điện ảnh cũng không phải từng bước một xong sao? Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cầm này loại quan điểm liền bao gồm chính tại Vương Thành kịch tổ bên trong đóng phim Lâm gia. Lâm gia có một cái tiểu hào gọi là mục mục thích ăn quả phị súc dọn, đăng ký 3 năm. Các hạng số liệu đều xông vào bảng danh sách hàng trước nhất, tại chăn quả bên trong là cái có danh đại phấn. Lâm Gia liền Trang cũng không kịp nữa, liền túi đầu, cắn môi, cực nhanh đánh chữ nói, tại Dương gia tướng bên trong hữu nghị khách mời chẳng khác nào không có điện ảnh tài nguyên sao? Đây là cái gì lõ dịp? Sa không nói, đầu năm thời điểm hứa chân vừa mới cự tuyệt vương thành nam số 2, như vậy nhanh liền quên. Hứa chân chỉ là đối cái bản, đối nhân vật yêu cầu thực cao, sẽ không tùy tiện tiếp hy mà thôi, thật muốn đóng phim, lấy hứa chân hiện tại giả vị còn sầu không có điện ảnh chủ. Lâm Gia đánh xong này, đó văn tự sau hai tay giơ lên điện thoại đến, tức giận điểm kích gửi đi. nàng vừa định đi đem đầu bên trên tùy bút tóc cài bỏ, đem trên người váy dài váy đổi, quay đầu lại đến cùng bọn họ đánh nhau. kết quả vừa quay đầu, vừa mới kia điều trạng trạng thái phía dưới liền xuất hiện mấy điều hồi phục. Vương Thành, này là từ đâu tới gà dường điện ảnh? hứa chân đối mặt một bộ phim cùng một bộ phim truyền hình, khắc hô hào một hai phải diễn phim truyền hình, ngươi liền nói này điện ảnh nhiều lắm nát. mới vừa tra một chút, hứa chân không có nhận Vương Thành thật đúng là cái chính xác lựa chọn, nhìn một cái này diễn viên phối trí, lâm gia đều có thể làm nữ chính. Ha ha ha ha chết cười trà. Lâm gia. A a a a a ta cảm giác chính mình đang bị khói. Nàng một cái vung lên chính mình tiên khí bồng bềnh lụa mỏng ống tay áo, nỗi giận đùng đùng liền muốn cùng này đám người tiếp tục đối tuyến. Kết quả một hàng chữ còn không có đánh xong, liền nghe một tiếng đặc biệt nhắc nhở thanh âm vang lên, Lâm gia lập tức ngừng đánh chữ động tác, hứa chân phát động thái. Phát cái gì nội dung, sẽ không là thân tự đáp lại đi. Nàng không kịp ngâm nghĩ nữa, tiện tay liền điểm đi vào, chỉ thấy hứa chân tài khoản vừa mới phát một cái video. Video tiêu đề gọi là Dương gia tướng báo trước thất lang thiên. Lâm gia nao nao. Nhân vật báo trước. Dương Thất Lang lại có đơn độc nhân vật báo trước. Đây là cái gì đãi ngộ? Lâm gia thoáng cái liền theo ghế bên trên nhảy, ngang qua điện thoại, không chớp mắt nhìn lên này đoạn video. Cùng lúc đó, trời Nam biển Bắc đến hàng vạn mà tính chăn quả đều thấy được này điều treo lơ. Vừa mới còn hừng hực khí thế vật lộn như là nháy mắt bên trong bị nhấn xuống tạm dừng khóa, chăn quả bên này lại không ai để ý tới Hoàng Chí Tín phấn ti khiêu khích, đám người nhao nhao ngay lập tức ấn mở này điều treo lơ, không chớp mắt nhìn lại bốn. Thiên Ba phủ. Tường sáng ngói xanh, lão huyền khúc triết. To như vậy phủ đệ nổi bật nơi sa non sông tươi đẹp, cảnh trí trang nghiêm khang đạt. Đám người thị giác theo ống kính đi vào một chỗ nóc nhà bên trên, chỉ thấy một cái thân ảnh thon gầy tiêu sái ngồi tại nóc nhà bên trên, thân mang một thân màu đỏ sẫm trang phục, cột lưu loát đuôi ngựa, sơ lãng tuấn tú khuôn mặt bên trên mang theo ba phần bất cần đờ ý. Là Hứa Chân. Ngay một khắc, màn hình phía trước vô số ánh mắt đều phát sáng lên, hưng phấn đến vỡ đầu bứt tai. Rốt cuộc nhìn thấy Dương Thất Lang rõ ràng ngay mặt. Cái này hóa trang có thể, cực kỳ có thể. Hơn nữa, Dương Thất Lang cùng Hứa Chân trước đó đóng vai qua hết thể nhân vật cũng khác nhau này cái nhân vật trên người có một cỗ kho nói lên lời thiếu niên cảm giác chỉ cần một biểu diễn liền làm người cảm thấy anh tư bừng bừng phấn chấn chiều khí phồn thịnh tại xanh thẳm như tẩy trời trong hạ cái này tuấn tú thiếu niên ngồi tại nóc nhà bên trên cơ hội lóa mắt đến phát sáng dương diên tự nhưng mà đám người còn chưa kịp liền cái này hóa trang làm thêm tàng khái, liền nghe được một tiếng bao hàm tức giận tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến dương thất lang cúi đầu nhìn lại chỉ thấy từ hạ vũ vai diễn dương lục lang xài bức từ đối diện nhà chính bên trong đi ra lúc này ống kính cấp lục lang cắt một màn tả, chỉ thấy hắn này trương ngày bình thường anh tuấn khuôn mặt lúc này đã bị bôi quét đến không còn hình dáng, hai đầu lông mày bị đổ đến từng động, trung gian liền tại cùng nhau, hai bên xương gò má bên trên cắt bỏ ra một cái tối như mực vòng tròn lớn, bên miệng tức thì bị họa một vòng râu quai nón. Ha, ha ha ha ha ha ha ha ba, nóc nhà bên trên Dương Thất Lang nhìn thấy nhà mình lục ca này phó quỷ bộ dáng, cười đến cơ hồ sụp đổ. Dương Lục Lang nộ khí thao thiên địa chỉ vào Dương Thất Lang cái mũi, ngươi cút cho ta xuống tới. Dương Thất Lang tại nóc nhà bên trên đứng lên hướng về phía tầng dưới lục ca làm cái mặt quỷ đắc ý nói có bản lĩnh ngươi đi lên a dứt lời không đợi lục lang đáp lại trực tiếp chạy thân hình linh hoạt tại các viện nóc nhà giàn trên nhảy dưới tránh ông kính lần nữa theo cận cảnh kéo vì viễn cảnh video hình ảnh nhanh chóng chớp động dương thất lang tại thiên ba phủ nhảy lên đầu lật ngói lịch ngậm gây sự cha mẹ các huynh trưởng mặc dù sụ mặt giao hơn hắn nhưng mắt bên trong lại đều là thương tiếc chi ý đó là cái tại nhà bên trong bị chịu sủng ái quá lút nhẹ nhàng phối nhạc bạn lấy trước mắt cái này sáng tỏ thiếu niên làm người tâm tình đều thay đổi đến vô cùng vui vẻ ngay sau đó, ống kính nhất chuyển, hình ảnh đi tới đoạn tấn xoáy lôi đài bên trên, Dương Thất Lang cùng Dương Lục lang trên tại đài bên dưới, nhìn đường giật vai diễn phan báo hạ trọng thủ đánh chết người khiêu chiến, Dương Thất Lang giận dữ nhảy lên lôi đài. Treo lơ lúc này cũng không có đem chọn đoạn đánh lôi đài video thả ra, chỉ đoạn tích mấy cái ống kính. Phan báo bị Dương Thất Lang dứt khoát kèm ở, tê Thanh nói, ta là Thái sư Chi Tử, Đường Đường quốc cứu gia, ngươi dám đánh ta, có tin hay không ta diệt ngươi Dương gia đấy. Đông, lời còn chưa dứt, Dương Thất Lang đã một chân đem hắn đạp quỳ xuống, ngang nhiên nói, tiểu gia ta đánh chính là ngươi. Qua trong giây lát, hình ảnh lần nữa hoán đổi, yếu đớt ánh đến bên trong, mẫu thân xả tái hoa ngồi quỳ chân sau lưng thất lang, tay bên trong chấp nhất một thành cây lược gỗ, tinh tế cấp nhi tử trải tóc. Nương nhất không yên tâm chính là ngươi, xa tái hoa mặt bên trên mang theo nồng đậm lo lắng thần sắc, ôn nhu dặn dò, thượng chiến trường, ngươi nhất định phải nghe ngươi cha cùng mấy người ca ca lời nói, tuyệt đối không nên lại tùy hứng. Dương thất lang nghiêng đầu đi, nói lẩm bẩm, nương, ta là đi đánh trận, lại không phải đi chịu chết, ngài đừng khổ như vậy mặt. Kế tiếp hình ảnh liền đi tới chiến trường bên trên, thất lang thân khoác áo giáp ủy phụ huynh chinh chiến, hắn cưỡi chiến mã, xách theo trường thương, đối mặt với tàn khốc mà huyết tinh chiến tranh, thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, vượt qua vô số nguy nan. Rất thật chiến tranh chảng cảnh cùng lập tức trinh phạt thấy khán giả cảm xúc bành trướng, hứa chăn vai diễn dương thất lang càng là rực rỡ hào quang, động tác mạnh mẽ, trường thương gào thét, đánh nhau động tác xinh đẹp đến không gì sánh kịp. Tại trọng quân vây cổ dưới, hắn đơn thương độc mã giết ra khỏi trùng đi, mấy chục cái liêu binh lại khốn không được hắn lẻ loi một mình. Hoàng Hốt Giang, người xem tựa hồ là thấy được cái kia tại trường phản phà đơn kỹ cứu chủ Triệu Tử Long ngắn ngủi một phút nửa đồng hồ video cơ hồ thoáng qua liền mất. Thẳng đến hình ảnh tối đen, video bấm bút một lần nữa co lại về tới trên website. Màn hình phía trước khán giả mới như ngậm mới tỉnh, phát hiện này đoạn treo lơ đã kết thúc. Vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù biết rõ Dương gia tướng chuyện xưa cuối cùng thê thảm vô cùng, nhưng vẫn là muốn nhìn một chút này trung gian quá trình. Phan báo vai diễn người cư nhiên là điều giật, hảo tưởng xem lôi đài bên trên quyết tử đấu tranh. Sau cùng kia một màn, Dương thất lang chống trường thường quỳ tại mặt đất bên trên, than thở khóc lóc ai giống Dương duyên tự tội đáng chết và lận. Hảo tưởng nhìn hắn cùng Phan Nhân Mỹ giằng co. Hứa Chân đánh hí quả nhiên là xưa nay sẽ không lệnh người thất vọng, Cheller bên trong vài đoạn đánh hí đều xử lý đến tương đương xinh đẹp, làm người nhiệt huyết sôi trào. Một lát sau, không ít người đã điểm kích phát lại, định đem này đoạn Cheller một lần nữa lại soát mấy lần. Nhưng mà cũng có rất nhiều hứa chân phấn ti lúc này đống nhiên trở lại tương lai, nhân vật Cheller này loại cấp những vật khác, là tùy tiện cái gì nhân vật đều có thể có sao? Huống chi, Dương Thất Lang chuyện xưa tuyến tại Cheller bên trong nhìn qua có đầu có đuôi, rõ ràng như thế, này phần đánh ngộ, làm sao có thể là cái diễn viên của chúng? cái này ý nghĩ cùng nhau, này đó người vội vàng phiên tìm ra Dương gia tướng quan Phương với bác cấp tốc điểm đi bảo. lại thấy vài phút trước quan vệ vừa mới thả ra ba đoạn nhân vật treo lơ theo thứ tự là Dương Đại Lang, Dương Lục Lang cùng Dương Thất Lang, chỉ có này ba người có cũng không phải tay người một phần, Mặt khác người ai cũng không có, nay một khắc, vô số chăn quả nhóm nháy mắt bên trong ngỡ ngược lên, mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù bốn, vừa mới qua đi vài phút đối với hứa chân tử trung phấn mà nói giống như là quá khứ một cái mùa thế giới trực tiếp theo băng thiên tuyết địa trở nên xuân về hoa nở. Nhưng mà đối với cùng với các nàng đối tuyến đúng rồi một ngày hắt tử nhóm mà nói, đây chẳng qua là lơ lỏng bình thường vài phút, còn chưa đủ thượng một chuyến nhà vệ sinh. Bởi vậy, lúc này, rất nhiều hoàng trí tín phấn ti còn tại cao hứng bừng bừng tìm người đối bót, vì mình miệng pháo năng lực cảm thấy đắc trí. Nhưng trong đó cũng có người phát hiện tình huống có chút cổ khoái. Nay một hồi nhì công phu, chẳng quả nhóm giống như bị tập thể ấn cấm nút khóa, cơ hồ không có người nhảy ra nói chuyện. Liên nói ví dụ cái kia một mục thích ăn quả phỉ súp dọn phát động thái, 7 8 phút đi qua, phía dưới đã tích lũy hơn 10 đầu nhắn lại, nàng như thế nào không thèm để ý đâu. Hắc tử nhóm nghi hoặc cũng không có duy trì quá dài thời gian. Mấy phút đồng hồ sau, này đám người chính bốn phía phun hang xe, rất tuyến chăn quả nhóm rốt cuộc ngóc đầu trở lại, cũng không nói nhảm, trực tiếp dùng vừa mới kia điều treo lơ kết nối trả lời hết thảy vấn đề. Ngượng ngùng, ta vừa rồi có chút không nghe rõ. Có chăn quả phát động trạng thái hỏi, vừa rồi có người nói hứa chân là dương gia tướng bên trong nam số mấy? Lặp lại lần nữa. Ngắn phút chút sau, các đại xã giao bình đài cơ hồ bị soát bạo. Nam số mấy? Lặp lại lần nữa. Ngắn ngùi bảy chữ, trở thành vừa mới hết thảy hạ trưởng dẫm hứa chân hắc tử nhỏ ngắc ngộ nhất là những cái đó rõ ràng nói nam số 7 nam số 12 đám người, phía dưới hồi thiếp số lượng cơ hội là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc kéo lên rất nhiều hứa chân người ủng hộ chỉ cảm thấy chính mình đời này cho tới bây giờ không như vậy mở mày mở mặt qua không đến nửa giờ sau lấy hoàng trí tín phấn tì cầm đầu hất tử nhóm liền bắt đầu đại quy mô xóa tổ tinh đánh tới bảy quân lính tan rã vừa mới chân thiên miệng tháo âm dương quái khí hết thảy biến thành cái tắt vào rội một cái cái tả hữu khai cung hướng chính mình mặt bên trên tiến vừa rồi đen đến có nhiều hung ác hiện tại đánh liền có nhiều vang Rất nhiều người bởi vì mang quá ác, bị vạn người chà phúng, liền người qua đường đều phải đi lên giẫm một chân, tức giận tới mức tiếp gạch bỏ chính mình xã giao tài khoản. Nay đó người đánh nát răng hướng trong bụng ướt, khi đến nghiến răng nghiến lợi. Hảo ngươi cái hứa chân, hảo ngươi cái hoàn ngu, thế mà liên thủ lại phóng bóng gói. Đường đường một bộ phim nam số 3, thế mà liền khởi động mấy buổi họp báo đều không tham gia, toàn kịch treo lơ bên trong đều không có rõ ràng ngay mặt ông kính. Làm cái gì vậy, câu cá đánh mặt. Ta tính ngươi là ngoan nhân. Mà cùng lúc đó, ngoan nhân hứa chân vừa mới hạ hí, hắn nghe được Chu Hiểu Mạn nói về Dương gia tướng kịch tổ thế mà cho chính mình làm một phần đơn độc treo lơ cũng là hơi kinh ngạc. Nam Ba, ta, Hứa chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không phải à? Nào có Nam Ba như vậy trọng yếu. Điện ảnh bên trong Nam Ba đều tính là nhân vật chính đoàn thành viên. Dương Lệnh Công, Dương Đại Lang, Dương Lục Lang, đây mới là nhân vật chính đoàn. Hứa chân hơi hơi nhũ mày, nói, ta hẳn là cùng mặt khác mấy cái huynh đệ cùng nhau, xem như cái không có chỗ xếp hạng vài phụ. Chu Hiểu mạn nói, đúng vậy à? Ta cũng thấy thật kinh ngạc. Tịch tổ bên kia làm ta phát người treo lơ, ta còn tưởng rằng người người đều có không nghĩ tới không phải gen gen gen hai người chính như vậy nói điện thoại bỗng nhiên vang lên hứa trăn cầm lên vừa nhìn thấy là từ hãn, vội vàng tiếp khởi nói ngài hảo từ tổng đầu bên kia điện thoại từ hãn cười nói cheo lơ nhìn thấy không cảm thấy thế nào hứa trăn nói từ tổng ta mới vừa hạ hí còn chưa kịp xem nói xong hắn do dự chỉ chốc lát không biết nên không nên hỏi hỏi phiên vị chuyện từ hãn cũng đã chủ động nói dương gia tướng thu các bản bản đã ra tới người gần nhất có thể chịu không tới xem một chút Dương Thất Lang đoạn ngắn thật là đặc biệt đặc sắc, ta một đao đều không nỡ cắt, đành phải nhiều phóng điểm, không cẩn thận cắt thành nhân vật chính, ha ha. Khởi động máy buổi họp báo ngươi không tham gia, chờ thêm chiếu tuyên truyền thời điểm ngươi nhiều đi một chút đi. Nói xong, Từ Hãn mỉm cười, nói: "Ai, hoàn ngu như vậy nhiều năm vẫn nghĩ kỳ ngươi, đáng tiếc vẫn luôn không kỳ đến, chính là bình sinh một kinh ngạc tụt độ chuyện. Hy vọng về sau có cơ hội còn có thể cùng tiểu Hứa tiếp tục hợp tác." Chương 304, chương điên rồi. Chương 304, chương điên rồi. Chương 304, chương điên rồi. Trương 304, trương điên rồi. Hứa Trân tắt máy cùng Từ Hãn trò chuyện, nhìn không được hơi xúc động. Chính mình tại Dương Gia Tướng bên trong phần diễn có thể nói là biến đổi bất ngờ. Ban đầu Từ Hãn lừa gạt hắn đi tham gia diễn này bộ phim lúc đã nói là khách mời, chỉ dùng hơn một cái lê bái liền có thể chụp xong. Kết quả diễn diễn, kịch Phương liền chuyển ra một bộ khác kịch bản đến, ngạnh sinh sinh đem hắn cái này diễn viên quần chúng chụp tại kịch tổ hơn một tháng. Sau đó hiện tại thu cắt phiên bản vừa ra, chính mình lại từ vai phụ biến thành chủ yếu nhân vật một trong, liên tiếp biến động làm cho Hứa Trân một mặt một bức, làm một già vị không cao trẻ tuổi diễn viên có thể ngoài ý muốn thu hoạch một bộ phim tài nguyên cố nhiên lệnh người mừng rỡ hơn nữa dương thất lang này cái nhân vật hắn cũng sát thực vô cùng yêu thích nhưng là từ tổng như vậy một làm dương gia tướng liền biến thành chính mình tiến quân giới điện ảnh thủ bộ tác phẩm nếu là sớm biết như thế hắn tại lựa chọn thượng khẳng định sẽ càng thêm thận trọng a đúng rồi hứa chân chính dầu dĩ một bên tiểu phong đỗ nhiên chen lời nói dương gia tướng kịch tổ bên kia vừa mới liên hệ ta nói ngươi biểu diễn hợp đồng cần phải một lần nữa sửa chữa một chút chờ thương lượng xong ta lại dẫn ngươi đi một lần nữa ký hứa chân nao nao hỏi vì cái gì muốn một lần nữa ký tiểu phong cười nói lên gia a ngươi tại dương gia tướng bên trong theo vai phụ thay đổi thành nhân vật chính cắt c còn có thể theo nguyên lai tiêu chuẩn cấp sao nhân vật chính là phải có phòng bán vé chia hứa trăn phiếu phòng phân thành đây là cái gì thần tiên chỉ một thoáng hắn chỉ cảm thấy mấy ngày liền cường độ cao quay chụp mang đến mọi mệnh tại này một khắc quét sạch xỉn xanh, xanh hứa trăn ngẩng đầu lên nhìn bóng đêm đen kịt đột nhiên cảm giác hôm nay mặt trăng như thế nào như vậy sáng loáng sáng chứng đâu vừa lớn vừa tròn Dương gia tướng giai đoạn trước tuyên truyền tiếp tục làm từng bước tiến hành. Mấy ngày sau, kịch tổ công bố chính thức tuyên truyền poster, hứa chăn tại poster bên trong vị trí cũng không thấy được, hơn nữa diễn viên biểu cũng là dựa theo theo đại lang đến thất lang chỉnh tự sắp xếp, cũng không có cố ý đem hắn phóng tới nam số 3 vị trí bên trên đi. Nhân mà lúc này, đã lại không ai dám tới chào phúng hứa chăn phiên vị. Ba cái có được độc lập video nhân vật một trong, còn có cái gì thật nhiều nói. Diễn viên biểu xếp hạng dựa vào sau, kia gọi hiếu dễ chỉ nói. Nay bộ tuyên truyền vừa ra, hứa chăn tại nghiệp giới nhân sĩ mắt bên trong địa vị nháy mắt bên trong lại để cao một cái cấp bậc trước đây không lâu liệp ảnh tăng lên chính là hắn tại gánh thu xem phương diện danh tiếng mà dương gia tướng tác dụng thì ngay thẳng nhiều lắm tăng lên trực tiếp liền hắn giả vị đây là một cái có thể tại đại chế tác điện ảnh bên trong đóng vai chủ yếu nhân vật diễn viên nếu như dương gia tướng chiếu lên lúc sau thành tích có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn trở lên vậy liền coi là là xuất đạo thành công thế giới điện ảnh đại môn đem chính thức hướng hắn rộng mở thậm chí hiện giờ dương gia tướng còn không có chiếu lên cũng đã bắt đầu có điện ảnh hướng hứa chân phát ra hy ước. Kiều Phong lặng lẽ meo meo thù, vui tươi hớn hở ứng phó, tạm thời không có cấp bất luận cái gì hồi đáp. Mà Thái Thực Tiễn bên này, nguyên bản đã yên tĩnh lại lang ra bảng dự bán công việc cũng lần nữa bị nhấc lên. Có không ít người lại bắt đầu thông qua tư nhân quan hệ thăm dò hắn ý tứ. Thái Thực Tiễn vốn dĩ quyết tâm muốn treo giá, nhưng không nghĩ tới mới vừa chờ đợi nửa tháng, giá tiền liền trướng một mảng lớn, lập tức lại do dự. Hoặc là suy nghĩ thêm một chút. Ngay tại Thái Thực Tiễn đung đưa trái phải, không biết nên không nên tiếp tục che bảng thời điểm. Một kiện khác ngoài ý liệu kinh hỉ rốt cuộc triệt để chặt đứt hắn dự bán ý nghĩ muốn. Ngày 21 tháng 5, Dương gia tướng treo lơ công bố một cái tuần lễ lúc sau. Cùng ngày 12 giờ trưa, Hứa Chân vừa mới kết thúc một đoạn hí quay trụ. Còn chưa kịp đi uống miếng nước, ngồi xuống nghỉ một lát, chỉ thấy nhà mình lãnh đạo Thái thực tiên chắp tay sau lưng đứng tại bên sân, thưa thất tóc đã bị mồ hôi thấm ướt, hiện nhiên là chờ hắn có một hồi. A Chân. Thái thực tiên thấy hắn ra sở tiệu Diô, hưng phấn hướng hắn vẫy tay, nhảy chân kêu lên, tới tới. Hứa Chân vội vàng hướng hắn đi tới, hỏi, "Thái thúc, cái gì chuyện?" Thái thực tiên ba triển khai tay bên trong một phần vẽ chuyên thần, không e dè trùng quanh lui tới dò người nét miệng cười nói, chúc mừng. Lần thứ hai thu được ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam phụ để danh. Hứa Trân kinh ngạc nhìn Thái thực tiễn tay bên trong vẽ truyền thần, cơ hồ quên đưa tay đón. Hắn kinh ngạc nhìn kia phần vẽ truyền thần bên trên văn tự. Tốt nhất vai nam phụ, Phùng Tĩnh Viễn mặt hướng đất vàng. Hàn Vân lôi kiếm hiệp, Lưu Trạm Vân Kim lăng Văn Ca. Nghe quốc hồng khói báo động. Hứa Trân Tam Quốc. Chính mình bằng vào Tam Quốc bên trong Chu Du một vai, thu được ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam phụ để danh. Quyển khác bên trong, Hứa Trân chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời tâm tình vui sướng theo lồng ngực bên trong tuôn ra hai độ bị đề danh, nay loại cảm giác vui sướng không khỏi không có giảm xuống, ngược lại so với trước năm còn muốn hưng phấn đến nhiều, bởi vì hắn chắc chắn chính mình lần này bị đề danh, không phải là bởi vì cổ vũ, không phải là vì cân bằng, mà là bởi vì vì chính mình chân thật thực lực, chính mình biểu diễn được đến nghiệp giới tán thành. Cùng lúc đó, mới vừa rồi còn kêu loạn sở tiêu đi ô thoáng cái liền yên tinh trở lại, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về Hứa Trân, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Tốt nhất vai nam phụ đề danh, Ngọc Lan thưởng. Này cũng không phải cái gì không có cái gì danh tiếng gà rừng giải thưởng, mà là hoa hạ phim truyền hình vòng lớn nhất hàm kim lượng tam đại thưởng một trong a. tại trang có chút cùng hứa chăn không quá quen người, thậm chí cũng không biết hắn tại năm trước đã bảng vào bích huyết kiếm bên trong hạ tuyết nghi một góc, cầm tới qua một lần ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam phụ để danh. lúc này nghe được hắn hai lần thu hoạch được để danh, cảm thấy lập tức nổi lòng tôn kính, ngoan ngoãn như vậy trẻ tuổi, cho dù chỉ là để danh, đây cũng là quyền uy tán thành diễn kỹ phái hân trưởng a. ba ba ba. một lát sau, người trung bình không hẹn mà cùng vỗ tay vì nhà mình vai nam chính vinh dự mà cảm thấy từ đấy lòng mừng rỡ. một bộ kịch còn không có tru xong, vai nam chính bản thân giá trị liền nước lên thì thuyền lên, không ngừng tiêu thăng. vô luận là đối với diễn viên, còn là nhân viên công tác khác mà nói, đều không thể nghi ngờ là một chuyện thật tốt. ai không hy vọng chính mình tham dự chế tác phim truyền hình càng giận càng tốt? đây đối với sự nghiệp sau này mà nói, thế nhưng là lớn nhất giá trị biển chữ vàng a, Hảo tiểu tử, lợi hại a, thực chí danh uy, tam quốc ta nhìn, đúng là đáng giá cầm một cái thưởng. như vậy trẻ tuổi liền có thể để danh ngọc lan thưởng. Tiền đổ vô lượng a tiểu hứa. Hứa chăn quay đầu quan sát bốn phía, nhìn trên mặt mọi người hoặc chúc mừng, hoặc cổ vũ tươi cười, mím môi một cái, không biết nên nói cái gì, chỉ phải mỉm cười hướng đám người túi người gửi tới lời cảm ơn. Hơn ba năm đến nay đủ loại ở trong lòng từng cái tiệm quá, hắn nhịp tim đến từng nhanh, gương mặt hơi có chút phím hồng. Hắn đã vì chính mình kỹ thuật diễn được đến người khác tán thành mà cao hứng, lại vì chính mình kế tiếp con đường mà cảm nhận được một chút thất vọng. Nhất định không thể cô phụ này đó năm tới cố gắng, càng không thể cô phụ những cái đó đã từng trợ giúp qua, cổ vũ qua chính mình đám người. Tương lai đạo lý, muốn một bước một cái dấu chân, thành thật kiên định đi xuống đi. Chương 305, Ngọc Lan thưởng hoa rơi vào nhà nào? Chương 305, Ngọc Lan thưởng hoa rơi vào nhà nào? Chương 305, Ngọc Lan thưởng hoa rơi vào nhà nào? Ngày 24 tháng 5, Ngọc Lan thưởng các thưởng lớn hạng để danh chính thức công bố ra ngoài. Làm phim truyền hình giới có thể đếm được trên đầu ngón tay thịnh điển một trong, này phần danh sách một khi công bố, lập tức đưa tới vô số người nhận nghị. Ngắn ngủi mấy giờ lúc sau, liền có thật nhiều truyền thông người đem này phần danh sách đợi ra, nhu toái phân tích cái thông thảo cũng các tự tác gia chính mình dự đoán thân xử tốt nhất vai nam phụ để danh bên trong hứa trăn tự nhiên cũng đưa tới mọi người chú ý trong lúc nhất thời dân mạng nhóm đã rắc kinh ngạc lại rắc thực chí danh quy 21 tuổi thanh niên diễn viên lần thứ 2 thu được ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam phụ để danh cỡ nào vinh hạnh đặc biệt còn nhớ rõ một năm trước hứa trăn làm một tân nhân cùng một phiếu diễn kỹ phái đại lao cộng đồng thu hoạch được cái này để danh lúc ấy mọi người còn chỉ coi là chê cười đối đãi lễ trao giải cùng ngày chụp ảnh chung bị vô số người chơi ác có người đem bốn vị đại lao kéo thành cao ba mét đem hứa trăn co lại thành tiểu người lùn cũng phối quần trừ ta láo chữ này trương đồ mảnh một lần trở thành vang bóng một thời biểu tình bao kết quả ngắn ngủi một năm trôi qua hứa trăn lần nữa thu hoạch được cùng một hạng đề danh lại lại không có người phát ra tiếng chất vấn hắn bằng vào tam quốc bên trong chu du một vai cầm tới này nhấc lên danh có thể nói thực chí danh quy. thậm chí có rất nhiều người lớn mật dự đoán hứa trăn sẽ tại này năm người bên trong chỗ hết tài năng cầm tới tốt nhất vai nam phụ này một giải thưởng nói ví dụ nổi danh kịch bình người nhất là vi trần ngay tại danh sách công bố sau ngay lập tức chủ động phát ra tiếng rõ ràng biểu thị duy trì hứa chân. Mọi người đều biết, lần đầu để danh cùng hai lần để danh tiêu chuẩn là không giống nhau. Nhất là Vi Trần tại chính mình xã giao tài khoản bên trên viết, có đôi khi tân nhân diễn viên tại nhiệt bá kịch bên trong công hiến ra không tầm thường biểu hiện, tại nên kịch mặt khách hạng mục không đáng để danh tình hướng hạng, dám khảo đoàn đi qua suy tính, sẽ dành cho một cái cổ vũ tính chất để danh. Liên nói ví dụ năm trước hứa chân, cùng với năm nay Hàn Văn Lôi, nhưng năm nay không giống nhau. Để chúng ta đến xem thử năm nay danh sách Tam Quốc kịch tổ bên này đạo diễn, biên kịch, vai nam chính. Cùng với phim truyền hình bản thân đều phân biệt thu được giải thưởng để danh, giám khảo đoàn đối này bộ kịch đã cho đủ mặt mũi, hiện nhiên không cần lại cấp hứa chân một cái vai phụ thưởng tới cân bằng cái gì. Thậm chí có thể nói, nếu không phải cái này vai phụ thực lực quá mạnh, giám khảo đoàn vì cân bằng, rất có thể cũng sẽ không cho hắn cái này để danh. Nhất là vì Trần phân tích song Tam Quốc, lại bắt đầu phân tích đồng thời bị để danh tốt nhất vai nam phụ mặt khác diễn viên, so với khóa trước, này giới tốt nhất vai nam phụ xem như ngày Tết ông táo. Bất quá cho dù là ngày Tết ông táo, cũng có phẩm tính viễn, nghe có hồng hai vị đại lao tiến vào danh sách mặt khác ba vị cũng đều là nghiệp nội phong bình thực lực không tệ phái diễn viên vừa rồi đã nói năm nay lần đầu thu hoạch được đề danh Hàn vân lôi là ra ngoài cân bằng cân nhắc cổ vũ thức đề danh cơ bản có thể loại bỏ lấy được thưởng khả năng mà lưu Trạm vân diễn kỹ mặc dù biết tròn biết méo nhưng hắn tại kim lăng vãn ca có ích chính là phối âm phối âm tất không được tuyển không giải thích như vậy tham dự lần này cạnh tranh trên thực tế cũng chỉ có phùng tĩnh viễn nê quốc hồng cùng hứa chân ba người mà so sánh này ba người tại kịch bên trong biểu hiện ta ném hứa chân một phiếu nhất là vi trấn viết Cái này trẻ tuổi người diễn kĩ có lẽ không sánh bằng hai vị tiền bối, nhưng tốt nhất vai nam phụ xem cho tới bây giờ đều không phải đơn thuần diễn kĩ, mà là diễn viên đối nhân vật đắc nặng, cùng với này cái nhân vật đối với toàn kịch công hiến. Tại này phương diện, nhìn chung này một năm tới hết thể phim truyền hình, ta cho rằng không có bất kỳ cái gì một vai có thể hơn được Chu Du. Cùng loại như vậy quan điểm vừa ra, có người duy trì, cũng có người phản bác, nhưng không, có người cảm thấy buồn cười. Hứa chăn bằng vào Chu Du một vai thu hoạch được tốt nhất vai nam phụ để danh có thể nói là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí, hắn cho dù là cuối cùng cảm thượng tất cả mọi người sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, dân mạng nhóm đối với tốt nhất vài nam phụ chú ý chung quy là có hạn. Tuyệt đại đa số người chú ý lực đều tập trung ở tốt nhất nam nữ chính, cũng chính là thị đế, thị hậu tranh đấu bên trên. Thị hậu bên này cơ bản hảo không tranh cãi, vừa nhìn thấy nhập vi danh sách, đám người liền đã đoán được cuối cùng lấy được thưởng người sẽ là ai. Mà thị đế bên này thì xuất hiện khá lớn khác nhau. Bởi vì, danh sách bên trong xuất hiện một vị để cho lòng người có chút phức tạp người ứng cử, Trần Chính Hảo. Thực lực phái đang hùng một tuyến, xuất đạo 15 năm, chủ đóng phim Phim truyền hình đều từng thu được cực giai thành tích, nhưng hắn bản nhân cho đến nay nhưng lại chưa bao giờ phong đế. Vô luận là ảnh đế, còn là thị đế, một lần cũng không cầm tới qua. Lần này đề danh đối với hắn mà nói ý nghĩa rất là trọng yếu, bởi vì mọi người đều biết, Trần Chính Hảo gần 2 năm đem chủ yếu tinh lực đều nhào vào điện ảnh bên trên, đã rất ít tiếp chuộc phim truyền hình. Cho nên, hắn lần này nếu như lấy không được thị đế, rất có thể sẽ đợi này cùng thị đế vô duyên. Cũng chính là ra ngoài này phương diện cân nhắc, Tam Quốc kịch tổ đi qua thương nghị, báo đưa tốt nhất vai nam chính tham gia bình nhân tuyển không phải tào tháo vai diễn người mà là Trần Chính Hảo. Nhìn qua tam quốc, khán giả đều thừa nhận Trần Chính Hảo tại kịch Trung tướng Ra Cắt Lượn một góc đắp nặng đến tươi sống sinh động, xâm nhập nhân tâm. Cuối cùng tinh lạc Nam trượng Nguyên hưng kia đoạn kịch bản cũng thực bi tình động lòng người, lệnh người lã chả rơi lệ. Nếu là dựa theo Ngọc Lan thưởng bình quân giám khảo tiêu chuẩn tới nói, này cái nhân vật là có tư cách thu hoạch được thị đế thường ly. Nhưng mà làm dân mạng nhóm nhìn thấy lần này tốt nhất vai nam chính để danh danh sách sau, nhưng lại nháy mắt bên trong rơi vào trở mặt. Lý Đức Dụ phụ thân làm một ngọn núi. Nô cần sáng sớm tiếng súng. Trương Hiểu đồng tá đạo cùng ba vị nhãn hiệu lâu đời thị đế cùng thời kỳ để danh, trong đó Lý Đức Dụ Lão sư đã có 3 năm chưa từng rời núi, vừa ra tay chính là phong lôi đại tác, nô cần tiếng súng càng được công nhận một trận chiến phong thần, tại các đại xã giao bình Đài bên trên đã dẫn phát vô số nhân nghị, Trần Chính hào giáp tại mấy vị lao hí cốt trung gian, có thể hay không thu hoạch được thị đế vinh hạnh đặc biệt, thật sự là rất khó nói bốn. không riêng gì dân mạng nhón cảm thấy khó nói, Ngọc Lan Thưởng Ban Giám khảo cũng cảm thấy rất khó nói. Cuối tháng năm, lần này Ngọc Lan Thưởng Giám khảo đoàn chính thức thành lập, từng cái tổ đường ban giám khảo đều phân biệt và ở tổ ủy sẽ an bài khách sạn lần này bạch ngọc lan thưởng giám khảo đoàn chủ tịch là hoa hạ nổi danh biên kịch tôn mãn đường làm sớm quan đông biên kịch vừa mới cùng hứa chân hợp tác qua tôn mãn đường nhìn này phần danh sách chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười được rồi đem tiểu hứa đưa ta tay bên trong đến rồi này nếu là hắn không có thưởng còn không phải nói là ta trách nhiệm bất quá phản nản thì phản nản tôn mãn đường kỳ thật cũng không có cảm thấy thế nào khó xử nói cho cùng giới văn nghệ chỉ có ngần ấy lại, danh sách bên trên người chí ít có bảy đều từng theo hắn có quá hợp tác muốn nói muốn hoàn toàn tránh hiểm nghi đó là không có khả năng Giám khảo đoàn thành đoàn cùng ngày mở qua động viên hội, đám người cấp tự đều bắt được một phần video tư liệu bên trong bao hàm từng cái kịch tổ tiến cử biểu diễn đoạn ngắn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, giám khảo đoàn thành viên chuyện cần làm chính là đem này đó đoạn ngắn lần lượt xem một lần, sau đó thảo luận ra cuối cùng lấy được thưởng danh sách tới. Đầu tiên muốn thảo luận cái thứ nhất giải thưởng chính là tốt nhất vai nam chính. Chương 306, ngũ trượng nguyên cùng xài tăng khẩu. Chương 306, ngũ trượng nguyên cùng xài tăng khẩu. Chương 306, ngũ trưởng nguyên cùng xài tăng khẩu. Khách sạn lầu 2 một gian hội nghị phòng bị bố trí thành tiểu chiếu phim sảnh. Kế tiếp hai vòng thời gian, Ngọc Lan thưởng ban giám khảo nhóm liền đem tại này bên trong lần lượt thẩm duyệt nhập vi danh sách bên trong địa ảnh. Ban giám khảo chủ tịch Tôn Mãn Đường ngồi ở chiếu phim sảnh hàng thứ nhất, hắn tối đầu liếc nhìn tay bên trong danh sách, đối một bên nhân viên công tác nói, theo chỉnh tự tới đi. Theo một hào người ứng cử Trần Chính Hào bắt đầu phát phóng Tam Quốc thứ 89 tập. Dứt lời, Tôn Mãn Đường liền tạm thời khép lại tay bên trong quyển sách, ngưng thần nhìn lên trước mắt màn hình lớn. Trần Chính Hào bị xếp tại cái thứ nhất không phải là bởi vì hắn tại sơ tuyển chúng được phân tối cao, mà là bởi vì hắn dòng họ thủ chữ cái là C. Cùng bài vị chính tương phản, Trần Chính Hảo sơ tuyển cho điểm là năm vị người ứng cử bên trong thấp nhất. Tôn Mãn Đường lúc trước cầm tới kết quả thời điểm, nói thật, tương đương giật mình. Bởi vì Trần Chính Hảo diễn kỹ như thế nào lại không nói trước. Luận nhân khí, hắn tuyệt đối là hết thể người ứng cử bên trong tối cao, mà lại là nghiền ép tính cao. Vì cái gì hắn cho điểm sẽ như vậy thấp đâu? Thấp đến suýt nữa không tiến vào hậu tuyển danh sách. Năm trước, Tôn Mãn Đường bởi vì hứa chăn nguyên nhân trùng hợp nhìn qua mấy tập tăng quốc. Hắn nhớ rõ ràng Trần Chính Hào tại kịch bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc, vì cái gì không chiếm được giám khảo đoàn tán thành? Bị nhầm vào. Mang theo như vậy lo nghĩ, Tôn Mãn Đường nhìn lên Tam Quốc thứ 89 tập, cũng chính là gió thu ngũ trượng nguyên này một đoạn chuyện xưa. Nhưng mà nhìn một chút, Tôn Mãn Đường rất nhanh liền hiểu trong đó nguyên nhân, không phải bị nhầm vào. Trần Chính Hào đây là ăn giám khảo quy tắc thua thiệt. Nhập vi phim truyền hình như vậy nhiều, ban giám khảo nhóm không có khả năng đem mỗi bộ điện ảnh đều nhìn từ đầu tới đuôi, chỉ có thể là chọn xem kịch tổ đề cử tập số. Nói cách khác, ban giám khảo nhóm kỳ thật chỉ nhìn kịch bên trong một hai tập, liền đưa ra cái này diễn viên biểu diễn cho điểm. Này nhưng thật ra là thực không công bằng, bởi vì có nhân vật cũng chỉ có như vậy một hai màn cao quan đoạn ngắn, lúc khác lơ lỏng bình thường, mà có nhân vật liền nói ví dụ ra cát lượng, ưu thế ở chỗ nhân vật nặng nghề cảm giác. Theo tuổi thanh xuân mới ra đời, hang hái, mai cho đến tóc trắng xóa, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, này cái nhân vật biểu diễn độ khó tương đương chi đại. Gió thu ngũ trưởng nguyên này một đoạn sở dĩ cảm động, cũng không phải là bởi vì này đoạn kịch bản thân cường liệt bao nhiêu xung đột. Cỡ nào bắn nổ diễn kĩ, mà là phía trước mấy chục tập tình cảm tích lũy vào lúc này nên đón một lần tập trung bộc phát. Nếu như không nhìn phía trước, đơn sách ra này một tập đến xem, chấn động hiệu quả thoáng cái liền suy yếu một mạng lớn. Tôn Mãn Đường ngồi tại chiếu phim sảnh bên trong, nhìn Trần Chính Hạo vai diễn ra cắt lượng ngưỡng vọng trời xanh, cảm thán từ từ trời xanh, ác liệt tại ta, chỉ cảm thấy nội tâm hào không gợn sóng. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua bên cạnh mặt khác ban giám khảo, chỉ thấy mấy người khác cũng là một mặt lạnh nhạt, thỉnh thoảng túi đầu tại vở bên trên viết chút đồ vật, nhìn qua phi thường thể thức hóa. 40 phút sau, Tam quốc tiến cử đoạn ngắn phát phóng kết thúc. Chiếu phim sảnh bên trong ngay sau đó lại phóng khởi vị thứ hai người hậu tuyển biểu diễn đoạn ngắn. Lý Đức Dụ phụ thân là một ngọn núi. Nay một đoạn ngắn cùng vừa rồi gió thu ngũ trượng nguyên lại khác biệt. Lý Đức Dụ tại kịch bên trong vai diễn chính là một cái nhặt ve chai lão giả, hắn xuyên bẩn tiệu quần áo, xách theo một cái túi xách da rắn, tại công viên thùng rác bên trong tìm kiếm bình nước suối khoáng tử, sinh hoạt khí tức phi thường nồng đậm. Lúc này đỗng nhiên bắt đầu mưa, lão nhân chết lặng ngẩng đầu nhìn ngày, chậm rãi đem miệng túi kim lên đến, lưng ở trên lưng, khập khiễng đi tới bên đường tránh mưa. Ngay sau đó. Lão nhân Nhi tử tìm được hắn, cưỡng ép tốn hắn trở về nhà. Nhưng mà đến cửa chính khẩu, lão nhân nhưng không có vào nhà, mà là túi đầu, còn lưng sống lưng, xách theo chính mình túi sách ra rán, thân sắc co quắp đứng tại hàng hiên bên trong. Nghe được Nhi tử cùng Nhi tức phụ tại phòng bên trong cãi nhau, lão nhân hồn trọc hai mắt khẽ run lên, rốt cục vẫn là thở dài, lại yên lặng quay người đi xuống lầu. Ngắn ngủi hơn nửa giờ biểu diễn, thấy Tôn Mãn Đường rất lo lắng. Không thể không nói, mặc dù này loại phim truyền hình trẻ tuổi người không thấy được đích xem, nhưng Lý Đức Dụ lão sư biểu diễn sát thực tương đương động lòng người tại kế tiếp thẩm mảnh quá trình bên trong tôn mãn đường đám người lại thấy được nô cần vai diễn nhà cách mạng đối mặt người yêu qua đời hối hận đan sen nẹn ngào khác giống nhìn thấy chưa hiệu đồng vai diễn ngầm làm việc người đang bị bắt sau trước là giả vờ nhu nhược vô chi sau đó lại đung nhiên bạo khởi giết địch vai đoạn biểu diễn nhìn xem đến tôn mãn đường nhìn chính mình tay bên trong sổ ghi chép lâm vào thật sâu trầm tư không khen ngợi a nay vai vị người ứng cử các có các đặc sắc các có các xuất sắc thật sự là lệnh người khó có thể lựa chọn năm đoạn video xem hết thời gian đã đến giữa trưa mười giờ rưỡi Mấy vị ban giám khảo đơn giản đi ăn xong bữa cơm trưa, thương lượng nghỉ ngơi chỉ chốc lát, buổi chiều 2 giờ rưỡi lại tiếp tục. Tôn Mãn Đường trở lại chính mình gian phòng, vốn định ngủ cái ngủ trưa lại đi thăm mảnh, nhưng bởi vì trong lòng tranh chuyện, tràn trọc nửa ngày cũng không ngủ, rút khoát sách theo vợ lại về tới chiếu phim sảnh bốn. Cắt két. Đẩy cửa vào, Tôn Mãn Đường quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy chiếu phim sảnh bên trong yên lặng, chỉ có một cái 40 tới tuổi trung niên nữ nhân ngồi tại cuối cùng hàng ghế giữa bên trên. Này người cũng là Ngọc Lan thưởng ban giám khảo một trong, tên là Trì Tử Nhã, là một vị nổi danh phim truyền hình người chế tác. Chi Tuyền Nhã số tuổi mặc dù không nhỏ, nhưng là được bảo dưỡng tương đối tốt, da dặn tóc ngắn, đắc thể đầm trang, phối hợp mét màu trắng trước nghiệp bộ váy, trên người lộ ra một cô thành thục nữ tính tài trí đẹp. Chi Lão sư không đi nghỉ ngơi một hồi, tôn mãn đường ngồi vào nàng hàng phía trước ghế dựa bên trên, quay đầu hỏi. Chi Tuyền Nhã lễ phép hướng hắn mỉm cười, nói, trong lòng có chuyện, ngủ không được. Tôn mãn đường cười nói, ta cũng thế. Chi Tuyền Nhã là thần tượng kịch giám chế, mà tôn mãn đường là niên đại kịch biên kịch, hai người bình thường thật sự là không cái gì gặp nhau. Nói xong này hai câu lời nói liền lâm vào thật lâu trầm mặc, dứt khoát tiếp tục thẩm khởi mạnh. Bởi vì này giới thị hậu nhân tuyển cơ bản không có tranh luận, hai người thế là trực tiếp nhìn lên tốt nhất vai nam phụ đoạn ngắn. Chi tuyển nhã tay bên trong cầm điều khiển từ xa, bất động thanh sắc nhảy qua hai cái bồi bằng người, nhìn lên mặt khác ba người biểu diễn. Hứa chân tiến cử đoạn ngắn chính là Tam Quốc thứ 50 tập, chu du qua đời kia đoạn kịch bản. Theo bị ép khải hoàn hồi triều, đến quy lệ giang đông, lại đến cuối cùng trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, làm phối nhạc lịch sử bầu trời vang lên một khắc, Tri tuyển nhã chỉ cảm thấy trong lòng run lên. Nước mắt không bị khống chế liền bừng lên. Tốt nhất vai nam phụ này khối hẳn là hứa chân đi. Nang bất động thanh sắc xóa sạch khệ mắt vệt nước mắt, thấp giọng nói, Tôn Mãn Đường mang theo nhà mình hài tử Lộc Kính, đương nhiên càng thấy hứa chân xuất sắc, chắc chắn gật đầu nói, ta cảm giác không, cái gì tranh luận. Dứt lời, hắn nhịn không được lại sầu khởi thị đế nhân tuyển. Nếu như tốt nhất vai nam phụ nhất định phải cấp hứa chân, kia vai nam chính này khối, Trần Chính Hào nếu như không phải quá xuất sắc, theo lý thuyết liền không nên cho. Nhưng lại không cho đi, lại cảm thấy không đành lòng. Chí tổng, thị đế này khối, ngài thấy thế nào? Tôn Mãn Đường quay đầu hỏi, Chi Tuyền Nhã nghĩ nghĩ, nói: Ta cái người tương đối có khuynh hướng Ngô Cẩn hoặc là Trương Hiểu Đồng. Lý Đức Dụ Lão sư đã cầm qua quá nhiều lần thị đế, hơn nữa lần này nhập vi phim truyền hình cũng quá nặng nghề, quên đi thôi. Tôn Mãn Đường nhịn không được hỏi, kia Trần Chính Hảo đâu? Chi Tuyền Nhã suy tư chỉ chốc lát, nói: Trần Chính Hảo cũng rất tốt. Ta ăn ngay nói thật, luận diễn kỹ, Trần Chính Hảo là muốn thắng qua Ngô Cẩn một bậc, cùng Trương Hiểu Đồng cũng chỉ tại sản sản với nhau. Nhưng là liền gia chất lượng này cái nhân vật mà nói, dọc đến xem, không thể so với bản cũ đặc sắc, ngang đến xem cũng không bằng cùng Tịch Tổ chu du lấy được đột phá đại. Cái này thưởng không có đạo lý cho hắn. Tôn Mãn Đường nghe xong này phiên lời nói, nhịn không được thở dài. Hắn ý nghĩ cùng chỉ tuyển nhã cùng loại. Chân chính hào sát thực có thu hoạch được thị đế tư cách, nhưng là luôn cảm giác kém như vậy một hơi. Nếu không phải thật sự thực chí danh quy, tổ ủy hội là không thể nào cho hắn cái này thưởng. Đường Đường đang hùng một tiếng, nếu như ra ngoài an ủi cân nhắc mà cho hắn ban cái này thưởng, vậy thì không phải là vinh dự, mà là làm được bốn. Đơn giản thảo luận một phen sau, Tôn Mãn Đường xem nhìn thời gian, Cách buổi chiều khởi công còn có không đến nửa giờ. Tái thẩm tốt nhất nữ phụ khẳng định không kịp, hai người lúc này xem tam quốc chính để mắt tính, dứt khoát liền không đổi video nguyên, trực tiếp liền hứa chăn tiếng cử đoạn ngắn nhìn lên kế tiếp kịch bản. Chu Du chết sau, Linh Cửu được đưa về Giang Đông. Gia cắt lượng vì duy trì tôn lưu liên minh, trước vãng xài tang khẩu phúng biếng Chu Du. Màn hình bên trong, Trần Chính Hảo vai diễn gia cắt lượng đốt giấy để tang, chậm rãi đi vào trung đình, phía sau chỉ có Triệu Vân một người đi theo, tỏ ra thân đơn lực mỏng. Giang Đông một đám võ tướng nhìn hắn lại có mà đến, một cái cái tức sủi bặm. Trình Phổ, Cam Ninh đám người tại chỗ liền rút đao, không khí dương cùng bạc kiếm. Gia Cắt Lượng bị vây khốn ở đỉnh bên trong, đối mặt với mấy chục thanh đao nhọn, không hề sợ hãi, chỉ là thần sắc trang nghiêm nhìn chăm chú vào phía trước linh đường. Lỗ Túc nghe đến bên này động tĩnh, theo linh đường bên trong đội vàng chạy đến, nhìn thấy này phiên tình hình, cả giận nói, Trình Lao tướng quân, còn không mau mau sai người thu đao. Chủ công trước đó là bản giao thế nào? Trình Phổ nghe nói như thế, hung hăng siết chặt tay bên trong chuôi đao, cắn răng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, quay người liền đi. Đỉnh bên trong còn lại người nghe được Lỗ Túc lên tiếng, mặc dù vẫn như cũ giận không kèm được, cũng đành phải không thể làm gì khác hơn lui trở về. ra cắt lượng hướng lô túc thi lễ một cái lấy đó tạo ý, chợt liền ngẩng đầu lên đến, đối người chung quanh ánh mắt phẫn nộ nhìn như không thấy, thần sắc ngương trọng đi vào linh đường. nhìn thấy này một màn, chiếu phim sảnh bên trong tôn mãn đường không khỏi đoàn chính tư thế ngồi. a, trần chính hào tại này đoạn hí bên trong biểu hiện, đảo là làm người hai mắt tỏa sáng. mặc dù hắn từ đầu tới đuôi chưa phát một lời, nhưng vô luận là nặng nghề thần sắc, còn là không tiêu ngạo không tự ti thái độ xử sự, sự, đều đắn đo đến gãy đúng trông ngứa gia cát lượng biết rõ ràng đông đối với hắn hận đấu xương nhưng vì duy trì tôn lưu liên minh còn là thản nhiên đến đây nay phấn rất thẳng thắn gặp nguy không loạn khí độ thật khiến cho người ta nổi lòng tôn kính một lát sau trần chính hảo vai diễn ra cát lượng đi tới linh đường bên trong chu du quả phụ tiểu Kiều nhìn thấy hắn nhưng không có bên ngoài các tướng sĩ tức giận như vậy cuồn cuộn tiểu Kiều dáng vẻ tiểu tụy, thân sắc bi thương nhưng vẫn như cũ cấp bậc lệ nghĩa chu toàn hướng gia cát lượng được rồi lễ cũng ôn nuôn nhuyễn ngựa sai người vì hắn đưa lên tế bái sử dụng vật phẩm tiên phu trước khi lâm trung từng để thư lại nhắc nhở tiểu tiêu thấp giọng nói chờ hắn đi sau, tiên sinh nếu tới phùng viếng, chúng ta phải tất yếu trở lên tân chi lễ gái chi, nhất định không thể lánh đạm mảy may. nghe được này phiên lời nói, quỳ tại chu du linh vị phía trước ra cắt lượng sắc mặt cứng lại, ngẩng đầu nhìn về tiểu kiều. tiểu. tiểu kiêu nói đến chỗ này, không khỏi rủ xuống nước mắt đến, nước nở nói, tiên phu có mây, tiên sinh tới tới hắn, hướng vào tại tôn lưu giao hảo. tiên phu trước khi lâm trung đã biểu tấu chủ công, muốn lô tốc đại nhân thay thế thống lĩnh giang đông binh mã, nhìn tiên sinh có thể cởi nỗi ý, ra cắt lượng nơ ngác nhìn tiểu tiểu, thật lâu, thế nhưng không tự giác nợ nụ cười nhìn thấy cái này tươi cười, màn hình phía trước tôn mãn đường chỉ cảm thấy trong lòng lộn bội một tiếng, trái tim như là bị một cái bàn tay to hung hăng nắm. Bởi vì ngay tại này một sát na, ngay tại gia cắt lượng lộ ra cái này tươi cười đồng thời, một cỗ nồng đậm vẻ đau thương như là theo hắn thực chất bên trong tràn ra ngoài. Tích liêu, cô độc, phản phất thiên điệu gian chỉ có hắn lẻ loi một mình. Gia cắt lượng hơi níu kẹp môi lên thở, túi đầu xuống, nói khẽ, công cẩn thật người hiểu ta cũng. Câu nói này ra miệng đồng thời, hai hàng thanh lệ không có dấu hiệu nào theo hốc mắt của hắn bên trong chảy ra. Hắn quỳ ngồi dưới đất mặt bên trên vẫn như cũ duy trì vừa rồi tôi cười, nhưng nước mắt lại từng viên chiếu xuống trước mặt, căn bản là không có cách thức chế. Ai thai công cẩn, sinh tử vĩnh biệt, da cắt lượng thanh âm hơi hơi phát run, nước nở nói, từ đây thiên hạ lại không chi âm. Nay một khắc, màn hình bên ngoài tôn mãn đường bỗng nhiên liền đỏ cả với mắt, hắn cảm nhận được da cắt lượng chân thực bị ai. kẹt. Lúc này chỉ nghe một tiếng cửa phong mở, lại có mặt khắc ban giám khảo một lần nữa về tới chiếu phim sảnh bên trong, nhưng mà thân xử sảnh bên trong tôn mãn đường nhưng không có cùng đối phương chào hỏi. Hắn này lúc sau đã theo chính mình chỗ ngồi bên trên đứng lên, đưa tay xử hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng, thần sắc ngưng trọng mà nhìn trước mắt video hình ảnh. Hắn không biết đến tận cùng là bởi vì mới vừa nhìn qua Chu Du qua đời chuyện xưa, lại nhìn này đoạn lúc, cảm xúc tích lũy càng thêm đầy đủ. Còn là Trần Chính Hảo tại này một đoạn biểu hiện sát thực càng thêm tình chân ý thiết. Tôn Mãn Đường chỉ biết là, này đoạn biểu diễn so vừa mới mặt khác bốn vị thị đế người ứng cử đều càng có thể đánh động nhân tâm. Tôn Lão sư, vừa trở về ban giám khảo thấy hắn không nói lời nào, đưa tay chỉ màn hình, chủ động mở miệng nói lại xem tam quốc đâu, còn là trần chính hào chọn đoạn, tôn mãn đường vô ý thức lắc đầu, lẩm bẩm nói, không không, cái này không phải trần chính hào chọn đoạn, là người khác. nói chuyện lúc, hắn xoay đầu lại, nhìn hướng vừa mới đi vào cái kia ban giám khảo, nghiêm mặt nói, sáng hôm nay tốt nhất vai nam chính hậu tuyển, ngươi thấy thế nào? này người do dự nói, ta buổi trưa cũng muốn tưởng, nói thật rất khó khăn lựa chọn, loại hình không giống nhau, trình độ cũng tương đối tiếp cận, không có người nào có đặc biệt rõ ràng ưu thế. hai người nói chuyện gian, còn lại mấy cái ban giám khảo cũng lần lượt về tới chiếu phim sảnh bên trong. Nghe được bọn họ trò chuyện khởi lời này đề tài, cũng ngao ngao mở miệng, mỗi người phát biểu chính mình ý kiến, nhưng mà lại rất khó đạt thành chung nhận thức. Tôn Mãn Đường lấy lại bình tĩnh, nói: "Mấy vị lao sư, liên quan tới lần này tốt nhất vai nam chính, ta có một cái đề nghị. Mấy vị người ứng cử thực lực gần quý quá, chỉ xem đề cử kia một tập thật sự là có chút khó có thể phán đoán." Nói xong, hắn nhìn chung quanh đám người một vòng, nói: "Có thời gian tình huống hạ, chúng ta là không phải hẳn là nhiều nhìn mấy tập mới quyết định. Dù sao chuyện quan thì đế, hay là phải cẩn thận bị thượng." Chương 307: Đắc chi ta hận Thất chi ta mệnh. Chương 307, Đắc chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Chương 307, Đắc chi ta hạnh, thất chi ta mệnh. Ngày 12 tháng 6, Hứa Chân chính thức nhận được Ngọc Lan Thưởng Tổ ủy Hội phát tới thư mời. Hắn lấy Tam Quốc bên trong Chu Du một góc, thu được năm nay Ngọc Lan thưởng tốt nhất vài nam phụ để danh, bởi vậy, Tổ ủy hội mời hắn tại tháng này, một ngày năm 5:19:35 phút trước vãng Thượng Hải Đông Vương hội triển trung tâm, tham gia năm nay Ngọc Lan thưởng lễ trao giải. Đây cũng là Hứa Chân tiến vào lang gia bảng kịch tổ hơn 2 tháng đến nay, lần đầu tiên xin phép nghỉ ra ngoài. Ta biết ngươi trí nhớ hảo, nhưng tận lực còn là nhiều nhìn mấy lần đi. Lễ trao giải phía trước một ngày buổi tối, tại khách sạn Bao Gian bên trong, Tiểu Phong đem trước tiên viết xong lấy được thưởng cảm nghĩ nhét vào hứa chăn tay bên trong, lặp đi lặp lại dặn dò. Vạn nhất đến lúc quá khẩn trương quên từ đây, lo trước khỏi họa đều là hảo. Hứa Chăn bất đắc dĩ cười cười, tiếp nhận cảm nghĩ, nói: Hảo, ta buổi sáng ngày mai nhất định sẽ nhiều nhìn mấy lần. Tiểu ca ngươi yên tâm. Dứt lời, hắn liền đem cảm nghĩ tiện tay bỏ qua một bên, tiếp tục lật xem khởi tay bên trong lăng ra bảng nhân vật tiểu truyện. Tiêu Phong nhìn hắn này phó vân đạm phong khinh bộ dáng, chỉ cảm thấy hai túc ngủ không ngon chính mình tựa như thiểu năng. Ai, chính là hoàng đế không nội thái giám cấp. Rõ ràng là thời khắc trọng yếu như vậy, hắn sao có thể như vậy điểm nhiên như không có việc gì đâu. Cái này khiến ta quả thực hoài nghi ngày mai muốn tham gia không phải Ngọc Lan Thượng lễ trao giải, mà là thôn trưởng Nhi tử kết hôn tiệc cơ động. Mặc dù ngươi hiện tại lấy được thưởng tiếng hô thực cao, nhưng tâm tính vẫn là muốn để nằm ngang. Tiêu Phong một mặt đờ đẫn, cũng không biết là tại an ủi hứa chân còn là an ủi chính mình. Nói, Ngọc Lan thưởng mặc dù trọng yếu, nhưng là dù sao chỉ là tốt nhất vài năm phụ cũng không phải là thị đế. Ngươi thực lực tại nơi này bày biện, sớm muộn đều có thể cầm thượng, không cần cấp tại nhất thời. Hứa Chân ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, nói, "Không sai, ta cũng như vậy cho rằng." "Tiểu Phong, ngài tâm tính như vậy hảo, ta thật đúng là quá yên tâm." Hứa Chân nói xong câu đó, liền không có lý sẽ Tiểu Phong, tiếp tục cúi đầu nhìn lên nhân vật tiểu truyện. Hán tâm thái là thật rất bình, có thể bằng vào Chu Du một góc cầm tới tốt nhất vai nam phụ để danh, đây là nghiệp giới đối chính mình tán thành, hắn tự cao hứng, cũng tự tự hào. Nhưng về phần có thể hay không cầm thượng Có một câu nói hứa chân không không biết xấu hổ nói với Kiều Phong, cái này thường hắn kỳ thật không quá muốn cầm. Ngọc Lan Thưởng là tổng cục tổ chức một hạng TV loại thưởng lớn, ý tại cổ vũ hắn ngựa phim truyền hình bùng nổ phát triển, coi trọng nhất cân bằng. Bởi vậy, một bộ phim truyền hình lại hảo, cũng không có khả năng quét ngang Ngọc Lan Thưởng hết thẻ giải thưởng. Cũng chính là bởi vì như thế, đối với hàng năm hỏa kịch mà nói, cầm thưởng mấu chốt phản cũng không phải ngoại bộ cạnh tranh, mà là nội bộ cạnh tranh. Tam Quốc làm năm trước thu xem bá chủ, bắt được năm nay Ngọc Lan Thưởng tốt nhất phim truyền hình, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất vai nam chính trở sáu hạng để danh. Mặt khác giải thưởng mỗi lấy thêm một cái, chân chính hào thu hoạch được thị đế khả năng liền nhỏ một phần. Nhất là tốt nhất vai nam chính cùng tốt nhất vai nam phụ, quá xung đột. Nếu có chọn, Hứa Chân là thật tâm hy vọng Tam Quốc mặt khác năm cái thưởng đều đừng cầm, đem hết thảy vận khí đều cược tại thị đế này một hạng bên trên. Về phần chính mình, Tam Quốc lấy không được còn có Sấm Quan Đông, Sấm Quan Đông lại lấy không được, hắn còn trẻ, về sau so đường còn rất dài. 21 tuổi, thanh xuân vừa vặn, lo gì lấy không được thưởng ly. Số 15 cùng ngày, Tiêu Phong Cố Y dùng nhiều tiền tìm đỉnh cấp tạo hình đoàn đội đến cho Hứa Chân hóa trang. Theo lang ra bảng khởi động mấy buổi họp báo lúc sau, Hứa Trân đã tại trước mặt công chúng biến mất ba tháng. Không Mượn Ngọc Lan thưởng cơ hội hung ác suất nhất ba tuần tại cảm, thật vất vả nổi lên người tới khí đều phải hàng đi xuống. Làm Tiêu Phong có chút hân vui chính là lần trước hợp tác qua thợ trang điểm Tiêu Y Tựa Hồ đối với Hứa Trân rất vừa ý, hắn thử thăm dò đi liên hệ một chút, có thể hay không mời Tiêu Y thay Hứa Trân làm lễ trao giải cùng ngày tạo hình, không nghĩ tới đối phương vô cùng thoải mái đáp ứng. Đây cũng không phải bình thường hạng hai diễn viên có thể có đại ngộ. Sáu giờ tối, cách lễ trao giải còn có hơn một giờ. Tổ ủy hội chuyên môn phái xe tới tiếp Hứa Chân. Ngọc Lan thưởng thảm đỏ là lấy kịch tổ làm đơn vị đi vào, bởi vậy, thu hoạch được để danh mấy người đem ngồi cùng một chiếc xe trước vãng hội trường. Ha ha, đã lâu không gặp a, Tiểu Hứa. Tam Quốc tổng đạo diễn Cao Trần nhìn thấy hắn, vẻ mặt tươi cười cho hắn một cái ôm, trên dưới đánh giá Hứa Chân một phen, chậc chậc thở dài, càng ngày càng xoay a. Hơn nữa trâm ổn, cũng tự tin. Người bây giờ so với lúc trước càng giống Chu Du, Cao Trần bố đuổi, đầy mặt tiếc nuối nói, ai, Tam Quốc chu sớm. Ngay lời nói vừa ra, chung quanh mấy người còn lại không khỏi cười ha ha một đoàn người tiếp thượng hứa chăn lúc sau, ngay sau đó lại đi đón Trần Chính Hảo. Hôm nay Trần Chính Hảo không có giống bình thường như vậy tùy ý, mà là mặc vào một thân cắt xén đắc thể tây trang màu đen, kiểu tóc, trang dung cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Hiện giờ hứa chăn tại trong vòng lâu lâu, hơi có một chút nông cạn kiến thức, hắn vừa nhìn thấy Trần Chính Hảo đổ vét nút thắt, liền đối này bộ quần áo có đại khái khái niệm. Khái niệm chính là, vạn nhất không cẩn thận đem nhân ra quần áo làm bẩn, rửa sạch cùng hộ lý phí tổn khả năng sẽ đem chính mình đau rơi tâm. Một hồi rượu sẽ thời điểm, phải tất yếu cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận. Trần Chính Hào mỉm cười cùng đám người lên tiếng chào hỏi, an tĩnh ngồi xuống xe thương vụ trung gian ghế dựa bên trên. Hắn lên xe lúc sau, Tam Quốc kịch tổ không khí lập tức trầm yên tĩnh trở lại, không lại giống như vừa rồi nhẹ nhàng như vậy tự tại. Một đoàn người tại đường bên trên thuận miệng nói chuyện phiếm, cao trần thấy Trần Chính Hào từ đầu đến cuối không nói một lời, chủ động hỏi tới hắn gần nhất tại làm cái gì. Trần Chính Hào tựa hồ là lung lay một chút thần, lúc này mới nói về chính mình gần nhất tại quay một bộ phim, đối nội dung giảng được cực kỳ thể thức hóa, nghe vào quả thực như là ở lương bài khóa. Đám người hai mặt nhìn nhau đều cảm nhận được hắn cẩn trường, ai cũng không có cố ý đi đâm thủng bún. Buổi tối 7 giờ 35 phút, Tang Quốc kịch tổ một đoàn người đúng giờ đi tới bên ngoài hội trường, sắp trải qua một đầu dài mấy chục mét thảm đỏ trước vãng lễ trao giải hiện trường. Hội trường gần đây đã từ chủ sự phương phái người duy trì hảo trật tự, bên ngoài càng có cảnh lực theo bên cạnh tuần tra, ngoại trừ đã lập hồ sơ cỗ xe cùng nhân viên, người không có phận sự hết thảy không cách nào tiến vào. Cắt, cắt, cắt, hứa chân xuống xe, nên đón hắn chính là vô số trường thương đoàn pháo mãnh liệt đánh kích. Hắn đạp lên thảm đỏ. Ung Dung nhìn thẳng chung quanh đèn flash, lễ phép sông hai bên đường truyền thông người phất tay thăm hỏi. Ngay tại lúc đó, Ngọc Lan thưởng lễ trao giải mạng lưới trực tiếp thông đạo cũng đã khai thông. Tam Quốc kịch tổ làm cái thứ nhất đến hiện trường đoàn đội dẫn đầu xuất hiện tại trực tiếp hình ảnh bên trong. Không đến nửa phút, phòng phát sóng trực tiếp liền bị dân mạng nhóm màn hình cấp soát cái thông tấu. A a a a a mở ra màn hình chính là mỹ nhan bạo kích. Đây là cái gì thần tiên trực tiếp? Thần đương a. Màn hình điện thoại di động muốn bị ta liếm khoan khói ra. Ai nhìn ta nhả ai chân tại thảm đỏ bên trên đều không tránh camera có loại chính mình ra hại tự trưởng thành cảm giác lao mang rất ăn đuổi trần chính hào năm nay quả nhiên lại tới chưa từng chịu bỏ lỡ tự tay lĩnh thưởng cơ hội có cầm hay không thưởng không quan trọng trọng yếu chính là cùng khung du lượng cùng khung a thân môn phúc nhìn không được có chút muốn cười nhân ra bước trên thảm đỏ đều là xoáy ca kéo mỹ nữ tam quốc kịch tổ bên này một đám đại lao ra cái gì quỷ không có cách tam quốc là thuần túy nam nhân kịch nữ tính nhân vật là thật sự không cách nào cầm tới ngọc lan thưởng để danh ha ha ha ha xem cao đạo chụp ảnh chung lúc tranh trái tránh phải bộ pháp nẹt tránh trần chính hào rốt cục vẫn là không né tránh hứa chân. Quá thảm rồi, bình thường người thật không muốn cùng nghệ nhân cùng nhau chụp ảnh chung. Cao đạo hướng hứa chân bên cạnh một trạm, ta lần đầu rõ ràng cái gì gọi là bó tay toàn tập. Làm phim truyền hình giới hàng năm thịnh điện, Ngọc Lan thượng trực tiếp tự nhiên là thu được vô số dân mạng nhóm chú ý. Bất quá, này phần náo nhiệt hứa chân đám người là không cảm giác được. Bên ngoài trường hợp ảnh lúc sau, tam quốc kịch tổ một đoàn người tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ đi tới hội trường bên trong. Phóng viên cùng phân ty nhóm đều là không cho phép tiến vào bên trong trận, bởi vậy, nơi này ngoại trừ nhân viên công tác Người chủ trì cùng đề danh người ứng cử, cũng chỉ có chủ sự Phương chụp ảnh đoàn đội, cảnh vật chung quanh an tĩnh là thường. Hứa Trân bọn người ở tại chỗ ngồi bên trên ngồi trọn vẹn hơn 40 phút đồng hồ, hết thẻ kịch tổ mới rốt cục toàn bộ ra trận. Tại một hồi lóa mắt quang ảnh đặc hiệu cùng khí thế bảng bạc bối cảnh âm nhạc bên trong, người chủ trì leo lên sân khấu tuyên cáo lễ trao giải chính thức bắt đầu. Hứa Trân lật ra nhân viên công tác phái phát sổ tay, biết bắt đầu trước ban phát sẽ là quốc tế giải thưởng cùng chính mình đám người không quan hệ. Thẳng đến hơn nửa giờ đợi, lễ trao giải mới đi đến phim truyền hình đơn nguyên. Quyển khác bên trong. Hắn rõ ràng cảm nhận được không khí chung quanh phát sinh biến hóa. Hiện trường có không ít người vô ý thức điều chỉnh chính mình tư thế ngồi, đoan chính mặt bên trên tần sắc. Trọng đầu hì đến. Kế tiếp chúng ta muốn công bố chính là phim truyền hình đơn nguyên ngon nhất thuật thưởng. Sân khấu bên trên, người chủ trì mặt mang dáng tươi cười nói, trao giải khách quý theo thứ tự là đã từng đạo diễn qua phim truyền hình anh liệt truyện đạo diễn tôn á bình, hoa hạ truyền thông học viện mỹ thuật hệ chủ nhiệm tào hồng. Hứa chân không tự chủ được nắm chặt chỗ ngồi lang can. Đai bên trên, trao giải khách quý đi qua một phen hàn luyện, sẽ mở phong ấn hảo tấm thẻ. Thu hoạch được ngon nhất thuật thưởng chính là trao giải khách quý có chút dừng lại ngẩng đầu cười nói phim truyền hình Kim lăng Văn Ca chúc mừng nghe được cái này tên Tang Quốc kịch tổ mỹ thuật chỉ đạo hơi có chút thất vọng mà hứa chăn mặc dù cảm giác có chút xin lỗi nhưng lại không tự giác nhẹ nhàng thở ra một cái không chúng nhưng mà thật đáng tiếc hắn này khẩu khí mới vừa đưa không đến nửa phút tốt nhất chụp ảnh danh sách liền công bố lấy được thưởng tên vợ kịch là Tang quốc phim truyền hình đơn nguyên từng cái giải thưởng lần lượt công bố tốt nhất chụp ảnh tốt nhất biên kịch đạo diễn xuất sắc nhất tốt nhất phim truyền hình. Tam Quốc kịch tổ liên tiếp bắt được tốt nhất chụp ảnh, cùng với tốt nhất phim truyền hình hai hạng tuần lớn, hứa chăn một trái tim lập tức lại nhức lên. Kế tiếp muốn công bố chính là tốt nhất vai nam phụ thường. Người chủ trì mặt mỉm cười nói, hứa chăn nhíu mày, nhìn không được tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, không muốn lấy được thưởng, không muốn lấy được thưởng, không muốn lấy được thưởng. Nhưng mà lúc này lại nghe người chủ trì nói, hai vị trao giải khách quý theo thứ tự là thông qua cô Thành Vinh lấy được thứ 12 hai giới Ngọc Lan thưởng tốt nhất nữ chính diễn viên Lương Mật Anh, cùng với quốc gia cấp một diễn viên Lý Vĩ Bân cho mời hai vị trao giải khách quý. Vừa nghe đến hai cái danh tự này, chỉ một thoáng, trung quanh vô số đạo ánh mắt đồng thời bắn về phía hứa trăn. Trao giải khách quý là Lương Mẫn Anh cùng Lý Vĩnh Bân. Lấy được thưởng người sẽ là ai, còn cần công bố sao? Hứa trăn nhìn người trung quanh ánh mắt, thần sắc ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên một nắm chặt. Bởi vì lang gia bảng chuyển rời quay trụ nguyên nhân, Lương Mẫn Anh lão sư gần nhất cũng không có đi cùng với hắn. Hơn nữa bởi vì nhân viên tương quan tại chuyện phía trước đều sẽ ký kết hiệp nghị bảo mật, bởi vậy, hắn lạ thật không biết, chính mình cha mẹ sẽ tới Ngọc Lan thưởng hiện trường tới trao giải đồng thời ban còn vừa vận chính là tốt nhất vai nam phụ thượng, ta cùng Lý Lão sư trước đó vừa mới hợp tác qua một bộ mới hí gọi là Sấm Quan Đông, sân khấu bên trên, Lương Mẫn Anh thân mang một đầu ám tử sắc váy dài, vẽ tinh xảo trang dung, quay đầu nhìn hướng một bên Lý Vĩnh Bân, cười nói, rất vinh hạnh có thể tại kịch bên trong cùng Lý Lão sư đóng vai phụ thê, hai người đồng ý tới làm trao giải khách quý, rõ ràng cũng là mang theo tuyên truyền nhiệm vụ tới, Lý Vĩnh Bân chợt cũng đối Sấm Quan Đông này bộ kịch tiến hành một phen giới thiệu, tại đơn giản phát bỏ qua năm vị người hậu tuyển biểu diễn đoạn ngắt sau, Lương Mẫn Anh mở ra tay bên trong để từ tạm kẹo miệng lộ ra một mặt từ đáy lòng tươi cười. Thu hoạch được năm nay Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ diễn viên là, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua trọng trọng đám người, trực tiếp nhìn về Hứa Trân, cười nói, Tam Quốc bên trong Chu Du vai diễn người, Hứa chân. Ba ba ba ba ba. Đai bên dưới, một hồi tiếng vua tay nhiệt liệt tẩm vang vang lên, bữa tiệc bên trong vô số người đồng thời nhìn về phía Tam Quốc kịch tổ bên này. 21 tuổi tốt nhất vai nam phụ, mặc dù Hứa Trân tại lễ phía trước tiếng hô liền thưa cao, nhưng lương giải thưởng thật ban bố sau, đám người vẫn là không nhịn được có chút chấn động vậy đại khái là ngọc lan thưởng thiết lập đến nay nhất trẻ tuổi tốt nhất vai nam phụ người đoạt giải chân chính tiền đồ vô lượng chúc mừng một bên trần chính hào cười cho hắn một cái chúc mừng ôm ngay sau đó tổng đạo diễn cao trần vừa mới thu hoạch được tốt nhất chụp ảnh thưởng chụp ảnh chỉ đạo tôn kiện đám người phân đừng rời bỏ ngồi vào tới ôm hắn một chút mắt bên trong tràn đầy cổ vũ tươi cười hứa trăn ngơ ngác đứng tại chính mình chỗ ngồi bên trên nửa ngày không có chuyển động bước chân đi a trần chính hào nhẹ khẽ đẩy hắn một chút cười nói lên đài đi lĩnh thưởng hứa trăn cúi đầu nhìn trần chính hào một chút thân sắc có chút luân cuống Chân chính hào ngửa đầu, đón nhận này đã ánh mắt nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Hắn biết hội trường máy quay phim trình chiếu vào bọn họ bên này. Vài chục năm trước nghiệp tố dưỡng, làm hắn mắt bên trong thần sắc chưa từng xuất hiện mẩy may tỳ vết. Vậy mà lúc này, hắn hết sức rõ ràng. Kết thúc. Ngọc Lan thượng tự thiết lập đến nay, chưa bao giờ có bất luận cái gì một bộ phim truyền hình đồng thời thu hoạch được tốt nhất vai nam chính cùng tốt nhất vai nam phụ hai cái giải thưởng. đã tốt nhất vai nam phụ cho Hứa Trân, như vậy, chính mình nhất định cùng năm nay thị đế vô duyên. Hết thể đều kết thúc, lại là đồng dạng kết cục. Trần Chính Hào vốn tưởng rằng chính mình vì rất khó chịu, nhưng trên thực tế, hắn ngược lại cảm nhận được một kia giải thoát. Nhìn thấy hứa chân rốt cuộc rời đi ngồi vào, từng bước một đi hướng sân khấu, Trần Chính Hào hơi nguyết khỏe môi lên khởi. Hắn chỉ cảm thấy từ đấy lòng vui mừng. Chương 308, sáng tạo lịch sử. Chương 308, sáng tạo lịch sử. Chương 308, sáng tạo lịch sử. Ô ô ô Lúc này, tại Ngọc Lan thưởng lễ trao giải bên ngoài hội trường, Tiểu Phong tại bảo mẫu xe bên trong nhìn trực tiếp hình ảnh, khóc bủ bủ loa cái này giải thưởng đương nhiên không có hứa chăn tưởng tượng bên trong như vậy có cũng được mà không có cũng không sao ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam phụ đây là nghiệp nội quyền uy đóng trương diễn kỹ phải giấy chứng nhận có thể cho hắn bản thân giá trị mang đến cự đại tăng lên đối ở hiện tại hứa chăn mà nói hắn thiếu thốn nhất liền là đến từ quan phương tán thành một bên chu hiểu mạn nhìn thấy tiểu phong khóc đến một cái nước mũi một cái nước mắt không khỏi khinh bị mắt trợn trắng yên lặng đưa qua một bao khăn giấy nàng mặc dù cũng thực kích động thực tư vấn nhưng lại còn lâu mới có được tiểu phong như vậy cảm khái bởi vì nàng thực chắc chắn hứa chăn sẽ lấy được thưởng Một phương diện đương nhiên là bởi vì Chu Du này cái nhân vật đắp nặng đến sát thực thành công. Một phương diện khác thì là bởi vì, Chu Du qua đời kia một đoạn hí quá mức cao quang, cực kỳ thích hợp dùng để bình thường. Chu hiểu mạn thậm chí còn lén lút cảm thấy, chẳng nếu không phải quy tắc đã đề ra, liệu ảnh kịch tổ cái kia diễn viên quần chúng thậm chí đều có nhập vi tốt nhất vai nam phụ thực lực. Hứa Chân hiện tại biểu diễn kỹ xảo có lẽ còn chưa đạt đến hoàn thiện, nhưng hắn tại hí bên trong đầu nhập cảm tình lại đầy đủ chân thành tha thiết thấu xương. Tổng hợp cân nhắc diễn viên tự thân đột phá cùng phim truyền hình thực chiến thành tích, tốt nhất vai nam phụ cái này thường hắn cầm được danh phụ kỳ thực vốn. Cùng lúc đó tại hội trường bên trong, hứa chân rời đi chính mình chỗ ngồi, chậm rãi hướng sân khấu bên trên đi đến, chỉ cảm thấy đầu óc mê man, bước chân trước giờ chưa từng có nặng nề. Hắn chưa hề nghĩ tới chính mình là tại như vậy tình huống hạ dẫn tới nhân sinh bên trong cái thứ nhất trọng lượng cấp giải thưởng. Hoàn toàn không hề tưởng tượng bên trong hưng phấn như vậy. Về phần tình khó chính mình lã chả rơi lệ, vậy chỉ có thể là dựa vào diễn, mà hứa chân cũng không muốn đem chính mình kỹ thuật diễn lãng phí ở này loại địa phương. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh có vô số người tại nhìn chính mình. Nghiệp nội đỉnh tiêm đạo diễn, nhà sản xuất, các giới tinh anh, ưu tú tiền bối diễn viên. Mọi người ánh mắt hoặc kinh ngạc, hoặc tán thưởng, hoặc chất vấn, hoặc tiên đối. Vô số phức tạp ánh mắt đan vào một chỗ, tạo thành cực lớn áp lực. Lên đài lúc sau, Lương Vân Anh lấy trao giải khách quý thân phận, lần nữa cho hắn một cái to lớn ôm. Lý Vĩnh Bân thì theo lễ nghi tiểu thư tay bên trong cầm lấy thuộc về tốt nhất vai nam phụ ngọc lan thượng ly, cười đưa cho Hứa Chân. Có thể theo chính mình kịch bên trong cha mẹ tay bên trong tiếp nhận này một giải thưởng. Hán quả thật có chút cảm động, cũng thực cảm kích tiết mục tổ quan tâm. Nhưng là, hứa chân ánh mắt vượt qua đài bên dưới đen nghịt đám người, thấy được kia hàng bóng người quen thuộc, thấy được trần chính hào trên người cái này đắt đỏ âu phục. Hai chọn một tình huống hạ, đem quý giá lấy được thưởng danh lạch lãng phí ở tốt nhất vai nam phụ bên trên, thật quá thua lỗ. Năm trước cổ trang đại kịch Tam Quốc có thể nói là quét ngang toàn bộ kỳ nghỉ hè đương. Người chủ trì cười nói, hứa chân tại kịch bên trong tính dân gia dị thường đặc sắc biểu hiện, tạo nên hoàn toàn mới chu du hình tượng, thu được nghiệp nội người ngoài sĩ rộng khắp thành. Hơn nữa chúng ta còn chú ý tới. Này một giải thưởng sáng tạo ra một hạng lịch sử, Hứa Chân là cho đến nay, Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ người đoạt giải bên trong nhất trẻ tuổi một vị. Xin hỏi ngươi có cái gì nghĩ muốn cùng chúng ta chia sẻ sao? Hứa Chân tiếp nhận người chủ trì đưa qua tới ống, hơi hơi cúi thấp đầu, nói, "Ta, nói thật là thật không nghĩ tới chính mình có thể cầm cái này thưởng." Vừa mới nghe được Lương lão sư niệm đến ta tên, đầu góc chống rỗng. Cảm tạ Ngọc Lan thưởng tổ ủy hội, cảm tạ Tam Quốc kịch tổ đại phía trước phía sau màn sở có bằng hữu nhóm. Hứa Chân cơ giới hóa độc thuộc lòng sớm đã chuẩn bị xong lấy được thưởng cảm nghĩ cũng đơn giản tuyên truyền một chút sắp truyền ra sấm con đông, mặt bên trên mang theo phù hợp đám người chờ mong lễ phép tươi cười cùng gai đúng châu ngứa kinh sợ. Một lát sau, hắn cầm thuộc về chính mình Ngọc Lan Đường Ly, tại toàn trường trong tiếng vỗ tay đi xuống sân khấu. Trở lại chỗ ngồi bên trên, đạo diễn cao trẩn cười đem hứa chăn thưởng Ly đòi hỏi đi, đem trước mắt đã thu hoạch được ba tòa thưởng Ly đặt chung một chỗ, dùng di động chụp đóng mở ảnh. Tốt nhất chụp ảnh, tốt nhất vai nam phụ, tốt nhất phim truyền hình. Mặc dù thị đế thưởng Ly chỉ sợ là lấy không được, nhưng cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Nhất là bắt được tốt nhất phim truyền hình cái này thưởng lớn. Cao chuẩn đối này giới Ngọc Lan thưởng chiến quả tương đương hài lòng, mà lúc này Thừa Trân thì ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú nhìn sân khấu, hết sức không tin tả. Ai quy định một bộ kịch cho tốt nhất nam phối, liền không thể lại cho tốt nhất nam chính? Kinh nghiệm trước kia chỉ là trùng hợp, không là tuyệt đối. Chính mình không phải cũng phá vỡ tốt nhất vai nam phụ người đoạt giải tuổi tác hạt cuối? Lịch sử cái này đồ vật, chính là dùng để đánh vỡ. Rất nhanh, tốt nhất nữ phụ cái này cùng Tam Quốc không quan hệ giải thưởng ban bố hoàn tất, đại bên dưới toàn trường khách quý tinh thần đều trở nên độ cao tập trung, lập tức sẽ đến phiên thị đế thị hậu lớn nhất hàm kim lượng hai đại giải thưởng. Lần này đế hậu thưởng ly sẽ hoa rơi vào nhà nào? Phía dưới chúng ta muốn công bố chính là, năm nay Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam chính thuộc về, người chủ trì lúc này đã không còn vừa rồi nhẹ nhõm tùy ý, mà là nghiêm túc thần sắc, tối đầu xem tay bên trong đề tự tạm, nói, trao giải khách quý trong đó một vị là phim truyền hình đơn nguyên ban giám khảo, Hoa dạng Nghiên Hoa, chúng ta những cái đó năm nhà sản xuất, trì tự nhã. Khác một vị còn lại là thượng nhất giới Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam chính người đoạt giải, nội danh diễn viên Dương Lập Kiên. Hoan lên hai vị. Trong tiếng vỗ tay Ban giám khảo trì tuyển nhã cùng thượng nhất giới ngọc lan thị đế dương lập kiên dắt tay lên đài. Hai người tại đài bên trên đứng vững sau, dương lập kiên quay đầu nhìn một bên trì tuyển nhã tay bên trong phong thư, cười nói, phi thường vinh hạnh có thể cùng trì lão sư cùng đài tới ban phát này một giải thưởng. Làm ban giám khảo một trong, ngài cũng đã biết thị đế người đoạt giải là ai đi, có thể hay không lộ ra một hai. Trì tuyển nhã cười nói, cái này ta hiện tại khẳng định là không thể nói. Bất quá, nàng quay đầu nhìn về phía đài bên dưới ban giám khảo chủ tịch tôn mãn đường, giả bộ tức giận nói, nơi này ta muốn phê bình một chút tôn mãn đường tôn lão sư trực tiếp ống kính lúc này đúng lúc đó cấp đến đài bên dưới tôn mãn đường hắn lúc này chính tại cùng bên cạnh người nói chuyện thiếm, nghe được chính mình bị đề cập chỉ cảm thấy một mặt ngập bước chi tuyển nhã nói bởi vì lần này để danh mấy vị tốt nhất nam diễn viên đều quá ưu tú tôn lão sư cảm thấy thực sự khó có thể lựa chọn thế là hắn liền làm ra một cái lớn mật quyết định đem năm vị người ứng cử tham gia bình phim truyền hình từ đầu tới đuôi đều xem một lần nói xong chi tuyển nhã bất đắc dĩ cười khổ một cái nói tuy nói thái độ là đủ nghiêm cẩn nhưng là như thế nào không có suy tính một chút chúng ta ban giám khảo công tác cường độ đâu Nàng buông buông tay, nhìn về phía cách đó không xa Trần Chính Hạo, nói, những người khác thì cũng tôi đi, nhưng Trần Chính Hạo, hắn tiến cử phim truyền hình thế nhưng là Tam Quốc à? Tam Quốc khoảng chừng 122 tập. Ha ha ha ha ha. Nàng này lời nói vừa ra, lập tức đưa tới toàn trường cười vang. Tại trang tất cả mọi người biết, Ngọc Lan thưởng trung thẩm chỉ có không đến 2 tuần lễ thời gian, này nếu là đem liên quan đến thị đế năm bức phim truyền hình đều xem một lần, đây chẳng phải là đến không đen không đất chống xem. Này rối ban giám khảo cũng quá thảm rồi đi. Qua đường này, Tri tuyển nhã nghe được đám người tiếng cười dần dần ngừng này mới nói, cũng may, có thể vào vây ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam chính, đều là này một năm tới tốt nhất phim truyền hình. Chúng ta thoạt nhìn không có chút nào cảm thấy mệt, ngược lại sinh động thú vị. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới không có bỏ qua bất luận cái gì một bộ hảo kịch, cũng không sai qua bất kỳ một cái nào hảo nhân vật. Nói xong, chi tuyển nhã nhìn về phía một bên khác một vị khách quý dương lập kiên, nói, vừa rồi dương lão sư hỏi ta có thể hay không hơi chút kịch thấu một chút, ta đây liền hơi chút lộ ra một chút. Nàng dương lên tay bên trong phong thư, mỉm cười nói, lần này tốt nhất vai nam chính để danh cùng tốt nhất vai nam phụ đồng dạng, đồng dạng sáng tạo ra lịch sử. Về phần cụ thể là cái gì lịch sử đâu? Trước tạm để chúng ta nhìn một chút mấy vị người ứng cử tại kịch bên trong biểu hiện. Tiếng nói lạc, sân khấu phía sau màn hình lớn bên trên phát phóng khởi năm vị người ứng cử tiến cử đoạn ngắn. Đầu tiên phát phóng chính là Trần Chính Hào tại Tam Quốc bên trong biểu hiện. Thuộc về ra cát lượng mấy màn ống kính tiềm quá, còn lại người chưa cảm thấy cái gì, nhưng đài bên dưới Tam Quốc tổng đạo diễn cao trần trần ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình lúc trước báo lên thời điểm, đề cử chính là gió thu ngũ trưởng nguyên này một đoạn ngắn nhưng vừa mới màn hình bên trên phát phóng một đoạn ngắn video lại đến từ xài tang khẩu loại long vúng tiết mục tổ đội biên tập chẳng lẽ hắn cái này ý nghĩ vừa mới khởi màn hình lớn bên trên video đoạn ngắn đã phát phóng hoàn tất sân khấu bên trên trao giải khách quý đồng thời cũng là ban giám khảo một trong trì tuyển nhã đã hủy đi mở tay ra bên trong phong thư tụng niệm thu hoạch được năm nay ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam chính chính là nói xong nàng ngẩng đầu lên mặt mỉm cười nói tam quốc bên trong ra chất lượng vai diễn người trần chính hảo chúc mừng chương ba trăm đế cảm nghĩ chương 309, thị đế cảm nghĩ. Chương 309, thị đế cảm nghĩ. Chi tuyển Nhã này thanh chúc mừng nói xong, trao giải chuyên dụng bối cảnh âm nhạc còn chưa kịp khởi động, đài bên dưới, một hồi tiếng thét trói tai liền ầm vang vang lên. A a a, ba. Hội trường phía tây ngồi vào nơi, tam quốc kịch tổ mọi người tại nghe được Trần Chính Hào lấy được thưởng nháy mắt bên trong, cơ hồ là trực tiếp theo châu ngồi bên trên nhảy dựng lên. Thị đế, thị đế. Trần Chính Hào bắt được năm nay thị đế. Đạo diễn cao trần dẫn đầu thét lên, một tay nắm lấy ngọc lan tường ly, một cái tay khác giơ tốt nhất phim truyền hình kim chất huy trường, thường ly, giấy khen, cùng hắn đầu chọc tại tia sáng hùng quang đèn chiếu rọi hòa lẫn, cơ hồ sáng rõ người mở mắt không ra. một bên biên kịch chụp ảnh chỉ đạo mấy người cũng tùy theo đứng dậy reo họ, hung hăng cơ nằm đấm, hưng phấn đến giống như là một đám điên cuồng fan bóng đá. hứa chân này lúc sau đã hoàn toàn quên đi cái gì gọi là biểu tình quản lý, cái gì gọi là công chúng giản vẻ. ngoài ý liệu cự đại kinh hỉ làm hắn mừng rỡ như điên, này một khắc hắn chỉ muốn thét lên, một câu tiếng người đều nói không nên lời. thật bắt được, hào ca thế mà thật bắt được lần này thị đế. Chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Từ từ trời xanh, cuối cùng vẫn là đợi ta hào ca không tệ. Tới gần mấy hàng khách quý nhóm chính muốn khách khí vô tay, chỉ thấy này quần lao lao tiểu tiểu tên điên nhóm nhảy lên cao ba thước, lập tức có chút trợn khóc trợn cười. Này đám người, đoạt giải đến cùng là các ngươi, còn là nhân gia Trần Chính Hảo. Vừa mới cầm tới tốt nhất phim truyền hình thưởng lớn thời điểm, cũng không thấy các ngươi cao hứng đến như vậy à? Hiện trường ống kính ngay lập tức cấp đến khu này khu vực, truy quang đèn cũng đã kịp thời đánh tới Trần Chính Hạo trên người. Màn hình lớn bên trên chỉ thấy trần chính hào bản nhân cũng đi theo chúng quanh đồng bạn nhóm cùng nhau đứng lên nhưng mà so với mặt khác người còn hỉ lúc này trần chính hào lại có vẻ hơi bình tĩnh chuẩn xác điểm nói không phải bình tĩnh mà là mờ mịt thân làm một cái xuất đạo nhiều năm lão nhân trần chính hào vốn nên sớm đã quen thuộc trong vòng bất luận cái gì trường hợp vậy mà lúc này giờ phút này đối mặt với hội trường bên trong lóa mắt đèn chiếu nghe chúng quanh cổ vũ tiếng vỗ tay hắn hoàng hốt gian thế nhưng cảm giác chính mình như là về tới mới ra đời một năm kia hết thảy trước mắt đều là như vậy mới mẻ nay toa sớm đã xem quán sân khấu tựa hồ hiện ra thần thánh vi quang làm người ca nguyện vì đó sông pha khói lửa, cho mời Trần Chính Hảo lên đài lĩnh thưởng. Đài bên trên trao giải khách quý trì tuyển nhã cười nói. Nghe nói như thế, Trần Chính Hảo vô ý thức liền rời đi ngồi vào, quên ôm, cũng quên nắm tay, trực tiếp hướng sân khấu đi tới. Một bên hứa chăn cùng cao trần nhìn Trần Chính Hảo đi xa bóng lưng, không khỏi tương xem cười một tiếng muốn. Sân khấu bên trên trao giải kết thúc sau, khóa trước thị đế Dương lập kiên rời đi sân khấu, mà khác một vị trao giải khách quý chỉ tuyển nhã thì không có lập tức xuống đài, mà là lưu tại đài bên trên mạo xương làm người chủ trì. Ta cùng chính hảo cũng là quen biết bạn cũ lâu năm, Trì Tuyển Nhã nói ba lần để danh Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam chính, hiện giờ rốt cuộc đạt được cương muốn. Hơn nữa, ngươi này tòa thưởng lợi nhưng rất khó lượng, Nói xong, Trì Tuyển Nhã nhìn về phía Trần Chính Hảo tay bên trong bó hoa hình dạng thường ly, cười nói, đây là Ngọc Lan thưởng từ trước tới nay lần đầu đem tốt nhất vai nam chính cùng tốt nhất vai nam phụ ban cùng một cái kịch tổ diễn viên sáng tạo ra một hạng mới lịch sử. Lần nữa chúc mừng ngươi. Trần Chính Hảo nắm tay bên trong thường ly, có chút mất tự nhiên nở nụ cười, nói, cảm ơn. Chi tuyển Nhã thấy hắn chỉ nói hai chữ liền không nói thêm gì nữa, chỉ phải tiếp tục dẫn đạo nói, Chính Hảo, ngươi có cái gì nghĩ muốn đối mọi người nói sao? Trần Chính Hảo thân thể hơi nghiêng về phía trước, đối lấy trước mắt lập mạch, thanh âm hơi khô chắc chát nói, có thể cầm tới cái này thưởng, ta phi thường ngoài ý muốn. Hắn chỉ nói này mấy cái chữ, liền lại ngừng lại. mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, Chi tuyển Nhã cười xấu hổ cười, nói, ha ha, Chính Hảo ngươi sẽ không là không chuẩn bị lấy được thưởng cảm nghĩ đi. Trần Chính Hảo cầm thưởng ly, trực tiếp nói, quên tử. Ha ha ha ha ha. Nghe được hắn như vậy nói. Đài bên dưới lập tức vang lên một hồi tiếng cười khẽ. Chi Tuyền Nhã lúc này liền đứng tại Trần Chính Hào bên cạnh, rõ ràng xem đến hắn gắt gao nắm tay bên trong tường ly, ngón tay tại hơi hơi phát run. Thế nhưng khẩn trương thành như vậy, Chi Tuyền Nhã chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vì ngăn ngừa thẻ ngắt, nàng đành phải tiếp tục dẫn đạo nói, "Không thể nào, ngươi cũng có quên từ thời điểm trước đó có dân mạng gọi đùa, gia cắt lượng là Tam Quốc đệ nhất đại lắm lời, theo lên sân khấu đến chào cảm ơn, lời kịch trưởng hơn vạn chữ. Ngươi thế nhưng là có danh lợi kịch cao nhân a?" Trần Chính Hào nghiêm trang nói, "Lời kịch là sẽ không quên, kia là công tác" Ra cắt lượng lời kịch ta mãi cho tới bây giờ còn nhớ rõ ràng. Ha ha ha. Chi Tuyền Nhã cười nói, vậy ngươi dứt khoát cho chúng ta tới một đoạn lời kịch thôi. Nói xong, nàng vô ý thức liếc qua đài bên dưới, nói, hiện trường tới một đoạn khẩu chiến của nho. Nô. No. Này lời nói vừa ra, đài bên dưới lập tức có mấy cái lao ra từ hưng phân khởi hống. Khẩu chiến quần nho thế nhưng là Tam Quốc danh trang diện, chỉ bất quá nội danh nhất không phải phim chính, mà là kia đoạn nghẹn hạch ngoài lề. Chân chính hảo rõ ràng, Chi Tuyền Nhã này là muốn cho chính mình thư giãn một tí tâm tình trước đây ít năm cũng không thiếu có người tại đài bên trên biểu diễn lấy được thưởng nhân vật bằng ngắn đây cũng không tính là cái gì khác người hành vi hắn chợt mỉm cười dù xuống tầm mắt hắn dọn một cái nhớ lại năm trước vì gia cắt lượng mà ôn dưỡng trạng thái tới vài giây đồng hồ sau làm hắn lần nữa dương mắt lúc, toàn bộ người khí chất đã phát sinh biến hóa vi diệu người sinh thiên địa gian lấy trung hiếu vì lập thân gốc dễ trần chính hào hướng bên cạnh bước đi thong thả hai bước lấy tay bên trong thưởng ly vì quả đông lại không giống như vừa rồi như vậy ít khi nói cười mà là mang theo giận tái đi chữ chữ âm văn nói tào tháo ăn hái lộc không nghĩ báo quốc phản mang xoán nghịch chi tâm, không phải hắn tặc lại là cái gì? Như thế quốc tặc, ứng thiên hạ trung chu diện, công ngang vì hắn thần, lại tại này vọng luận thiên số, thật vô quân vô phụ, bất trung bất hiếu người. Nay một khắc, đài bên dưới, vô số người không khỏi khuôn mặt có chút động. Hơn một năm đi qua, hắn thế mà còn có thể như vậy chậm rãi mà nói, nói diễn liền, liền diễn, hơn nữa trạng thái vẫn như cũ cùng ban đầu ở kịch bên trong không khác nhau chút nào. Đây là bỏ ra bao nhiêu tâm huyết tại này cái nhân vật bên trên? Như vậy diễn viên, chẳng lẽ còn không đáng cầm một tòa thưởng ly sao? Đơn giản niệm hai câu lời kịch. Trần Chính Hảo vừa rồi tâm tình khẩn trương sắc thực hóa giải không ít. Hắn vừa định thật sự nói hai câu lấy được thượng cảm nghĩ, đã thấy bên sân người chủ trì chẳng biết lúc nào đã đi đến đài bên dưới, cấp hứa chân đưa cái mịt rồ phồn. Hứa Chân ngơ ngác tiếp lời ống, nghi hoặc nhìn về phía người chủ trì. Người chủ trì cười chỉ chỉ đài bên trên. "Ờ. Nay một khắc, chung quanh ồn ào thanh âm lập tức càng tăng lên, không ít người tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Hứa Chân, chờ hắn đứng lên báo tố lời kịch. Trần Chính Hào thêm Hứa Chân, đây mới là năm trước kia đoạn đăng đỉnh hot sẽ ơ ngạnh hạch ngoài lễ tiêu chuẩn thấp nhất a." Hứa Chân ngẩng đầu lên, cách mười mấy thước khoảng cách, nhìn về phía đài bên trên trần chính hảo, hai người xa nhìn nhau từ xa, các tự cười một tiếng. một lát sau, hứa chăn mím môi một cái, vui vẻ theo chỗ ngồi bên trên đứng lên. ba ba ba ba ba, trung quanh lập tức vang lên một hồi hương phân tiếng vỗ tay, hứa chăn cầm ống nói, nhìn về đài bên trên trần chính hảo, mắt bên trong mang theo nụ cười thản nhiên, nói, tào tháo mặc dù hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, còn là tướng quốc tào tham lúc sau. trên đài dưới đài, tại ngọc lan thưởng lễ trao giải hiện trường, hai người một cái cầm thị đế thưởng ly một cái vừa mới cầm tới tốt nhất vai nam phụ vinh hạnh đặc biệt thời gian qua đi hơn một năm lần nữa tái hiện lúc trước quay trụ Tam Quốc lúc này đoạn khẩu chiến của nho niệm niệm hứa chân không biết là hội trường bên trong tia sáng huỳnh quang đèn sáng quá còn là điều hòa không khí mở quá lớn hắn nghe trần chính hảo rất quen thuộc lại hơn một năm trước kia lời kịch từ đầu tới đuôi một chữ không sai chỉ cảm thấy cái mũi có chút khó chịu trước mắt có chút mơ hồ hảo ca cũng không có chính mình như vậy hảo chỉ nhớ hắn đến cùng là phí đi bao nhiêu công phu mới có thể đem này đoạn hí nhớ rõ sâu như thế đến mức hơn một năm lúc sau đều không có quên mảy may có trí người, chuyện lại thành. giờ này khắc này, hứa trăn chỉ muốn nói, chúc mừng. hy vọng hào ca có thể vĩnh viễn nhớ rõ hiện tại chính mình, trở thành hoa hạ nhất diễn viên giỏi. chương 310, cành ô liu xếp đống như núi. chương 310, cành ô liu xếp đống như núi. chương 310, cành ô liu xếp đống như núi. hứa trăn mở miệng lúc sau, trần chính hào liền không lại tiếp tục bảo trì biểu diễn trạng thái, chỉ là nhẹ nhõm vui sướng niệm tụng lời kịch, thậm chí còn nổi lên ngựa tốc tới. trang bên trong đám người nghe hai người càng nói càng nhanh, một cái so một cái cũng bẻ mép lắm sinh sinh đem khẩu chiến quần nho niệm thành nhiều khẩu lệnh đã muốn cười lại giác khâm phục không hiểu nay một khắc những cái đó không được tuyển để danh đám người cũng không nhịn được chịu phục, bại bởi như vậy đối thủ cạnh tranh thật không an cuối cùng nay đoạn biểu diễn tính chất bao tố lời kịch chỉ kéo dài mấy chục giây liền tuyên bố kết thúc nên đón bọn họ chính là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt hứa chân hướng trung quanh tiền bối nhóm cười nói tạ đem ủy rỗ phồn một lần nữa đưa trả lại cho người chủ trì trần chính hào lúc này cũng đã tan mất bao quần áo khôi phục tâm bình tĩnh trạng thái hắn cầm chính mình rời ly đơn giản tiến hành một phen cảm nghi sau liền đi lại nhẹ nhàng đi trở về chính mình chỗ ngồi bên trên mặt bên trên tràn đầy sáng tỏ tươi cười hắn hiện giờ đã không còn trẻ nữa nhưng lại như cũ có thể nhiệt huyết như cũ cảnh xuân tươi đẹp không phụ thanh xuân bất lão người chỉ cần không chịu thua liền mãi mãi cũng là đã từng thiếu niên kế bốn rất nhanh người chủ trì mời ra cuối cùng một đôi trao giải khách quý công bố năm nay ngọc lan thưởng cuối cùng một hạng thưởng lớn tốt nhất nữ chính đoạt được người năm nay thị hậu quả nhiên không ngoài sở liệu là phim truyền hình trường anh diễn viên chính người trình lập tuyết trình lập tuyết năm nay ba nhiều tuổi là cái khí chất hình mỹ nhân Hứa Trân trước đây ngược lại là cùng với nàng có quá một lần tiếp xúc. Năm trước kinh thành hí kịch tiết thời điểm, chính mình là tuyển thủ dự thi, mà Trình Lập Tuyết là ban giám khảo một trong. Nay vị hoa hạ kịch nói đoàn đương gia hoa đáng ngẫu nhiên hạ phàm tới diễn phim truyền hình, luôn có thể lấy được không tầm thường chiến tích. Hiện giờ càng là một trận chiến phong hậu. Nhìn thấy đã từng ban giám khảo lão sư cùng chính mình cùng đài lĩnh thưởng, Hứa Trân lập tức cảm giác tay bên trên thưởng ly lại chìm mấy phần. A, nói đến thưởng ly, Hứa Trân nhìn chung quanh một vòng, rốt cuộc tại cao trần ngược bên trong thấy được một nắm thưởng ly. Đúng vậy, một nắm. Cao đạo này người. Đem Tam Quốc cầm tới hết thảy thường ly, giấy khen đều đòi tới, ngây ngô phụng tại ngược bên trong. Bên kia, năm nay Ngọc Lan thượng tốt nhất chụp ảnh thưởng đoạt được người tôn kiện thì nâng điện thoại di động, không có chút nào tôn nghiêm mở ra mỹ nhan cấp cao đạo chụp ảnh. Hứa Chan, ta không muốn nói đựng, liền muốn nói cao đạo ngài cẩn thận một chút, thường ly dập đầu rơi sơn coi như khó coi bốn. Lễ trao giải sau, chủ sự phương tổ chức một cái cỡ nhỏ thực rượu, vì các vị để danh người, lấy được thưởng người khánh công. Nói là tiệc rượu, trên thực tế căn bản không có người ăn đồ vật. Nhất là giống như hứa chân này, loại mới vừa tiến vào chủ lưu vòng xã giao giới văn nghệ Tân sủng, càng là dẫn tới vô số người lọt mắt xanh, liên đối hạ cơ hội đều không có. Một trận tiệc rượu xuống tới, hứa chân chí ít cùng hơn 10 vị tiền bối trao đổi liên hệ phương thức, hơn nữa, trong đó rất nhiều người đều là trong vòng hết sức quan trọng đại lão. Thanh danh lừng lẫy đại đạo diễn, chỉ thấy kỳ danh, không thấy một thân nổi danh nhà sản xuất, đài truyền hình, trang ghép lãnh đạo. Hứa chân không khỏi cảm khái, này nếu là đang trao đổi danh tiếp thời đại, chính mình này một đêm thu được danh tiếp chỉ sợ túi áo trên đều chứa không nổi. Mà cùng lúc đó, Tân tấn Ngọc Lan thị đế Trần Chính Hào được đến cũng không phải là các đại lão lọt mắt xanh, mà là đạo hỷ. Cha trộn ngành giải trí nhiều năm, phàm là trong vòng nhân vật có mặt mũi liền không có Trần Chính Hào không quen biết. Lúc này thấy hắn rốt cuộc lấy xuống ngồi bảng Thiên Vương mũ, đám người tự nhiên tránh không được muốn tới chúc mừng một phen. Vừa mới trao giải khách quý, đồng thời cũng là ban giám khảo một trong chỉ tuyển nhã rửa vào chúc mừng cơ hội. đối Trần Chính Hào cười nói, ta nghe nói lúc trước hứa chăn đi diễn Chu Du còn là ngươi đề cử. Trần Chính Hào lắc đầu nói, ta chỉ là tại cao đạo hỏi ta thời điểm nói ra một câu, cuối cùng nhân tuyển đều là cao đạo đã định. Chi Tuyền nhã nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Vô luận như thế nào, cũng coi là kết một đoạn tiệp duyên. Nếu như không phải là bởi vì hứa trăn, ngươi lần này nói không chừng còn thật sự có khả năng cùng thị đế bỏ lỡ cơ hội." Trần Chính Hào nao nao, hỏi, "Nói thế nào?" Chi Tuyền nhã thế là liền đơn giản nói về ban giám khảo nhóm không coi trọng ra cắt lượng chọn đoạn, ngược lại bị Chu Du chọn đoạn bên trong ra cắt lượng cảm động chuyện. Nàng nói xong cười nói, "Này thật đúng là tặng người hoa hồng, tay Lưu Dư Hương. Bất quá đương nhiên, Tôn lão sư lựa chọn xem toàn bản cũng không riêng gì bởi vì ngươi một người." hơn nữa nhìn hoàn toàn mảnh lúc sau ban giám khảo nhóm nhất trí cho rằng ngươi là này giới người ứng cử bên trong biểu diễn xuất sắc nhất một vị cho nên mới đem thị đế cho ngươi lần này sự nói không chừng sẽ còn thôi động giám khảo cơ chế cải cách bất quá về sau chuyện liền không quan hệ với ta ha ha nghe được chi tuyển nhã nhắc lên cái này chuyện một bên còn lại hai vị ban giám khảo cũng ngây quanh vui tươi hớn hở nói về thẩm khoảng cách gặp được một ít chuyện lý thú bất quá chân chính hào lúc này tâm tư đã không tại những cái đó chuyện lý thú bên trên hắn nghiêng đầu đi nhìn thoáng qua cách đó không xa chính tại vung về cùng người xa lạ chu toàn hứa trăn nửa ngày, nhịn không được cười một tiếng. tặng người hoa hồng, tay lưu dư hương sao sáu. lễ trao giải kết thúc cùng ngày, hứa trăn suốt đêm liền chạy về lang gia bảng ký tổ, tiếp tục tiến hành kế tiếp quay trụ. lần này ngọc lan thưởng nhập vì đúng là ngoài ý muốn, vì thế làm rối loạn kịch tổ quay trụ kế hoạch, hứa trăn rất là băn khoăn, một ngày cũng không chịu lại nhiều chỉ hoãn. nhưng mà hắn mặc dù thực để ý, nhưng kịch tổ bên trong mặt khác người hiển nhiên không ai để ý hắn bỏ bê công việc đi ra ngoài lĩnh thưởng. xin nhờ, ai sẽ để ý nhà mình nhân vật chính đi ra ngoài mạ vàng, mà lại là chất lượng như vậy hảo ngàn chân kim siêu cấp một tầng dày, liền mang theo toàn bộ kịch giá trị đều chứa một mảng lớn. Thái thực tiễn này lúc sau đã triệt để bành trướng, liền tham ban thời điểm ăn cơm hộp đều phải ăn nhiều một phần. Ai cũng đừng hòng lại đề cập với ta dự bán này cha. Không bán. Mẹ nó lao tử này bộ kịch không bán được đơn tập 300 vạn, tuyệt không giá tay. Mà bên kia, sấm quan đông tổng đạo diễn trương tân kiệt càng là hưng phấn đến nghĩ muốn đốt pháo chúc mừng. Phim truyền hình còn có không đến một tháng liền muốn lên chiếu, nam số 2 bông nhiên bắt được ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam phụ thưởng, quả thực chính là chúng độc đắc. Một sóng lớn miễn phí tuyên truyền. Trương Tân Kiệt vô cùng cảm khái, nhớ ngày đó hứa chăn tới các tinh truyền võ này cái nhân vật thời điểm, vẫn chỉ là cái không có danh khí gì tân nhân. Hiện giờ không đến 2 năm qua đi, kịch tổ bên trong mặt khác người hết thể như cũ, mà hắn thế nhưng đã phát triển đến cái này tình trạng, vô luận là nhân khí, thực lực, còn là danh tiếng đều lấy được nhiều trọng tăng lên, cùng lúc trước mới vừa ký kết lúc so sánh mấy có lẽ đã không thể so sánh nổi. Không thể không nói, một bộ phim truyền hình có thể hay không hỏa, thật phải để ý thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có khả năng trúng thưởng, cũng có khả năng lôi. Mà Hứa Chân gia nhập Liên minh không thể nghi ngờ chính là đã trúng giải nhất bốn. Cuối tháng 6, cách Sấm Quan Đông phát sóng còn có hai vòng thời gian, này bộ kịch chính thức tiến vào đông đúc giai đoạn trước tuyên truyền giai đoạn. Bởi vì đây là kế hoạch dự định, bởi vậy, Hứa Chân sớm tại Lang Gia bảng khai mạc phía trước liền đã trước tiên sắp xếp song xuôi lịch trình. Kế tiếp 10 ngày thời gian, hắn không có quay trụ nhiệm vụ, có thể tập trung đi xử lý một ít phương diện khác công tác. Trước đó hẹn song tạm chí trang bị nhất định phải chụp, một hồi nhi trở về kinh thành, trước đi cùng trợ quay phim câu thông một chút, ước một ít thời gian. Tiểu Phong cầm tay bên trên sổ ghi chép Từng mục một cấp hứa chăn nghiệm tích lũy đến cùng nhau công tác, nói, lấy đồ vét bên kia có một cái nhãn hiệu hoạt động. Vào ngày mai buổi sáng, mắt khác bọn họ mới nhậm chức tổng giám đốc tưởng hẹn ngươi gặp một lần. Ta nghe hắn điện thoại bên trong ý tứ, có thể sẽ đem ngươi đại diện cấp bậc đi lên để một ô. Lại có chính là ta trước đó đề cập với ngươi từng tới, tiên Cốt muốn tìm ngươi chụp video, hy vọng ngươi có thể tại bên trong vai diễn một vị tu sĩ. Nghe nói như thế, chính đang nhắm mắt dưỡng thần hứa chăn mở to mắt, hỏi, Tiểu Ca, Thiên Cốt là cái gì? Tiểu Phong nói, Thiên Cốt là một cái tiên hiệp loại trò chơi. Dứt lời. Hắn xem hứa chân mặt bên trên không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ phải kiên nhẫn giải thích nói, ngươi nhưng không nên coi thường cái này trò chơi. Tiên Cốt là mấy năm gần đây tiên hiệp loại trò chơi đại ca, ngày người sống số hơn ngàn vạn, kỳ trước ngươi phát ngôn hoặc là một tuyến minh tinh, hoặc là đang hùng thần tượng, chế tác công ty có thể mời ngươi đi chụp video, thật là thực để mắt ngươi. Tiêu Phong cường điệu nói, hơn nữa cái này trò chơi tuyên truyền cường độ xa so với ngươi tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Đối với ngươi này loại tổng cũng không tại trước mặt công chúng lộ diện người tới nói, quả thực là soát tồn tại cảm thần khí, hơn nữa quét một cái soát một năm cái này còn là tận lực tiếp hảo, hứa trăn thật không có xem thường trò chơi ý tứ, chỉ bất quá, hiện tại lang gia bảng còn không co chụp xong, hắn không quá tưởng tại cái này quá trình bên trong lại vai diễn mặt khác nhân vật, hứa trăn liếc nhìn tiểu phong mới vừa đưa cho hắn video văn án, có chút do dự nói, nhưng là tiểu ca, chú ý quân này cái nhân vật, cùng mai trưởng tô nhân thiết trên lệnh có chút đại, ta sợ sẽ ảnh hưởng ta trạng thái, tiểu phong, người nghiêm túc sao? nửa ngày, hắn một mặt không nói nhìn hứa trăn, nói, ca nói, chụp cái trò chơi video ngươi còn cùng ta thảo luận nhân thiết. Tiểu Phong đem hứa chăn tay bên trên văn án lại đoạt đi, hướng bên cạnh ghế dựa bên trên một ném, buồn bực nói: "Cái này đồ chơi liền muốn ngươi mặt. Không cần ngươi diễn, nhặt tiên cũng sẽ không. Ta thật là." "A, Hứa Chăn, vì cái gì ta cảm giác kiểu ca mặt bên trên viết chỉ tiết rèn sắt không thành thép vài cái chữ to, cảm giác ta bị sai sao?" Cuối cùng, Hứa Chăn còn là tiếp nhận tiên cốt video quay chụp. Chính như Tiểu Phong nói, hiện trường đóng phim căn bản không có diễn kỹ chỉ đạo này loại tồn tại, toàn kịch tổ chú ý lực đều hoàn toàn tập trung ở như thế nào mới có thể đem hình ảnh chụp đến tinh mỹ tuyệt luân thượng về phần nhân vật đắp nạn, biểu diễn sức kéo, khí kịch xung đột. Đó là cái gì quỷ? Hứa Chân cảm giác chính mình chính là một cái đạo cụ, đạo diễn làm hắn thượng đông liền thượng đông, làm hắn thượng tây liền thượng tây, hoàn toàn không cần đi đầu góc. Hắn lần đầu rõ ràng cái gì gọi là nhặt tiền. Sau đó, Sở tiêu đi ổ bên trong thế mà còn có một đám người khen hắn diễn hảo, trả lại cho hắn vô tay. Hứa Chân cảm giác chính mình cùng trong đám người này nhất định có một phe là tên điên buốn. Ngày 12 tháng 7 này ngày, Sâm Quan Đông sắp đăng nhập cỡ cỡ tờ vở một bộ hoàng kim thời đại. Hứa chân phấn ti nhóm đều đã gõ bát chờ đợi mới kịch chiếu lên, gấp đến độ trông mòn con mắt. Vừa mới được nghỉ hè học sinh trung tiểu học nhóm cũng đã tại chính mình nghỉ hè sổ tay bên trong phát hiện quan sát sóng quan đông cũng sáng tác xem sau cảm giác này một cái bài tập, một cái cái dở đẫn ngồi tại ghế sofa bên trên, đầu gối bên trên bày ra tuần ký bản. Từ An ca năm nay 13 tuổi, khai giảng liền muốn lên sơ nhị. Hôm nay thi cuối kỳ mới vừa kết thúc, nàng vốn là siêu cấp vui vẻ, còn nghĩ mỗi ngày viết xong bài tập, có thể cùng nãi ngoại thân thỉnh chơi một hồi nhi trò chơi. Tiên quốc 2 ngày trước vừa mới ra tay dùi lại bản. Từ An ca chính muốn đêm nay thể nghiệm một chút, kết quả vạn không nghĩ tới, trường học thế mà yêu cầu về sau mỗi ngày xem một bộ không hiểu ra sao lao khổ phim truyền hình, hơn nữa còn muốn mỗi ngày tại nhóm bên trong nộp lên xem sau cảm giác. Quả thực là trời nắng một tiếng sét đùng đoảng. Nay phim truyền hình mỗi ngày buổi tối 7 giờ nửa bắt đầu, 9 giờ mới truyền hình xong, xem sau cảm giác lại qua loa cũng phải viết nửa giờ đi. Vậy ta còn chơi cái dám trò chơi, trực tiếp tắm một cái ngủ. Từ An ca xem TV cơ màn hình bên trên xám xịt hình ảnh, quả thực khóc tâm đều có. Một bên mãi mãi nhìn tôn nữ vẻ mặt cầu xin cười khuyên lên, đã nhìn liền hảo hảo xem đi, dù sao cũng là phim truyền hình. năm trước trường học để các ngươi xem cái kia Viễn Trình, về sau ngươi không phải cũng nói thực xem được không? nói không chừng sấm quan Đông cũng không tệ đâu. từ An Ca xem TV bên trên không có chút nào bị cảm đấu phim quốc, cùng với ống kính bên trong đầy bụi đất, An mặc rách rơi diễn viên nhóm, vô lực hướng ghế sofa bên trên một co quắp, nói lầm bầm, kia không giống nhau à? Viễn Trình vai nam chính Quách Huy, đây chính là nam thần a. kịch bản lại nát, ta hướng về phía nam thần cắn răng cũng liền nhìn, sấm quan Đông bên trong có ai à? Tiểu cô nương chính lẩm bẩm đoán trách, chỉ thấy tập một đầu phim khúc đã phát phóng hoàn tất, phim chính bắt đầu. Tam Nhi, tới đi. Một chỗ đơn sơ nông gia tiểu viện bên trong, hai người mặc áo ngắn người thiếu niên đứng đối mặt nhau, trong đó vóc dáng tương đối cao một người quấn lên tay hào đến, tràn đầy phấn khởi nết miệng cười một tiếng, nói: hôm nay ca dạy ngươi một cái tân chiêu, lương dọa vượng. Vóc dáng hơi lùn kia người than thở, thiếu khí vô lực nói: nhị ca, hôm nay quên đi thôi, ta theo buổi sáng đến hiện tại một miếng cơm không ăn, ta đói đến cái bụng đều áp vào cổ sống bên trên. Người cao kia người liếc mắt liếc mắt nhìn hắn. Diễm môi nói, nương nương chiều người, ta cũng không quản người này lão hải tử ma bệnh. Một ngày ba tập võ, đây là cha ta năm đó lập được quy củ, còn quản ngươi ăn chưa ăn cơm. Nói xong, bước chân hắn linh hoạt hướng phía trước một bước, đưa tay liền muốn đi cầm người lồn người nọ tay cổ tay, nói, chết cóng đón do đứng, chết đói không túi đầu. Chỉ cần còn có một hơi tải, công phu này liền phải luyện. Thật đơn giản một đoạn hí mở màn, nguyên bản nằm liệt ghế sofa bên trên tử An Ca đã đang ngồi ngay ngắn. Nàng khẽ nhếch miệng, con mắt không nháy mắt nhìn chăm chăm màn hình, chỉ thấy. Tivi màn hình bên trên cái kia người cao thiếu niên nhìn qua tựa hồ khá quen. Tuấn tú thâm thúy mặt mày, thon gầy thẳng tắp dáng người. Này là từ đâu tới tiểu ca ca? Làm sao mặc cái vải bố mảnh còn như thế xoái? Từ An ca vô ý thức nắm lên một bên điện thoại, nghĩ muốn cùng các bằng hữu thảo luận một chút. Kết quả, mới vừa quét ra màn hình vừa nhìn, chỉ thấy mấy cái quần đều đã sôi trào. Cái kia thần tiên ca ca là ai? Vừa rồi biểu diễn viên biểu thời điểm ta không có nhìn. A a a a ta muốn chết. Hứa Trân. Mới phát hiện, sớm quan Đông diễn viên chính là Hứa Trân đều tại ta không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, như vậy trọng yếu sự tình ta thế mà cũng không biết. Là Chudono ga? Là Vô Quyết công tử a? A a a Vô Quyết công tử ngươi là hạ phàm tới cứu vớt chúng ta sao? Cái này kịch ta đổi. Mỗi ngày viết kịch bình. Tất viết. Từ An ca thoáng cái liền ngậm. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía màn hình bên trong thiếu niên. Ta nói thế nào cảm giác nhìn con mắt, lại là hứa chân. Năm nay bài tập hè cũng quá quen tay đi đi. Chương 311, sấm quan đông phát sóng. Chương 311 Sấm quan Đông phát sóng. Chương 311, Sấm quan Đông phát sóng. Lúc này, chính tại phim truyền hình phía trước truy kịch đương nhiên không chỉ có học sinh trung tiểu học, càng có thật nhiều nguyên bản liền đối niên đại kịch cảm thấy hứng thú người, cùng với mặc dù đối niên đại kịch không hứng thú, nhưng lại đối hứa chăn hứng thú khán giả. Thật muốn tính toán ra, hứa chăn phấn ti quy mô kỳ thật cũng không tính đại, nhưng người qua đường duyên lại cực kỳ tốt. Nhất là tại hắn thu được Ngọc Lan thưởng tốt nhất vài nam phụ lúc sau, công chúng đối với hắn ấn tượng đã chậm rãi từ diễn kĩ độ hóa không kém tần tượng, biến thành tướng mạo xuất chúng thực lực phái diễn viên. Này hai loại người nói đến giống nhau ý hệ. Nhưng trên thực tế nhưng lại có bản chất khác nhau. Kia chính là tướng mạo cùng diễn kỹ, đến tụt cùng cái nào mới là cái này diễn viên lập thân có dễ. Phía trước một loại người nhất bị người qua đường thành kiến, sau đó một loại người lại nhất bị người qua đường chào đón. Này bên trong khác biệt vi diệu cực kỳ. Rất nhiều người trùng hợp tình hoang, trùng hợp nhìn thấy Sấm Quan Đông bên trong có hứa chăn, vô ý thức liền điểm vào, muốn xem một chút hứa chăn tại này bộ kịch bên trong biểu hiện như thế nào. Nhất là vừa mới nhìn qua liệp ảnh khán giả. Chiến tranh tình báo kịch cùng niên đại kịch thụ chúng vốn là trọng hợp độ tương đối cao. Này đó người mới vừa bị hứa chăn đêm mưa cầu đá nhìn thoáng qua cấp chấn động đến, lúc này nhìn thấy hắn là chủ diễn một trong phim truyền hình, lập tức khởi nồng đậm hứng thú. Các phương nhân tố điệp ra dưới, ngày 12 tháng 7, sấm quan đông một khi phát sóng, thời gian thực dạ tỉnh lập tức liền đạt đến 3 phần trăm khủng bố trị số. Về phần này đó người xem kế tiếp có thể lưu lại bao nhiêu, là đi cao còn là đi thấp, vậy phải xem này bộ kịch bản thân phẩm chất như thế nào muốn. Kinh thành Nam Bộ một tòa văn phòng bên trong, lầu 12 1203 phòng tại tan tầm sau vẫn như cũ đèn sáng. Nơi này là nổi danh kịch bình người nhất lập Vi Trần phòng làm việc. Nhất lập Vi Trần bạn danh Trần Vi, giới tính nữ, tuổi tác 35 tuổi, là một cái đầu gốc ngôi tháp 12 phải tự chủ lập nghiệp lớn tuổi chưa lập gia đình nữ tiến sĩ. Trước đây không lâu Ngọc Lan thượng vừa mới công khai để danh danh sách lúc, Trần Vi là cái thứ nhất nhảy ra công khai duy trì hứa chăn lấy được thưởng trọng lượng cấp kịch bình người. Về sau giải thưởng công bố, quả nhiên bị nàng đoán đúng, nàng tại từng cái xã giao truyền thông tài khoản nháy mắt bên trong thu hoạch được một sóng lớn phấn thi. Cũng chính bởi vì vậy, Trần Vy cái này cổ trang kịch kịch bình người bị ép vượt hành nhìn lên nguyên đại kịch. Không có cách, vì giữ lại này đó mới tới phấn thì, nàng lại thế nào không hứng thú, cũng phải nắm lô mui đem Sấm Quan Đông truy đuổi. Không biết có bao nhiêu hứa chăn đủng độn chờ nhìn nàng kịch bình đâu. Vì thế, buổi tối hôm nay, phòng làm việc không ít đắc lực can tướng đều bị nàng cấp giam lại, dự định suốt đêm viết văn án, phối đồ mảnh, làm vận doanh, tại đêm nay ngay lập tức liền đem kịch bình làm cho ra tới, nhân lúc còn nóng lại cọ nhất 3 nhiệt độ. Vì trấn an được này đó đáng thương xá số nhóm, Trần vi cố ý điểm tương đối cao đoan giao hàng cùng đồ uống, cũng hứa hẹn phong phú tiền làm thêm giờ. Nay đó người đương nhiên là không nguyện ý tăng ca nhưng nhìn tại tiền phân thượng còn làm miễn cố nén chỉ bất quá Trần Vi quay đầu nhìn thoáng qua mới tới thực tập sinh hạ ngữ băng có chút bất đắc dĩ nói tiểu hạng ngươi hôm nay có thể đi trở về ngươi công tác không nóng nảy buổi sáng ngày mai lại làm cũng được hạ ngữ băng liền vội vàng khoát tay nói không sao Vi tỷ ta vừa tới tưởng nhiều được thêm kiến thức buổi tối hôm nay ta cũng không giúp đỡ được cái gì ngài liền làm ta đánh một chút tạm có cái gì chuyện lớn nhà cứ việc phân phó Trần Vi nhìn năm nay mới vừa đại học tốt nghiệp hạ ngữ băng lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm thanh xuân tinh thần phấn chấn Có chút vui mừng gật đầu, nói, "Cũng tốt. Vậy ngươi liền theo ngươi nam tỷ nhìn xem tuyên truyền quá trình đi, tranh thủ sớm một chút vào tay." Hạ Ngư Băng cười nói, "Được." Dứt lời, nàng vội vàng Ân Cần đi cấp tiền bối nhóm bưng trà đổ nước lĩnh giao hàng, nghiêm nhiên chính là một cái hợp làm tràn đầy nhiệt tình trẻ tuổi người, thắng được vô số kẻ già đời hào cảm. Nhưng mà, Hạ Ngư Băng không không biết xấu hổ nói chính là, nàng nhưng thật ra là muốn nhìn sấm quan Đông. Làm một vào hố ba năm chẳng quả, thần tượng mới kịch sao có thể không nhìn đâu. Nhưng bất đắc dĩ, Nàng thuê phòng ở cách nơi này thực sự quá xa, nếu là hiện tại rút lui, phòng đoán chờ thứ nhất tập truyền hình xong đều vào không được ra môn. Nàng cũng không muốn tại đem người chen thành bánh thịt tàu điện ngầm thượng truy kịch buồn. Buổi tối 7 giờ nữa, ăn xong cơm tối, phòng làm việc bên trong 7, 8 người đều tiến vào truy kịch trạng thái. Quan Đông, chỉ chính là Sơn Hải quan lấy Đông Hắc, cắt Liêu Ba tỉnh địa vực. Từ đầu nhà Thanh đến chiến tranh giải phóng kết thúc phía trước, bởi vì thiên tai, chiến loạn chờ nguyên nhân, bước bách tại sinh kế số lớn hoa hạ cùng khổ bách tính hoặc theo đường bộ, hoặc theo đường biển, sóng xáo tới mặt đất vực bao la tài nguyên phong phú đông bắc mặt đất nhiều cầu sinh tồn tại này cố di dân triều cường bên trong lỗ người cư tuyệt đại đa số lần lượt có 2.000 vạn lỗ người bước lên đông bắc mặt đất nay loại lịch sử hiếm thấy quy mô cự đại di dân hiện tượng được xưng là sấm quan đông phim truyền hình ngay từ đầu lợi dụng lời tự thuật hình thức đơn giản bản giao này bộ kịch kịch danh nguồn gốc phòng làm việc bên trong đám người nghe được không hứng thú lắm giống như này chủng loại hình phim truyền hình vừa nhìn liền biết là này loại gọi được không ăn khách vì cầm thưởng mà trụ phẩm chất kịch những nhân viên này đã lựa chọn đi theo trần vi làm tự nhiên cũng là thiên vị cổ trang kịch người nếu không phải là vì công tác, giống như sấm quan đông này loại trung lão niên phim truyền hình bọn họ mới sẽ không xem đâu. đám người chính trích trí tụ cục trò chuyện vừa mới nói thời đại bối cảnh, phim truyền hình phim chính rốt cuộc bắt đầu. Trần Vy đám người nhất thời đoàn chính tư thế ngồi, bại chính đầu gối bên trên lật vọng. chuyện xưa mở màn thứ nhất màn, chính là truyền võ cùng truyền kiệt hai huynh đệ tại cũ nát tiểu viện bên trong luyện đấu vật. Trần Vy trông thấy xuyên vải thô áo ngắn, giữ lại bím tóc đầu lứa chăn, hơi hơi nhũ mẩy. làm một chuyên nghiệp kịch bình người, nàng chú ý điểm đương nhiên cùng bình thường người xem khác biệt. nàng quan tâm không phải diễn viên hóa trang như thế nào mà là này cái nhân vật đắp nặn như thế nào. Một ngày ba tập võ, đây là cha ta năm đó lập được quý củ. Chết cóng đón do đứng, chết đói không cúi đầu, chỉ cần còn có một hơi tại, công phu này liền phải luyện. Mở màn không đến 2 phút đồng hồ, hứa chân vai diễn này cái nhân vật vừa mới nói vài câu lời nói, Trần Vi liền cảm giác hai mắt tỏa sáng. Hứa chân diễn cái này chu chuyển võ, có chút ý tứ. Thực bướng bình, thực mới vừa. Mà hứa chân biểu diễn cũng gãi đúng chỗ, ngứa rán vào nhân vật lời kịch, thẳng tắp, cương nghị, thả gậy không quăng, giữa lông mày lộ ra một cô vặn sức lực. Đồng thời hắn này cố vận sức lực có chút dã là này loại người thiếu niên đặc thù nhận lý lẽ cứ nhắc để tâm vào chuyện vụ vặt nay cùng hứa chăn trước đó diễn qua hết thể nhân vật đều không giống nhau trần vi thậm chí ẩn ẩn có một chút suy đoán này hài tử về sau có thể sẽ gây họa kết quả quả nhiên kịch bản vừa qua khỏi đi không đến 10 phút trần vi suy đoán liền được chứng minh lão chu ra chấp vá lung tung cuối cùng là theo thân thích quê nhà nhà mượn tới một thạch gạo kê dự định làm lão đại chu truyền văn lễ hỏi đi cưới cùng thôn đảm gia khuê nữ đảm tiên nhi ai ngờ vào lúc ban đêm nhà bên trong liền gặp mã phỉ nói là nghe nói bọn họ nhà muốn cưới vợ, để cho bọn họ ngoan ngoãn đem đón dâu gạo kê giao ra. mắt thấy này quần thổ phỉ rút đao, tân lang quan chu truyền văn dọa đến hồn phi phách tán, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, khóc cấp mã phỉ giơ đầu. lao tam truyền kiệt thì miệng lưu ngọt ở bên cạnh buốt ngựa, nói xong chút các vị đều là hảo hán, ta lỗ tự cổ ra hảo kiệt, trọng nghĩa khinh tài, cướp phú tế bẩn, ta cho các ngươi dựng bia chép sử chuyện ma quỷ, kết quả không nói hai câu, liền bị mã phỉ đạp đến một bên. mà truyền võ, trần vi sợ ngây người, chỉ thấy hứa chân vai diễn truyền võ đối mặt một đám rút đao mã phỉ không chỉ có không sợ, thế mà còn thưa dịp loạn từ trong nhà chạy ra ngoài. Trời này đám người đoạt lương thực đi người, truyền võ mới lén lén lút lút trở về nhà. 3. truyền võ đem tay bên trong đồ vật hướng bàn bên trên một ném, nói: Nương, ngươi xem đây là cái gì? Nương tập trung nhìn bảo, đã thấy, cư nhiên là hai cái đại kim nguyên bảo. Nàng không khỏi quá sợ hãi, liền vội vàng hỏi: Truyền võ, ngươi, ngươi này là từ đâu nhi làm ra? Truyền võ ngửa mặt lên, lẩm bẩm nói: Vừa rồi bọn họ đoạt lương thời điểm, ta theo viện bên trong bọn họ người hầu bao bên trong thuật tới. Này một khắc, màn hình bên ngoài, Trần Vi phòng làm việc bên trong nhịn không được có người cười ra tiếng. Cái này Chu truyền võ, cảm giác có chút manh a. Chương 312, một bộ làm người không dừng được thần vị. Chương 312, một bộ làm người không dừng được thần vị. Chương 312, một bộ làm người không dừng được thần vị. Vừa nhìn thấy truyền võ lấy ra này hai thỏi kim nguyên bảo đến, mới vừa rồi còn không đúng, kêu Trời kêu đất Chu Truyền Văn, thoáng cái con mắt liền sáng lên. Ta nương a, kim nguyên bảo. Truyền Văn vươn tay liền muốn nắm, kêu lên, "Này, này có thể đổi bao nhiêu túi lương được a?" Nhưng mà, hắn tay còn chưa kịp nâng đến Kim Nguyên Bảo một chút, một bên nương liền một bàn tay quất vào hắn mu bàn tay bên trên, kêu lên, không biết sống chết. Nàng quay đầu trừng mắt chuyến võ, vừa tức vừa giận nói, ngươi đây là muốn cấp nhà ta đưa tới họa sát thân nhà. Phèn. Lời còn chưa dứt, cũ nát cửa phòng liền bị người một chân đá văng. Vừa mới đoạt lương thực rời đi mã phỉ đi mà quay lại. Nay đám người nhìn thấy bàn bên trên Kim Nguyên Bảo, lập tức rút ra bên hông đại đao, giận không kềm được mà quát, dám đoạt đàn ông tài, muốn chết. Chuyến võ thấy thế, lập tức liền muốn đứng dậy, lại bị nương một cái cấp tấn trở về lôi đến chính mình phía sau. Các vị hảo hán, nàng nhìn thẳng trước mặt một bang mã phỉ, âm thanh run dậy lại kiên định nói, "Vàng ngài lấy về, ta lão bà không biết dạy con, hỏng rồi các ngươi đường bên trên quý cũ, các ngươi giết ta đền mạng đi." Nương, nghe xong này lời nói, phía sau nàng Chu chuyển Võ đằng liền đứng lên, cứng cổ kêu lên, "Vàng là ta cầm. Các ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, hướng ta tới." Phòng bên trong mấy cái hán tử quay đầu nhìn hướng người cầm đầu, hung ác tiếng nói, "Đại ca, làm này tiểu tử." Ma Vi thủi hán tử lại không đáp lời. Hắn nhìn chằm chằm Chu Võ một chút, đột nhiên nở nụ cười bá cầm đầu mã phỉ bỏ đao vào vỏ, đưa tay nắm lên bản bên trên hai thỏi kim nguyên bảo, nhét vào ngực bên trong, giọng nói nhẹ nhàng nói, dẹp đi đi. nói xong, hắn đưa tay vô vô chuyển võ ấp bà vai, cười nói, tuổi còn trẻ, lá gan cũng không nhỏ, tương lai là cái nhân vật. dứt lời, này người liền dẫn một đám thủ hạ quay người nên ngang rời đi. kẹt kẹt, kẹt kẹt. một lát sau, người không phòng trống, gió đêm thổi chu ra tiểu viện, cũ nát tấm ván gỗ cửa, phát ra tiếng vang chói tai. nhà chỉ có bốn bức tường gian phòng bên trong, nương bốn gai đối với rông tuyết vại cạo lâm vào thật lâu trầm mặc. Nương, quá hồi lâu, Truyền Văn mới mang theo tiếng khóc nước nở nói, lương thực không có, này thân còn cưới sao? Nương ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Truyền Văn, hồi lâu không nói buồn. Nhìn đến đây, phòng làm việc bên trong Trần Vi nhìn chằm chằm TV màn hình, hai cánh tay đã triệt để rời đi sổ ghi chép bàn phím. Tiết tấu quá nhanh. Theo một nhà người bốn phía mượn gạo đi cưới vợ, đến nửa đêm tao ngộ Mã Phỉ đem mét cấp đi, lại đến truyền vô phản đoạt Mã Phỉ vàng, sau đó Mã Phỉ giết cái hồi mã thương. Như thế trầm động chập trùng chuyện xưa. Nếu như đặt tại tiết tấu kéo dài phim truyền hình bên trong, chỉ sợ một tập đều giao phó không hết. Nhưng mà Trần Vi ngẩng đầu nhìn một chút thời gian bây giờ, 7 giờ 41 phút. Nói cách khác, phim truyền hình theo phát sóng đến hiện tại, liền mang theo đầu phim khúc cùng bối cảnh giới thiệu, tính toán đâu ra đấy mới vừa mới qua đi 6 phút đồng hồ. Ngắn ngủi 6 phút đồng hồ, thế mà diễn như vậy nhiều chuyện xưa. Trật tự rõ ràng, không loạn chút nào, đồng thời tại kể chuyện xưa đồng thời, còn rõ ràng sinh động phụ lên ra lúc ấy dân chúng lầm than thời đại bối cảnh, quê nhà sống nương tựa lẫn nhau xã hội sinh thái cùng với lỗ bên trong một vùng binh phỉ tứ ngược thời đại bối cảnh thậm chí giải rác mấy lời chu ra một nhà tứ khẩu nhân thiết cũng lập đến thanh thanh sở sở Nhu nhược lão đại quật cường lão nhị lãnh lợi lão tam cùng với bọn họ không kiêu ngạo không tự ti ngoài mềm trong cứng đương đều cấp người xem lưu lại khắc sâu ấn tượng trần vi không khỏi có chút liu lưỡi đây là cái gì thần tiên kịch bản quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ tôn mãn đường này phần công lực thật không hồ là ngọc lan thưởng dám khảo đoàn chủ tịch ngắn ngủi sáu phút có thể nói là niên đại kịch sách giáo khoa cấp khúc dạo đầu nhưng mà làm nàng không có nghĩ tới là này bộ kịch lệnh người kinh diễm xa xa không chỉ cái này 6 phút đồng hồ mở đầu màn hình bên trong chuyện xưa tiếp tục hướng sau tiến hành sáng sớm hôm sau truyền văn nương thân tự mang hải tử đi đàm ra, nói rõ chính mình ra ban đêm gặp mã phỉ thật sự là thấu không ra lương thực hỏi có thể hay không đánh trương phiếu nợ trước tiên đem hai cái hải tử hôn sự làm nhưng mà đàm gia người chết sống chính là không chịu chặn lấy cửa không để cho bọn họ vào thậm chí còn có người nói chắc như đinh đóng của nói các nàng ra cái kia bốn năm không thấy tin tức trưởng phụ chu khai sơn kỳ thật cũng sớm đã chết. Có người tận mắt nhìn thấy Chu Khai Sơn tại cửa chợ bị xử quyết, đầu đều treo tại kinh thành cửa trước lầu bên trên. Truyền Võ Nương nghe được này phiên lời nói, lửa công tâm, tại chỗ buông mình ngã tại mặt đất bên trên. Lương thực bị Mã Phỉ cướp đi, thân thú không thành, chuyện phu sinh tử chưa biết. Tầng tầng trọng áp rốt cuộc ép vỡ cái này, nhận hết cực khổ nỗi thân, làm nàng một lần tưởng muốn tìm cái chết. Nhưng mà, ngay tại Chu Gia Tứ khẩu người lâm vào tuyệt vọng lúc, chuyển cơ chợt xuất hiện. Ban đêm hôm ấy, một cái đi theo Chu Khai Sơn cùng nhau săn quan Đông huynh đệ bỗng nhiên tìm được bọn họ, cho bọn họ mang đến một phong thư, cùng với một túi lâm sản. Này người nói Chu Khai Sơn còn bình an vô sự, đồng thời đã tại Đông Bắc đứng vững bước chân, mời bọn họ nương bốn cái đi qua tìm hắn. Chỉ một thoáng, kịch bản phong hồi lộ chuyện. Đại thuốc tung ra bao tải, xoan một tiếng, hái đào, hạt thông, quả phỉ các loại loại núi tiệm tạm hóa mở giường. Sớm đã đói đến ngực rán đến lưng ca ba nhất thời ngẩn ra mắt, ba chân bốn cẳng thượng giường đi hướng ngực bên trong vứt lâm sản, con mắt bên trong lóe lên quan mang. Quan Đông, đến cùng là cái cái gì dạng địa phương. Nửa đêm, truyền võ nằm tại trên giường, nhịn không được hỏi. Một bên truyền kiệt tinh thần tỉnh táo trở mình một cái theo trên giường bỏ lên khoe khoang nói hắc ngươi không có nghe sấm quan đông trở về người tới nói đây chính là cái bảo địa đồng đánh hiệu bảo bầu múc cá nhân sâm lông trồn cọ ưu la cả dẹt mẹ dở gì an ạ khắp nơi đều là rừng già thổ địa mập đến nắm chặt một cái đều chảy mỡ một nhà tứ khẩu tràn đầy phấn khởi làm nhảm nửa đêm đôi sấm quan đông tràn đầy hướng tới sáng sớm hôm sau nương liền đem nhà bên trong còn lại bột ngô đều bày thành bánh dán thu lại đơn giản bỏ hành lý dẫn ba cái hải tử rời nhà một đoàn người đi đến ngọn núi bên cạnh nương nghiêng đầu đi nhìn bọn họ khen núi bên trong cũ nát phòng cũ, vành mắt đỏ lên. đối với bên người hài tử nhóm nói, ta hướng nhà phương hướng dập đầu cái đầu đi. các ngươi nhớ kỹ, đây là sinh các ngươi, dưỡng các ngươi địa phương, một đời cũng đừng quên. ngắn ngủi 40 phút đồng hồ, kịch bản theo truyền văn kết hôn không thành, vẫn luôn diễn đến nương bốn cái ngồi thuyền biển ra biển. tập 1 cuối cùng một màn, truyền văn chưa quá môn tức phụ tiên nhi bỗng nhiên xuất hiện tại bên bờ, điên cuồng hướng truyền văn bọn họ phất tay. nay tiểu ni tử, thế nhưng dự định đi theo lão chu gia người đi sớm quan đông, nhưng mà thuyền này lúc sau đã mở đi ra ngoài, tiên nhi lên không được thuyền. Chuyên văn tại thuyền bên trên gấp đến đội nhạy tương kịch bản tại này một khắc im bặt mà dừng Màn hình bên ngoài, Trần Vi nhìn màn hình bên trên làm chuyển động phụ đề Nghe giai điệu du dương nhạc cuối phim, nhịn không được một tiếng kêu rên Như thế nào đoạn tại nơi này đâu, muốn nhìn đằng sau a Nàng không khỏi túi đầu nhìn thoáng qua màn hình lạp tọc bên trên văn kiện Dông tuyết, một chữ đều không viết Này 40 phút đồng hồ kịch bản, toàn bộ hành trình không nước tiểu điểm làm người căn bản không dừng được Trần Vi vốn cho rằng này bộ kịch gọi Sấm Quan Đông, như vậy chủ yếu diễn chính là Sấm Quan Đông cái này quá trình, trước mặt bối cảnh chuyện xưa còn không phải làm nền cái 10 tập 8 tập. Kết quả vạn không nghĩ tới, biên kịch chỉ dùng mười mấy phút, liền đem khán giả một lòng nghĩ muốn Sấm Quan Đông cảm xúc cấp nhất lên, sau đó tập 1 còn không có kết thúc, một nhà tứ khẩu liền lên đường. Thẳng thắn dứt khoát. Trần Vi mặc dù đối niên đại kịch không quen, nhưng cũng biết, này cấp bậc kịch bản, vô luận đổi bất luận cái gì đề tài, đều là muốn phong thần. Đồng thời, tập 1 nhìn từ đầu tới đuôi, hết thệ vào kính diễn viên liền không có một cái diễn kĩ kéo hung. Lại càng không cần phải nói, nơi này còn bao gồm quốc nội số một đại mãn quán thị hậu lương mật anh. Tại phim truyền hình phát sóng phía trước, Trần Vi còn tưởng rằng chuyện này một bộ buồn tẻ không thú vị thời đại sử thi, tưởng chính là muốn lấy hứa chăn vì để vào, tránh nặng tim nhẹ, giới khen một chút hắn tại kịch bên trong biểu hiện. Nhưng bây giờ một tập phim truyền hình nhìn xem đến, Trần Vi đột nhiên phát hiện, trong bất chi bất giác, màn hình bên trong cái kia Tuấn Lang thiếu niên đã theo hứa chăn biến thành chu truyền võ. Nàng quên đi hứa chăn cái này diễn viên tồn tại. Cái này, Trần Vi lâm vào thật sâu trầm tư hôm nay này tiên kịch bình đến cùng nên từ đâu viết khởi đáng ra viết điểm nhiều lắm ngược lại có chút lùi cuống mắt thấy hai tập gian ngắn ngủi quảng cáo lập tức liền phải kết thúc nàng do dự nửa ngày rốt cục vẫn là vội vàng đánh xuống một chuyến tiêu đề sớm quan đông có thể là gần 5 năm bên trong tốt nhất niên đại kịch thừa dịp sau cùng này mấy phút trần vi chẳng phân biệt được xanh đỏ táo đất chống nhất đốn loạt khen theo biên kịch đến diễn viên đến âm nhạc từ đầu đến chân đêm này bộ kịch khen cái thiên hoa loạn truy sau đó điểm kích tuyên bố ân không thể chậm trễ ta xem kịch kịch bình cái gì chờ xem hết tập hai lại viết Chương 313, Chu truyền võ nguyên hình. Chương 313, Chu truyền võ nguyên hình. Chương 313, Chu truyền võ nguyên hình. Ngày 15 tháng 7 buổi sáng, Hứa Chân Chính tại bên sân trang điểm, còn chưa bắt đầu quay phim, liền nhận được Sấm Quan Đông tổng đạo diễn Trương Tân Kiệt gọi điện thoại tới. Hết hạn đến hôm qua, Bình Quân Dạ Tình đã phá ba, đồng thời đoạn thứ nhất. Trương Tân Kiệt ngữ khí bên trong mang theo rõ ràng hương phấn chi ý, cười nói, "Tiểu Hứa ngươi cái này thu xem phúc tinh xưng hào thật đúng là danh bất hư truyền a. Ta cố ý tại tập một thứ nhất màn liền thả ngươi đoạn ngắn, quả nhiên là vận may vào đầu." Ha ha ha. Hứa Chân đưa di động mở miễn đề, một bên trang điểm, một bên vô cùng lễ phép cùng chương đạo khách Sáo Hàn Uyên. Sấm Quan Đông đã phát sóng 3 ngày, thu giáo dục hệ thống chính lệnh giá chỉ, Hứa Chân ngoại ý muốn lấy được thưởng trợ nhân tố ảnh hưởng, này bộ kịch tại phát sóng bắt đầu liền được đến cực cao chú ý. Lại thêm bản thân chất lượng quá cứng, sấm Quan Đông theo thứ nhất màn khởi lợi dụng kinh người nhanh tiết tấu suất bạo người xem chờ mong giá trị, trực tiếp đưa thân vị đương hạ được chú ý nhất nhiệt bá kịch một trong. Vừa mới phát sóng liền có thể thu hoạch như thế đáng mừng thành tích, Sầm Quan Đông chủ diễn nhân viên nhóm tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hứa Trăn đối với cái này cũng cảm thấy phi thường vui vẻ. Bất quá, có chút hổ thẹn chính là, hắn hai ngày nay cũng không có hoa thời gian đuổi theo kịch. Lên ra bảng kịch tổ quay chụp nhiệm vụ thật sự là quá gấp. Hứa Trăn làm vai nam chính, phần diễn nhiều hơn nữa. Trên cơ bản mỗi ngày đều phải theo trời mới vừa tờ mở sáng vẫn luôn chụp tới đen kịt ngày mỏi. Hắn mỗi lúc trời tối trở về khách sạn lúc sau, cũng chỉ tưởng nhanh tắm một cái nằm ngủ, hoàn toàn không nghĩ lại làm bất luận cái gì sự, để tránh nghỉ ngơi không tốt, ảnh hưởng đến ngày thứ hai quay chụp trạng thái. Thật nhiều người khen ngươi đâu? Cốt máy cùng đạo diễn Trương Tân Kiệt trò chuyện sau. Chu hiểu mạng lần xem mạng bên trên đánh giá, mừng rỡ không ngậm miệng được, nói: "Đều nói ngươi đem truyền võ này cái nhân vật đắp nặng đến đặc biệt tươi sống, một chút mặt khác nhân vật cái bóng đều không có. Một người thiên diện, tính dẻo cực mạnh." Bình luận khu thiên về một bên tất cả đều là khen ngợi. Hứa Chan nghe nàng dần dần niệm dân mạng nhóm đối chính mình đánh giá, mỉm cười, không bình luận. An ngay nói thật, chu truyền võ này cái nhân vật giai đoạn trước không có cái gì bạo điểm, cũng không có diễn. Hắn lúc trước sở dĩ tưởng tiếp này bộ hí, một mặt là bởi vì kịch bản hấp dẫn người, một phương diện khác còn lại là hy vọng có thể nhiều cùng Lý Vĩnh Bân chờ ưu tú tiền bối nghệ nhân hợp tác. Hiện giờ hai cái mục đích đều đã đạt đến, chính mình tham dự vào này bộ ưu tú phim truyền hình quay trụ bên trong, đồng thời cũng thu hoạch kinh nghiệm quý báo. Về phần thành tích, Hứa Trân thực xác định sớm quan Đông thành tích tuyệt đối sẽ không kém. Chỉ bất quá, cái này thành tích là từ nhiều phương diện nguyên nhân quyết định, cùng chính mình quan hệ cũng không lớn. Hắn còn có ý định trở qua 20 tập về sau lại bắt đầu truy. Hiện giai đoạn chuyển võ không cái gì trọng yếu cơ bản, truy đuổi cũng không có ý gì muốn. Nhưng mà cùng hứa chăn coi thường thái độ khác biệt, nghiệp nội nghiệp bên ngoài lại có vô số ánh mắt đều nhắm ngay này bộ phim truyền hình. Người tham dự, người cạnh tranh, tiệm ẩn người hợp tác, rất nhiều người đều tại thời khắc khẩn nhìn chằm chằm sấm quan đông thành tích, mỗi ngày một tia một hào ba động đều dẫn động tới hơn vạn người trái tim. Liên nói ví dụ, lấy biểu diễn niên đại kịch mà nghe tiếng một tuyến diễn viên tần tiểu trạch. Ngày 15 tháng 7, Thượng Hải một nhà khách sạn phòng bên trong. Tần Thiếu Trạch mới vừa tắm rửa, tư thế thanh thản ngồi tại ghế sofa bên trên, tiện tay khui rượu tiệm bên trong tivi. Một tuần trước, từ hắn lĩnh hàm diễn viên chính niên đại kịch chiến hỏa nhân y vừa mới tại cờ cờ tờ vở tám bộ phát sóng thủ phát thu xem phá một thành tích coi như có thể nhưng mà mở tivi lúc sau tần thiếu trạch nhưng không có đi xem chính mình diễn viên chính phim truyền hình ngược lại đem hình ảnh điều đến cờ cờ tờ vở một bộ nhìn lên sắc vách nhiệt bá kịch sấm quan đông một bên người đại diện có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn nhìn xem cũng không sao tần thiếu trạch mặt bên trên không cái gì biểu tình nói sấm quan đông cũng không kém ta này một đài tivi thu xem người đại diện sắc mặt khó xử há hốc mồm nghĩ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Hai người đều biết, kịch bên trong tru chu truyền võ này cái nhân vật kỳ thật kịch tổ sớm nhất tìm được chính là tần thiếu trạch. đương nhiên, này rất bình thường. Tần thiếu trạch vốn chính là niên đại kịch lĩnh vực nổi danh nhất thanh niên diễn viên. Chỉ bất quá, chân chính làm nhân ý khó bình chính là, lúc trước sấm quan đông biên kịch tôn mãn đường đã từng tự mình đến mời tần thiếu trạch biểu diễn này một góc sắc, còn luôn từ khẩn thiết nói, tru chu truyền võ này cái nhân vật là lấy hắn làm nguyên mẫu viết. Nhưng tần thiếu trạch xem hết kịch bản, một phương diện cảm thấy tru chu truyền võ cùng chính mình trước kia diễn qua nhân vật quá nói lừa một phương diện khác lại không quá tưởng diễn vai phụ, sở lấy cuối cùng liền không có tiếp. về sau, tần thiếu trạch còn nghe nói, sấm quan đông kịch tổ chuyên môn làm mấy trăm người quy mô cỡ lớn cắt tính sẽ, liền vì tìm một cái rất giống chính mình diễn viên bỏ ra diễn chu chuyển võ, còn thực hí hư một phen. kết quả vạn không nghĩ tới, bọn họ cuối cùng đã định diễn viên thế mà lại là hứa trăn. hứa trăn cùng hắn thật là quá không giống. tần thiếu trạch thân hình cao lớn trắng kiện, có khỏe mạnh màu lúm mì láng da, ngũ quan đuối lập nhau bằng thẳng, không đủ tuấn mỹ, nhưng lại có loại dạ tính xoáy khí. mà hứa trăn, hoàn toàn trái ngược. Ban đầu nghe nói cái này tuyển diễn viên thời điểm, thần thiếu trạch tương đương kinh ngạc, hơn nữa còn cảm giác có chút buồn cười. Hắn thậm chí hoài nghi kịch tổ đây là thực sự tìm không thấy nhân tuyển thích hợp, dứt khoát vỏ đã mẹ không sợ sức. Nhưng lệnh người không nghĩ tới chính là, ngay tại Sấm Quan Đông theo quay chụp đến chiếu lên ngắn như vậy, ngắn đã hơn một năm thời gian bên trong, hứa chân bản thân giá trị thế mà tăng lên một bậc, theo một cái không đáng giá nhắc tới tiểu diễn viên, đi tới hiện giờ cái này tình trạng. Nhất là tại hắn thu được Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ lúc sau, tại trong vòng người mắt bên trong, hứa chân giá trị đã dần dần tới gần một tuyển diễn viên tiêu chuẩn. Tần Thiếu Trạch một tay chống đỡ cái cằm, nhìn màn ảnh bên trong cái này thành thạo điêu luyện, rõ ràng không có phát huy đến cực hạn chu truyền võ, nhíu mày, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đối với bỏ qua chu truyền võ này cái nhân vật, hắn kỳ thật cũng không cảm thấy hối hận. Phim truyền hình lại thế nào hòa, này cũng chỉ là cái vai phụ mà thôi. Nhưng Tần Thiếu Trạch hối hận chính là, hứa chăn tiếp này cái nhân vật, chẳng khác nào là tiến quân nghiên đại kịch cái này vòng tròn. Về sau lại có này loại vở nghĩ muốn tìm diễn viên, Tích Phương liền sẽ vô ý thức đem hứa chăn cũng đặt vào đến cân nhắc phạm vi bên trong nay bằng với là tự nhiên cho chính mình tạo một cái đối thủ cạnh tranh. Hứa Trân Tuổi con nhỏ, ngoại hình điều kiện tốt, diễn kỹ xuất sắc, hơn nữa còn có Bạch Ngọc Lan thưởng quan phương giấy xác thực, như vậy diễn viên ai quản ngươi là một tuyến còn là hạng hai. Cái này người tồn tại, rõ ràng sẽ nghiêm trọng uy hiếp được chính mình tại niên đại kịch lĩnh vực ưu thế tuyệt đối địa vị. Tần Thiếu Trạch càng xem càng khó chịu, rứt khoát đổi đài. May mắn, Tần Thiếu Trạch trước đó nhìn qua kịch bản, biết Chu Truyền võ là cái một đường gặp may mắn hài kịch nhân vật, cuối cùng sự nghiệp tình yêu song đội thu, kết cục phi thường viên mãn. Thoải mái thì thoải mái vậy. Lại không giống Chu Du này loại tiết nối qua đời nhân vật như vậy hút phấn. Hiện giờ, chỉ có thể là chờ đợi hứa chăn bị hí bên trong láo hí cốt nhóm triệt để che lại phong mang, cứ như vậy không mặn không nhạt diễn đến cuối cùng. Phim truyền hình lại thế nào hỏa, này cái nhân vật không hấp dẫn trong mắt, vẫn như cũ ý nghĩa không lớn. Trường 314, Sáng quan Đông ngoại lễ Tiểu Kỳ Trường Trường 314, Sáng quan Đông ngoại lễ Tiểu Kỳ Trường Trường 314, Sáng quan Đông ngoại lễ Tiểu Kỳ Trường Ngày 18 tháng 7, Sáng quan Đông đã phát hình 6 ngày. Ngay tại trước một ngày buổi tối, ngay bộ kịch cái thứ nhất kịch bản đơn nguyên rốt cuộc nên đón đại, Chu Khai Sơn dẫn theo lão Kim Mương một đám kiếm tiền công liên thủ trộm vận mỏ vàng, tìm ra nội gián, lừa qua đem đầu, tự tay vì huynh đệ đã chết báo thù, cũng thu được một món của cải kinh người. Giai đoạn trước trôn xuống phục buốt cùng lo lắng tại này một đoạn tập trung bộc phát, cả đoạn kịch bản nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, lệnh người xem ăn no thỏa mãn. Làm ngày 8 giờ tối, Hứa Chân Hạ hí, một bên tháo trang sức, một bên cầm Chu Hiểu Mạn vừa mới cho chính mình in ra thu xem ghi chép, lâm vào thật sâu trầm tư. Sấm quan đông dạ tím. Trứng điên rồi. Tính đến hôm qua truyền ra thứ 12 tập, bình quân dạ tỉnh đã đạt đến 3.62%, đơn tập tối cao dạ tỉnh 3.83%, là đồng thời đoạn thứ 2 chiến hỏa nhân y gấp 2 còn nhiều hơn. Nghiên ép thức đăng đỉnh, không thể lịnh nổi. Hứa Chân nghĩ đến này bộ kịch thành tích sẽ rất hảo, nhưng lại không nghĩ rằng thế mà có thể như vậy hảo, hơn nữa danh tiếng bạo đến như vậy nhanh. Phải biết, nghiên đại kịch mặc dù chợt có bạo khoản, nhưng cơ sở số lượng thực sự khổng lồ, cái này xác suất cực kỳ bẽ nhỏ. Người bình thường biểu diễn nghiên đại kịch đều phải chịu được nhọc khó, chịu được nhàm chán, căn bản không thể hi vọng xa về danh cùng lợi nhưng hiện giờ vừa nhìn lợi đúng là không có nhưng danh lại ra cái thông thấu hứa chân hiện tại đi tại sở tiêu diêu bên trong thỉnh thoảng liền có thể nghe được có người tại thảo luận sấm quan đông nhân viên công tác quần chúng diễn viên nhân viên quét dọn á di đưa cơm hộp đại gia sát suất chi cao làm cho hắn có đôi khi thậm chí có chút hoảng hốt nơi này đến cùng là lang gia bảng kỳ tổ còn là sấm quan đông kỳ tổ chính mình có phải hay không đi nhầm sở tiêu diêu đi Đinh đinh. hứa chân chính suy nghĩ chợt nghe điện thoại di động vang lên một chút ấn mở vừa nhìn đã thấy gửi thư tín người là đạo diễn mạnh tiêu thanh tiểu hứa, các ngươi tổ tản đi không có, tới cùng nhau xem sấm quan đông a. chúng ta tại lầu 2 lá phong sảnh, liền là trước kia các ngươi kịch bản vây đọc cái kia phòng. hứa trăn nhìn này cái tin tức, ngón tay lơ lửng tại màn hình bên trên, hơi cảm thấy do dự. mạnh tiêu thanh đã là lang gia bảng liên hợp đạo diễn, lại là sấm quan đông phó đạo diễn, cùng chính mình lập trường nhất tương tự. cùng mạnh đạo cùng nhau truy kịch ngược lại là không cái gì, nói không chừng có thể có được một ít quý giá chỉ điểm. nhưng xấu hổ chính là, tâu niên lúc này cũng tại lang gia bảng kịch tổ bên trong đâu, hơn nữa ngay tại mạnh đạo bọn họ kia tổ. Tâu nghiên tại sấm quan đông bên trong vai diễn là Đàm Tiên Nhi là chính mình màn ảnh tình lữ. Này nếu là một hồi nhi TV bên trên xuất hiện hai người hối động tình tiết, nói ví dụ tại sơn chàng tử bên trong báo đoàn sưởi ấm, tại rừng cây nhỏ bên trong thâm tình thổ lộ, tại bờ sông đưa ngân vòng tay cầu hôn, sau đó hắn cùng Tâu nghiên bản nhân an vị tại màn hình bên ngoài, hứa chắn nhất thời rắn rắn chắc chắc run nhập tập. Cỡ lớn xã tử hiện trường, nghĩ được như vậy, hắn vội vàng theo tin tức giao diện lui ra ngoài, dùng bách khoa tra một chút hôm qua sấm quan đông diễn tới chỗ nào. Vạn nhất nếu là hôm nay kịch bản có lôi. Quản hắn là đau dạ dày còn là đau đầu, nói cái gì cũng phải mượn cớ tránh phát đi. Hứa Chân vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn kịch bản giới thiệu văn tắt, cẩn thận nhớ lại một chút kịch bản bên trên nội dung, nửa ngày, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt. Thứ 13, 14 hai tập kịch bản là an toàn." Nay một đoạn nói chính là Chu Khai Sơn một nhà tại Trăn Châu mương trồng trọt, đúng lúc gặp đại hạ, Chu Khai Sơn hướng hàng xóm mượn nước không thành, mắt thấy ruộng bên trong hoa màu liền muốn tuyệt thu, gấp đến độ bệnh nặng một trận. Nhưng không qua mấy ngày, nhà hàng xóm thủy phao tử liền bị đảo, Chu Khai Sơn nghĩ lầm này chuyện là chuyện võ làm trói lại hắn đi cùng hàng xóm tạ tội. Nay đoạn hí là hắn cùng Lý Vĩnh Bân lão sư tại kịch bên trong khó được một đoạn đối thủ hí. Hứa Chân trước đó cùng biên kịch Tôn Mãn Đường tán gẫu qua, Tôn lão sư nói, hắn viết này đoạn kịch bản có hai cái mục đích. Một mặt là thông qua Chu Khai Sơn đối với nhi tử khắc nghiệt trách phạt, bày ra lỗ người nhà phong gia quy. Một phương diện khác lại thông qua Chu truyền võ của cường, bày ra trẻ tuổi người tranh tranh ngạo cốt. Cho nên, Hứa Chân tại diễn này đoạn hí thời điểm, cũng đem trọng điểm đặt tại biểu hiện nhân vật, thả gậy không công thượng. Hắn lúc ấy quả thực bỏ ra rất lớn tinh lực đi chuẩn bị cuối cùng hiện ra tới hiệu quả cũng coi như không tệ. Hiện giờ cầm tới trước mặt mọi người tới phóng, cũng là coi như đem ra được. Hiểu rõ đến này đó tin tức sau, Hứa Chân liền cấp mạnh Tiêu Thanh tin tức trở về, nói rõ chính mình một hồi liền đến, sau đó nắm chặt áo trang, thay quần áo khác, tiến đến khách sạn lầu 2 hội nghị phòng 4. Kẹt kẹt. Hứa Chân đẩy cửa vào, quay đầu quan sát, chỉ thấy phòng họp nhỏ bên trong đã tới mười mấy người, ngồi tràn đầy bừng bừng. Mạnh Tiêu Thanh, Tông Nghiên, Tống Úc, Cao bác chờ tổ B mấy người đều tại trận, tây tường bên trên treo đại bình phong TV cũng đã mở ra. Màn hình chính khoa chặt tại cờ cờ tờ vở một bộ. Hội nghị phòng bên trong đám người nhìn thấy hắn đi vào, nhao nhao quay đầu nhìn về cửa ra vào, cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hứa Chân cũng mỉm cười đáp lại, ngồi xuống tống đục bên cạnh chỗ trống. Lúc này, cùng ngày tập 1 đã phát phóng hoàn tất, chính tại phát phóng hai tập chi gian quảng cáo. Phát phát, lệnh Hứa Chân cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh, quảng cáo chi gian thế mà cắm phát một đoạn phim chính. Chuẩn sắc điểm nói, không phải phim chính, mà là một đoạn ngoài lề. Sấm Quan Đông tiểu kỳ trưởng, một cái đủ mọi màu sắc, loè loẹt đồ tiêu xuất hiện tại màn hình ông kính chớp động, màn hình bên trong xuất hiện một đám lò sắt đại lao ra. Hứa Trân vừa nhìn liền vui vẻ, ha ha, hảo gia hỏa, tề khôi bọn họ buổi sáng lò sắt thế mà bị quay xuống. Nhưng mà hắn mới vừa vui vẻ hai giây đồng hồ, tươi cười liền cứng ở trên mặt, bởi vì ngay sau đó chính mình vào kính. Nhị doanh trưởng, màn hình bên trong chính mình xuyên luyện công buổi sáng tập thể dục phục, nghiệt khang cầm điều nói, người hắn lệnh Italia pháo đâu, cho ta kéo lên. Hứa Trân, phất ha ha ha ha ha, chỉ một thoáng, phòng họp nhỏ bên trong mọi người nhất thời cười ra tiếng. Ai um ngoại tào đâu tiên sinh, học được giống như a, tập giống như. Quả thực giống nhau như lúc, ta cũng hoài nghi là Lý lão sư tại cùng ngươi hát đôi. Ha ha ha ha đáng tiếc Lý Vĩnh Bân lão sư sớm đóng máy đi, không thấy được này một màn. Hứa Chân khẽ miệng giật một cái, không nói thêm gì, bởi vì vì đoạn này ngoài lề còn có kế tiếp. Quả nhiên, biên tập sư không có làm Hứa Chân thất vọng. Vài giây đồng hồ sau, Sương Quan Đông bên trong Tú Nhi vai diễn người, đồng thời cũng là lượng kiếm bên trong Lý Vân Long tức phụ tú cần vai diễn đang chàng. Nàng đứng tại lầu 3 cửa sổ, giơ bàn chải đánh răng, hướng về phía tầng dưới Hứa Chân hô to. Lý Vô Long, người nã pháo à? Sau đó, màn hình bên trong Hứa Chân giờ quả đấm, thần sắc xúc động vẫn nộ gào to 3 tiếng nã pháo. Kết quả vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lý Vĩnh Bân lão sư sụ mặt đứng sau lưng hắn. Hứa Chân mặt bên trên kích động thần sắc lập tức cứng ngắc tại mặt bên trên. Ha ha ha ha ha, ba. ai đùa ta mụ? Ha ha ha tiểu Hứa ngươi đùa chết ta rồi ha ha ha ha. ha. Phòng họp nhỏ bên trong đám người kém chút không có bị này một màn cấp cười điên rồi. Hứa Chân, hảo tưởng có một chiếc Italia pháo, đem lúc ấy chính mình cấp một pháo ven cho ta. Chương 315 thượng quỳ thiên địa hạ quỷ cha mẹ chương 315, thượng quỳ thiên địa hạ quỷ cha mẹ chương 315, thượng quỳ thiên địa hạ quỷ cha mẹ màn hình bên trong chính mình gọi nã pháo bị Lý Vân Long bản tôn bắt tại trận màn hình bên ngoài chính mình lại tại xem ngoài lề thời điểm bị một đám người vây xem một đoạn ngoài lề song trọng xã tử Hứa Trân Đờ đã nhìn màn ảnh bên trong tiểu kỳ trường cảm giác chính mình tại xã tử phương diện thật là một cái nhân tài ha ha ha cái này ngoài lề cắm vị trí không tồi đạo diễn mạnh tiêu thanh thân là trưởng giả quả nhiên vẫn là so mặt khác người hơi chút phúc hậu chút, không ngờ đến như vậy khoa trường, mà là nghiêm trang phân tích nói, quảng cáo trung gian cắm một đầu cao chất lượng ngoài lề, đã không ảnh hưởng phim chính phát phóng, lại có thể hữu hiệu đề cao quảng cáo lộ ra ánh sáng độ, cái này sáng ý rất tốt toa. về sau chúng ta lang ra bảng chiếu lên thời điểm cũng có thể như vậy liên động, làm ngoài lề sinh ra càng cao giá trị. hứa trăn vô cùng miễn cưỡng cười cười, gật đầu nói phải. lang ra bảng bên này cũng không ít có ý tứ ngoài lề, nhưng là trong đó tuyệt đại đa số khả năng đều dính đến xã tử vấn đề. a, quả nhiên muốn kiếm tiền còn là phải đem chính mình hiến tế phải không? nay đoạn ngoài lề phát ra ngoài sau, lập tức tại mạng bên trên đã dẫn phát không ít nhận nghị, cười thành chó chiếm tuyệt đại đa số, nhưng trong đó cũng có số ít dân mạng tại nghiêm trang phân tích này đoạn ngoài lề trình độ kỹ thuật vấn đề. thật sự nói, có hay không người cảm thấy hứa chân vừa rồi kia đoạn Lý Vân Long bắt trước tú trình độ thực cao, đứng đắn mặt. như vậy quan điểm vừa ra, lập tức đã dẫn phát vô số người đồng ý. không phải giống như a, quả thực là một mao đồng dạng. thấy ta lông tơ đều tạc đi lên, nhìn qua như vậy nhiều vong hồng bắt trước Lý Vân Long chưa từng có người nào có thể bắt trước đến cái này tình trạng, không hổ là chuyên nghiệp diễn viên. thật không muốn bắt ngươi nghiệp dư yêu thích khiêu chiến nhân ra ăn cơm tay nghề. có sao nói vậy? hứa chân diễn kỹ xác thực quá cứng, trước kia còn không có cảm thấy, hiện tại liên tiếp nhìn tăng quốc, liệp ảnh, sớm quan đông, mới phát hiện bạo phát lực không phải hắn ưu thế, diễn cái gì như cái gì mới là hắn am hiểu nhất. như vậy nhiều nhân vật, một chút không nói đùa, quá cao cấp. có các ngươi thổi phồng đến mức như vậy khoa trương sao? nay đoạn bắt trước tú xác thực rất thú vị, nhưng hứa chân tại phim chính bên trong biểu hiện cũng liền như vậy đi, mười phần công của người. Theo Sấm Quan Đông thứ 14 tập phát sóng, một đám người tại mạng bên trên đối này đoạn ngoài lề thảo luận đến vô cùng náo nhiệt. Bởi vì này bộ kịch nhiệt độ thực sự quá cao, bất luận cái gì lớn bằng hạt vừng tiểu chuyện đều có thể bị người xem như đề tài nói chuyện. Ngành hạch đến kịch bên trong sử dụng súng máy tính năng như thế nào, nhàm chán đến cái nào đó vai phụ rằng bên trên dính lấy dao hẹn. Bất quá, thảo luận độ tối cao còn là Sấm Quan Đông lịch sử bối cảnh, này bộ kịch ưu tú cái bản, cùng với Lý Vinh Vân, Lương Mẫn Anh hai vị đại híương xuất sắc biểu diễn. Về phần hứa Chan, đánh giá tương đối bệnh chứng. Chu Truyền Võ tính cách cảnh trượt của tường. Nhận lý lẽ cứng nhắc, trẻ tuổi người cảm thấy có đại nhược cảm, trưởng bối nhóm lại cảm thấy cái này gấu sức lực thực như chính mình nhà hài tử, bởi vậy nhân khí khá cao. Nhưng người muốn nói hứa chăn diễn có bao nhiêu xuất sắc, nói thật rất khó nói. Hắn có thể thu hoạch như vậy cao chú ý độ, suy cho cùng vẫn là bởi vì Sấm Quan Đông này bộ kịch bản thân nhiệt độ đầy đủ cao, Chuyển võ này cái nhân vật giả thiết đủ tốt. Bởi vậy, rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ tại nói lên hứa chăn thời điểm, đều nói hắn thực may mắn, may mắn đáp thượng Sấm Quan Đông này chuyến đi nhỏ xe. Nếu như thay cái mặt khác diễn viên tới diễn này cái nhân vật chỉ sợ cũng không thể so với hắn kém quá nhiều. Nay loại quan điểm mới vừa xuất hiện thời điểm, rất nhiều người đều biểu thị đồng ý, thậm chí liền một ít hứa chăn người ủng hộ đều như vậy cho rằng. Nhưng lệnh người không có nghĩ tới là, theo kịch bản phát triển, cái mới nhìn qua này, chúng quy chúng cũ quan điểm thế, nhưng từng bước một biến thành chê cười bốn. Lang ra bảng kịch tổ khách sạn phòng họp nhỏ bên trong, hứa chăn như không có việc gì cùng mọi người cùng nhau nhìn lên kế tiếp kịch bản. Nhưng mà không biết vì cái gì, lúc trước chụp thời điểm rõ ràng là phi thường nghiêm túc một đoạn kịch bản, hiện giờ đổi cái thị giác đến xem, tại sao lại biến thành xã tử hiện trường đây? chỉ thấy màn hình bên trong Lý Vĩnh Bân vai diễn Chu Khai Sơn đem truyền võ dùng dây thừng cấp trói lại nằm hắn thượng đường phố muốn đi hướng thủy phao tử chủ nhân chịu đòn nhặt tội thôn dân nhóm nhìn thấy này tư thế hiếu kỳ hỏng rồi một mạch toàn vây quanh hai cha con đi một đường thôn dân nhóm một đường truy kia tư thế thật gọi một cái muôn người đều đổ xô ra đường màn hình bên trong Chu Truyền võ xấu hổ giận dữ đến mặt đỏ lên tắn răng tao mày lại không chịu túi đầu hướng phụ thân cầu tình. màn hình bên ngoài hứa chân ra vẻ nhạy nhõn cố gắng để cho chính mình thật nhìn bình tĩnh một ít nhưng khỏe mắt quét nhìn lại có thể nhìn thấy chung quanh có rất nhiều người đều tại nén cười. a, lúc này thế nhưng là thật xã tử, mặt chữ ý nghĩa thượng xã tử. Chu đại ca, ngươi đây là làm gì nha? trên nửa đường, rốt cuộc có thôn dân chỉ chỉ chuyển võ, nhịn không được hỏi. các vị cao lâm, Chu Khai Sơn sụp mặt, ngựa khí trầm trọng nói, mọi người đều biết, ta ra chuyển võ tự mình thả hàn lão hải nhà nước, là ta Chu Khai Sơn không biết dạy con, thẹn với các vị hương thân. hôm nay ta đem lịch tử này buộc, đưa đến Hàn gia thỉnh tội xử lý, nên đánh liền đánh, nên đưa quan liền đưa quan, ta tuyệt không thiên vị thôn dân nhóm nghe xong này lời nói, lập tức hai mặt nhìn nhau, mồm năm miệng mười nghị luận. lỗ người làm việc cũng quá nghiêm túc đi, không liền thả lướt nước sao? bao lớn chút chuyện, cái này khiến hải tử về sau làm người như thế nào a? ai, nếu không nói người ta lỗ người lợi hại đâu? cái này kêu là quy củ. rất nhanh, chu khai sơn tún truyền võ đi tới thủy phao tử chủ nhân hàn lao hải nhà, làm truyền võ quỳ xuống hướng đối phương nhận lầm. nhưng mà truyền võ lại ngẩng đầu, quay mặt qua chỗ khác, hư lệnh nói, thượng quỳ thiên địa, hạ quỳ cha mẹ, mặt khác người ta ai cũng không quỳ, còn dáng mạnh miệng. Chu Khai Sơn một chân đá vào hắn chân khớp bên trên, nhưng truyền võ lại thả rằng toàn bộ người thẳng tắp ngã tại mặt đất bên trên, cũng không chịu đầu gối chạm đất. Nhìn thấy hắn rắn rắn chắc chắc ngã lần này, màn hình bên ngoài đám người chỉ cảm thấy nhìn đều đau. Đây là thật thà ghê không có a. Truyền võ này một ném, trực tiếp đem này cố người thiếu niên quật cường sức lực diễn dịch đến cực hạ. Phụ thân làm hắn nhận lầm, tuyệt không. Xin lỗi, tuyệt không. Quỳ xuống, chết cũng không chịu. Muốn giết, muốn dốc thịt, muốn đưa oan, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ngươi chính là coi ta là trận đánh chết, ta cũng không nhận sai. 3. mắt thấy Chu Khai sơn một bàn tay quất xuống, tại truyền võ hai gõ má bên trên lưu lại năm cái rõ ràng dấu tay. Màn hình bên trong, hai cha con đồng thời giật mình, chỉ một thoáng, chàng bên trong phảng phất lâm vào tinh mịch. người đánh nha, đánh ta nha. Hứa chân vai diễn truyền võ thanh âm hơi hơi phát run, hắn đành ngẩng đầu lên, ngẩng lên chính mình bị đánh sưng lên gương mặt, nhìn thẳng chính mình phụ thân. trong suốt con mắt bên trong tiềm vi quang, 3 phân lạnh, 7 phân liệt, tựa như đối phụ thân lạnh lùng mà đau lòng, cũng tựa như đối không người lý giải chính mình mà tuyệt vọng. đánh chết ta mới thoải mái đâu. Theo một tiếng này gào thét, chuyển võ hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, nhưng lại cố nén không có rơi lệ. Không tại người phía trước yếu thế, đây là hắn sau cùng của cường. Mà đối diện với hắn, Chu Khai Sơn lại rõ ràng động dung, mắt bên trong vẻ đau lòng cơ hồ tràn ra ngoài. Này cái nhi tử! Như thế nào như vậy không khiến người ta bất lo? Giống ai? Trưng 316, sửa kịch bản. Trưng 316, sửa kịch bản. Trưng 316, sửa kịch bản. Theo kịch bản tiến triển, hội nghị phòng bên trong tông úc đám người ngay từ đầu còn tại cười trộm, nhưng nhìn một chút, liền không cười được. Hứa Chân một chọi một đối mặt lý Vĩnh Bân, thế mà không có bị áp hí. Này là bình thường 20 tuổi diễn viên có thể làm được chuyện sao? Lý Vĩnh Bân diễn ký tại Hoa Hạ Nam diễn viên bên trong mặc dù không thể xưng là số 1 số 2, nhưng lại là có tiếng khí chẳng cường đại. Tại sảnh quan đông trước 10 tập kịch bản bên trong, chỉ cần ống kính bên trong có hắn, người xem chú ý lực liền từ đầu đến cuối tập trung ở hắn trên người, thậm chí xem hết cả đoạn hí sau không nhớ được cái thứ hai diễn viên. Nhưng vừa rồi này một đoạn, hoàn toàn không phải. Hứa Chân tại ống kính phía trước tồn tại cảm từ đầu đến cuối mạnh phi thường từ đầu tới đuôi đều không có bị người coi nhẹ cha cùng con chi gian không ngừng xung đột thăng cấp cảm xúc từng bước một đi cao vừa mới bị quật một bà thai lúc sau hứa chân quật cường hô lên kia câu ngươi đánh chết ta mới thoải mái đâu lý vinh bân ánh mắt bên trong xuất hiện rõ ràng động dung phụ thân cảm xúc bị nhi tử lây nhiễm làm một vai trò thứ yếu hứa chân không chỉ có không có cản trở ngược lại nâng nhân vật chính cảm xúc càng lên hơn một bậc thang hội nghị phòng bên trong khán giả tương xem nhìn một cái nhìn không được một hồi liễu lưới quả nhiên không hổ là ngọc lan thưởng tốt nhất vai nam phụ người đoạt giải a nhân gia này thưởng cầm Thật đúng là danh phủ kỳ thực. Theo Chân Châu Mương này đoạn chuyện xưa bắt đầu, chuyện xưa trọng tâm dần dần từ Chu Khai Sơn trên người khuyết tán ra đến, nói về bọn vãn bối chuyện xưa. Lão đại Chu Truyền Văn kinh người giới thiệu thành thân, nhưng lúc này, hắn thất lạc nhiều năm vị hôn thê Đàm Tiên Nhi chợt xuất hiện. Truyền Võ đưa ra nghĩ muốn cưới tiên nhi, lại gặp đến người nhà mãnh liệt phản đối, cũng không chú ý hắn ý tứ, thay hắn cùng cùng thôn phú hộ Hàn lão hải nhà khuê nữ định ra hôn sự. Mắt thấy hôn lễ liền muốn cử hành, Truyền Võ mang theo tiên nhi suốt đêm nào hôn, chèo đến Chu, hàn hai nhà kết thủ. Tại này đoạn chuyện xưa Chu truyền võ theo công cụ người biến thành thôi động chủ tuyến phát triển nhân vật, hứa chăn đối tại người thiếu niên Ngây Ngô, bướm bình diễn dịch cũng bắt đầu dần dần đánh động nhân tâm. Mấy ngày kế tiếp, sân quan Đông Bình luận khu nhiệt độ nên đón lại nhất ba tiểu. Xem hết chăn châu mương này đoạn chuyện xưa, quả quyết thu hồi ta trước đó ngôn luận, truyền võ này cái nhân vật thật không phải ai đều có thể diễn. Ngay từ đầu xem video thời điểm còn cảm thấy hứa chân xuất hiện tại niên đại kịch bên trong thực ra diễn, kết quả không qua mấy tập liền tiếp nhận, quả nhiên, diễn kỹ hảo chính là có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi này đám người, hứa chân diễn truyền võ chỗ nào không thích hợp? Lão Lý Nhi Tử, chẳng lẽ không phải là mười dặm tám hương có danh Tuấn Hậu sinh sao? đều dài lao đại, lao tam giống như vậy cái gì lời nói? Truyền văn, truyền kiệt khóc tráng tại nhà vệ sinh kịch tổ tuyển diễn viên quỷ tài a. Mặc dù ba huynh đệ nhan giá trị trên lệnh rất lớn, nhưng có hay không cảm giác ngẫu nhiên rất giống. Nói rất giống cái kia có phải hay không hẳn là đi xem một chút khoa mắt. Sấm quan đông biên kịch tôn mãn đường nhìn bình luận khu không ngừng đổi mới nhắn lại mừng rỡ không ngậm miệng được. Sự thật chứng minh, làm hứa chân tới diễn chuyển võ này cái nhân vật đúng là một cái sáng suốt lựa chọn. Các loại ý nghĩa thượng sáng suốt nói thật, lúc trước thử hí thời điểm, đạo diễn tổ mọi người cũng không có chọn chúng hứa chăn. vô luận là diện mạo vẫn là khí chất, hứa chăn đều cùng bọn họ nguyên bản tưởng tượng bên trong chu chuyển võ khác rất xa. nhưng là, nay hài tử diễn kỹ thật sự là quá tốt rồi, hảo đến đối toàn trường thử hí người tạo thành hàng duy đặc kích, làm người thật sự là không bỏ được từ bỏ này viên cải trắng tốt. không có cách, tôn mãn đường đành phải đem ma trảo đưa về phía chính mình kịch bản. xin lỗi, diễn viên không có sửa, đành phải sửa kịch bản. đi qua hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại sửa chữa. Cuối cùng hiện ra tại người xem trước mặt cái này chu chuyển võ, cùng thứ nhất bản kịch bản so sánh đã hoàn toàn thay đổi. Về phần cái nào hảo, Tôn mãn Đường nói không ra. Trước đó cái kia chu chuyển võ càng dã, càng trụ, đối với tác giả mà nói có thể là cái càng điển hình nhân vật. Mà hứa chăn diễn cái này, theo người xem trước mắt phản hồi đến xem, giống như càng nhận người yêu thích. 3. Cùng lúc đó, ở xa Thượng Hải, nổi danh niên đại kịch diễn viên Tần Thiếu trạch đầy mặt lửa giận vọt vào chính mình người đại diện văn phòng, đưa điện thoại đập vào trên bàn làm việc của hắn, kêu lên: Ai bảo các ngươi làm này loại bát náo thông bản thảo." Tần Thiếu Trạch đưa tay điểm màn hình, nổi giận đùng đùng nói, "Chu bẹp, vườn nôn ai đây?" Người đại diện cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh một chuyến tiêu đề, Tần Thiếu Trạch mới thật sự là chu truyền võ. Văn Chương lấy một cái không nguyện ý lộ ra tên họ trong vòng nhân sĩ giọng điệu, "Công bố, biên kịch Tôn Mãn Đường là lấy Tần Thiếu Trạch làm nguyên mẫu đắp nặn chu truyền võ này cái nhân vật." Về sau sai sót mâu nhiên, Tần Thiếu Trạch không có thể biểu diễn, Tôn Mãn Đường ý khó bình, còn cố ý tổ chức đại quy mô cắt tính sẽ liên vi tại trong biển người mênh mông tìm một cái giống như tần thiếu trạch diễn viên hiện giờ kịch bên trong truyền kiệt vai diễn người tề khôi cũng là bởi vì cái này mới được tuyển chọn mời xem so sánh ảnh chụp tề khôi có phải hay không có chút giống thấp phối bản tần thiếu trạch người đại diện đơn giản nhìn lướt qua văn án nhíu môi nói này làm sao hiện tại sấm quan đông như vậy hỏa ta cọ cái nhiệt độ không mất mặt nói xong hắn đem màn hình điện thoại di động hướng xuống mở ra chỉ vào bình luận khu nói ngươi xem tiếng vọng cũng rất tốt tất cả mọi người cảm thấy so ngươi hứa chân càng thích hợp diễn chuyển võ này đợt tuyên truyền có cái gì vấn đề? người đại diện hai tay một đám, một mặt vô tội nói, ngươi xem một chút nhân gia Đinh Tuyết Tùng, hắn cái này sớm định ra truyền kiệt nhân tuyển văn án đều nhanh phát đến đầy đường. Tần Thiếu chạy cả giận nói, Đinh Tuyết Tùng là cái quái gì? ngươi bắt ta cùng hắn so? người đại diện nghe hắn khó chơi, cũng tới hỏa khí, trầm giọng nói, lúc trước ta liền nói sấm quan đông, cái này vừa hảo, khuyên ngươi tiếp, ngươi lại không nghe, hiện tại biết thẹn quá thành giận. Tần Thiếu chạy nhất thế, nửa ngày, mới cắn răng nói, là, là ta cự tuyệt sấm quan đông, ta nhận, đường đi sai lệch đi lệch này đều là trách nhiệm của ta, nên ta không đỏ. Nhưng là nhất mã quy nhất mã, cái này văn án ngươi bây giờ lập tức cho ta triệt, ta gánh không nổi cái này người. Hai người tại văn phòng bên trong ngầm ý nửa ngày, cuối cùng ai cũng không chịu nhượng bộ, náo cái tan dã trong không vui. Phanh, tần thiếu trạch nặng nghề mà đem cửa một ném, nên ngang rời đi. Người đại diện nhìn bóng lưng hắn rời đi, hung hăng đem văn kiện trên bàn ném xuống đất. Dĩnh, tính cách này, thật đúng là hiện nhiên một cái tru chu truyền võ. Nhưng như thế nào nhân gia hứa chân biểu diễn tới liền thạo hỉ, ngươi nhìn cứ như vậy đáng ghét đâu không để ngươi diễn chuyến võ, đối với người ta kịch tổ tới nói thật đúng là may mắn. Rời đi người đại diện văn phòng, tần thiếu trạch càng nghĩ càng tức giận. Đúng vậy, không sai, hắn chính là thẹn quá thành giận. Sấm quan đông hỏa đến không biên giới. Hôm qua mới vừa truyền hình xong thứ 28 tập, đưa tập dạ tỉnh đột phá 5% đại quan, không chỉ có đăng đỉnh hàng năm thu xem bảng đứng đầu bảng, hơn nữa còn sáng tạo ra gần 3 năm bên trong tối cao thu xem ghi chép. Như vậy một bộ hiện tượng cấp hòa kịch, chính mình là nhân khí nhân vật nguyên hình, biên kịch đã từng tự thân tới cửa đi cầu chính mình biểu diễn. Kết quả mẹ nó thế mà không có nhận đổi ai ai không hỏng bét. Tần thiếu trạch hiện tại cũng không nguyện ý lên mạng, vừa nhìn thấy có người khen khởi truyền võ đến, hắn liền hồi tưởng lại lúc ấy tôn mãn đường đau khổ khẩn cầu chính mình bộ dáng, đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi. Hắn hiện tại cũng đã không thèm để ý truyền võ này cái nhân vật hút không hút phấn. Đại hòa đặc biệt hỏa phim truyền hình a. Bên trong hết thể nhân vật có một cái tính một cái, tất cả đều sẽ gà chó lên trời. Hơn nữa, bởi vì cùng sấm quan đông độ đường, Tần thiếu trạch diễn viên chính kia bộ chiến hỏa nhân ý giả tình một đường suất giảm, bị chen đến cơ hồ không có không gian sinh tồn. Hiện tại thường thường liền có người một mặt thuần thức nói với hắn, "Đáng tiếc à, rõ ràng chuyển võ hẳn là ngươi." Khi đến tần Thiếu Trạch muốn đánh người bốn, ra công ty, hắn lái xe một đường trở về cha mẹ nhà. Tần Thiếu Trạch là thượng hải người địa phương, nhưng bởi vì công tác nguyên nhân, hắn những năm gần đây vẫn là một cái người trụ, rất ít về nhà. Kệ kệ. Đẩy ra cửa chống trộm, hắn tại cửa trước đổi dép lê, vừa định cùng người nhà lên tiếng kêu gọi, đã thấy nhà bên trong 86 sắc đại tivi đang sáng. Màn hình bên trên, vai diễn Chu chuyển võ hứa chân nhìn qua dị thượng trước mắt. Ghế sofa bên trên mô giả cùng lão ba lão mụ vừa nhìn thấy tần thiếu trạch giật nảy mình, vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa, vội vàng hấp tấp điều đến cờ cờ tờ vờ tám bộ, giả mụ xa mưa xem khởi chiến hỏa nhân y. tần thiếu trạch, u, ai trạch tại sao trở lại? lão mụ có chút mất tự nhiên theo ghế sofa bên trên đứng lên, bó lấy tóc, cười ha hả nói, cũng không trước tiên cùng nhà bên trong nói một tiếng, ta đều không chuẩn bị cho người cơm. tần thiếu trạch một mặt đờ đẫn đưa lên tay bên trong sách theo bánh gà tổ, nói, hôm nay không phải ta bà sinh nhật sao? vừa vặn có rảnh, liền trở lại. nói xong. Hắn liếc qua cách đó không xa màn hình TV, cười lạnh nói, à, tại nhìn chiến hỏa nhân IA, hôm nay là thứ mấy tập, nói chính là cái gì? Lão mụ, Tần Thiếu Trạch cười ha ha, cũng không khách trần, đi thẳng tới ghế sofa một bên ngồi xuống, lại dùng điều khiển từ xa đem đài truyền hình triệu hồi cờ cờ tờ vờ một bộ, nói, xem thôi, đừng bởi vì ta trở về ảnh hưởng các ngươi truy kịch. Toàn gia người lập tức cười đến cực kỳ xấu hổ bốn. Tới đều tới, Tần Thiếu Trạch rước khoát đi theo người nhà cùng nhau vui vẻ hòa thuận xem khởi phim truyền hình. Hắn nghẹn một bụng hỏa, cũng không biết nên với ai phát chỉ có thể tự mình buồn bực nhìn màn ảnh bên trong cái này từ hứa chân vai diễn chuyến võ tần thiếu trạch không khỏi vì đó khởi hiếu thăng tâm hắn ngược lại muốn xem xem cái này người trẻ tuổi là như thế nào diễn dịch cái này chiếu vào chính mình biết nhân vật một lát sau lão mụ đi phòng bếp cho hắn cắt quả ướp lạnh đến ngượng ngập chê cười nói kỳ thật sấm quan đông không có gì để mắt không bằng ngươi diễn cái kia chiến hỏa bày tán loạn ta chủ yếu là cảm thấy nơi này có cái chu ra láo nhị, đĩnh nhận người yêu thích giống như ngươi nghe nàng như vậy nói một bên mụ mộ ra cùng lao ba liền vội vàng gật đầu phụ hoạn nói vâng vâng vâng ta nhìn truyền võ cái kia quật kình nhi a thoáng cái liền nhớ lại ngươi đã đến tần thiếu trạch hắn trầm mặc thật lâu mới miễn cưỡng nói mụ ta diễn cái kia phim truyền hình không gọi chiến hỏa bay tán loạn gọi chiến hỏa nhân y Phòng khách bên trong vừa mới thân thiện lên tới không khí lập tức lại lạnh xuống dưới ghế sofa bên trên bốn người ai cũng không nói thêm các tự yên lặng không nói xem khởi phim truyền hình màn hình bên trong hứa chân vai diễn truyền võ đi theo một cái mang mũ già nhã nhặn trung niên người phía sau chậm rãi đi tại một phiến nguyên ngông núi rừng bên trong xem thấy bên kia không Mũ gia trung niên người chỉ chỉ sườn núi một chỗ ngồi, nói, liền bên kia, ta ba năm người một cái tạm, các ngươi ngàn tám trăm người đều chưa chắc có thể công được đi lên. Nhìn thấy này một màn, tần thiếu trạch lập tức nhớ lại đây là nào đoạn kịch bản. À, đây là đã tổng quân chuyển võ phụ mệnh đi nhị long sơn tiêu phỉ, kết quả bị thổ phỉ nhóm bắt kia đoạn. Cụ thể chi tiết tần thiếu trạch không quá nhớ rõ, chỉ nhớ do chuyển võ tại ổ thổ phỉ bên trong thấy được thất lạc nhiều năm người yêu đạm tiên nhi. Xem ra cái này mang mũ gia nhã nhặn trung niên người chính là nhị long sơn đại đương gia chấn tam giang. Tần thiếu trạch không khỏi cười lạnh ba tiếng. Này đoạn kịch bản cũng không thế nào để mắt. Truyền võ lại bày ra kia trương muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được mặt thôi đến, khó chơi, cuối cùng vẫn là Đàm Tiên Nhi liều chết thả đi hắn. A, ta có thể là như vậy bất cứ người sao? Biên kịch tịnh mù viết. Lúc này, màn hình bên trong, Trấn Tam Giang mang theo truyền võ tại Nhị Long Sơn dạo qua một vòng, nhìn doanh trại, nhìn nói, nhìn huynh đệ nhóm thao luyện, cuối cùng cho hắn bày một bàn thực rượu. Huynh đệ dứt khoát lưu tại chúng ta Nhị Long Sơn được rồi, Trấn Tam Giang cấp truyền võ chương bát rượu, nói, ngươi thân thủ, kỹ thuật bắn đều là nhất đẳng hảo, gan lớn lại là chúng ta này nhị đương gia đệ đệ, về sau ngươi chính là tam đương gia, ta đối ngươi đảm bảo làm nhà mình huynh đệ đối đãi." Hứa Chân Vai diễn chuyển võ giơ chén rượu lên, cười cùng hắn đụng một cái, lắc đầu nói, "Đại đương gia sĩ cử, ta thật muốn có ngươi nói như vậy bản lãnh, sẽ còn bị ngươi chói tới." Trấn Tam Giang nhìn hắn con mắt, nửa ngày, thở dài, nói, "Cũng được, quan lão gia xem thưởng chúng ta này đó dâu. Tiệc ăn xong bữa cơm này, ta đưa ngươi xuống núi." Chuyển Võ nghe vậy, sắc mặt cứng lại, nói, "Ngươi muốn thả ta đi?" Trấn Tam Giang nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Thả à, vì sao không thả?" ngươi là chúng ta này nhị đương gia đệ đệ, kia chính là ta trần tam giang huynh đệ. Nói xong, hắn giơ chén rượu lên đến, nói: quan quân lần này tới đánh nhị long sơn, là bởi vì chúng ta đoạt cao đại hộ đi. Như vậy, chúng ta theo chỗ ấy đoạt ba xe tài vật, ta trả lại ngươi một xe, cho ngươi đi giao nộp. Xem như ta giao ngươi cái này bằng hữu. Truyền võ thật sâu nhìn hắn một cái, hơi ngửa đầu, làm chén bên trong rượu mạnh. Ngay tại lúc hắn uống rượu xong nháy mắt bên trong, chợt hơi vung tay, đem rượu bát hung hăng nện xuống đất. Ba. Một tiếng va giòn, thô sứ chén lớn bị ngã đến vỡ nát. Này một khắc màn hình bên ngoài tần thiếu trạch đống nhiên sững sốt một chút, chính tại vươn hướng bàn trà bên trên dưa hấu tay cũng dừng lại. đây là cái gì triển khai? có vẻ giống như cùng chính mình nhìn thấy kịch bản không giống nhau lắm. chỉ thấy màn hình bên trong truyền võ lão đảo theo ghế dài bên trên đứng lên, mắt bên trong mang theo ba phần say cười như không cười nhìn chấn tam giang. nhận được đại đương gia thưởng thức, nói chuyện lúc hắn men say nhất điểm điểm biến mất, thanh âm cũng dần dần trầm yên tĩnh trở lại, nói nhưng là cái này bằng hữu thật sự là không làm được, xin lỗi. hắn thẳng tắp nhìn trần tam giang con mắt, nghiêm mặt nói. Ta ăn cô lương sẽ vì quan gia hiệu lực. Ngươi làm ta cùng dâu làm bằng hữu, ăn cây táo rào cây sùng, lưỡng lự, vậy không bằng vẫn phải chết dứt khoát. Ba ba ba. Hắn này lời nói vừa ra, xung quanh lập tức có một đám thổ phỉ rút ra đại đao. Trấn Tam Giang ngạc nhiên nhìn hắn, mặt bên trên tươi cười triệt để thu liễm, lạnh lùng nói, ngươi đây là muốn tìm cái chết. Truyền Võ quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, cô sống thẳng tắp, mặt bên trên không có chút nào sợ hãi, nói, ngươi đem ta tỷ chi đi, không phải là vì cái này sao? Hôm nay ta Chu Truyền Võ cắm tại ngươi tay bên trọng, này cái mạng ta tả hữu từ bỏ. Động thủ đi. Màn hình phía trước, Tần Thiếu Trạch nhìn đối mặt đao bướa ra thân mà mặt không đổi sắc chuyển võ, nhìn không được rắn rắn chắc chắc run lập cập. Cái này, như thế nào, giống như không phải ta biết rõ cái kia chuyển võ. Sửa kịch bản. Dựa theo hứa chân sửa. Chương 317, chuyển võ. Chương 317, chuyển võ. Chương 317, chuyển võ. Tần Thiếu Trạch ngơ ngác nhìn trước mắt TV màn hình, nửa ngày không nói một lời. Bởi vì kế tiếp kịch bản phát triển, đã triệt để nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế mà đánh nhau. Chu truyền võ nga bác cùng chấn tam giang đàm phán không thành sao, không có vươn cổ liền lên giết, mà là tay không tấc sắt cùng bên người một tổ thổ phỉ làm liên kiến. Tần thiếu trạch ngâm, hắn không biết Chu Truyền Võ là vọng tưởng ngạnh sông xuống núi, còn có ý định trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng, nói tóm lại, này chàng thiên đánh. Tập. Mang, kính. Sâm Quan Đông không phải phim võ hiệp, không có này loại đi tới đi lui, loè loẹt chiêu thức, này đám người liền thật chỉ là tại đánh nhau. Chu Truyền Võ nói xong động thủ đi, ánh mắt ngưng lại, đương nhiên không có dấu hiệu nào đem cái bàn nhấc lên, xoẹt một tiếng lấy bàn thịt diệu hướng thẳng đến đối diện chấn Tam gia út tới. Hắn mắt bên trong lúc này đã lộ ra rõ ràng vẻ hung hãn, mắt thấy phòng bên trong thổ phỉ nhóm hướng hắn vây quanh, Truyền Võ đột nhiên vừa nhấc chân, trực tiếp đạp lật người một bên một cái cầm đao đại hán, ngay sau đó đông nhiên lui về, gọn gàng một cái vật ngã, tại cuộc ngã này người đồng thời còn đập ngã bên cạnh hai người khác. Thoáng nhìn phía sau lại có đao chém giết tới, Truyền Võ không chút do dự, trực tiếp thuận tay mò lên tay một bên vế rải, tốc đầu liền hướng mấy người lại tới. Cách. Một tiếng vang thật lớn, cả phòng mảnh gỗ vụn bay ra, bị đập đến kia người ngao ngao kêu đau chắn bên trên cốt cốt bước lên máu, thấy làm người nhìn thấy mà giật mình. Điện quang thạch hỏa gian, động tác mau lẹ, đầy phòng thổ phỉ còn không có kịp phản ứng, liền đã len ly đến người ngã ngửa đổ. Khuyểu tay kích, tập kích, cầm nã, ôm nã, đạp đạp, Chu truyền võ rõ ràng đánh không có kết cấu gì, nhưng lại hết lần này tới lần khác nước chảy mây trôi, lại bạo phát lực cực mạnh, chiêu chiêu tàn nhẫn vô cùng. TV phía trước, Tần thiếu trạch đã triệt để thấy cho mắt. Nay đoạn hí không có cao siêu ống kính điều hành, cũng không có loa mắt quang ảnh đặt hiệu, khô khan ống kính thực sự ghi chép phòng bên trong này tràng luận đấu. Trang cảnh chân thực giống là thế kỷ trước phim võ thuật bốn. Đúng vậy, thế kỷ trước phim võ thuật. Mẹ nói đây là lão tử thích xem nhất phiến tử a a a. Tần Thiếu Trạch vạn vạn không nghĩ tới, chính mình năm nay nhìn thấy đặc sắc nhất đánh hí cư nhiên là tại một bộ niên đại hí bên trong. Hơn nữa tiêu chuẩn chi cao, quả thực so tại rạp chiếu phim bên trong hoa 50 khối tiền vé vào cửa nhìn thấy ống kính còn muốn thoải mái. Ngoa đảo. Một lát sau, hắn lờ mờ nghe được bên cạnh tựa hồ có người tại phun thổ tục. Quay đầu nhìn lại, đã thấy 76 tuổi điện ảnh nhà máy về hưu công nhân viên chức Vương Bảo Khê đồng chí cũng chính là chính mình mỗ ra, há miệng run rẩy lấy ra túi bên trong kính lão, dò xét mắt, dò xét cái đầu, xem tivi thấy tập trung tinh thần. Tần thiếu trạch nói trở lại, chính mình thích xem phim võ thuật có vẻ như chính là mỗ ra cấp bồi dưỡng sáu. Phanh. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng súng vang truyền đến. Đầu ý say xưa đám người quay đầu nhìn một cái, đã thấy một thân thủ phỉ trang điểm tiên nhi cưỡi thượng cấp đại mã, tay bên trong giơ một cái hộp áo, mặt bên trên vừa vội vừa giận. Làm cái gì, đều tại làm cái gì? Tiên nhi tung người xuống ngựa, nhìn trước mắt cảnh tượng, hốc mắt đỏ bừng. Đám người lúc này đã từ trong nhà đánh tới phòng bên ngoài, truyền võ đoạt một cây đao tại tay, Bắt tứ đương ra làm con tin, Trấn Tam Giang mấy cái thổ phỉ thì rút thương, mắt thấy hai bên thì phải có sợ tử thương. Trấn Tam Giang nhìn vội vàng chạy đến Đàm Tiên Nhi, lạnh lùng nói, "Ngươi đệ đệ xem thường ta này Nhị Long Sơn, đã không chịu lưu lại, cũng không chịu cùng ta kết giao bằng hữu." Ngươi nói một chút, theo quy củ, ta nên làm cái gì?" Tiên Nhi cúi đầu xuống, thấp giọng nói, "Theo quy củ, tự nhiên là không thể sống mệnh." Nói xong, nàng quay đầu nhìn đám người một vòng, mắt bên trong mang theo vẻ thê lương, đối Trấn Tam Giang nói, đại đương gia, ngươi trước bỏ xuống xuống, làm ta cùng ta đệ đệ nói hai câu. Trấn Tam Giang nói, có lời gì ở chỗ này nói đi. Tiên Nhi do dự nửa ngày, rốt cục vẫn là túi lầu xuống, theo tay bên trên chút bỏ một cái ngân vòng tay đến, đặt tại mặt đất bên trên, nói, này vòng tay, tỉ trả lại ngươi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đối diện truyền võ, buồn bã cười một tiếng, nói, lúc trước mặc kệ là cái gì ân, cái gì tình, đánh hôm nay khởi, liền xem như triệt để chặt đứt đi. Tiếng nói lạc, truyền võ chòng mắt đột nhiên co rụt lại hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất bên trên cái kia hơi cũ ngân vòng tay ánh mắt thảm đạm, vừa rồi còn hung hãn vô song thần sắc nháy mắt bên trong liền từ mắt bên trong cởi xuống dưới cái này vòng tay là nhiều năm trước bọn họ theo chăn trâu mương trốn tới lúc chính mình dùng thả bẹ để giành được tiền mua cho tiên nhi tín vật định nước nhưng mà vật đổi sao đợi cảnh còn người mất truyền võ bưng thông tầm mắt cuối cùng vẫn là thở dài vung lõng ra đau trong tay đem làm con tin tứ đương ra đẩy đi lên keng một tiếng vang ròn đại đao rơi xuống đất được thôi truyền võ ngẩng đầu lên hơi nít kẹt môi lên khởi Thanh âm khan khan nói, Tà Hữu cũng là chết, liền không cho ta tỷ khó làm. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn hướng Trấn Tam Giang, nói, chém còn là băng, ngươi chọn một. Trấn Tam Giang nhíu mày, nhấc thương nhắm ngay truyền võ đầu. Trấn Tam Giang, nhưng mà, hắn còn chưa kịp bắt cỏ, truyền võ chợt kêu lên, ngươi nghe. Nói chuyện lúc, hắn hốc mắt thừng đỏ, thanh sắc câu lệ trừng mắt Trấn Tam Giang con mắt, kêu lên, tương lai ngươi nếu là dám làm ta tỷ chịu nửa điểm ủy khuất, ta làm vị đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng nói lạ, cách đó không xa Đàm Tiên Nhi ánh mắt run lên, nhịn không được nghiêng đầu đi, bị ngược lại nháy mắt bên trong rơi lệ như chú bốn a nha tivi phía trước tần mụ mụ nhìn sấm quan đông nhạc cuối phim bỗng nhiên vang lên nhìn không được một tiếng kinh hô tiêu lên như thế nào này liền không có lão mụ gấp đến độ đập thẳng ghế sofa nói sao có thể dừng tại nơi này đâu nàng quay đầu nhìn hướng một bên tần thiếu trạch nói cái này kịch bản ngươi xem chưa có xem đằng sau thế nào chuyển võ chết chưa tần thiếu trạch hắn nhìn trung quanh trông mong ba ánh mắt cực kỳ không nói bĩu môi nói ta cảm giác hẳn là sẽ không chết đi tần thiếu trạch lúc nói lời này cũng thực không có sức mẹ nó lao tử nhìn thấy kịch bản cùng TV bên trên diễn hoàn toàn không giống a là hắn biết đằng sau còn có thật nhiều truyền võ trọng yếu kịch bản cho nên không có khả năng chết ở chỗ này nhưng là về phần như thế nào diễn thật là một chút phổ đều không có nay cải biến cũng quá lớn đi cùng nguyên bản đều hoàn toàn không độc thân đâm lên a lúc này Mô Gia bỗng nhiên mở miệng lão đầu tử kéo chính mình kéo ống bê tựa như cũng họng thở gấp nói kịch tổ bên trong có hay không người người quen cấp Mô Gia hỏi một chút đằng sau thế nào tần thiếu trạch Mô Gia ngài thật đúng là hỏi đúng người cái này kịch tổ bên trong ta người quen siêu nhiều, ta thậm chí còn cùng nguyên tác giả cùng nhau ăn cơm xong đâu. hắn che ngực, một mặt táo bón lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt đưa nam nói, mua ra, ta cho ngươi xong cái hội viên đi. Hội viên có thể tại mạng bên trên nhiều nhìn một tập. nghe xong này lời nói, nhà bên trong người lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng thúc giục nói, kia còn chờ cái gì, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên nhà. chờ xem truyền võ đâu. tần thiếu trạch, mẹ nó cái này ra về sau không có cách nào trở về. chương ba toàn dân nhật bá. chương ba toàn dân nhật bá chương 318, toàn dân như bá. Bị này đoạn hí kinh diễm đến nào chỉ là tần thiếu trách một nhà người. Sấm quan đông thứ 31, 32 2 tập một khi phát sóng, này bộ kịch nhiệt độ lần nữa tiêu thăng đến một cái độ cao mới. Buổi tối 10 giờ, mạng lưới bản online, rất nhiều người ấn mở vừa nhìn, ngáy mắt bên trong bị mánh liệt mà tới màn hình lắc mắt bị mù. Đến rồi đến rồi, rốt cuộc đã đến. Mới vừa ở TV bên trên nhìn qua, tới hai soát. Ta liền hỏi một chút, thứ 32 tập không tốn tiền xem thật có thể không? Vì cái gì ta cảm thấy đến lương tâm khó có thể bình an. Đã trầm tồn giữ lại không lưới thời điểm tiếp tục soát một ít không có ở TV bên trên nhìn qua này đoạn hí người nhìn đầy bình phong màn hình một mặt ngượng bức đây là xuất hiện gì tình huống sấm quan đông mặc dù chính tại nhật bá nhưng bởi vì người xem quần thể chủ yếu lấy trưởng bối cùng tiểu hài làm chủ cho nên màn hình cũng không nhiều nhưng 31, mươi một tập một khi online màn hình cùng bình luận khu nhiệt độ trật biểu nhất là tại truyền võ kia đoạn đánh hí mở màn phía trước các loại nhan sắc tiểu chữ phía trước năng lượng cao chữ cơ hồ đem chỉnh cái màn ảnh cấp xoáy bão mới tới khán giả mang tâm tình nghi ngờ xem hết này bọn hí, sau đó ngoại tào rên rên, vô số tân sinh lực lượng gia nhập vào màn hình đại quân bên trong. đây con mẹ nó không luận võ hiệp mảnh đẹp mắt gấp trăm lần, máy liệt đề nghị về sau hết thể đánh hí đều dựa theo cái này tiêu chuẩn đến. mắt đi mày lại xoay quanh vòng thấy ta đều phải phun. xin cho phép ta hô to một tiếng, truyền võ như phê. nay đoạn đánh hí sáng đến ta lá gan rung động. đây là một vị có thể tại xuân vãn thượng làm võ thuật biểu diễn diễn viên. cảm ơn. trước đó còn tưởng rằng chu du đã là hứa chân nhân sinh đỉnh phòng, vạn không nghĩ tới. Chu Du giả thiết ngược lại là hạn chế hắn phát huy. Chu Du, Tào Nhân thấy Chu Lang Không, Hai ta đơn đấu." "Ai, kỳ thật Hứa Chân cũng có thể diễn triệu vân a, hảo tưởng xem Hứa Chân bản trưởng phản pha đơn kỵ cứu chủ." Trước đó là ai nói Chu truyền võ này cái nhân vật là cái người liền có thể diễn. Tự giác một chút, đứng ra, làm mọi người công khai xử lý tội lỗi một chút. "Truyền võ võ hy tú ta một mặt, còn nghĩ xem đằng sau còn gì nữa không?" Biên kịch đã sớm ám hiệu, này cái nhân vật gọi truyền võ, điểm sáng không phải võ hy chẳng lẽ còn có thể là khắc hí? Vào lúc ban đêm, truyền võ 92 giây siêu thần loạn đánh video liền làm đặc sắc đoạn ngắn xuất hiện tại các đại video trang FB bên trên. Phát phóng lượng, phát lượng cấp tốc kéo lên, sấm quan đông thứ 32 tập phát phóng lượng càng là vượt qua mặt khác tập đếm được mấy lần. Cũng không lâu lắm, liền có công phu kẻ yêu thích mộ danh mà đến, tò mò nhìn lên này đoạn truyền thuyết bên trong loạn đánh video. Đầu đường loạn đánh cũng có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Như thế cái chuyện lạ, nhưng mà này đó người đem đoạn ngắn xem hết, lại đưa ra không như bình thường người xem đánh giá. Nhìn không được tưởng bác bỏ tin đồn một chút, này đoạn hí kỳ thật cũng không phải là loạn đánh. Một cái chứng nhận nghề nghiệp là võ quán huấn luyện viên dân mạng viết, chuẩn xác điểm nói, phải gọi tập đánh. Truyền võ. Được rồi, ta vẫn là gọi hứa chân đi, hứa chân tại này đoạn hí dùng công phu sát thực thực tập. Tất kích cùng khuyển tay kích là thái quyền bên trong chiêu thức, cầm nã cùng ôm ngã ra tự tiệt quyền đạo, có người nói này đoạn đánh nhau phong cách nhìn qua giống như Lý Chấn Thiên, chính là cái này nguyên nhân. Cận thân đoạn đả dùng là bắt tự quyền, hứa chân 2 năm trước đã từng tại Xuân Vãn thượng dùng đến qua cái này. Mặt khác trọng điểm nói một chút. 35 phút 12 giây cái kia vật ngã, là cái đặc biệt tiêu chuẩn một bản gánh vác ném. Cái này động tác chính là Sấm Quan Đông tập một thứ nhất màn, truyền võ giáo truyền kiệt cái kia lại bối khóa. Thường thú đồng hải có thể đi so sánh một chút, này hai đoạn hoàn toàn chính là phân giải dạy học video cùng thực chiến ứng dụng. Ta vừa rồi đưa cho ta một cái luyện nhu đạo bằng hữu nhìn, hắn thuyết phục làm rất đúng chỗ, tại chính quy trong trận đấu có thể trực tiếp tuyên bố chiến thắng. Này loại phân tích vừa ra, vô số sẽ chỉ gọi 666 cá khô chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Kỳ thật, này hai tập kịch bản bản thân cũng tương đương đặc sắc. Tại này cái thời gian điểm trùng á hội viên, nhìn xuống một tập nhân số cũng tương đương nhiều. Nhưng bởi vì này đoạn năng lượng cao đánh hí thật sự là quá mức chói mắt, dẫn đến này hắn thanh âm trong lúc nhất thời đều bị út tới. Một đêm chi gian, Hứa Chân xã giao tài khoản chú ý số xuất hiện khả quan kéo lên. Hơn nữa cùng lúc đó, còn xuất hiện một cái tương đối đặc biệt hiện tượng. Lúc trước Hứa Chân kịch chiếu lên, yêu thích hắn người xem nhiều vì nữ nhân trẻ tuổi, mà sấm quan đông lại không giống nhau, nam nữ đều có, già trẻ tất cả đều hợp. Hứa Chân làm một diễn viên, thu được rất nhiều trường rối, thậm chí nam tính người xem tán thành. Này đó người có lẽ sẽ không truy tình, nhưng tại hứa chăn phim truyền hình, điện ảnh chiếu lên thời điểm, bọn họ rất có thể sẽ ra ngoài hiếu kỳ đi xem. Nay loại vô hình người qua đường duyên trên thực tế so có hình phấn ti càng có giá trị. Nhìn thấy rất nhiều mới tới phấn ti tại hứa chăn tại khoản phía dưới bãi sơn đầu, nghe người chung quanh thỉnh thoảng nhắc tới Sấm Quan Đông bên trong truyền võ, hứa chăn lão phấn nhóm một cái cái đẹp đến mức mạo phao. Sấm Quan Đông bình luật khu, một đầu nạp danh nhắn lại càng là thu được mấy vạn điểm tán. Nay vị dân mạng viết, ta bạn trai gần nhất bỗng nhiên say mê Sấm Quan Đông, mỗi ngày cùng ta á lượ Nói với ta truyền võ như thế nào như thế nào, còn nói với ta cái này diễn viên siêu, trăm chia lên trùng hí, sự thượng nhất trẻ tuổi Ngọc Lan thượng tốt nhất vai nam phụ, tại Xuân Vạn thượng làm võ thuật biểu diễn, ba lạp ba lạp. Các người biết làm đáng tin chăn quả ta hiện tại là cái gì tâm tình sao? Làm Bộ không biết hứa chân là ai, làm Bộ cho tới bây giờ chưa có xem hắn phim truyền hình, nghe ta bạn trai cùng ta thổi ta yêu động, còn muốn giả trang ra một bộ manh tân bộ dáng tới nhất kinh nhất sợ. A, như vậy lợi hại a. A, cái này diễn viên trầm không ngừng. Ném người kìm nén đến ta mặt bên trên đều phải giải tiếp mai ba. Ta hàng vạn hàng nghìn muốn che giấu hảo chính mình thân phận, tuyệt đối không thể bại lộ. Nhưng là xin cho phép ta tại này, bên trong cười đến cực kỳ lớn tiếng, ha ha ha ha ha ha ha ha bốn. Sóng quan đông mạng lưới phát phóng quyền áp dụng chính là toàn lưới phát tiêu, mà không phải nào đó một nhà trang web độc phát. Các trang web lớn nhìn thấy cái này kinh người phát phóng lượng cùng trả tiến suất, lập tức như là điên cuồng đồng dạng, liều mạng bắt đầu tạm tài nguyên mở rộng, cùng mặt khác trang web đoạt khách hàng. Đến mức mặt khác cùng thời kỳ phim truyền hình bị đè ép đến cơ hồ không có không gian sinh tồn. Quả xoài dài Lúc trước chủ trì lang ra bảng đặt mua công việc kia vị phó đại trưởng nhìn hậu trưởng căng gọt số liệu, màn đạn bên trong 10 điều đến có 8 điều tại nói hứa chân, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Sớm biết sống quan đông có thể hỏa thành như vậy, truyền võ này cái nhân vật nhân khí có thể cao thành như vậy, nên hoa càng cao tràn giá đi đem lang gia bảng cấp lệnh xuống tới a. Bây giờ tốt chứ, tới tay con vịt. Hết rồi. Lại nghĩ mua, coi như không nhất định phải xài bao nhiêu tiền. Phó đại trưởng ngồi tại video trang ép phân bộ văn phòng bên trong, đưa tay gõ cái bàn, giả bộ như như không có việc gì nói, gần nhất hứa chân nhân khí thực vừa a. Ai, đúng rồi, ta nhớ rõ hắn có một bộ phim truyền hình chính tại chỗ, gọi là cái gì nhỉ? Các người đi hỏi một chút. Chúng ta hẳn là sớm làm hạ thủ, đi cùng bọn họ nói một chút mạng lưới phát phóng quyền vấn đề. Nói xong, phó đại trưởng ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, nhất định phải chiếu vào động phát nói, giá cả dễ nói, ta cho các ngươi phê quyền hạ. Video trang web bên này người phụ trách nhìn hắn, bất động thanh sắc gật đầu nói phải. Cảm thấy thì nhịn không được âm thầm nhả ránh, ta nói lại ca, ta đơn vị cứ như vậy cái dám lớn một chút địa phương. Lang gia bảng tivi thủ phát quyền bị lão nhân ra ngài nói kéo chuyện ta có thể chưa nghe nói qua. Còn ở lại chỗ này, nhi cùng ta làm ra vẻ cũng không biết đâu. Ta tin ngươi cái quỷ. Chương 319, Lang gia bảng đóng máy. Chương 319, Lang gia bảng đóng máy. Chương 319, Lang gia bảng, bảng đóng máy. Tháng 8 sơ, 52 tập trường thiên kịch nhiều tập sấm quan đông rốt cuộc đi tới thu quan giai đoạn, nhiệt độ một đường tiêu thăng, bình quân dạ tỉnh đã đạt đến 6 phần trăm kinh người trị số. Mà cùng lúc đó, tại tiền đường phía Nam Nhạn Sơn ngoại cảnh quay trụ căn cứ Lang ra bảng giai đoạn trước quay chụp công tác cũng đã tiến vào hồi cuối. Ngày mùng ngày 3 tháng 8 dạng sáng 1 giờ đồng hồ, hứa Trăn, Tống Úc chờ chủ diễn nhân viên nhóm vây tụ một đoàn, nghe thợ quay phim ba hai một khẩu lệnh, hướng về phía ống kính hô: "Đóng máy đại cát. Nô ba." Chỉ một thoáng, tiếng ho hét, tiếng vỗ tay, tiếng thét chói tai phóng lên tận trời. Vô số người hướng lên trời ném ra chính mình tay bên trong phùng hoa, mặt bên trên tràn đầy nhiệt liệt tươi cười. Liên tục bốn cái nhiều tháng gian khổ quay chụp, cuối cùng kết thúc. Vô luận là ống kính phía trước diễn viên, còn là ống kính bên ngoài nhân viên công tác Lúc này đều đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt. Đám người đã vì công tác có một kết thúc mà hưng phấn không thôi, lại vì mấy ngày liên tiếp cao tiêu chuẩn quay chụp mà rất cảm thấy vui mừng. Bọn họ biết, này bộ kịch theo diễn viên đến quay chụp đều bỏ ra 10 phần thành ý. Lang gia bảng tuyệt đối sẽ là một bộ đáng giá hết thảy người vì đó tiêu ngạo tác phẩm ưu tú. Đơn giản chúc mừng nghi thức kết thúc sau, Lang gia bảng kịch tổ vì mọi người chuẩn bị đóng máy yến. Hứa chân làm này bộ kịch nam hư hảo, tự nhiên cũng đi tới yến hội hiện trường. Nói đến thú vị, hắn tuy rằng đã xuất đạo hơn 3 năm tham gia diễn một số bộ truyền hình điện ảnh tác phẩm, nhưng tham gia đóng máy yến cũng rất ít. Bởi vì tại Lang Gia bảng trước đó, Hứa Chân từ đầu đến cuối đều tại diễn vai phụ, phần diễn không nhiều, thường xuyên là toàn bộ kịch tổ còn không có đóng máy, hắn trước hết chụp xong chính mình phần diễn cách tổ. Tam Quốc là như vậy, Sống Quan Đông cũng là như vậy. Như thế như vậy cùng sớm chiều ở chung được non nửa năm đồng bào chiến hữu nhóm ngồi cùng một chỗ, nâng chén thổn thức một phen, tâm sự trải qua mấy ngày nay các loại việc vui, cũng là một cuộc chuyện lý thú. Chỉ bất quá, Hứa Chân không biết vì cái gì, chính là không vui. Hắn nhìn người chung quanh hoặc vui mừng, hoặc hưng phấn tươi cười gương mặt, nhìn những cái đó hí bên trong bằng hữu, địch nhân chẳng phân biệt được trận doanh ngồi cùng một chỗ, nâng ly cả chén, cao giọng cười nói, không hiểu có chút sầu não. Quay trụ kết thúc. Từ hôm nay trở đi, chính mình liền không còn là Giang Tả Minh tông chủ Mai Trường Tô, mà là một lần nữa biến trở về diễn viên hứa chăn. Hắn ngồi tại bàn một bên, ngơ ngác nhìn trước mặt bàn ăn bên trên một cái nồi cà chua thịt bò nạm. Tiểu buồn lô bên trong lóe ra yếu ớt ánh lửa, nồi đất bên trong, đậm đặc nước canh hiện ra hừng hực hừng ngực tiểu bóng bóng, nhiệt khí theo nồi bên trong bốc hơi mà lên đem mê người chua ngọt mùi măng ra tràn ngập đến không khí chung quanh bên trong hứa chân vươn tay ra cảm thụ được tiểu bùn lò bên trong truyền ra nhiệt độ chợt nhớ tới lang gia bảng bên trong một câu lời kịch. ta này hai tay trước kia cũng là vãn quá lớn cung hẳn qua liền mã cái này ý nghĩ cùng nhau hứa chân hơi hơi cúi thấp đầu xuống không khỏi vì đó cảm thấy một hồi đau lòng ta nói ai chán a lúc này tiểu phong giơ cái ly ngồi xuống hứa chân bên người chỗ ngồi bên trên nói mệt mỏi như vậy dài thời gian mỗi ngày không đen không bạch làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hiện tại rốt cuộc diễn xong Không nên, cao hứng mới đúng không? Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như không mấy vui vẻ? Hứa Chân ngẩng đầu lên, nhìn hướng Đạt Uống đến có chút men say tiểu Phong, mỉm cười nói, "Đúng vậy à, diễn xong, bắt đầu từ ngày mai liền rốt cuộc không cần diễn." Nói xong, hắn khe khẽ thở dài, đem thân thể dựa vào ghế lưng bên trên, nói, "Kết thúc." Nhìn thấy hắn này phó thất vọng mất mát thần sắc, tiểu Phong không khỏi trong lòng siết chặt. Nay hai tử, có phải hay không vào hí có chút quá sâu? Có phải hay không hẳn là nghĩ biện pháp cho hắn làm một chút trong lòng khai thông? "A, ca cũng không biết nên thế nào khuyên bảo ngươi." Tiểu Phong đặt chén rượu xuống, lo lắng nói, "Ta cũng không làm qua diễn viên, lý giải không được ngươi tâm tỉnh. Nếu không, ta cho ngươi hẹn tâm lý cố vấn sư." Hứa Chân nghe vậy mở ra, chật vây vây tay, nói, "Không cần, ca, thật không cần. Không tới ước tâm lý cố vấn sư kia phân thượng, ta sư phụ đã đem này mấy ngày muốn niệm tụng kinh văn đều cho ta an bài." Phốc. Nghe xong này lời nói, Tiểu Phong nhịn không được cười ra tiếng. Hứa Chân thấy thế, chính mình cũng không nhịn được cùng theo nợ nụ cười. "Ân, được thôi vậy chính ngươi điều chỉnh, Tiểu Phong nói, làm diễn viên sao?" khẳng định phải đóng vai muôn hình muôn vẻ nhân vật. Liên nhân sinh đều có cuối cùng, huống chi là một tuần kịch. Nói xong, hắn vô vô hứa chăn bả vai, nói, về sau còn sẽ có mặt khác ngươi yêu thích nhân vật. Ngươi đầu nhập vào, khổ sở rất bình thường, cũng không cần có áp lực trong lòng. Thương tâm mấy ngày, làm chút gì giải sầu một chút, này một trang liền hiên đi qua. Hứa chăn gật đầu cười. Kiều Phong nói, này đoạn thời gian ngươi mệt muốn chết rồi, ta tạm thời cái gì cũng không làm, ngươi liền truy truy kịch, thả bừng lòng. Vừa vận sống quan đông không mấy ngày liền muốn đại kết cục, ngươi phía trước không thế nào xem có thể truy đuổi chờ hai ngày nữa ta cho ngươi tìm cái dinh dưỡng sư cho ngươi đem thân thể dưỡng trở về trước đó là nhân vật cần phải mới vẫn luôn bảo trì như vậy gầy tiếp theo bộ tác phẩm ngươi muốn diễn chính là cái bình thường cao trung sinh không cần phải gầy thành như vậy nhìn đều có chút không khỏe mạnh hứa trăn nghe vậy nhẹ gật đầu chợt hỏi tiểu ca tiếp theo bộ kịch cái gì thời điểm khởi động máy định sao tiểu phong khoát khoát tay nói sớm cực kỳ tối thiểu đến tháng mười tả hữu ngươi có rảnh liền lật qua kịch bản không rảnh cũng không cần cấp sân trường tình yêu đề tài Đối với người mà nói đây còn không phải là rết gà dùng dao mổ trâu. Hứa Chân mỉm cười, không nói thêm gì. Theo hắn, diễn kịch có cao thấp, nhân vật không có dễ. Cho dù là sân trường tình yêu, đó cũng là có thấp phối, cao phối khác nhau. Bất luận cái gì, nhân vật hắn cũng sẽ không coi như không quan trọng bốn. Mấy ngày kế tiếp, tiểu Phong không có cấp Hứa Chân an bài bất kỳ công việc gì, rán rán chắc chắc cho hắn thả cái tiểu nghị dài hạn. Sau đó, Hứa Chân chợt phát hiện một cái hơi có vẻ nghiêm túc vấn đề, chính mình không chỗ ở. Lúc trước tại Đông Nhạc thời điểm, công ty cho hắn thuê một gian tiểu chung cư, đầu năm giải ước thời điểm, Hắn liền đã đem đồ vật đều dọn đi rồi. Về phần trung ký ký túc xá, hiện tại là trong kỳ nghỉ hè, hắn cũng không đạo lý trở về, hơn nữa tại ký túc xá cũng nghỉ ngơi không tốt. Nay mấy ngày để cho tiện kế tiếp công tác, hắn tạm thời ở tại tiền đường một khách sạn bên trong, nhưng này cũng không phải kế lâu dài. Cũng không thể một không quay phim liền đi pháp vân tự tìm sư phụ đi. Có phải hay không, hẳn là mua một phòng nhỏ. Hứa cho tới bây giờ chưa thấy qua tiền chăn đến nhìn thoáng qua chính mình tài khoản số dư còn lại, quả quyết lại lui ra tới. À, đúng rồi A Chan, đúng lúc đến xem hắn kiểu phong lật chính mình vợ nói, trước đó ngươi chụp video cái kia trò chơi tiên cốt, ngươi còn nhớ chứ? Bên sản xuất bên kia nói, cảm thấy ngươi hình tượng cùng nhân khí thực phù hợp bọn họ tuyên truyền cần phải, hy vọng có thể tiến một bước hợp tác. Hắn nhìn hứa chăn bảy một bản kịch bản, thử thăm dò. Mặc dù là tương đối liên lụy tinh lực, nhưng là đỉnh cấp trò chơi đại diện, nếu như có thể tranh lấy xuống, tuyệt đối là mặt bài. Ta nếu không thử xem, chậm chễ cũng không được quá dài thời gian, ta tuyệt đối bảo đảm, không ảnh hưởng ngươi chuẩn bị xuống một bộ kịch. Tiêu Phong chính suy nghĩ nên như thế nào khen cái này trò chơi. Giải thích như thế nào cái này đại diện quan trọng tính, chỉ thấy hứa chân ngẩng đầu lên, nghiêm trang nói, "Tốt." Hắn nói, hiện tại dù sao cũng không đùa chủ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta liền đi thử xem thôi. "Tiểu Phong." "A." "Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao?" Chương 320, đỉnh cấp trò chơi đại diện tranh đoạt. Chương 320, đỉnh cấp trò chơi đại diện tranh đoạt. Chương 320, đỉnh cấp trò chơi đại diện tranh đoạt. Tiên Quốc, quốc nội nhiệt độ tối cao tiên hiệp loại trò chơi, năm nay mới ra game điện thoại, trước mắt chính tại nội chất kỳ. Ta hỏi thăm một chút nghe nói tiếng vọng coi như không tệ, cơ bản hoàn nguyên vong du bản tinh túy. Khách sạn bên trong, Tiểu Phong đơn giản hướng hứa Trăn giới thiệu cái này trò chơi cơ bản tin tức, nói bao năm qua người phát ngôn tất cả đều là một tuyến nghệ nhân. Lần này tham dự cạnh tranh người ngoại trừ ngươi cũng tất cả đều là một tuyến, nói thật không phải rất lạc quan. Nói xong, Tiểu Phong đem in một ít tin tức đưa cho Hứa Trăn, nói tuần này bên trong có thể sẽ có một lần trực tiếp, ngươi trước làm quen một chút trò chơi cùng ngươi vai diễn nhân vật bối cảnh đi. Hứa Trăn tiếp nhận văn kiện, hỏi Tiểu Ca, đều có người nào tham dự cạnh tranh? căn cứ cái gì xác định người phát ngôn chọn?" Tiêu Phong nói, người phát ngôn chọn nói cho cùng vẫn là trò chơi chế tác công ty định đoạn, nhưng là cũng có một chút số liệu có thể cung cấp tham khảo. Người phía trước không phải cấp tiên cốt chủ cái nhân vật video sao? Chờ trò chơi chính thức truyền ra ngoài kia ngày, chế tác công ty sẽ đem 6 cái chủ yếu nhân vật video toàn thả ra, đồng thời mở 6 cái phòng phát sóng trực tiếp, từ nhân vật vai diễn người tới giới thiệu cái này trò chơi. Một cái nhất trừ quan số liệu chính là mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp bên trong trò chơi lao lỏa lượng. Nói xong, Tiêu Phong cười nói, "Đương nhiên, cái này số liệu là có thể soát nhưng là bên sản xuất cũng không phải người ngu sẽ không chỉ cứng nhắc chỉ nhìn chằm chằm số liệu xem các phương diện nhân tố đều sẽ tổng hợp suy tính mặt khác sự tình ngươi không cần phải để ý đến này mấy ngày ngươi trước hết đơn giản đem ta cho ngươi này đó tư liệu nhìn xem tìm hiểu một chút bối cảnh cùng nhân vật ngẫm lại trực tiếp thời điểm nên nói điểm cái gì là được rồi ngươi đối cái này trò chơi lên hay không lên tầm cũng là bên sản xuất trọng yếu suy tính nhân tố một trong hứa chân lật ra kiểu phong cho hắn văn kiện vừa nhìn bên trong ngoại trừ trò chơi bối cảnh nhân vật giới thiệu còn cô ý sửa sang lại một phần đối thủ cạnh tranh nhóm danh sách cùng với bọn họ tại trò chơi bên trong đóng vai nhân vật. Chu Nhiên, Liễu Mộc Giao, Hoàng Thiên Thiến, Tôn Vũ Thần cùng với. A, Hứa Trân tập trung nhìn vào. Động nhiên tại này phần danh sách bên trong phát hiện một cái tên quen thuộc. Hoàng Chí Tín, từng theo chính mình đoạt Lang ra bảng kia vị Hương Giang diễn viên, Hoàng Chí Tín. Hảo Gia Hòa, hắn thế mà cũng tại cạnh tranh này phần đại diện. Hứa Trân nhịn không được nhíu mày. Cái này vòng tròn nói nhỏ không nhỏ, nói đại lại cũng không lớn. Nhất là càng lên cao đi, nhân số liền càng có hạn. Nghĩ không ra, ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian chính mình đã theo chỉ có thể tùy ý người khác đoạt kịch bản vị trí bên trên, đi lên cùng hắn cùng trận thi đấu sân khấu. Hứa chắn nhịn không được hơi hơi giơ lên khóe miệng. Ha ha, còn nhiều thời gian, về sau chúng ta cơ hội cạnh tranh còn còn nhiều, rất nhiều đâu. Quả nhiên, cơm cái này đồ vật, chính là muốn cùng người khác đoạt lên tới mới càng thấy hư muốn. T. Tại Hương Giang một khách sạn bên trong, vừa mới kết thúc một ngày quay chụp nhiệm vụ hoàng trí tín về đến phòng bên trong, nhịn không được rắn rắn chắc chắc run lực cập. Hắn cao mày, ngẩng đầu nhìn một chút điều hòa không khí nhiệt độ, dùng điều khiển từ xa lại đi thượng điều hai độ ngày lại nhiệt cũng không thể tham lệnh a thất nội thất ngoại độ trinh lệnh nhiệt độ trong ngày đại dễ dàng nhất bị cảm một bên người đại diện nói vừa rồi tiên cốt bên sản xuất bên kia cùng ta liên hệ trực tiếp định tại ba ngày sau hai ngày nay ngươi trước tiên đem tư liệu nhìn một chút đi miễn cho trực tiếp thời điểm cái gì cũng nói không nên lời định số hổ hoàng trí tín liếc qua người đại diện đưa qua tới quyển sách khoát khoát tay nói được rồi ngươi thả chỗ ấy đem ta có dành xem người đại diện do dự một chút vẫn là không nhịn được nhắc nhở trí tín bảo hiểm khởi kiến Các phương diện công tác chuẩn bị chúng ta còn là đều phải làm đến nơi đến chốn. Tiên Cốt gém điện thoại a, không riêng gì đại nôn phí vấn đề, thụ chúng cũng đại. Hơn nữa còn dính đến vấn đề mặt mũi. Hoàng Chí Tín lông mày cau lại, nói, trước đó đại diện sự tình không phải đã thỏa thuận sao? Như thế nào, cái này đại diện còn có thể không cho ta? Người đại diện có chút hơi khó nói, cái này, ngươi biết, không chính thức ký hợp đồng trước đó hết thảy đều không tốt nói a. Ta lén tìm người hỏi thăm một chút, nghe trước khi nói bộ kia video chụp xong sau, bên sản xuất có cái cao tầng đặc biệt hướng vào Hứa Trân, cho nên mới mở lần này trực tiếp. Muốn sờ một chút người sử dụng bên này tướng vọng. Hứa Chăn. Hoàng trí Tín nghe vậy mà ra, ngẩng đầu lên nói, cái nào Hứa Chăn? Người đại diện, còn có cái nào Hứa Chăn, đương nhiên là tranh với người lang ra bảng cái kia Hứa Chăn. Hoàng trí Tín sững sốt nửa ngày, nhịn không được bật cười nói, tiên quốc không phải danh sưng là quốc nội đỉnh cấp trò chơi sao? Như thế nào, hiện tại thế mà muốn tìm cái mặt lưu hạng hai tiểu minh tinh tới đương đại ngôn người. Nghèo đến điên rồi. Người đại diện trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi gần nhất có phải hay không quang vội vàng quay phim, đều không như thế nào lưu ý bên trong ngưu tin tức? Hoàng Chí Tín hỏi, cái gì tin tức? Người đại diện nói, nửa năm này, Hứa chăn tại ngươi không tranh qua kia bộ làng gia bảng bên trong diễn nam một hảo. Tại Hoàn Ngư Đại chế tác điện ảnh Dương gia tướng bên trong biểu diễn chủ yếu nhân vật, bắt được Ngọc Lan thưởng tốt nhất vai nam phụ. Hắn diễn viên chính Sấm Quan Đông hiện tại chính tại cờ cờ tờ vờ một bộ nhược bá, Bình Quân Thu xem đã phá sáu. Người đại diện nghiêm mặt nói, hiện tại Hứa chăn, cũng sớm đã không phải năm ngoái cuối năm cái kia tùy tiện mặc cho ngươi giống Tiểu Hải, nhân gia bây giờ cách một tuyến chỉ có cách xa một bước. Hoàng Chí Tín, hắn sướng suốt hơn nửa ngày chỉ cảm thấy đầu óc có chút chuyện không đến. Lần trước nghe đến tin tức liên quan tới hứa tràn, còn là dương gia tướng video online thời điểm. Kết quả này mới trôi qua bao lâu, Ngọc Lan thưởng tốt nhất vài năm phụ. Sấm con đông. Chính mình bất quá là vào tổ đi trụ bộ phim, như thế nào ngắn ngủi hơn 2 tháng đi qua, toàn bộ thế giới đều không được bình thường. Pha 6 là có ý gì? Hoàng trí tín nhiện không được hỏi, ra tỉnh 0.6%. Này, cũng không tính quá cao đi. Người đại diện. Không phải 0.6%, là 6%. Ra tỉnh 6. Hắn chỉ cảm thấy chính mình niệm cái này số lượng cũng nhịn không được tưởng báo nổi, cảm xúc kích động nói, "Sấm Quan Đông Bình quân thu xem đến 6 phần trăm người cũng không biết. Gần 5 năm bên trong nóng nhất phim truyền hình, không có cái thứ hai. Nhờ ngươi có thể hay không hơi chút đưa ra một chút tư nhân thời gian đến, chú ý một ngầm làm việc tương quan tin tức." Hoàng trí Tín nghe người đại diện quần loạn, mở to hai mắt nhìn, nửa ngày không nói nên lời. Không trách hắn nghe không hiểu 6 phần trăm là có ý gì. Thật sự là, cái này số lượng quá mức kinh thế hai tụ, cùng bình thường phim truyền hình dạ tỉnh số lượng cấp đều không giống nhau. Gần 2 năm Chịu mạng lưới nghiêm trọng xung kích, một bộ phim truyền hình có thể phá 1% coi như tương đương phát hỏa, phá 2% chính là hàng năm hỏa kịch, phá 3% kia đều gọi hiện tượng cấp tác phẩm. Kết quả mẹ nó thế mà phá 6. Hứa Chân này tiểu tử đến cùng là đi cái gì vận khí cất chó? Phim truyền hình phát xong rồi sao? Hoàng Trí Tín vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Người đại diện nói, không truyền hình xong, chính phát đây. Hứa Chân giả vị mặc dù không tới một tuyến, nhưng bây giờ nhiệt độ chính thịnh, người hiện tại cái này mấu chốt cùng người ta đua cái này đại diện, thật không nhất định có thể liệu đến qua hắn. Nói xong, Người đại diện một lần nữa cầm trên tay thật dày một xấp tư liệu ném cho Hoàng Chí Tín, tức giận nói: "Cho nên ta cùng ngươi nói để ngươi nghiêm túc chuẩn bị." Đừng đến lúc đó nhân gia hỏi ngươi này cái nhân vật kêu cái gì tên ngươi đều đáp không được, chớ đem đại diện chắp tay tặng người đi. Chương 321: Hỏa Phong Thanh Kỳ phòng phát sóng trực tiếp. Chương 321: Hỏa Phong Thanh Kỳ phòng phát sóng trực tiếp. Chương 321: Hỏa Phong Thanh Kỳ phòng phát sóng trực tiếp. Ngày mùng ngày 7 tháng 8 muộn 9 giờ trình, bị chịu chú mục tiên hiệp loại trò chơi tiên cốt thả ra game điện thoại video, khai phục đếm ngược 24 giờ chính thức bắt đầu sáu vị đang hùng nghệ nhân liên danh mở rộng, thanh thế chi to lớn, sáng tạo ra năm gần đây tiên hiệp loại số 1 trò chơi. trong lúc nhất thời, vô số dân mạng hoặc là từ đối với trò chơi hứng thú, hoặc là từ đối với này vài vị nghệ nhân hứng thú, trùng hợp thấy được này đợt phô thiên cái địa quảng cáo tuyên truyền, tò mò điểm vào trò chơi trang ép. sau đó, nháy mắt bên trong liền bị chói lọi chói mắt trò chơi video cấp lắc mắt bị mù. ngọa tào này xác định là trò chơi video. nay đặc hiệu, cái này đội hình, tam mụ, đỉnh lưu ca sĩ, đang hùng tiểu hoa, một tuyến minh tinh điện ảnh. Sinh thời thế mà có thể nhìn thấy chu Nhiên, liễu Ngọng giao cùng hoàng trí tín cùng cung, ta coi là chỉ có giọng chính điện ảnh mới có thể mời được cái này đội hình. Chuẩn xác điểm nói, không có cùng cung, là từng cái từng cái phát 2333. Này, tiểu Trang Diện, không muốn nhất kinh nhất dạ. Bao nhiêu nhãn hiệu lâu đời ảnh đế cấp này, loại nghe đều chưa nghe nói qua rác rưởi hiệp lệm đương đại ngôn, tiên cốt này loại tinh phẩm trò chơi khai phục, chẳng lẽ còn không đáng mời mấy cái một tuyến tới cổ động. Nói đến, hứa chân hiện tại đã tính một tuyến sao? Nghiêm chỉnh mà nói không tính đi, một tuyến Tối thiểu không được tại một bộ kịch bên trong làm qua nam số 1. không diễn qua nhân vật chính ngụy một tuyến. Ha ha ha ha. Không đến nửa giờ, Tiên Quốc tuyên truyền video phát phóng lượng đã đột phá trăm vạn quy mô, tích lũy màn hình mấy ngàn điều, hoặc bao hoặc biếm các loại nhắn lại tầng tầng lớp lớp. Sáu vị nghệ nhân, mỗi người chụp một đoạn ngắn nhân vật giới thiệu video, hứa chăn đóng vai côn luân khư tổng chủ cố quân bị xếp tại cái cuối cùng. Video bên trong hắn thân xuyên một bộ bạch ti diệp, tiên khí mười phần, hóa trang thượng cùng hoa vô khuyết hơi có tiếp cận. Nhưng bởi vì này đoạn video thu tại lang gia bảng quay chụp trong lúc, chợt nhìn một cái đi hứa chân khí độ thông dòng, ngực có đồi núi ánh mắt mang theo một cỗ trí tuệ vững vàng chắc chắn cảm giác khí chất thượng hoàn toàn khác với tuyệt đại sòng tiêu thời kỳ hắn về phần này loại khí chất cùng trò chơi bên trong nhân vật giả thiết phải trang tương xứng ai quản ngươi cái này a xóa liền xong việc hứa chân tại tiên cốt bên trong hóa trang một khi lộ ra ánh sáng lập tức tại mạng bên trên đã dẫn phát rộng khắp nhiệt nghị bởi vì hóa trang quá mức xuất chúng cùng với sấm quan đông chính tại nhiệt bá nguyên nhân hứa chân cùng mấy vị đang hầm nghệ nhân cùng gung nhiệt độ cũng không có kém quá nhiều chế tác công ty cao tầng cầm tới này phân số theo sau cũng không nhịn được vì thế mà tròn váng. Hứa chân cái này trẻ tuổi người tại mạng bên trên nhân khí, có vẻ như so với chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn như vậy một bậc. Như thế có chút ngoài dự liệu. Bất quá, bình luận nhiệt độ không có nghĩa là thay đổi hiện năng lực, cái này nghệ nhân đến cùng giá trị bao nhiêu, vẫn là muốn nhìn hắn có thể cấp trò chơi mang đến rất cao tuyên truyền hiệu ứng muốn. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, cũng chính là video thả ra ngày thứ hai, tiên cốt game điện thoại sắp chính thức khai phục. Sáu vị liên danh nghệ nhân sẽ tại khai phục phía trước nửa giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp cùng mấy ngàn vạn dân mạng cộng đồng chứng kiến tiên quốc thế giới kinh diễm biểu diễn, chế tác công ty đương nhiên là hy vọng nghệ nhân nhóm có thể nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng để phòng ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bởi vì đang hồng nghệ nhân hành trình tương đối bận rộn, đa số người đều phải tại tới gần phát sóng lúc mới vội vàng chạy tới hiện trường. duy nhất theo yêu cầu tại phía trước một ngày buổi tối đến quay chủ chính là hứa chăn. trò chơi chế tác công ty đối hứa chăn nghiêm túc phụ trách thái độ cực kỳ hài lòng. một vị bộ môn kỹ thuật phó tổng tự mình dẫn đội đi đón máy bay, còn chuyên môn thay hắn an bài quy cách khá cao khách sạn phòng có thể cùng hứa tiên sinh hợp tác thật là chúng ta công ty vinh hạnh phụ trách tiếp đại phó tổng ân cần cười nói chúng ta cả nhà đều tại xem sớm quan đông ta nhi từ hôm qua nghe nói ta muốn đi tiếp truyền võ ghen tị vô cùng còn cố ý làm ta hỏi ngươi là theo bao lớn bắt đầu học võ mỗi ngày luyện võ bao lâu thời gian ha ha hứa chân nghe vậy cười một tiếng nghiêm túc đáp ta sớm nhất là theo 4 tuổi bắt đầu luyện võ bất quá ngay từ đầu chỉ luyện tính dẻo dai tính cân đối loại hình cơ bản kiến thức không luyện quyền cước chân chính rèn luyện gân cốt là tại mười tuổi về sau kia về sau mỗi ngày đại khái hai ba giờ đi Phó tổng hỏi, 14 tuổi, có phải hay không có chút quá muộn? Ta xem chúng ta thân thích gia hải tử 8, 9 tuổi liền bắt đầu đi theo sư phụ luyện quyền." Hứa Chân lắc đầu nói, quá lúc nhỏ không đề nghị luyện được quá khổ, dễ dàng tiêu hao tinh lực, hơn nữa đối xương cốt sinh trưởng cũng bất lợi. Hắn nghiêm trang đáp trả phó tổng vấn đề, không có nửa phần qua loa. Hứa Chân ngữ tốc vừa phải, êm thay nói, thanh tuyến hơi có vẻ trầm thấp, nghe vào làm người không hiểu ủy tiếp thoải mái. "Vốn dĩ, chế tác công ty phó tổng chỉ là tại Kiếm Cớ Hàn Huân, không nghĩ tới thế, nhưng không tự giác cùng hắn Hàn Huân lên." hai người liền tiểu hài tử luyện võ lời này đề tài, theo như thế nào chọn võ quán, như thế nào đổi dưỡng thói quen tốt, vẫn luôn cho tới nội gia quyền, ngoại gia quyền gì đồng. cuối cùng phó tổng còn chưa đã ngứa, chủ động tăng thêm hứa trăn hảo hữu, biểu thị về sau có cơ hội tiếp tục thỉnh giáo. chờ đối phương đi xa, tiểu phong thần sắc phức tạp nhìn hướng hứa trăn, cũng không biết nên khen hắn sẽ tán gẫu hay là nên nói hắn cỡ. này ra thường kéo, cũng là không người nào, mà hứa trăn thì không có nửa điểm làm ngu ngơ tự giác, hai lòng nằm tại khách sạn giường lớn bên trên, thư thư phục phục bảy chữ to, đối tiểu phong nói, cả. Cái này dường so ngươi phía trước cho ta định kia nhà nhuyễn. Tiểu Phong, cùng Hứa Chân nhẹ nhõm tự tại khác biệt, hoàng Trí tín lúc này thì có vẻ hơi bực bội bất an. Sáu vị tuyên truyền đại sứ, số cơ sở của mình nhân khí tối cao. Bên sản xuất bên kia rõ ràng cũng là càng hướng vào chính mình, cho nên đem trò chơi bên trong sốt dẻo nhất nhân vật kiếm các các chủ giao cho chính mình tới vai diễn. Nhưng là vạn không nghĩ tới, Hứa Chân đóng vai bất quá là một cái biên duyên nhân vật, thu hoạch thảo luận độ cũng không có so mặt khác người thấp bao nhiêu. Hắn vai diễn cái kia côn luân khư tổng chủ, trước mắt nhiệt độ tại 6 vị tuyên truyền đại sứ bên trong xếp hạng thứ 4, so đệ tam danh chỉ thấp 2 cái phần trăm điểm, trung đẳng trình độ. cùng một đám đang hừng một tuyến đua nhân khí đánh đến trung du, cho dù là có nhiệt bá kịch tăng thêm, cũng có thể sương kinh khủng. hoàng trí tín không khỏi nghĩ tới lúc trước trần chính hào huy hiếp chính mình thời điểm nói qua kia câu nói, 10 năm lúc sau, hy vọng ngươi còn có dũng khí đoạt hứa trăn kỳ bản. hắn không khỏi vì đó cảm thấy một hồi tâm tắc. đoạt đại diện, đoạt tạp chí, đoạt kỳ bản, đây đều là giả vị cao thấp trọng yếu tiêu chí. công ty game nếu như lựa chọn hứa trăn, kia liền mang ý nghĩa. Bọn họ cho rằng hứa chăn so với chính mình càng có giá trị buôn bán. Này cũng không phải cái gì đùa giỡn chuyện. Hoàng trí Tín không khỏi âm thầm siết chặt nắm đấm. Mười năm về sau chuyện ai cũng không nói chắc được, nhưng tối thiểu này một lần, nói cái gì cũng không thể để hứa chăn lừa người. Tiên cốt đại diện, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, ta cũng phải nghĩ biện pháp lấy tới tay. Ngày mùng ngày 8 tháng 8 buổi tối 7 giờ rưỡi, Tiên cốt game điện thoại khai phục còn lại cuối cùng nửa giờ. Lấy vạn mà đếm dân mạng điểm vào 6 vị tuyên truyền đại sứ phòng phát sóng trực tiếp, cộng đồng chờ đợi khởi trò chơi đại mạc kéo ra. Nhưng mà cùng lúc đó, Có nhiều người hơn ấn mở không phải mạng bên trên phòng phát sóng trực tiếp, mà là chính mình ra TV. 7 giờ rưỡi, Sấm Quan Đông muốn phát sóng. Tiên Quốc lên điện thoại mặc dù hỏa, nhưng so với toàn dân nhiệt Ba Sấm Quan Đông tới nói, tại thủ chúng phương diện vẫn là muốn kém rất nhiều. Nay bộ kịch lập tức liền muốn kết thúc, cao chất lượng kịch bản theo tập 1 bắt đầu vẫn luôn kéo dài cho tới bây giờ. Mâu thuẫn vòng vòng đan xen, từ đầu đến cuối không có xuất hiện sau kế không còn chút sức lực nào tình huống, làm người căn bản vung đuôi mù. Biết rõ này bộ kịch chỉ có 52 tập, quốc thủ nhà hận đại mâu thuẫn cũng đã dần dần rõ ràng nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy còn có thể lại chụp 50 tập. Vô số người xem đã khẩn trương, lại chờ mong, lại không bỏ, tâm tình hết sức phức tạp. Kinh thành Nam Bộ, nhất là Vi Trần phòng làm việc, Trần Vi cũng chính là nổi danh kịch bình người nhất là Vi Trần, này ngày lại theo thường lệ điểm được rồi xa hoa bữa tối giao hàng, vốn tại nhà mình phòng làm việc ghế sofa bên trên chuẩn bị truy kịch. Nàng gần nhất cuối cùng là rõ ràng cái gì gọi là công tác kiếm tiền hay không lầm. Trần Vi gần nhất công việc hàng ngày chính là mỹ tư tư xem sớm quan Đông, sau đó đem cùng ngày kịch bản vào chỗ chết hen. Mặc dù luôn có người ghét bỏ nàng thổi phồng đến mức nói quá sự thật, nhưng càng nhiều người bị nàng văn Thải nổi bật thải Hồng Thí hầu hạ đến thư thư phục phục. Đẹp mắt phim truyền hình, chính là muốn phối hợp với thải Hồng Thí cùng nhau dùng ăn mới càng màu mỡ sao? Xem kịch linh hồn liền ở chỗ chia sẻ cùng giao lưu. Phong làm việc cốt cán nhóm cũng nên đó này, đoạn thời gian thứ N lần có lương tăng ca. Tại cách phim truyền hình khá xa vị trí, phụ trách vận doanh cùng hậu kỳ hai vị trẻ tuổi tiểu tử tụ cùng một chỗ, nhìn một chút các mục đích bản thân màn hình điện thoại di động, hiểu ý cười một tiếng, ngầm hiểu lẫn nhau. Điện thoại của hai người màn hình bên trên đều biểu hiện ra đồng dạng giao diện, tiên cốt khai phục đếm ngược trực tiếp. Bọn họ dĩ nhiên không phải vì minh tinh mới đi xem trực tiếp, mà là bởi vì phòng phát sóng trực tiếp bên trong sẽ tùy cơ đưa ra một ít bản số lượng có hạn lần ra. Này đó làn da đồng dạng đều sẽ có không tệ thuộc tính tăng thêm, bắt đầu liền có thể cầm tới ưu thế, kế tiếp thăng cấp khẳng định sẽ so với bình thường người mau một chút. Vận doanh tiểu ca lúc này mở chính là hoàng chí Tín phòng phát sóng trực tiếp. Sở dĩ lựa chọn hắn là bởi vì hoàng chí tiến tại trò chơi bên trong đóng vai chính là một cái võ giả. Thuần cận chiến loại chuyên nghiệp, máu hộ bộ phát cao, có thể trang bị trọng kiếm các loại vũ khí, sau khi cường hóa có cực cao vật lý tổn thương. Phát động nhất định điều kiện sau, có thể tại thời gian ngắn bên trong mở vô song, đây là hắn thích nhất nhân vật loại hình. Tâm mắt bên trong không thể gặp người sống. Nhìn thấy người liền muốn cầm đao đi lên căng căng nhất đốn chém, này mới là nam nhân lãng mạn sao? Bên cạnh hắn kia vị hậu kỳ tiểu ca thì dùng hai bộ điện thoại mở hai cái khác biệt phòng phát sóng trực tiếp, một cái là Hoàng Thiên Thiến, một cái là Liễu Mộng Dao. Hai vị nữ nghệ nhân có một cái cộng đồng danh hiệu gọi là Trạch Nam Nữ Thần. Ha ha. Vẫn doanh tiểu ca khinh bị hướng bên người đồng bạn mắt trợn trắng. Sau đó một bên cầm chính mình điện thoại, một bên thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại liếc trộm đối phương màn hình. Chi tín, mời người hướng chúng ta giới thiệu sơ lược một chút người vai diễn này cái nhân vật. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, người chủ trì mỉm cười hướng Hoàng Chí tín hỏi. Hoàng Chí tín gật gật đầu, nói: Ta đóng vai này cái nhân vật, tên là Lục Trinh Trần, là kiếm các đệ tử, danh sương thuộc trung đệ nhất cao thủ. Hắn lúc trước là Giang Đông đại tộc Lục gia con trai trưởng, về sau bởi vì xúc phạm gia quy bị lưu vong, một đường chuyển tới kiếm các. Lục Trinh Trần cái này tên. Xuất từ lục phóng ông tiên sinh câu thơ, trên áo đuổi đường trưởng tạm diễm ấn, đi xa không chỗ không mất hồn, thân này hợp là thi nhân trưa, Mưa phủn cưỡi lửa vào kiếm môn. Vận Doanh tiểu ca nghe hoàng trí tín tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong giới thiệu chính mình nhân vật, chỉ cảm thấy một hồi đầu nhân đau. Nay tiếng phổ thông nói cũng quá biết cước, ngươi còn không bằng nói thẳng tiếng quảng đông. Vận Doanh tiểu ca nghe không đợi một lát liền đem lỗ hai bên trong bờ lù tút hai nghe cấp lấy ra. Nghe hắn nói mơ hồ. Ngay tại lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp màn hình bên trên cũng thổi qua một số điều cùng hắn tâm tình cùng loại màn hình, đại ca. Ta có thể đừng nói chuyện sao. Này đó bối cảnh giới thiệu trang web bên trên đều có, van cầu ngài đừng nghiệm, chính chúng ta sẽ xem. Hoàng trí tín cái này tiếng phổ thông thật là. Bình thường vẫn được, nhất nghiệm thơ xấu hổ đến ta ngón chân móc. Vẫn doanh tiểu ca một bên xem, một bên cấp những cái đó nhả danh màn hình điểm tán, thật là chịu không nổi. Nhưng mà nhìn một chút, phòng phát sóng trực tiếp bên trong đưa làn ra hoạt động còn chưa bắt đầu, màn hình bên trên bỗng nhiên xuất hiện nhất ba không giống nhau lắm màn hình. Ha ha ha ha hứa chân 6 đồng thời mở ra 6 cái phòng phát sóng trực tiếp ta kèm chút không cởi phun thật không hổ là chuyển võ đủ võ ai ú ta đi cái này hòa phong bãi cùng một chỗ xem thật là ha ha ha vẫn doanh tiểu ca nào nào. hứa chân làm sao vậy hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh một cái khác chính tại mỏ cá hậu kỳ tiểu ca đúng lúc nhìn thấy đối phương cũng ngẩng đầu lên hiện nhiên là tại người khác phòng phát sóng trực tiếp bên trong cũng gặp được cùng loại màn hình hai người không biết phát sinh cái gì ra ngoài hiếu kỳ đem bên trong một cái phòng phát sóng trực tiếp lui ra ngoài tiến vào hứa chân phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó rất nhanh, bọn họ liền biết đại gia vì cái gì cười. Vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp lúc, người chủ trì đối mỗi vị khách quý đều đưa ra cùng một cái vấn đề, giới thiệu sơ lược một chút người vai diễn nhân vật. Người khác trả lời là, ta vai diễn chính là Vu Sơn thần nữ Diệp Chiêu Vân, nàng khi còn nhỏ đã từng là một cái bé gái mồ côi, bốn tuổi lúc bị thần nữ phong trưởng muốn cứu. Ta vai diễn Lâm Phượng Minh là một vị bán yêu, thân phụ nhân tộc cùng yêu tộc song trọng huyết thống, thở nhỏ bị hai tộc sở không dung. Ta vai diễn chính là tổ chức sát thủ Diêm La Điện một vị thích khách. Ma Hứa chăn trả lời là, ta vai diễn nhân vật gọi Cố Quân là một vị luyện khí sĩ, tương đương với pháp sư loại nhân vật. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta bình thường lý giải, pháp sư cũng đều là gia dọn, nhưng luyện khí sĩ không phải, hắn nên tính là cái pháp thản. Mặc dù cùng võ sĩ so ra máu không tính hậu, nhưng tại cấp 26 lúc sau, có thể trang bị thuần loại vũ khí. Màn hình phía trước hai vị tiểu ca ba. Như vậy bình dân sao? Phòng phát sóng trực tiếp bên trong người chủ trì nghe được này phiên lời nói, cũng là không khỏi có chút ngạc nhiên. Cái này chủ trì người không phải từ bên ngoài thuê tới Bình Hoa, mà là công ty game nội bộ công nhân viên trước. Nàng nghe hứa chân giảng được đạo lý rõ ràng, nhịn không được hỏi, "Như vậy nói, ngươi chơi qua tiên cốt?" Hứa Chân gật gật đầu, nói, "Chơi qua, ta muốn một cái nội chắc tài khoản, chuyên môn đi chơi luyện khí sĩ cái chức này nghiệp." Người chủ trì kinh ngạc hỏi, "Vậy ngươi bây giờ bao nhiêu cấp?" Hứa Chân lấy ra chính mình điện thoại đến, một phen thao tác sau, lộ ra được màn hình điện thoại di động, nói, "70 cấp." Ngoa tảo. Màn hình bên ngoài, vô số chính tại xem trực tiếp người chơi nhịn không được phun ra thổ tục. Tiên cốt nội chắc kỳ chỉ khai phóng đến 70 cấp. Cơ nhiên là vị mát cấp đại lão thật đúng là thất kính. mắt thấy hứa chăn trực tiếp vào tay bắt đầu chơi trò chơi, thuần thục thao tác nhân vật phóng thích khởi các loại kỹ năng, trực tiếp màn hình nháy mắt bên trong sôi trào. 666 ta đánh nửa tháng còn không có mắt cấp, cái này ý thức có thể a, vừa rồi cái kia tẩu vị coi như không tệ. ai u ta đi, hắn gái này ai đi ta 2 ngày trước giống như gặp qua. như thế nào cảm giác luyện khí sĩ cũng rất thú vị, một hồi nhi khai phục thử xem. chương 322, ạ lợn tỉn bảo vệ chiến. chương 322, ạ lợn tỉn bảo vệ chiến. chương 322 lờ hình bảo vệ chiến. Chuyên môn chơi chiến sĩ người cố nhiên rất nhiều, nhưng cũng có người không như vậy để ý chức nghiệp, mà là càng để ý cái này trò chơi bên trong cái nào cái nhân vật giả thiết tương đối thú vị, tương đối có thể phát huy ra chính mình ưu thế tới. Rất nhiều người lúc này đều mở không chỉ một phòng phát sóng trực tiếp, dự định đại hào đoạt một cái làng ra, tiểu hào lại đoạt một cái, đến lúc đó cái nào chức nghiệp thuận tay chơi cái nào. Kết quả, ngang như vậy vừa so sánh, hứa chăn bên này bình dân trực tiếp họa phong lập tức đưa tới rất nhiều người xem, nhất là chân thực trò chơi người chơi người chú ý Ngươi thức tỉnh kỹ năng thế mà chọn chính là Lăng Hư chạm. Phong phát sóng trực tiếp bên trong, người chủ trì nhìn Hứa Chân cửa sổ trò chơi, kinh ngạc nói, bình thường mà nói, ta cảm giác chọn phạm vi tổn thương hoặc là khống chế loại kỹ năng có thể sẽ càng nhiều hơn một chút đi. Hứa Chân túi đầu, một bên điều khiển chính mình nhân vật, một bên nói, nhưng là Lăng Hư chạm tổn thương là thật cao, 65 cấp trước kia, một đao liền có thể dây mất một cái da giòn. Thời gian khống chế tốt, Lăng Hư chạm lúc sau đón thêm một bộ liên chiêu, đối mặt võ sĩ cũng có thể đơn giết. Người chủ trì nghiêm túc cùng hắn thảo luận nói, nhưng tiền đề là Người lăng hư chạm có thể chém tới người trên người. Ra dòn nhân vật phi thường linh hoạt, mà võ sĩ bị liên kích quá nhiều sẽ phát động võ giả ý chí. Nhưng mà nàng câu này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy phòng phát sóng trực tiếp màn hình lớn bên trên Hứa Trân thao tác chính mình nhân vật thả một cái lăng hư chạm, ngay sau đó một bộ liên chiêu, dứt khoát dây mất một cái võ sĩ. Người chủ trì, Hứa Trân nghiêng đầu hỏi, ngài mới vừa nói cái gì? Người chủ trì, không có việc gì, ta nói ngươi đánh rất tốt. Màn hình phía trước vô số chính tại xem trực tiếp dân mạng nhịn không được nện bàn cười to. Ha ha ha ha hai u này một cái bàn tay đánh, đều quấy người chủ trì miệng quá nhanh. Nghiêm túc mặt, kỳ thật người chủ trì mới vừa nói đến đều đối, lang hư chạm cái này kỹ năng đúng là tương đối dễ dàng không đại, tay tàn đảng nhất định thận trọng lựa chọn, đầu chó. Đạo lý đều hiểu, nhưng bàn tay tàn chính là kìm nén không được muốn thử xem làm sao bây giờ. Ba giây đơn giết xe tăng thật sảng khoái. Này một chiêu đua kỳ thật không phải tốc độ tay, là dự phán, hứa chân mặc dù thao tác bình thường, nhưng ý thức là thật tưởng, là mầm mống tốt. Ta đi, mới vừa đi tra một chút. Lăng Như chạm mức thương tổn giả thiết cư nhiên là toán trò chơi tối cao. Hoàng Bét là tâm động cảm giác. Giác rưởi hoàng trí tín liền sẽ chiếu vào kịch bản lương tử, còn là bên này tương đối thú vị. Phòng phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu không đến vài phút, hứa chân phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trèo thăng lên. Hắn đánh trò chơi, trò chuyện công lược, cùng người chủ trì thảo luận đến vô cùng náo nhiệt, mà mặt khác khách quý nhưng như cũ tại đại nói nhân vật bối cảnh chuyện xưa. Trước mắt tạm liệt thứ 3 đang hồng tiểu hoa liễu ngậm dao lúc này chính tại chính mình phòng phát sóng trực tiếp bên trong lúc khổ tư điểm, nói từ nơi này nhân vật trên người thấy được chính mình cái bóng bị người xa lánh bị người nhục mạ nói xong nói xong liền đỏ cả với mắt rất có muốn cúc một cái chua suốt nước mắt xu thế màn hình bên trên một đám phấn ti đau lòng vô cùng lại là sờ đầu một cái lại là bảo bối đừng khóc chúng ta ủng hộ ngươi chính an đuổi nổi kính đột nhiên mấy cái không quá hài hòa màn hình đột ngột phiêu đi qua còn khóc khóc ngây nguội hứa chân mới từ người đầu bên trên ngậy tới có được hay không a lúc này mới vài phút liền bị xuống đất ăn tỏi rồi kéo không kéo đến cũng quá nhanh liếu ngọng dao này nhân khí không được a một đám liêu mộng giao phấn ti thấy tóc thẳng được, chính muốn phản bác, dư quang đống nhiên thoáng nhìn bên cạnh làn can bên trên nhiệt độ xếp hạng. ngoan tào, ta ra mộng mộng bị hứa chân lại vượt qua. này cái gì tình huống? nghệ nhân nhóm thân xử diễn phát phòng bên trong, không nhìn thấy mạng bên trên tình huống, nhưng này đó người phấn ti cùng đoàn đội nhóm lại ngồi không yên. cung đài trực tiếp, đua nhân khí không đấu lại một cái hạng hai tiểu diễn viên, thì còn đến đâu? chỉ một thoáng, bắt tiên quá hải các hiện thần thông, hiệu triệu phấn ti đi duy trì, tìm việc làm phòng đi soát nhiệt độ, sử dụng ca khúc mới cùng mới kịch đi đánh quảng cáo trực tiếp làm cho phẳng đài mua số liệu, các loại thủ đoạn quản nhiều thế hạng, thời gian ngắn bên trong, các nhà nghệ nhân rốt cuộc ổn định các mục đích bản thân xếp hạng, chính tại trò chơi phòng phát sóng trực tiếp bên trong đại nói sân trường bắt nạt liễu mộng dao cũng một lần nữa đoạt lại chính mình đệ tam danh vị trí. Về phần hứa chân bên này, tiểu ca, hiện tại không bắt đầu sao? Chu Hiểu Mạn nhìn bình đài bên trên số liệu, có chút lo âu hỏi. Tiểu Phong đứng tại khách sạn ban công bên trên, thần thái thanh thản nuốt điếu thuốc, yêu thay du thay khoát qua tay, nói, không nổi, không nổi. Hắn liếc qua cách đó không xa lóe lên TV, nết lên quẹt miệng, nói. Thảo Hí còn chưa bắt đầu đâu. Chu Hiểu Mạn nghe hắn như vậy nói, đem ánh mắt lại lần nữa chuyển trở về nhà bên trong. Màn hình bên trên, sấm quan đông thứ 51 tập chính tại truyền ra. Á Lợi Kim bảo vệ trên chiến mã liền muốn đánh văng lên. Toàn bộ phim truyền hình đại sắp sể ra bốn. Ngay tại lúc đó, ở xa Thượng Hải, mới vừa kết thúc nhãn hiệu hoạt động tần thiếu trạch trong lúc rảnh rỗi, tháo trang, đổi quần áo, xem đến lão mụ gửi tin tức gọi hắn về nhà ăn cơm. Do dự chỉ chốc lát, quỷ thần suy khiến lại lái xe trở về nhà. Ân, không phải liền là cùng người nhà cùng nhau xem sấm quan đông sao? cũng không có gì. thật mạnh sĩ, có can đảm trực diện thảm đảm nhân sinh. tân thiếu trạch gần nhất tâm thái trải qua mấy cái giai đoạn biến hóa. theo sấm quan đông phát sóng lúc chẳng thèm nó tới, đến thủ phát thành tích nổi bật lúc cho rằng vì tiếc, lại đến đại hỏa đặc biệt hỏa lúc thẹn quá hóa giận, lại đến vạn đao cắm tâm lúc sau tê liệt. hiện tại, hắn tâm thái rốt cuộc đã tiến hóa đến cuối cùng giai đoạn, lạnh nhạt nơi chi. tục xưng, nằm ngựa nhâm chào. kỳ thật truyền võ này cái nhân vật nên tìm ngươi tới diễn, người diễn tuyệt đối so hứa chẳng càng xuất sắc. đây là làm bộ làm tịch người quen. ai? Ngươi không có nhận chuyển võ này, cái nhân vật thật quá đáng tiếc. Này bộ kịch hiện tại nhiều hỏa nha. Đây là tình thương thiếu phí bằng hữu. Thật hay dạ, chuyển võ là lấy ngươi làm nguyên mẫu viết. Kia hứa chăn chẳng phải là diễn ngươi diễn phát hỏa? Ha ha ha ha. Đây là không có việc gì tìm đánh đồng đảng. Tần Thiếu Trạch ngay từ đầu đối này loại chủ đề tránh. Hiện tại, thì đã khai sáng hoàn toàn mới trả lời ý nghĩ. Đúng vậy à, sấm quan đông là thật sự đẹp. Tần Thiếu Trạch nghiêm trang trả lời nói, ta hiện tại mỗi ngày đều tại truy, vì trước tiên xem một thợ, ta còn cố ý mạo sương hội viên. Ngươi quan nhóm. Đồng Nhiên đã cảm thấy cầm cái này, ngạnh tới chảo phúng hắn không dễ chơi. Ăn xong cơm tối, Trần ra một nhà tứ khẩu lại ngồi xuống ghế sofa bên trên, tràn đầy phấn khởi xem khởi cuối cùng hai tập sấm quan đông. Cứ việc thứ 51 tập bọn họ tại mạng bên trên đã trước tiên nhìn qua, nhưng lúc này lại xoát một lần, vẫn như cũng là hứng thú không giảm. Đầm Lệ ngươi còn chưa có xem này đoạn đi. Nghe được phim truyền hình đầu phim khúc phát sóng, lão mụ mặt mày hớn hở nói, này một đoạn à, Tiên Nhi lại từ nhị Long Sơn. Xuyệt. Nàng một câu lời còn chưa nói hết, một bên mộ gia liền nghiêng đầu lại hung hăng trừng nàng một chút, kêu lên. Nói cái gì nói, không quý củ. Lão mụ. Nội bộ người phản loạn bị quét sạch, Mộ gia mang theo chính mình tính lão, nhàn nhã tựa vào ghế sofa bên trên xem kịch. Ân, thoải mái. Tần thiếu trạch đúng là không có nhìn này một tập, nhưng hắn nhìn qua kịch bản. Dựa theo nguyên kịch bản, này một đoạn đại khái chính là 918 biến cố buộc phát sau, Đông Bắc quân không đánh mà lui, Đông Bắc toàn cảnh luôn hãm. Ma truyền võ lại dẫn theo chính mình thủ hạ các tướng sĩ kháng mệnh bất tuân, tử thủ ạ login, thành công nghiểm hộ nơi đó lao bách tính bình an rút lui. Bối cảnh là như vậy cái bối cảnh, nhưng cụ thể như thế nào cái diễn pháp? liền toàn bằng biên kịch một cái cán bút. Tần Thiếu trạch gan lão mụ cắt gọn cây dưa hồng, đối mặt không biết kịch bản, trong lòng đống nhiên dâng lên mở mù hộp lạc thù bốn. màn hình bên trong, hứa chân vai diễn chuyển võ mặc quân trang, đứng tại doanh trường bên trong, chuyển được cùng thiếu soái điện thoại. rút lui, chuyển võ cầm điện thoại ống nghe, mắt bên trong thần sắc theo mở mịt đến kinh ngạc, lại đến khó có thể tin. thiếu soái, không thể rút lui a. hắn cúi đầu, xích lại gần mị rổ phồn, vẻ mặt lo lắng tiêu lên. ta đến tổ chức phản kích. đầu bên kia điện thoại, thiếu soái bình yên ngồi tại Bắc Bình trại An Dưỡng bên trong. Bất Đắc Dĩ lắc đầu, nói: "Trước mắt không thể xính cái dũng của thất phu. Đối ngày tác chiến tuyệt không phải đông bắc quân một góc chi lực sở có thể ứng phó, lúc này hay là phải phòng ngừa xung đột, để phòng tình thế mở rộng." Nghe được này phiên lời nói, Truyền Võ ánh mắt run lên, rõ ràng giấy lên lửa giận. Hắn siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại chính mình cảm xúc, trầm giọng nói: "Thiếu soái, đông bắc là ta nhà, đông bắc hương thân là ta áo cơm cha mẹ." Truyền Võ gắt gao nắm chặt tay bên trong ống nghe, kêu lên: "Mặc vào này thân quân chàng, chính là muốn bảo vệ quốc gia." ta không thể chơ mắt nhìn đông bắc các phụ lao hương thân làm vòng quốc nô. nghe được hắn như vậy nói, điện thoại đối diện thiếu sói thở dài, nói, truyền võ, ngươi tâm ý ta rõ ràng. chỉ khi nào khai chiến, binh liền hòa tiếp, tác động đến cả nước, chúng ta nhất định phải nhìn chung đại cuộc. nửa ngày, truyền võ cúp điện thoại, thật lâu chưa phát một lời. đông, một tiếng vang trầm, hắn một vòng hung hăng đập vào trước mặt trên bàn dài, chấn động đến văn kiện trên bàn, bản đồ treo tạm vật gì rào rúp dày. truyền võ mắt bên trong đẻ nén manh liệt phất nứt cùng lửa giận, quay đầu quét mắt trung quanh một vòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, huynh đệ nhóm lời nói mới rồi, các ngươi đều nghe được. chứng bên trong mấy vị doanh trưởng liếc nhìn nhau, so với truyền võ phẫn nộ, ngược lại lộ ra thoải mái thần sắc. đoàn trưởng, trong đó một vị tuổi lớn hơn doanh trưởng trước tiên mở miệng nói, huynh đệ nhóm đều nghe ngươi. mấy người còn lại phụ hòa nói, đối, đều nghe ngươi. đoàn trưởng ngươi làm quyết định là được. truyền võ nghe bọn chiến hưu không chút do dự trả lời, biến sắc, ngang nhiên nói, hảo. hắn gật đầu, chữ chữ âm vang, kia chúng ta liền chiến. tha răng chí tử, không làm vong quốc đô. màn hình bên ngoài, thần thiếu trạch kinh ngạc nhìn nhìn qua màn hình bên trong truyền võ cảm thấy hơi hơi run dậy. Hắn mỗi lần tại Sấm Quan Đông bên trong nhìn thấy truyền võ phần diễn, đều sẽ vô ý thức não bộ một chút, này đoạn hí nếu để cho chính mình đi diễn nên như thế nào biểu hiện. Tại phim truyền hình nửa bộ phận trước thời điểm, Tần Thiếu Trạch vẫn cảm thấy chính mình có thể diễn so hứa chăn tốt hơn. Hứa chăn lớn lên quá nhã nhặn, không có nửa điểm dã tính khó thuần vị khí, không đủ kính. Nhưng từ khi truyền võ tổng quân lúc sau, nhất là gần nhất mấy tập kịch bản bên trong, Tần Thiếu Trạch càng phát ra cảm thấy, hứa chăn diễn này cái nhân vật so với chính mình muốn thích hợp. Bởi vì, hắn so với chính mình càng giống cái quân nhân. Hắn mắt bên trong ra quốc tình hoài thâm trầm mà cựng nóng, chân thành tha thiết mà động người. Thằng tóc sống lưng ngông nên kiên cường, thà chết chứ không chịu khuất phục, này loại cảm giác là chính mình trên người không có. Nếu như biên kịch mục đích là dùng này cái nhân vật tới bày ra cái kia thời đại yêu nước thanh niên một bầu nhiệt huyết, kia không thể không thừa nhận, đúng là hứa chăn thích hợp hơn. Tần thiếu chạy không khỏi vì đó có chút buồn nản. Lúc này, màn hình bên trong kịch bản còn tại tiếp tục. Chu Khai Sơn nghe nói Nhi Tử dự định tử thủ Á Lợi trên khuôn mặt giàn nua lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn chắp tay sau lưng đi trở về trong phòng. Cẩn thận từng ly từng tí theo cái dương bên trong lật ra một cái màu nâu đậm vải thô bao khóa đến, từng tầng từng tầng mà tung ra, lộ ra một thanh trường đao. Năm đó ngươi cha tại Nghĩa Hòa Đoàn mở hương đường, chính là dùng này cây đại đao, chém qua Tây Long. Chu Khai Sơn vuốt ve tay bên trong đại đao, hồn trọc con mắt bên trong lộ ra khó được thần thái, nói: "Hiện tại, cha già, này thanh đao giao cho ngươi, cầm đi chém tiểu quỷ tử." Hắn đem trường đao đưa cho truyền võ, Sụ mặt, thần sắc trang nghiêm nói: "Đao cầm chắc. Đừng ném ta lão người của Chu gia, đừng ném ngươi này thần quân cha người." Chu truyền võ Trịnh trọng nhận lấy này thanh đao, tinh tế xem ra, chỉ cảm thấy lưỡi đao bên trên tuy có vết gì, nhưng nhưng như cũng hiện ra lệnh thấu xương hàn quang. Cha, ngươi yên tâm, truyền võ xem tay bên trong đại đao, huy động hai lần, nói, này thanh đao giao cho ta. Nhưng để cho ta có một hơi tại, liền muốn cầm đao đi chém quỷ tử. Ông kính theo Chu ra cắt ra, đi tới ạ lở gỉn trên đường dài. Băng lăng ống kính sắc điệu nổi bật nhai bên trên hoàng hốt đám người quốc nạn vào đầu, không khí càng thêm ngưng trọng. Bên đường cửa hàng bên trong, vô tuyến điện radio đi thông báo tiền tuyên chiến báo, hôm nay dạng sáng. Mã Chiêm sơn tướng quân xuất hơn 2 vạn người rút khỏi sông cầu trận điện. Buổi sáng chín lúc nữa, quan Đông quân chiếm lĩnh vỡ lạc kỳ thành phố. Bên đường chính tại chạy nạn những người đi đường không khỏi ngừng chân lắng nghe. Nghe được ra đi ố bên trong truyền ra chết vì tai nạn người số liệu. Những người đi đường mắt bên trong tràn đầy bi thương chi sắc, không khỏi vì này đó chưa từng gặp mặt đồng bào nhóm không tiếng động rơi lệ. Cùng lúc đó, song thành nhà ga, nhà ga phòng chờ xe thành các tướng sĩ lâm thời bộ chỉ huy truyền võ chính dẫn theo thủ hạ huynh đệ nhõn cùng địch nhân giao chiến. Chiến đấu tình hình căng thẳng thời khắc. Đột nhiên. Một đám đột nhiên xuất hiện thế lực bất ngờ tập kích chiến trường, giúp đỡ Đông Bắc quân đánh lên quỷ tử. Nay đám người hỏa lực lại mãnh, lại hung hãn không sợ chết, quỷ tử nhóm trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, sợ hãi là bộ đội tiếp viện đến, vội vàng khẩn cấp rút lui. Truyền Võ chính kinh ngạc tại này đám người lai lịch, lại phát hiện, cầm đầu người lại là Tiên Nhi. Tiên Nhi mang theo Nhị Long Sơn một tổ thổ phỉ, xuống núi đuổi tà ma tử đến rồi. Tỷ, Truyền Võ nhìn trước mắt xuyên vài thô áo ngắn, giữ lại trong ngẩn, thanh thú động lòng người đứng ở trước mắt Tiên Nhi, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu nhìn một chút chung quanh này quần hoặc nhìn khuôn mắt, hoặc là mắt thổ phỉ, nhìn không được hỏi, "Tỷ, các ngươi làm gì đến đến rồi? Đuổi ta ma tử a." Tiên Nhi giật xuống khăn quần cổ, lộ ra tú mỹ bên trong mang theo khí khái hào hùng mặt mày đến, cười nói, "Chúng ta cái này cũng gần trăm mười khẩu xuống đâu. Như thế nào, liền hưng các ngươi đuổi ta ma tử, chúng ta liền không thể bảo vệ quốc gia." Chương 323, Băng tuyết sớm đã bao trùm ta giấu chân. Chương 323, Băng tuyết sớm đã bao trùm ta giấu chân. Chương 323, Băng tuyết sớm đã bao trùm tà dấu chân. Chư vị huynh đệ ta giới thiệu cho các ngươi một chút. truyền võ đem tiên nhi nắm vào chính mình bên cạnh, quay đầu nhìn trung quanh các tướng sĩ, hơi xúc động cười nói, này vị là ta tỷ, không dối gạt các ngươi nói, là cái dâu đầu. báo hào tam giang hồng nghe nói qua sao? nghe xong này lời nói, trung quanh các chiến sĩ nhìn trước mắt cái này tú mỹ cô đường, không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần sắc. tam giang hồng, nàng chính là cái kia hung danh hách hách nhị long sơn đại thổ phỉ. cái này, nhìn cũng không giống thổ phỉ a. so với tầng dưới chốt binh lính kinh ngạc, mấy vị doanh trưởng nhón đối tam giang hồng nhưng quá quen thuộc. một người trong đó chỉ vào thiên nhi nhịn không được cười nói, không phải liền là nhị Long Sơn Tam Giang Hồng sao? Nghe nói qua, quá nghe nói qua, còn đánh qua quan hệ đâu? Bên cạnh một người khác cũng gật đầu cười nói, đúng vậy a, kia quan hệ đánh, Hôn Thiên thất địa. Thiên Nhi nghe nói như thế, cũng không nhịn được hé miệng cười một tiếng. Nàng đem hai khẩu súng tới eo lưng bên trên từ biệt, Ôn Quyền nói, các vị trưởng quan, xin lỗi, Tam Giang Hồng trước kia nhiều có đắc tội. Nói chuyện lúc trước cái kia doanh trưởng khoát khoát tay, nói, hiện tại liền không nói này đó. Ngươi giúp đỡ chúng ta đuổi tà ma tử, tia chính là chiến hữu, là một cái chiến hảo bên trong huynh đệ. Chúng ta còn phải thay các phụ lão hương thân đạt tạ các ngươi đâu. Này lời nói vừa ra, xung quanh mặt khác các tướng sĩ cũng lập tức cùng theo hướng lên màu đến, biểu thị đối với bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh. Gặp lại nhất thiếu mận ngân cửu. Lúc trước thế bất lưỡng lập quan cùng phỉ, hiện giờ đối mặt bên ngoài nhục, cũng đều đứng tại cùng một điều trên chiến tuyến. Tiên Nhi quay đầu nhìn xung quanh đông bắc quân một vòng, nghiêm mặt nói, "Các vị trưởng quan, ta Tam Giang Hồng cũng là khổ suất hơn, đi qua nghèo không có sống trên đường núi, hôm nay quỷ tử đến rồi lại xuống núi. Vì cái gì đây? Bởi vì ta cũng là hoa hạ người, quỷ tử đánh tới ta cửa nhà." Phàm là tay bên trong có súng, liền không thể làm nhìn. Nói xong, nàng nhìn hướng chính mình phía sau một đám nhị Long Sơn thổ phỉ nhóm, kêu lên, "Tới trước đó chúng ta đã nói, lần này xuống núi, chính là ôm quyết tâm quyết tử tới, ai cũng không tiếc mệnh. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải đem tiểu quỷ tử nhóm cấp đổi ra Hoa Hạ." Nhìn thấy như vậy một màn, TV phía trước vô số người xem vì đó vẻ mặt biến đổi. Hình ảnh bên trong này, đám người nhìn qua có chút buồn cười, nhưng lại cũng không buồn cười. Truyền võ xuất lĩnh lấy một đám không nghe thượng cấp chỉ huy tán binh, tiên nhi dẫn từ núi bên trên xuống tới gần 110 cái thổ phỉ ngoại trừ bọn họ này đó sống ở tiền tuyến chính là một ít tự nguyện chạy đến vì các tướng sĩ đưa cơm băng bó vết thương bất tính, đây chính là trước mắt còn lưu tại ạ lở gỉn toàn bộ phòng giữ lực lượng này đám người đã không có nghiêm chỉnh quân dung cũng không có nghiêm túc kỷ luật xuyên cổ quái kỳ lạ quần áo cầm đủ loại trang bị một cái cái bởi vì chiến trường khói lửa mà đầy bụi đất nhưng chính là như vậy một đám người mới càng khiến người ta cảm nhận được bảo vệ ra vườn từng quyến xích tự chi tâm chẳng phân biệt được quân dân không phân thân phận đều là hoa hạ nhi nữ tha rằng chiến tử không làm vong nô Đây chính là bọn họ nhất mục mạc nhất tín tiến bốn. Kế tiếp kịch bản vẫn như cũ kéo dài trước đó nhanh tiết độ, nay quần không chính quy quân anh dũng kháng địch, nhiều lần thành công cản trở quỹ tử tiến tới bước chân. Truyền võ cùng tiên nhi tại thủ hạ huynh đệ nhọn khuyến khách hạ, tại chiến trường bên trên thành thân. Tạc phiên xe tăng chính là bọn họ Kiệu Hoa, chiến trường bên trên hỏa lực chính là bọn họ Trúc Phúc Pháo Hoa. Truyền võ đem tiên nhi nâng đến lao cao, hương phấn tại xe tăng bên trên chuyển một vòng tròn lớn. Cái này tại mũi dao bên trên lăn lộn nhiều năm nữ thổ phỉ rốt cuộc lần nữa lộ ra tiểu nữ nhi thẹn thùng thân sắc, giống nhau nhiều năm trước. Hai người tại thả bể bên bờ sông sơ sơ định tình thời điểm. Trước đây, Tiên Nhi vì cầu chấn Tam Giang tha truyền võ một mạng mà lấy xuống cái kia ngân vòng tay, lúc này lại lần nữa bị truyền võ bọc tại nàng tay bên trên, trở thành hai người hứa hẹn cả đời tín vật. Truyền võ, ngươi biết không? Tiên Nhi nằm sấp tại hắn bên hai, nói khẽ, từ tại sơn chẳng từ thời điểm khởi, tỷ liền thích ngươi. Truyền võ nào nào, nửa ngày, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, lắc đầu nói, ta đây cũng không phải. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn quang ngày, từ từ nói, năm đó nghe ta nương nói. Ta cha nghe ngươi bó chân khóc đến kịch liệt, xông vào ngươi ra không cho khóa, nói này khuê nữ ta láo chù ra muốn. Lúc ấy ta liền muốn à, vậy tại sao là hứa cho ta ca, không phải cho ta đâu, ta cũng là láo chù ra nhì tự à. 3. Nghe xong này lời nói, tiên nhi một bàn tay liền quất vào chuyển võ phía sau lưng bên trên, chống lạnh nói, tốt ngươi tiểu tử. Lại dám nhớ thương ngươi tỷ. Ha ha ha. Chuyển võ cũng không tránh né, tùy ý nàng đánh, cười đến vô cùng thoải mái bốn. Ngọt ngào thời khắc đều là ngắn ngủi nay quân cô treo ở này tán binh nhóm cuối cùng vẫn là địch bất quá đối phương liên tục không ngừng tiếp viện mấy ngày kế tiếp quân phòng giữ dân bị đánh liên tục bại lui một đường theo xong thành nhà ga thối lui đến nội thành hẹp ngõ hẻm bên trong lại sau này đã là không đường thối lui chu khai sơn lão lưỡng khẩu lôi kéo một xe an đi hủy lão quân đội lúc truyền võ đám người sớm đã mệt mỏi sức cùng lực kiệt chật vật không chịu nổi tiên nhi không có hình tượng chút nào ngồi sụp tại góc đường gặm bánh bao nàng đầu bên trên thủ săn một đỉnh cẩu mũ ra tiểu hồng áo đông rách rách dưới dưới đầu vai lộ ra sợi đồng một trương mặt đẹp bị pháo hôi hun đến tối đen còn mang theo từng đạo vết mồ hôi. Truyền Võ Nương thấy tâm thương yêu không dứt, cầm nàng tay nói: "Tiên Nhi, cùng nương về nhà đi, đánh trận không phải ta nữ chuyện của người ta." Tiên Nhi mắt bên trong tràn đầy vẻ mệt mỏi, nói: "Quỷ tử đều đánh đến cửa nhà, còn phân cái gì nam nữ à? Nàng ngẩng đầu lên đến, một mặt tiêu ngạo mà nói: "Nương, ngươi là không biết, ta kỹ thuật bắn tốt đây, so nam còn có tác dụng." Truyền Võ Nương hốc mắt đỏ lên, đưa tay đem Tiên Nhi ôm vào ngực bên trong, nước mắt đổ rào rào liền rơi xuống bốn. Tại Truyền Võ Kiến Nghị hạ, Truyền Kiệt mang người nổ rất chu ra khổ tâm kinh doanh nhiều năm thật vất vả mới tranh thủ tới sơn hà mỏ than, không cho nó rơi vào quỷ tử tay bên trong. vang một tiếng, khí lãng khổng lồ lôi cuốn khói đặc phóng lên tận trời. mỏ than nhân viên tạp vụ nhóm đứng ở đằng xa, ngơ ngác nhìn qua nơi xa bị tạc hủy quan bỏ, không khỏi nghẹn ngào khóc giống. ai? tivi màn hình phía trước, tần thiếu trạch lão mụ ôm cái khăn tay ngồi tại ngực bên trong, một bên xem một bên vụng trộm gạt lệ. nàng cũng không biết khóc điểm ở đâu, nói tóm lại, màn hình bên trong vừa có người khóc, nàng liền cùng theo khóc, cũng may không trăng điểm, nếu không long mi giả đều phải khóc rớt. tần thiếu trạch xem lão mụ khóc đến co lại co lại nhận không được cắn đuổi, mụ, ngươi xem như vậy nhiều tập, hẳn phải biết này bộ kịch nhất quán tính nết chính là muốn khen phải chê trước. Hiện tại căng thảm, đằng sau đánh thắng trận thời điểm người xem mới càng thoải mái sao? Đây đều là xáo lộ. Hắn này lời nói vừa ra, ghế sofa bên trên ba ánh mắt lập tức đồng loạt hướng hắn nhìn sang. Tần Thiếu Trạch trong lòng rút lại, chuyện xấu, ta kỳ tấu, Mô Gia lại muốn mắng ta. Nhưng mà hắn còn chưa kịp nhận lầm, liền nghe Mô Gia chủ động mở miệng nói, cuối cùng cuộc chiến này đánh thắng. Tần Thiếu Trạch, hắn thấy Mô Gia ánh mắt sáng ngời mà nhìn chính mình, tựa hồ cũng không có muốn trách tội ý tứ thử do xét nói, ách, ta nói không nhất định chuẩn, bởi vì hiện tại TV bên trên diễn cái này phiên bản cùng ta trước đó nhìn thấy kịch bản so sánh, có không ít cải biến. Mo gia háng dọn một cái, ra vẻ rụt rẽ nói, ngươi nói xem. Tần thiếu trạch tìm từ nói, cũng không tính là đánh thắng đi. Cuối cùng một trận chiến, quỷ tử đem xe tăng mở lên đường phố, truyền võ đỉnh lấy đạn đem xe tăng cấp nổ, này một trận chiến báo cáo thắng lợi. Sau đó lao chu ra toàn gia liền rút về quan nội đi. Tần thiếu trạch hai tay một đám, nói, ta liền biết như vậy nhiều. Lão mụ vội vã hỏi, Thiên Nhi không có sao chứ? Tần Thiếu Trạch nói, hẳn là không có việc gì, Lão Chu gia toàn gia cũng chỉ có làm hán gian truyền văn chết, này người khác không có việc gì. Lão Mụ nghe nói như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vỗ ngực một cái nói, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ta nghe nàng mới vừa nói nửa ngày, chết cũng không lùi, ôn quyết tâm quyết tử tới, ta còn tưởng rằng nàng muốn bàn giao tại nơi này.